Quy 1 chương 91, dị hỏa thần uy, liệt hỏa trưởng. Ầm ầm. Giữa hư không, trong nháy mắt hỏa diễm phun trào, ở hỏa diễm phun trào bên dưới, hư không phảng phất bị nứt ra như thế. Đứng đầu mạng tiểu thuyết gì mện sợ ở. Công chương mới nhanh, trang web mặt giấy nhẹ nhàng quẹt qua quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi lập tức nứt ra trong hư không vô số hỏa diễm trưởng hướng về Diệp Phi phả và mặt, từng cái từng cái beng ta xuống. Diệp Phi ở liên tục bị thương hạ, đã lui 10 mấy bước. Thủ vị Lan Can, trong miệng phun ra tiên huyết. Chí chí. Nhưng ngay khi ngọn lửa kia trưởng rơi xuống Diệp Phi trước người nửa mét sau đó, diệp phi vùng đan điền, run lên bần bật, hào quang màu trắng lan tràn ra, tiểu băng hoàng theo bên trong đan điền trui ra, lăn lộn hàn khí tràn ngập, ở trước mắt cái kia đập tới hỏa diễm trường, toàn bộ đều bị nuốt vào. Lập tức, tiểu băng hoàng trước người ngưng tụ tới một đám lớn báp nhận, hướng về Hàn Uy nhanh chóng vào tới. Cái gì? Đây là? Hàn Uy cùng Thiên Tâm Tử sắc mặt đều lại biến. Đại sư, mang theo con trai của ta rời đi, nơi này giao cho ta được rồi." Hàn Uy hô to một tiếng, trước người bao phủ một mảnh huyễn lực. Tất cả bang phong sau khi đụng, nhanh chóng đập xuống. Thiên Tâm Tử nghe xong những câu nói này, cũng gật gật đầu, kéo Hàn Lăng hướng về phong tuyết lâu rời đi. Mắt thấy, Hàn Lăng bị Thiên Tâm Tử mang đi. Diệp Phi nhịn đau đau một tay rút ra truy thủ, lăn lộn huyết nhục theo cái bụng phun ra đi, "Hàn Lăng, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi đứng lại đó cho ta. Lao tử muốn giết ngươi." Diệp Phi đưa tay ra tiến nhập bên trong nhận không gian, từ bên trong lấy ra một viên linh quả, trực tiếp đưa vào trong miệng, ở linh quả vừa vào miệng, trên người cái kia cố đau lớn biến mất rồi, trong lúc mơ hồ, bị thương, cái bụng chầm dãi ngọ nguậy, huyết dịch cũng bắt đầu đình chỉ lưu động, chính từng kia một chữa trị. Mà đồng thời, Diệp Phi bước tiến bước ra, tuống về phía ngoài phương hướng đội theo. "Súc sinh, ngươi còn muốn truy sao? Lao tử trước hết giẽ ngươi." Hàn Uy thấy Diệp Phi đi vào, truy Hàn Lăng, vung xuống đối với băng hoàng công kích, một quyền hướng về Diệp Phi đập tới. "Lão thất phu, ngươi cút cho ta. Ngươi cho rằng Lao tử không dám giết ngươi?" Diệp Phi đối với Hàn Uy hận không chút nào so với Hàn Lăng muốn thiếu. Đối mặt Hàn Uy chặn lại, Diệp Phi không giữ lại chút nào, trên tay tụ tập đẩy dị hỏa, một quyền đánh về Hàn Uy. va hai ra, quanh tản lan tràn mà lên, theo Diệp Phi trong tay, tiến nhập Hàn Uy trên tay. Mua lên sách điện tử Vđút Vđút Vđút. 75 TXT. LXT. A. A. Lựa này. Tay của ta. Thân thể bị lui trở về, Hàn Uy lập tức ý thức được không đúng, phát hiện tay của mình chính đang chầm chậm huy diệt. Gia chủ cẩn thận ngọn lửa kia, nhanh, mau đưa thủ chệm nước. Giờ khắc này, một tiếng nói giản rua bỗng nhiên ở bên ngoài vang lên. Rất nhanh tổng cộng 3 người từ bên ngoài trong đường phố chui vào, ba người này đều mặc đồ trắng áo choàng, mái tóc màu trắng. Trong đó hai người nhằm phía Diệp Phi cùng băng hoàng, một người xông về Hàn Uy. Tam trưởng lão, tay của ta chuyện gì xảy ra? A. Tay của ta. Hàn Uy sợ hãi nhìn tay phải của chính mình, hỏa diễm chính một chút xíu thiếu đốt, thủ dường như khô cạn cây cối như thế, một chút xíu rơi rụng xuống đi, hóa thành bột phấn. Hơn nữa ngọn lửa màu trắng kia đang không ngừng tiêu đốt đi tới. Ông lão kia vừa vào vào, trong tay tụ tập một bó màu xám cho đau gió, không hề dừng lại một chút nào. Theo Hàn Uy thiêu đốt màu trắng dị hỏa cánh tay sóng vai thiết cắt xuống. Xì xì. Bị thiêu đốt cánh tay lập tức bay ra, tiên huyết theo Hàn Uy vai điên cuồng phun tới, cột tay tung ở giữa không trung, lấy chốc mắt tốc độ thiêu đốt thành bụi phấn. A. Xương liên tâm, cánh tay bị chặt đứt, truyền đến đau đớn liệt, trực tiếp kích thích Hàn Uy trái tim. Đừng lúc đích. Ông lão hét lớn một tiếng, thủ đặt ở Hàn Uy trên bả vai, trong nháy mắt nồng nặc huyền lực bao trùm, huyền lực lập tức từ từ chữa trị Hàn Uy bay, cái kia phun ra dòng máu đang từ từ một chút đình chỉ, phía trên huyết đốc cũng nhẹ nhàng ngọ ngậy. Có thể là bởi vì mất máu quá nhiều, đau đớn kịch liệt kích thích, Hàn Uy sắc mặt trắng bệch, tay trái run rẩy nắm lấy Tam trưởng lão trong tay, run rẩy nói, "Tam trưởng lão, van cầu ngươi." Van cầu ngươi giết tên Súc Tứ trưởng lão bị giết, bây giờ chính mình một cái chủ thành tàn phế, ngày lớn. hận đến tận Trương trưởng lão lạnh lùng hư một tiếng, tuy rằng bọn họ ba đại trưởng lão cho tới nay đều đang bế quan, thế nhưng đối với chuyện của ngoại giới cũng biết không ít, muốn nói tới sự nguyên nhân, này đều do Hàn Uy người một nhà. Dù sao, mặc kệ như thế nào, Diệp Phi lớn hơn nữa uy hiếp, đó cũng là con trai của Hàn Uy, chính là Hàn Uy đến được, nhiều lần thương tổn hắn, phái người đối với hắn hạ sát thủ. Bây giờ, liền vợ hắn đều bị Hàn Lăng giết, người ta không giận mới là lạ. Nếu không phải uy hiếp được Hàn ra, chuyện như vậy Hàn ra ba đại trưởng lão căn bản lười đi quản. Ầm ầm. Diệp Phi lần thứ hai vọt tới, ngoài cửa một vệt màu trắng cái bóng va chạm đi vào lập tức bằng bạt huyền lực vọt tới Diệp Phi quyền thượng, đối phương căn bản không có lợi dụng cánh tay tiếp xúc, hoàn toàn là lấy cường đại huyễn lực. Đại viên sư, Diệp Phi ước chừng thối lui ra khỏi mười mấy bước, cái bụng nơi đó vệt máu lại bị vỡ mấy phần, dòng máu rầm chảy xối xuống tới. "Tiểu tử, ngươi đi đi. Chuyện này chúng ta biết trải qua, Tĩnh không muốn làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi sau này không làm khó dễ Hàn ra, chúng ta có thể không dễ ngươi." Một trường ép ra Diệp Phi ông lão tùy ý choảng, khuôn mặt về Phi, âm nói. Thực lực đến bọn họ loại cảnh giới này, thêm vào cả ngày bế quan tu luyện, ở trong nhân thế đích tình cảm đã sớm quên cách. Con người Hàn ra sống hay chết, bọn họ lười đi quản. Thế nhưng Diệp Phi hiện tại dày đủ uy hiếp được Hàn gia đi tới, hắn không thể không đến quản. Mà đối với Diệp Phi tao nộ, hắn cũng cảm giác sâu sắc đồng tình. Haha! chuyện cười, gọi ta đi. Tên xúc sinh kia giết thê tử ta, các ngươi bây giờ gọi ta đi. Diệp Phi khác nào độc ma như thế ngửa mặt lên trời cười to, thân thể đột nhiên nổ lượng, một quyền đập địa. Sau lưng Huyền Băng cầm vút lên, vung dậy ở trước người, Diệp Phi ngang ôm vào trong ngực. Trong tay hội tụ màu trắng huyền hỏa, mạnh mẽ ở tiếng đàn trên lôi kéo. Vụ. Trong không gian mắt thấy tiếng đàn gợn sóng nhẹ nhàng trôi nổi bao trùm. Cái kia gợn sóng vết tích bên trong, lúc ních màu trắng dị hỏa, dị hỏa như là sóng lớn hướng bốn phía khuyết tán ra. Chu vi va chạm ra cụ thậm chí phòng ốc kiến trúc, gặp ngọn lửa kia sau đó, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một chút chậm dai thiêu đốt hóa thành bột phấn. Mọi người cẩn thận. Diệp Phi ngay mặt ông lão sắc mặt đại biến, nếu như vẹn vẹn dị hỏa ở Diệp Phi trên tay, hắn có biện pháp ngăn cản đối phương bạo phát dị hỏa, chính là Diệp Phi mượn tiếng đàn khuếch tán căn bản không cái năng lực này, dù sao âm khuếch tán không phải người có thể ngăn trở. Ông lão thân thể ném đi lên, đồng thời cùng băng hoàng đối lập cùng với cái kia tam trưởng lao giống như hàn vũ quăng bay lên, hầu như tại bọn họ còn một sát na kia, âm vận sóng đã tán hướng bốn phía, chỉ thấy, bí mật mang theo dị hỏa tiếng đàn lực lượng khuyết tán hướng bốn phía, giống như một cái đại đao hành tạo thiên quân giống như vậy, toàn bộ phong tuyết lâu theo góc chân bị cắt đi qua. Toàn bộ phong tuyết lâu bị biến thành phế tích. Lập tức những kia âm kế tổ quyế tán, ở phong tuyết lâu ở ngoài, đám người xem náo nhiệt, căn bản phản ứng không nữa, bất kể là ai, ở sóng âm kia động cắt chém đi qua sau đó, trực tiếp chặn ngang cắt đứt, đạo tiêu đốt thành phấn. A, mọi người chạy mau. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chạy mau. Chu vi ước chừng hơn trăm tên võ giả trước mắt bị hủy diện, người phía sau còn lớn tiếng kêu la lên, từng cái từng cái hướng về trung quanh tản đi. Ầm ầm. Phong Tuyết lâu phế tích ở trong, tiếng nổ mạnh vang lên, từ bên trong chạy ra khỏi một bóng người, mai tóc màu trắng, rách nát quần áo, vô cùng chật vật. Mà ở bên cạnh hắn lơ lửng một cái tỏa ra ánh sáng màu trắng, thật nhỏ như là tinh linh băng hoàng. Diệp Phi bay ra, chợt mắt trung quanh ban phá, trong miệng khàn giọng gọi, "Hàn tên này, đi ra cho tử." Diệp Phi trong tay kéo ra Huyền cầm, âm thanh quanh quét tán, từng đạo từng đạo tiếng tán ra. Toàn bộ Tuyết Dương thành như ngày tận thế tới giống như vậy, ở tiếng đàn quá chi địa, phòng ốc chốc lát tiêu đốt, người đụng phải dị hỏa sau đó, trực tiếp tiêu chết. Khắp nơi kêu thảm thiết liên tục, những kia xem náo nhiệt võ giả cùng với phổ thông bình dân, tử thương vô số. Tiểu tử, còn không mau dừng tay. Hàn ra ba đại trưởng lão, thả Hàn Duy sau đó, rốt cục chui ra phòng ốc, đặt bước nhảy lên mái hiên bên dưới. Ngài ba đại trưởng lão, cầm đầu chính là đại trưởng lão Hàn Hạo, bên trái chính là nhị trưởng lão Hàn Đạo, bên phải chính là tam trưởng Hàn Lãnh. Trong đó đại trưởng lão chính là đại huyền sư Lục phẩm, nhị trưởng đại huyền sư tam phẩm, tam trưởng lão cũng tiến nhập đại huyền sư nhị phẩm. Ba người tiến nhập đại huyền sư nhiều năm, bởi vì bước vào đại huyền sư trình độ, năm rồi đều ở bế quan tu luyện, căn bản không có tâm tư đến quản hạn ra sự vận, chính là lần này. Lần này xuất quan, nếu là vì một cái 20 không tới tiểu tử, lại tên tiểu tử này vẫn uy hiếp đến bọn họ. Đại trưởng lao dẫn đầu, ở trong tay hắn giờ khắc này xuất hiện một cây trường thương, trường thương ngang dọc, từng hàng bóng thương theo đen thui bầu trời đêm ở trong như dao cắt chém mà xuống. Diệp Phi trận mắt một phản, tay kéo ở huyền cầm, mạnh mẽ lôi kéo. Vụ. Tiếng đàn lan đến với tán, cùng bóng thương đụng vào nhau. Ầm ầm. Giữa hư không, nổ tung lan loạn hỏa diễm khác nào lưu tinh như thế hướng về Tuyết Dương thành trung quanh tản đi. Diệp Phi nhưng mượn cơ hội này, hướng về phía dưới đám người tới lui bên trong chui đi. Bởi vì, ở trong đám người lúc này, Diệp Phi phát hiện hàn ra một đám con cháu, trong những người này rất có thể sẽ có Hàn Lăng tâm Tích. Mà băng hoàng biết phối hợp Diệp Phi, bay múa hóa là màu trắng quang diễm ánh sáng hướng về ba đại trưởng lão vào tới. Gia chủ, chúng ta muốn không muốn ra tay? Ở phương xa một mảnh tuyến trúc trên, người của Chu gia tụ tập ở nơi này. Nơi này có gia chủ Chu Dư, thiếu chủ Chu Tử Sam thậm chí nhị trưởng lão Chu Lợi Hảo. Ra tay? Tại sao muốn ra tay? Tiểu tử kia bị giết, tổn thất là Hàn gia. Hàn gia cao thủ bị giết, này không chính hợp chúng ta tâm ý. Chúng ta quản việc không đâu ra tay, không chỉ có không chiếm được chỗ tốt, thậm chí còn hội đưa tới một thân tạng. Chu Dư cười ha ha, các ngươi không thấy những gia tộc khác người đều ở xem trò vui sao? Chúng ta làm chim đầu đàn không phải là chuyện tốt ta. Gia chủ nói có lý, chỉ là đáng tiếc ta Chu ra một số sản nghiệp bị vô tội hủy diệt. Nhị trường lão Chu lợi hào cười khổ một tiếng. Hiện ở trước mắt chính là người Hàn gia cùng người Hàn gia đấu, bất luận phương nào chết, bọn họ chút xem náo nhiệt đều sẽ lấy được chỗ tốt. Hủy diệt một số sản nghiệp có quan hệ gì? chỉ tiếc, Hàn gia cái kia con thứ a, một cái thiên tài như thế, người Hàn ra không hiểu được lợi dụng, phản khắp nơi làm khó hắn. Ngay cả chúng ta đều không tìm được cơ hội cùng hắn tiếp xúc, nếu như sớm biết một người như vậy tồn tại, ta Chu ra đồng ý tới lớn hơn nữa đánh đổi cũng phải lôi kéo người này." Chu dư cảm thán một tiếng. Quy 1 chương 92, Bang viêm kiếm thuật. Chu ra cũng không muốn Hàn như vậy là một cổ gia tộc cổ xưa, gia tộc đánh hạ căn bên trong, bên trong gia tộc người cả ngày cầu tâm đấu giặc. Chu ngôi nhất toàn văn xem mà nguy cơ trùng trùng Chu gia, nhưng là nhất trí đối ngoại. Bên trong gia người, người người đoàn kết, vật lực lôi kéo người mới cường gia tộc thế lực, cũng không như Hàn gia, chuyên đạo chính mình có tưởng. Hàn Lăng, ngươi chết đi cho ta." Diệp Phi thật nhanh đánh tới một trên mái hiên, mái hiên khi hắn đi qua chỗ, hỏa diễm nổi lên bốn phía. Diệp Phi dường như hỏa trung tà thần nhất dạng, đạp bộ đồng thời, đánh tới phía dưới người của Hàn gia quân bên trong. "A! Cháy mau. Quả nhiên ở đoàn người bên trong có Hàn Lăng, đối mặt phía sau như tà thần như thế tới Diệp Phi, không nghi ngờ chút nào chính mình đều sẽ bị hắn giết chết. Bảo vệ nhị thiếu gia Phía sau Hàn ra bọn hộ vệ từng cái từng cái rút ra đại đao nên tiếp hướng về lao xuống Diệp Phi, đồng thời Hàn Gia cái khắc con cháu bảo vệ Hàn Lăng hướng về những tia chợt hẹp trong ngõ hẻm chui đi. Chết đi cho ta. Diệp Phi hai mắt trắng bệnh, vô hạn sát khí theo trên người tràn ngập xuống, mắt mười mấy người đứng đầu Hàn Gia hộ vệ ngăn cản phía trước, Diệp Phi đạp bước phóng đi, trên người hỏa diễm bao trùm, căn bản không chờ hắn độc thủ, hơn 10 người hộ vệ đã đốt đốt thành cho bụi. Hàn Lăng, người tên khốn kiếp này, mới vừa giết chết Hàn Gia hộ vệ của hắn, Diệp Phi mắt nhìn Hàn Lăng chính hướng về trong ngõ hẻm chui đi. Diệp Phi không hề dừng lại một chút nào, kéo ra dây đàn. Hỏa diễm hào quang lóe lên, đi ở phía sau vài tên Hàn gia tử đệ trực tiếp bị đốt đốt thành cho bụi, liền kêu gọi đều không, kêu một tiếng. A, đừng có giết ta, không nên. Mắt thấy hộ vệ bên cạnh cùng với Hàn gia tử đệ từng cái từng cái bị giết chết, Hàn Lăng sợ hãi đến sắc mặt đại biến, nhanh chân hướng về trong ngõ hẻm điên cuồng chạy nhanh đi. Hàn Lăng rất khó tưởng tượng, Diệp Phi đến cùng khủng bố đến mức nào, phụ thân không phải là đối thủ của hắn, gia tộc ba đại trưởng lão không phải là đối thủ của hắn, hắn còn có cái gì không thể làm được. Vụ. Diệp Phi kéo ra dây đàn nhắm ngay trong ngõ hẻm, hỏa diễm ánh sáng đuổi Hàn Lăng phía sau, sau đó lấy mắt thấy tốc độ Hỏa diễm từ từ bao trùm, lấy chớp mắt cắn nuốt mất Hàn Lăng. Chính là, ngay hỏa diễm gần cắn nuốt mất Hàn Lăng một sát na kia. Đúng, từ ngõ hẻm phía trên, một mảnh ánh sáng hạ xuống. Lấy Hàn Hạo dẫn đầu, Hàn Lệnh, Hàn Đạo đồng thời hạ xuống, một người đề thường, một người thay kiếm, một người đề đao. Ba người trên tay từng người bùng nổ ra một luồng to lớn huyền lực đụng phải tiếng đàn hỏa diễm bên trên. Nhất thời trung quanh vách tường phòng ốc nhất phiến khiến đổ xuống. Mà Diệp Phi chỉ cảm thấy phía trước một luồng to lớn lực đàn hồi vào tới. Diệp Phi chỉ cảm giác mình thật giống bị đạn pháo đánh trúng như thế. Trùng kích cực lớn lực điện cuồn vào tới, thân thể mệt mỏi đánh bay, đục vào phía sau rước chừng hai, ba tòa nhà bị va xuyên, diệp phi này mới ngừng lại. Chư mới nhất toàn văn xem. Ha ha. Ha ha. Tiểu xúc sinh, ngươi muốn giết ta? Tới giết a. Ha ha. Lão bà ngươi là ta giết thì thế nào? Ngươi không thấy lúc đó nàng trước khi chết dáng rất kia, đáng thương biết bao a. Trong miệng vẫn tướng công tướng công gọi. Ha ha. Nó nhỏ một đầu khác, Hàn Lăng mắt thấy diệp phi lần thứ hai bị đập đi ra, lập tức mở rộng huyết hầu lớn tiếng kêu lên. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, giết tên xúc sinh kia, giết hán. Chỉ giết hắn, ta hàn ra mới có thể thái bình. Ha ha. Hàn Hạo, Hàn Đạo, Hàn Lệnh ba người vầng trán đột nhiên chỉ xuống, trong mắt mơ hồ toát ra tức giận. Bọn họ ba đại trưởng lão vây trên một thiên tài, lại là vì phía sau cái kia không có nhân tính xúc sinh. Hàn Lăng, Hàn Lăng. Cái kia suy yếu cắn răng mở miệng thanh âm theo cái kia khu phế tích ở trong, chui ra, trung quanh ngói từng mảng từng mảng rơi xuống đất, diệp phi máu me be bét khắp người, chật vật chui ra cái kia khu phế tích. Trong mắt lộ ra vẻ, dường như cô độc ma như sói cừu hận nhìn chầm chầm sau Hàn lăng. Bị này buộc ánh mắt nhìn chằm Hắn lăng tiềm thức hạ, đến rồi cái dùng mình. Cái kia nụ cười giữ tận từ từ ngưng tụ lên, bước tiến tối lui, lập tức quay về ba đại trưởng lão hô to, đại trưởng lão, động thủ a. Giết tên xúc sinh này. Hắn chính là giết ta Hàn gia tử đệ vô số, hơn nữa còn giết tứ trưởng lão, các ngươi còn không mau động thủ. Hàn Hạo ba người do dự, tức giận càng dày đặc. Mục đích của bọn họ là vì bảo vệ Hàn gia, chính là ở Hàn gia bên trong bảo vệ một phế vật như vậy, không có một người nhân tính khó nạn, là đúng sao? Bạch. Giờ khắc này, bị ba đại trưởng lão bỏ qua tiểu băng hoàng lần thứ 2 bay ra, đi tới Diệp Phi bên người. Lúc này nhìn qua, Tiểu Băng Hoàng đã vô cùng suy yếu, trên người ánh sáng càng ngày càng nhạt, mơ hồ miệng nhỏ một bên vẫn lưu lại từng tia từng tia huyết dịch. Chính mặt nghi hoặc nhìn Diệp Phi, "Tiểu tử, liên lụy ngươi." Diệp Phi cười nhạt, "Vào đi thôi. Nếu như kế tục tiếp tục như thế, Tiểu Băng Hoàng nhất định sẽ bị thương mà chết." Tiểu Băng Hoàng do dự một chút, sau đó lấp lóe một mảnh ánh sáng chui vào Diệp Phi đan điền ở trong. Ở Băng Hoàng tiến nhập đan điền, Diệp Phi toàn thân run lên, một người một Băng Hoàng dung hợp hạ, Diệp Phi cũng tới nổi lên mấy phần tinh thần, "Chậc, cái kia quả, bây giờ dường như cũng bắt đầu rãi kích phát, huyết dịch chảy xuôi càng lúc càng nhanh." Dược lực từ từ khuyết tán đến Diệp Phi các vị trí cơ thể, bị thương địa phương cũng từ từ chữa trị. Bất quá, mất máu quá nhiều, để Diệp Phi có vẻ phá lệ bề ngoài, sắc mặt trắng bệnh. Mà Linh Quả dược hiệu ở băng hoàng tiến vào đan điền sau đó kích phát càng thêm cấp tốc bên trong, Diệp Phi xung quanh cơ thể từ từ đưa tới từng luồng từng luồng năng lượng ánh sáng, từ từ lan tràn Diệp Phi khí thế, nguyên bản hư nhược hắn, giờ khác này càng thêm dồi dào. Cái gì? Hắn ở chữa trị. Đại trưởng lão, ngươi còn chưa động thủ sao? Hàn Lăng ở phía sau sợ hãi hô to. Hàn Hạo ba người cục do dự không dứt, liếc mắt nhìn nhau. Hàn Hạo cắn răng tức giận nói: Đi lên. Ba người trong cùng một lúc hướng về Diệp Phi xông tới đi. Diệp Phi kế tục đứng tại chỗ, lạnh lùng cười tầm nhẫn, cầm bất chi bất giác bỏ vào phía sau, mà hắn thì lại làm một cái kỳ quái động tác, hữu quyền mạnh mẽ đột điệp, trong miệng một câu gào thét nộ gọi vang lên. Băng tiên tuyết điệp. Bạch. Màu trắng hàn quang từ trên người Diệp Phi tránh ra, lập tức lan tràn hư không, không khí cùng với trung quanh kiến trúc bao trùm đi qua. Phá hoại mặt đất, kiến trúc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị từng tầng từng tầng phong từ từ lan tràn. Trên bầu trời, rất nhanh bay múa hoa tuyết, hoa tuyết nhìn qua giống như nhu hòa tuyết, thế nhưng trôi nổi sau đó Khắp nào từng thanh giao như thế trung quanh cắt chém đi qua. Không tốt. Hàn Hạo ý thức được không đúng, cái kia băng phong lại đây, trung quanh kiến trúc đều từng khối từng khối bị băng phong ở, hơn nữa bắt đầu lan tràn bao trùm hướng về toàn thân của bọn họ. Hàn Hạo trước tiên, trong tay một thương hướng về trên đất ném tới, nhưng mà, lấy đầu thương bắt đầu, bao trùm tới được băng phong từ từ nứt ra, hướng về Diệp Phi phương hướng khuyết tán ra. Chính là chu vi những kia băng phong nhưng tha mở ra nước ra sau đó, tiếp tục lan tràn đến sau lưng Hàn Lăng. Mà không cùng Hàn Hạ phản ứng, giữa hư không trôi nội hoa tuyết, như dao cắt chém mà tới. Cẩn thận Ba tên đại huyền sư bị một tên huyền sư đánh chật vật như vậy, Hàn Hạo đang muốn phun máu. Trên tay bóng thương dường như bánh răng như thế cuốn giết tới, tất cả hoa tuyết toàn bộ đều bị vắt rơi. Đồng thời ba đại trưởng lão đồng thời nhảy lên. Hàn Lăng trên tay một đao chính diện hướng về Diệp Phi chém đi. Liệt viêm chạm. Hỏa diễm trên đao, thiêu đốt quần quần hòa diễm. Lập tức theo thân đao một loạt đao ảnh theo Diệp Phi mặt cắt chém đi. Diệp Phi mạnh mẽ một quyền hướng lên trên nện tới. Ầm ầm. Phi thân thể như rượu như thế đập phá trở về. Trong miệng phun ra vừa đến tiên huyết, trên năm tay máu thịt bẹp bẹp. Dù cho Diệp Phi có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là đối phương dù sao cũng là đại huyền sư cao thủ, phối hợp huyền kĩ hạ, uy lực mạnh mẽ hơn chính mình vô số lần. Chính là lúc này căn bản không kịp đau đớn, thân thể vừa rơi xuống, Diệp Phi lần thứ hai phóng người lên đến. Cực băng ngưng sát. Ầm ầm. Ầm ầm. Chỉ thấy trên hư không hàn khí nhanh chóng ngưng tụ, Diệp Phi thân thượng huyền hàn lãnh hỏa một chút nhảy lên bao trùm, một bó hỏa diễm bóng người xen vào hư không, lập ngưng kết thành, khắc nào rơi xuống thạch như thế một khối tiếp theo một khối hướng về hàn tới. Đường dây dưa với hắn, nhanh chóng hắn. Hàn Hạo hét lớn một tiếng, người đã tùy ý bóng thương vào ra, những kia băng chủy toàn bộ đều bị hắn một thương thương đánh bay. Mà thương vào thời khắc này giống như rắn độc đâm về phía Diệp Phi, muốn giết ta, vậy ta trước hết giết ngươi. Làn lọn hỏa diễm tràn ngập Diệp Phi toàn thân, người như cùng ở tại trong ngọn lửa thiếu đốt, có thể một mực hỏa diễm hạ, để không gian xung quanh càng thêm âm u. Băng viêm kiếm thuật, đang tràn ngập hỏa diễm hạ, cấp tốc từng thanh thật nhỏ băng phong tiểu kiếm xuất hiện, tiểu kiếm khác nào ong mật như thế thành đàn nhạn mắt, ước chừng hơn 1000 đạo tiểu kiếm cái bóng xuất hiện, muội tiểu kiếm hành trên đều nhúc Kèm theo tiểu kiếm càng ngày càng nhiều, Diệp Phi nụ cười tàn nhẫn càng ngày càng dày đặc. Phản Phật ánh mắt ấy đang chờ tử thần đến. Trong mắt loại kia đối với sợ hãi tử vong biến mất dại ra. Ầm ầm. Xì xì. Hàn Hạo cái kia trọng lực một thương ở huyền lực tầng tầng túi trần chui hạ, hóa thành một điểm, trọng lực phá vỡ Diệp Phi thân thượng tầng kia dị hỏa, lập tức một thương xen vào tiến vào Diệp Phi vai bên trong. Lập tức huyền lực bạo phát, Diệp Phi vai cấp tốc máu thịt bè Nguyên bản một thương này Diệp Phi có đầy đủ tốc độ né tránh, thế nhưng không có, trên mặt kế tục cười tàn nhẫn, khác nào cùng vô sự người như thế. Chính là Hàn Hạo lập tức cảm giác được một luồng dự cảm không tốt truyền đến. Đạo mắt thương đã bị hỏa diễm đốt bốc rủi, Hàn Hạo đệ nhất ý thức bỏ chạy mở, chính là người còn không có né ra, Hàn Hạo gặp được hắn Vĩnh Viễn kém xa quên một màn, theo diệp phi cái kia ngọn lửa dừng rực ở trong. Lớn chừng ngón cái tiểu kiếm điên cuồng tùy ý vọt lên, khác nào ong mật như thế vọt tới. Không. Dù cho Hàn Hạo là một gã đại huyền sư, chính là giờ khắc này cũng sợ. Tiểu tử này ở đâu là không tránh, hắn rõ ràng là đang liều mạng. Trên người dày đặc huyền lực không ngừng phúc đắp lên trên người, để khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao trùm một tầng khôi giáp thật dài. Chính là, huyền lực dày đặc bao trùm, tiếp tiếp ảnh khác nào không có bất kỳ ngăn trở nào như thế. Tả Hữu tùy ý đâm xuyên. Xi xi, xi xi, xi xi. Vô số kiếm ảnh qua lại đâm xuyên, mười mấy cái qua lại qua đi, Hàn Hạo trực tiếp biến thành nát tan, bị biến mất không còn tăm hơi. Băng Viêm kiếm thuật bên trong bản thân tựu mang theo dị hỏa, nếu như ở đã sớm chuẩn bị hạ, Hàn Hạo có lẽ lợi dụng huyền kĩ bạo phát huyền lực ngăn cản, thế nhưng hắn một mực chú trọng giết Diệp Phi, một đòn toàn lực ở Diệp Phi thân thượng, hoàn toàn không có chú ý tới Băng Viêm kiếm thuật. Cái gì? Chuyện này? Mắt thấy đại trưởng lão chết ở trước mắt, Hàn Lệnh cùng Hàn Đạo biến sắc, hai người nhanh chóng hướng về mà sau tối lui. Quy 1 chương 93, diệt vong thời gian. Chính là băng viêm kiếm thuật tốc độ thì lại càng nhanh, hơn bởi phía sau hai người thẳng vắt mà qua. A! Không, không, cứu ta, nhanh cứu ta. Đại trưởng lão bị giết, Hàn Lăng bị dọa sắc mặt trắng bệnh rít gào hướng về mặt sau chạy nhanh. Chính là cái kia vô số tiểu kiếm đã theo 4 phương 8 hướng cắn nuốt mất ba người. Hàn Lăng ba người biết, hôm nay bọn họ chạy trời không khỏi nắng. Bây giờ tất cả tiểu kiếm khuyết tán ra, nếu như ngăn cản một phương, một phương khác không nghi ngờ chút nào thừa dịp vào lúc này giày đủ giết bọn họ. Ta không nên chết, ta không nên. Không nên. Ta không muốn chết, ta không nên. Hàn Lăng vọng Hắn thật rối hận, hối hận giết người phụ nữ kia, coi như mình cùng Hồng Yên đích sự tình bị phụ thân biết rồi, nhiều nhất phụ thân trách chửi mình một câu, sau đó đem Hồng Yên giết. Nhưng là bây giờ, hắn có thể cảm giác được tử thần bước chân đang không ngừng đến gần rồi hắn. Ngay ba người tuyệt vọng một sát na kia, đột nhiên một cổ cường đại khí tức theo thiên mà rơi, và nó ánh ánh sáng bao phủ ba người, trung quanh tiểu kiếm va đập tới sau đó, toàn bộ đều bị tăng giá, bay bay. Hàn Lãnh, hàn Đạo, Hàn ba người đều bị giật mình, ánh mắt nhìn trên hư không. Đã thấy trong hư không xuất hiện một cái bóng người màu đen, mái tóc màu đen, bạch như sạch da rẻ, vô cùng trẻ tuổi. Phi thường đẹp trai, lão tổ, là lão tổ. Hàn đạo cùng Hàn Lãnh lập tức cả kinh, trên mặt lộ ra một luồng đến từ tâm lý vui mừng. Ở Tuyết Dương thành các gia tộc lớn bên trong, đều có một vị lão tổ tỏa trấn, trong đó ba gia tộc lớn lão tổ đều là một gã huyền linh cao thủ, điểm ấy căn bản là không có cách làm giả. Chỉ là khiến người ta không nghĩ tới là, Hàn gia lão tổ ở hôm nay lại xuất hiện, chỉ là vì Hàn gia một hồi xe giết. Lúc này, cái này Hàn gia lão tổ xuất hiện, tỏa ra một cổ cường đại vai phong hạn, để Diệp Phi bước chân run lên. Thân thể thẳng tắp quy xuống, huyền linh cao thủ cùng đại huyền sư khác nhau chính là ở huyền lực trên. Huyền linh cao thủ đã đem huyền lực thực chất, có thể tùy ý khống chế huyền lực, thậm chí có thể mượn huyền lực ở trong không khí phi hành. Hiện tại vị này Hàn gia lão tổ chính là lợi dụng huyền lực áp chế, trực tiếp chế phục Diệp Phi. Ngươi là ta Hàn gia thiên tài, Hàn gia có ngươi thiên tài như vậy, bản nguyên nhân là phúc, đáng tiếc, ngươi một lòng hướng ra phía ngoài, vì lẽ đó, ngươi nhất định phải chết. Hàn gia lão tổ trôi nổi ở trong hư không, huyền như thiên thần. Giờ khác này nhìn về Diệp Phi, ánh mắt của cũng bí mật mang theo từng tia từng tia thương tiếc. Như vậy một thiên tài, bất kể là gia tộc nào, vậy cũng là nâng bảo như thế thôi chính là Hàn gia, nhưng khắp nơi làm có hắn, thậm chí không tiếc giết hắn. Bây giờ rốt cục chọc giận hắn, Hàn gia lão tổ cũng rõ ràng, một người như vậy, hiện tại không giết hắn. Mi ẩn họa tảng cờ cờ siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết tương lai diện chính là Hàn gia. Cùng với để gia tộc mình di vong, còn không bằng giết chết đáng thương này người. Ha ha ha ha ha. Ngươi chính là Hàn gia lão tổ đi. Ha ha. Người của Hàn gia đều là một cái dạng, không nhân tính xúc sinh, có loại, giết ta đi. Bằng không ngày sau, ta Diệp Phi tất diệt người Hàn gia. Diệp Phi quỷ một chân trên đất. Con mắt giống như rắn độc giữ tợn nhìn trong hư không người kia, phản phất sợ không nhớ được hắn, trong mắt nhìn chằm chằm vào. Cảm giác thứ ánh mắt này vặn hận, Hàn Điểu run lên trong lòng. Trong lòng tuy rằng không thôi, thế nhưng hắn rõ ràng trước mắt người trẻ tuổi này nhất định phải chết. Không phải vậy tương lai sự tình đều sẽ náo động đến càng to lớn hơn. Ngươi là một thiên tài, cũng là một kẻ đáng thương, nhưng là vì Hàn ra tương lai, ta chỉ có giết ngươi. Tiểu tử, chịu chết đi. Hàn Kiêu đã đã khép lại, từ trong tay của hắn không chế huyễn lực càng thêm nồng nặng, ra thủ một mảnh huyễn lực ánh sáng hướng về Diệp Phi đập xuống. Muốn ta? Không dễ như vậy, cho dù chết cũng phải lôi kéo tên xúc sinh này một khối chết. Đối mặt quả cầu ánh sáng kia lập tới, Diệp Phi tàn nhẫn nở nụ cười, chỉ thấy y phục trên người từng mảng từng mảng vỡ vụn ra, năm đâm hướng về trên đất mạnh mẽ đập một cái, nhất thời mặt đất tràn ngập hỏa diễm, hỏa diễm nhanh chóng hướng về Hàn Lăng phương hướng vào tới. A đối mặt địa sơn lửa cháy hùng hực đến, Hàn Lăng sợ hai đến sắc mặt đại biến, nhanh chóng lui về phía sau. Chính là trước mắt, đông nhiên, trong hư không Hàn Kiểu sắc mặt giận dữ, một cái tay khắc tùy ý, cái kia xung kích hướng về Hàn Lăng dị hỏa nhanh chóng thổi hướng về trung quanh, phảng phất bị một tầng tường đại hàng rào cản lại. Không. Tại sao? Tại sao? A. Ta không cam lòng, không cam lòng. Diệp Phi trên mặt nụ cười tàn nhẫn từ từ ngưng tụ, thống hận hô to lên, mắt thấy cái kia dị hỏa biến mất, trong lòng nguội, đây là hắn tìm tới giết chết Hàn Lăng biện pháp tốt nhất, hiện tại, cái kia dị hỏa bị Hàn Kiều làm không còn. Diệp Phi biết, chính mình mất đi tốt nhất cơ hội giết Hàn Lăng, như vậy chính mình vĩnh viễn cũng không có cơ hội ở giết Hàn Lăng. Bởi vì trong hư không tia sáng kia gần đụng phải trên người hắn, đã chết rồi sao? Thật sự chết như vậy, ta không cam lòng, thật sự không cam lòng, vị vi thủ khương báo, ta làm sao có thể chết? A. Tia sáng kia từ, từ ba phủ. Diệp Phi trong mắt xuất hiện nước mắt, thật sự không cam lòng. Vì vi chết thảm, chính mình liền thành nàng báo thủ tư cách cũng không có. Chính là tia sang kia đã cắn nuốt hắn. Không, ngay ánh sáng đụng phải trên người hắn, nuốt chừng hắn một sát na kia. Đương nhiên, Diệp Phi cảm giác thân thể căng thẳng, chính mình phản phất bị một cổ lực lượng cường đại kéo ra, né tránh tia sáng kia văng tạm. Ầm ầm. Đại địa bị nổ tung, vô số phế tích lăn lộn đụng phải từ phương. Sức mạnh hủy thiên diệt địa thẳng vắt thủ lợi dụng nguyên lực chất, uy lực làm sao to lớn. Ngay cả là Diệp Phi cũng sẽ bị cắn giết thành phân vụ. Chính là, Hàn Thiếu thấy một đòn mà bên trong, sắc mặt nhưng trở nên âm trầm. Quay về trong hư không nói, các hạ rốt cuộc là ai? Lại dám quản ta Hàn ra việc? Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Ta Diệp Phi hôm nay thất bại, bại tâm phục khẩu phục, bất quá. Hàn ra, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta Diệp Phi còn có thể ở trở về, ở ta Diệp Phi trở về ngày, chính là ngươi Hàn ra diệt vong thời gian. Diệt vong thời gian? Diệt vong thời gian? Thống hận, cắn răng nghiến lợi thê lương, sâu kín vang vọng ở trong hư không. Loại hàn đến trong xương âm, vang vọng ở toàn bộ Tuyết Dương thành lòng người bên trong. Tuần đau này giọng căm hận, loại này liệu mạng chậm giết, rất khó khiến người ta nghĩ đến, người thanh niên này đối với Hàn gia hận sâu bao nhiêu. Bất quá, không ít người phi thường ước ao vì vì, bội phục Diệp Phi, vì yêu ít người nằm tóc bạc, đây là cỡ nào lớn thống khổ mới tạo thành. Hàng Tiêu trầm tư ở giữa hư không, hắn biết, Hàn gia phóng ra một cái ác ma, tương lai cái này ác ma tất nhiên sẽ đến đây tiêu diệt Hàn gia. Nguyên bản như thế một cái Hàn gia ưu tú con cháu, thiên phú tu luyện tuyệt hảo, tương lai tất nhiên là Hàn gia chi phúc, chính là ở người Hàn gia bức bách người, đem bên cạnh hắn từng cái từng cái người thân mang đi. Loại kia lương loại đau này hận, ngay cả là hắn cũng có thể cảm giác được. Bất quá, tất cả những thứ này đã trễ rồi, người thanh niên kia đã không còn là người Hàn gia, Hàn gia cũng từ đây có thêm một kẻ địch như vậy. Phải biết, bọn họ tên địch nhân này mới vẹn vẹn 18 tuổi, 18 tuổi tiểu tu luyện tới cảnh giới này, trên tay nắm giữ dị hỏa, như vậy cho hắn thời gian 10 năm, 20 năm thậm chí 30 năm sau, hắn hội mạnh mẽ đến đâu. Hôm nay Diệp Phi giống như một cái ẩn dấu ở trong bùi cỏ rắn độc, hoặc là bất động, muốn động tiểu chí hàn nhà vào chỗ chết. Hàn Lệnh cùng Hàn Đạo liếc mắt nhìn nhau, trong mắt xuất hiện phức tạp tâm tình, trận chiến này bọn họ rất chẳng trường. Đại trưởng lao chết rồi, trong lòng rất thương tâm, thế nhưng trong đó càng nhiều hơn chính là vì Diệp Phi tao ngộ. Bọn họ đối với Diệp Phi thân biểu đồng tình. Vô số đôi mắt nhìn lên bầu trời bên trên, toàn bộ thành thị đều rơi vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong, Hắn Uy cũng không ngoại lệ nhìn trên bầu trời, trong mắt lộ ra một mảnh mê man vẻ kinh ngạc, hắn trước sau ở hỏi mình, chính mình thật sự làm sai sao? Thế nhưng rất nhanh một thanh âm trả lời hắn, hắn không có. Hắn vì là Hàn gia, vì cả gia tộc, không để gia tộc của chính mình bị người khác tranh cướp đi, không bị một cái con thứ cầm, thậm chí thương tổn tới hắn hai đứa con trai. Chính là bây giờ, hắn mới thật sự hiểu Hắn sai rồi, sai rất thái quá. Thiên dần dần sáng, người cũng bắt đầu tản đi. Tại đây chàng tranh đấu bên dưới, tử thương vô số, khắp nơi đều có thể thấy được mảng tiếng la tiếng khóc, mà làm lần này chủ đạo người, Hàn ra nhất định phải phụ trách, không phải vậy đối mặt chính là tứ phương lừa giận. Nhưng mà, đang không có người nhìn kỹ bên dưới, Đông Thành Phương hướng một chiếc xe ngựa chậm dãi lái xe. Mơ hổ còn có thể nghe được bên trong xe ngựa thanh em nói chuyện. "Sư phụ, trận này tranh đấu thật là kịch liệt, người thanh niên kia lấy huyền sư thực lực, lại lực chọn 3 tên đại sư, hơn nữa còn một tên đại sư." Nếu không phải là tên kia viền linh xuất hiện, cái kia hàn ra ba tên đại huyền sư khẳng định sẽ bị hết thể sắc quăng. Nói chuyện là một người tuổi còn trẻ thanh âm cô gái. Rất khoái mã bên trong xe khác một người trầm một nữ từ tiếng vang lên. Hàn ra hùng hổ giọn người, tự vị môn tưởng, này quái ai? Bất quá, thật làm khó dễ người trẻ tuổi kia, vì vợ mình báo thủ, thậm chí ngay cả mệnh cũng không muốn. Ha ha, sư phụ a. Cái này gọi là chân tình biết không? Thật ước cao người thanh niên kia chết đi thê tử lại có một cái như vậy yêu hắn nam nhân. Thiếu nữ ước cao nói ra. Tiểu nha đầu, có phải hay không tư xuân? Cùng lần này trở lại, Sư phụ thay ngươi nói môi đi. Sư phụ, ngươi luôn không đứng đắn. Được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa. Xem trước một chút nàng đi. Chiếc xe ngựa này bên trong, hai bên trái phải ngồi hai người phụ nữ, bên trái chính là một người trung niên phụ nữ, xem tuổi chừng chừng 40 tuổi, ăn mặc u nhã trang phục, vầng trán không giận mà huy, mà đối diện nhưng là một cái 15, 16 tuổi thiếu nữ khả ái, thiếu nữ cười thời điểm lộ ra lúm đồng tiền, phi thường đẹp đẽ, trên đầu vẫn điểm giòi, giòi nương theo xe ngựa lay động một lúc lích. Mà ở hai người trường thì lại bày đặt một cái phương đạp, phương hướng trên dùng ổ chăn túi chăn chùi, trong chăn hiển nhiên ngủ một người. Người này ăn mặc nhạt nhòa phấn hồng tiểu táo choạng, tiểu quyền cầm thật chặt, chỉ là nàng trên đầu bị màu trắng vài túi chân trủi, liền mặt đều không nhìn thấy. Nếu như Diệp Phi tại đây, nhất định nhận ra nàng ý phục trên người. Ai cũng không biết là tên khốn kiếp kia độc khác như vậy, như thế một cái cô gái xinh đẹp đều xuống tay được. Nếu không phải là gặp phải chúng ta, không bị chảy máu mà chết, cũng sẽ bị sói hoang ăn. Thiếu nữ chống cằm nhỏ, thở dài nói ra. Theo nàng trang phục trên người đến xem, rất có thể là Tuyết Dương thành bên trong một gia tộc tiểu thư, một cái gia tộc tiểu thư bị đập sau gáy mà chết, không phải là bị người hãm hại, chính là nàng phạm vào chuyện gì? bị người trong nhà đánh chết. Thôi, đã gặp chúng ta, ta,ỷu dẫn nàng trở về đi thôi. Có thể chờ nàng tỉnh về sau thì sẽ biết thân phận của nàng, đến thời điểm đưa tới trở về cũng không chậm. Trung niên nữ tự khoát tay háo một cái. Quy 1 chương 94, thăng cao thực lực diện Hàn ra. Sư phụ nói là, tiếng nói chuyện càng ngày càng nhỏ, xe ngựa nhưng từ từ ly khai Tuyết Dương thành, không có ai chú ý tới. Trời nắng chang trang, ánh mặt trời phổ biến cả vùng, đông chậm rãi qua đi, xuân đã lại tới. Vì đại địa mang đến từng sợi ấm áp. Ở một bên trong ngọn núi lớn một cái trên sườn núi Nơi này có hai cái nấm mồ, nấm mồ có vẻ cô linh, cô quạnh, chỉ hai khối đơn giản mục mạc tượng gỗ đặt ở nấm mồ một đầu. Mà ở một cái mới nấm mổ bên cạnh, một cái màu đen áo choàng, mái tóc màu trắng thanh niên y ôi tại bên cạnh, cầm trong tay bầu rượu, chậm rãi uống bầu rượu bên trong rượu. Hắn mái tóc màu trắng đón gió lay động, làm tôn thêm làn da của hắn, có vẻ phi thường trắng bệnh, mà cái kia trắng bệnh con ngươi nhưng là huyết sắc. Chính là rượu nhưng không ngừng hướng về trong nhịp đường, mơ hồ vẫn truyền đến từng tiếng tiếng ho Đứng ở hai cái nấm mồ bên cạnh chỗ không xa, nhưng là một cái nhìn 17-18 tuổi thiếu nữ, thiếu nữ ăn mặc một bộ nhã hoàng tiểu áo choàng. Hai tay phụ ở trước người, con mắt nhìn phía trước, mà ở thiếu nữ trên bả vai nhưng là một cái toàn thân liệu linh ánh sáng màu trắng, cùng nữ nhân lớn lên một màn như thế phi thường khả ái tiểu nhân. Chỉ là tên tiểu nhân này có vẻ phi thường trắng trợn, vẻ mặt phi thường ảm đạm, thật giống cũng đang đau lòng. "Đừng uống." Thiếu nữ rốt cục không nhịn được, thủ cầm đi trong tay nam tử bầu rượu, âm thanh mang theo vài phần lửa giận. "Nếu như ngươi không muốn để cho ngươi vết thương trên người càng ngày càng nghiêm trọng, ngươi tốt nhất uống ít một chút." Chu Thúy Hà giận nhìn rượi vào ở nấm mồ một bên Di phi. phi. đương nhiên sẽ không là người khác, chính là nàng Chu Thúy Hà." Có thể ở viện linh thủ hạ cứu Diệp Phi, trong tuyết dương thành còn có hai người, một là Lao tổ, một cái khác chính là nàng Chu Thúy Hà. Diệp Phi thật lâu nhìn một chút Chu Thúy Hà, thở dài một tiếng, từ trên mặt đất đứng lên, sau đó giành lấy bầu diệp uống một hớp. Ở mấy ngày nay bên trong, Diệp Phi cái kia gương mặt thanh tú trên thay đổi càng thêm sắp bén, bên mép mang theo đen tươi trồng râu. Chu Thúy Hà ngẩn ra, bản muốn tiếp tục đi tranh, nhưng vẫn là nuối lòng tay, trong mắt nhìn về phía Diệp Phi thời điểm, xuất hiện từng tia một mê man vẻ kinh ngạc, bất tri bất giác cảm giác lòng thâm chua, tuy rằng phía trước cái kia nấm mồ bên trong người đã vĩnh viễn nghỉ. Thế nhưng chính mình nhưng lại như vậy ước ao nàng, một cái ưu tú như vậy nam tử, vì nàng, trắng tóc, không tiếc tính mạng đi báo thủ, loại này yêu, loại này tình. Trixi toàn tập đau luật Vd 75 Trixi bất kể là bất kỳ nữ nhân nào đều sẽ cảm động rối tinh rối mù. VV là tướng công vô dụng, không có thể báo thủ cho ngươi, bất quá ngươi yên tâm, tướng công sẽ không bỏ qua, chờ sau đó lần tướng công lúc trở lại, nhất định phải làm cho Hàn gia phụ tới nên được đánh đổi, để những kẻ từng từng bắt nạt người của ngươi, những kẻ thương tổn qua người của ngươi, hết thảy xuống địa ngục. Rượu theo bầu rượu rầm chảy xuôi xuống tới, Một dọn không dư thừa rơi xuống diệp phi trước người phần mộ trước. Phần mộ trước một khối trên mộ bia còn mơ hồ khắc họa một nhóm chữ: "Hái thề vi vi chi mộ". Còn bên cạnh cái kia phần mộ trên mộ bia, nhưng là khắc họa từ mẫu, "Diệp thị chi mộ". Rượu cũng câu rồi, Diệp Phi đứng tại chỗ thật lâu một hồi lâu, trong mắt lần thứ hai hồng lên. Không xem qua thần nhưng phá lệ sắp bén. Cách cách bầu rượu bị Diệp Phi quẳng, Diệp Phi xoay người rời đi. "Này, Người đi đâu?" Chu Thú Hà nhìn Diệp Phi xoay người rời đi, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hô một tiếng. "Thăng cao thực lực, diệt hàn gia!" Diệp Phi cũng không quay đầu lại, tiếp tục hướng phía trước đi. Tiểu Băng Hoàng cũng cảm thấy chủ nhân chấp nhất, ly khai Chu Thúy Hà Vai, bay qua. Mấy ngày qua, bất kể là Hàn gia, vẫn là cả Tuyết Dương thành, đều rơi vào một mảnh tình trạng sốt sáng ở trong. Diệp Phi ngày đó đại náo Tuyết Dương thành, giết chết sát thương Tuyết Dương thành cư dân vô số, tàn sát Hàn gia từ đệ mấy chục người, thậm chí ngay cả Hàn gia đại trưởng lão, tứ trưởng lão bị giết. Hàn gia ra chủ cánh tay phải bị phế, từ đây thành một cái người cột một tay. Nay một số chút hết thảy trở thành tiêu điểm. Bất kể là những kia trong nhà chết đi thân nhân, vẫn là những kia nhiệt huyết võ giả môn. Dồn dập đem câu chuyện chuyển đến Diệp Phi tại trên người. Diệp Phi đích thủ đoạn, không nghi ngờ chút nào khiến người ta kính phục, đồng thời hắn tàn không nhịn được không khiến người ta dùng mình ba phần. Đồng dạng, bất kể là người của Hàn gia, vẫn là hắn cao thủ của gia tộc thậm chí lang thang võ giả, bọn họ dồn dập đều đang nghiên cứu một chuyện. Đó chính là Diệp Phi tu vi và cái kia thực lực mạnh mẽ. Muốn nói, Diệp Phi vẹn vẹn 18 tuổi tuổi tác, thực lực tiến vào huyền sư trình độ, này có thể lý giải, coi như hắn là loại kia siêu cấp quái vật là được. Dù sao Thiên Phú có thể kéo một người tốc độ tu luyện, coi như hắn trước đây một mờ cần nhẫn. Thế nhưng lấy hắn huyền sư thực lực đánh bại ba tên đại huyền sư, thậm chí giết một tên đại huyền sư, cái này giải thích thế nào? Còn có, trên tay hắn dị hỏa. Hỏa diễm vừa ra, 4 phương 8 hướng bất kể là kiến trúc vẫn là đoàn người, trực tiếp tan riết. Trong thiên huyền đại lục, hỏa diễm cũng nhiều vô cùng, lại đến từ trong thiên địa thiên địa chi hỏa, còn có ẩn dấu ở vực sâu hắc ám hắc ám chi hỏa, càng có yếu tố trên người yêu hỏa. Thế nhưng như trong truyền thuyết loại kia dị hỏa, vẹn vẹn truyền thuyết mà thôi, truyền thuyết ngọn lửa này đến từ dị vực ở ngoài, ngọn lửa này có thể hủy diệt tất cả, thiêu thiên địa. Dù cho loại kia thông thiên diệt địa cường giả gặp phải ngọn lửa này cũng chỉ có một con đường chết chính là Diệp Phi một cái 18 tuổi thiếu niên, trước đây ở Hàn Gia bên trong một cái con thứ thân phận, bị người xem thường. Có thể một mực hắn chiếm được dị hỏa, đồng thời thành công luyện hóa. Không nghi ngờ chút nào, những này hết thể trở thành một điều bí ẩn, toàn bộ Tuyết Dương Thành bên trong trò chuyện đề tài. Rất nhiều người chưa từng thấy dị hỏa, thậm không có nghĩa là bọn họ chưa từng nghe qua dị hỏa, dị hỏa tác dụng có thể tưởng tượng được. Bất kể là luyện khí sư, vẫn là luyện dược sư, bọn họ bản thể đều cần một loại hỏa diễm làm phụ trợ, mà đại thể đều là lợi dụng yêu thú chi hỏa, nhưng nếu là có thể có dị hỏa làm bạn, ở luyện dược luyện khí thượng tướng là một hồi rất lớn thành Hàn Uy không có gia nhập những mẻ nghi hoặc đảm luận ở trong. Hắn bây giờ trong lòng vô cùng phức tạp, thủ bị phế, nguyên bản cho rằng đầy người lựa giận không chỗ có thể phát, có thể một mực loại kia tức giận nộ không đứng lên. Chính như phụ thân hắn trước nói như vậy, hắn là một thằng ngu. Trong nhà nắm giữ một cái thiên tài như thế không cần, lại khắp nơi làm có hắn, muốn giết hắn. Mãi đến tận Hàn Uy nhìn thấy Diệp Phi loại kia cường đại dị hỏa, liền ba đại trưởng lao ở trong tay hắn đều không có biện pháp chút nào thời điểm. Hàn Uy chân chính xác định, chính mình sai rồi, sai phi thường thái quá. Nếu như, vừa bắt đầu cố gắng đối xử hắn mẹ con, thật tốt bội dưỡng hắn. Hàn gia sẽ có hôm nay sao? Có lẽ khi hắn một phen dẫn dắt đi, Hàn ra thay đổi càng mạnh mẽ hơn. Hàn Uy trên người đeo băng, chán trường nhấc theo bình rượu, loạn trò loạn choạng đi vào tử hoa vườn, mấy ngày qua, hắn vẫn như vậy, bây giờ thủ bị phế. Bên trong gia tộc là không thể để hắn một tên rác rưởi kế tục đảm nhiệm vị trí gia chủ. Huống hồ lần này chuyện tình hay là bởi vì hắn cố tình gây sự gây nên. Bên trong gia tộc càng không thể ẩn nhận hắn kế tục đảm nhiệm gia chủ, vì lẽ đó, vị trí của hắn đã phủ đầu. Hàn Uy cũng là người rõ ràng, các ngươi đã muốn tranh, phải đi đi. Hắn cũng lười đi quản. Đương nhiên Càng nhiều hơn chính là, hắn không tư cách đó cùng thực lực, Hàn gia hiện tại náo thành như vậy, tổn thất vô số, thế nào cũng phải muốn một người chịu tội thay đi. Lây động đi vào bên trong vườn, cái này hoa viên chính là Vi Vi bị giết cái kia hoa viên, giờ khắc này Hàn Uy vừa uống rượu, vừa lây động đến nơi này, chính là khi hắn đi tới trong hoa viên ương thời điểm, từng tiếng nhẹ nhàng tiếng rên rỉ vang ở trong lốt hai. Vào lúc này, trời đã chậm, rất nhiều người hầu đều hạ đi nghỉ ngơi, vì lẽ đó bên trong vườn bình thường rất ít người lui tới. Âm thanh này lập tức hấp dẫn cũng tỉnh mấy phần, theo thanh âm đi, theo âm thanh tới nghe. Loại thanh âm này rõ ràng chính là loại kia tình ái việc gọi ra. Hắn đến hiếu kỳ, này nửa đêm canh 3, rốt cuộc là ai ở bên trong vườn làm chuyện như vậy. Bước tiến chậm rãi tới gần trong hoa viên cái kia tạ vật phòng, tạ vụ phòng bình thường đều thả chút cái cuốc cùng với các loại dây cỏ dụng cụ, ở đây ngoại trừ một tuần lễ có người làm đến sửa chữa hoa viên ở ngoài, bình thường rất ít người đến. Ta hàn ra bên trong, là cái nào ở đây vụ trộn? Hàn Uy nửa tỉnh rượu trạng thái, trong miệng lại nhại nói, sau đó trở lại dưới mái hiên, con mắt theo muôn khe hở xem tiến vào. Khà yên tâm, loại cuộc sống này chẳng mấy chốc sẽ qua khứ. Cha của ta ở nhà chủ vị trí đã chấm dứt, bây giờ ta đã liên lạc một ít trưởng lão, đến thời điểm thêm vào sư phụ của ta đối với ta chống đỡ, khà khà. Gia chủ vị trí không phải là ta, cho tới phụ thân ta à? Khà khà. Một tên rác rưởi mà thôi, mặc cho bổn thiếu ra một câu nói, trực tiếp đuổi ra Hàn ra. Nam Nam hiểm nói ra, "A, ngươi nghĩ đối với phụ thân ngươi ra tay?" Nữ kinh ngạc. "Hử? Xuống tay với hắn làm sao rồi? Tên tiểu tạm trùng kia không phải của hắn nhi tử? Hắn không đồng dạng hạ ngang thủ. Nếu như ngươi chuyện của ta bị run lên đi ra ngoài, hắn đồng dạng hộ giết ta." Đã như vậy, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Đừng quên, tiên tiểu tạp chủng kia chính là giẫm vào vết xe đổ, kha kha. Cái kia ta đợi Lăng thiếu ra tin tức tốt, đến thời điểm chỉ cần thiếu ra đừng quên ta là được. Đương nhiên. Đó là đương nhiên, ha ha. Kệ kệ. Lưu Cươi vẫn rằng có ở bên mép, môn rất nhanh từ bên ngoài phá tan. Âm thanh này hạ, Hàn Lăng thân thể cả kinh, hầu như cùng lần trước như thế, hai người đều sắc mặt ngạc nhiên nhìn về phía phía sau. Chờ nhìn thấy phía sau người kia sau đó, sắc mặt của hai người đã sớm trắng bệch. Người này tóc rối tung, bên mép trồng râu, hai mắt đỏ đậm. Cánh tay phải bị chém nước. Mặt trên vẫn đeo bằng, tay phải nắm một cái bầu rượu, thần biến sắc cực kỳ trắng trợn, thế nhưng hiện tại một cổ vô hình lửa giận từ trên người hắn dâng lên. "Súc sinh, súc sinh." Cắn răng nghiến lợi kêu to theo Hàn Uy trong miệng hô lên, trên tay bầu rượu hướng về Hàn Lăng ném tới. Quy 1 chương 95, phụ tử tương tàn. Hàn Lăng giống như Hồng Yên đều thân thể chần chuồng, bị bỗng nhiên đập tới bầu rượu hạ, Hàn Lăng theo bản năng đi trở lại, chính là bầu rượu bị là vỡ, thế nhưng mảnh vỡ đánh tới, nện ở Hàn Lăng trên đầu, nhất thời tiên huyết rầm theo trên trán chảy ra. Mỹ ẩn họa tạm cờ cờ siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. A, vừa thấy máu Hồng Yên trợn lên con ngươi rít gào lên, sau đó con mắt tối sầm lại, thân thể chấn chuột ngất đi. Phụ thân, nhi tử biết sai rồi, phụ thân, Phụ thân." Hàn Lăng sắc mặt lập tức thông đỏ lên, căn bản không thể chú ý trên trên trán tiên huyết, toàn thân đang phát run. Hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, lời nói mới rồi. Nói tuy tốt nghe, thế nhưng hắn không gan này a chỉ nói là nói mà thôi. Dù sao ở Hàn gia bên trong, sự nhát gan của hắn xưng tên. Hiện tại, mình và Hồng Yên giàn tình bị phụ thân hắn thân thủ bắt được, hắn biết, chính mình xong, có lẽ sẽ tại chỗ bị phụ thân chết. Nhìn thấy quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu nhi tử han Uy trong lòng bận tâm đau đớn, đúng, phi thường thương tâm. Chính mình vì đứa con trai này, không thiết phế bỏ tay của chính mình cũng muốn đi giết chết Diệp Phi, chính là Nhưng là muốn không tới tất cả những thứ này thiết đều là Hàn lang một tay bày kế, hắn và Hồng Yên gian tình bị Vi Vi nhìn thấy, sau đó giết người diệt khẩu, còn nữa tiên hạ thủ vi cường, đi oan uổng Diệp Phi. Bây giờ, bây giờ hắn người phụ thân này thủ bị phế, gần đuổi xuống ra chủ cái bản, mà hắn cái này vẫn thương yêu như tử, lại cũng bắt đầu âm thầm ra tay, chuẩn bị nắm chính mình giống như Diệp Phi có đuổi ra hàng ra. Han Uy không nhịn được, trong miệng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến. Tất cả những thứ này đều là báo ứng. Hắn hiện tại thật sự hiểu báo ứng tư vị, mình làm cái kia hết thảy đều là là vì cái gì? Còn không phải là vì hai đứa con trai? Trong đó con lớn nhất hôn mê bất tỉnh, như người chết như thế. Trong nhà tất cả toàn bộ dựa vào Hàn Lăng, cái này cũng là tại sao hắn nhất trí muốn bảo vệ Hàn Lăng nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, tên xúc sinh này lại làm ra loại này đại nghịch bất đạo chuyện. Nếu như vẹn vẹn Hàn Lăng yêu thích Hồ Nghiên, Hàn Uy không sẽ quan tâm một người phụ nữ mà thôi. Đưa cho Hàn Lăng là được rồi, chính là Hàn Lăng những câu nói kia triệt để thương thấu trái tim của hắn. Hắn vạn không nghĩ tới Hàn Lang hội xuống tay với hắn, thậm chí cùng đối phó giệp phi phương pháp như thế. "Súc sinh, ta đánh chết người súc sinh này." Lửa giận lăn lộn dâng lên, Hàn Huy một cái ba trưởng đi qua, Hàn Lang thân thể bị văng lên. Hàn Lang tựa hồ không cảm giác được đau đớn, từ dưới đất bỏ dậy, sau đó không ngừng giật đầu, trong miệng gọi tiếng cầu xin tha thứ. Nhìn thấy trên đất cái này không có khí như tử, Hàn Huy biết, này đã không cứu. "Phụ thân, đừng có giết ta, ta là con trai của người a. Ca ca hiện tại thành bộ dáng này, nếu như người ngay cả ta đều đồng thời giết, tương lai ai tới vì Hàn gia nối tông đường? Người không phải hi vọng có cái tôn tử sao?" "Phụ thân" Ta van cầu ngươi." Hàn Lăng Quỷ trên mặt đất chậm rãi lui, sắc mặt sợ hai đến đỏ bừng, thế nhưng trong miệng nhưng mang theo bội tiếu độ cười, không ngừng cẩu thận. "Kéo đường." Hàn Uy sắc thực làm cho này mà nói giận mình, con lớn nhất còn có thể hay không thể tỉnh làm một chuyện, nếu như giết con thứ hai, vậy hắn mạch này không triệt để đoạn tuyệt. Chính là, Hàn Lăng làm loại chuyện này, triệt để thương thấu trái tim của hắn. Người tên xúc sinh này, ngươi còn có mặt mũi nói những lời như vậy? Người yêu thích nữ nhân là chứ? Ngươi thích mà nói, cùng phụ thân nói, phụ thân cấp ngươi chính là, chính là ngươi. Chính là ngươi lại muốn đối với phụ thân hạ sát thủ." ha ha. Vì đem lôi theo thằng con hoang trong tay cứu ra, vi phụ đã mất đi một cánh tay, đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều bị giết, tất cả những thứ này đều là vì cái gì? Chính là vì bảo vệ ngươi, chính là ngươi. Chính là ngươi tên Súc Sinh này lại làm loại chuyện này. Muốn giết cha của ngươi, cũng bởi vì phụ thân ngươi là một tên rác rưởi. Haha. ha. Hàn Uy ngửa mặt lên trời cười to, cười phi thường thê lương thống khổ. Đúng, đây chính là bảo ứng à, chính là bảo ứng, loại này chúng bạn xa lãnh cảm giác, Hàn Uy cũng nhận ra được trong lòng thê lương cùng khó chịu. Phụ thân, ta van cầu ngươi, nhi tử chỉ nói là nói mà thôi, cũng không muốn giết ngươi à. Văn cầu ngươi không nên chết ta, không nên." Hàn Lăng toàn thân run rẩy, không ngừng dập đầu. Mấy ngày trước trong tay Diệp Phi, sự sợ hãi ấy, bây giờ vẫn ghi nhớ trong lòng, giờ khắc này, hắn lần thứ hai đã nhận ra cái cảm giác này. Lão gia hỏa hộ giết ta sao? Biết sao? Không, ta không thể chết được, ta quá trẻ tuổi, không thể chết được. Tha rằng hắn đi chết, ta cũng không cần chết." Hàn Lăng trong lòng đang run rẩy, quỳ trên mặt đất chậm rãi lui về phía sau, chính là ở bỗng nhiên hơi động, chân nơi đó, đừng phải một cái đẩy cây gậy trúc. Nguyên bản cái kia hẩm đạm thần sợ hãi, ở đụng phải cái kia cây gậy trúc sau đó, lập tức lóe lên một mảnh tàn nhẫn vẻ. Hàn Uy thống khổ lắc đầu, trước đây khắp nơi làm khó dễ Diệp Phi, vẫn muốn giết Diệp Phi, mà là bởi vì Diệp Phi quá ưu tú, hắn không thể chịu đựng, một cái con thứ ở trong nhà làm to, thậm chí thu được gia chủ địa vị, thậm chí uy hiếp được hắn hai cái con ruột lập trường, vì lẽ đó, hắn nhất định phải diệt trừ hắn. Chính là, hôm nay nhìn thấy chính hắn một vẫn bị thương yêu nhi từ sau, Hàn Uy trong lòng là thống khổ giằng nào, chính mình như vậy quan ái hắn, hắn lại làm ra loại này có lỗi với chính mình chuyện đến. Súc sinh, súc sinh. Như ngươi loại này súc sinh, lưu ở trên đời này có ích lợi gì? Mắt thấy Hàn Lăng lại đây ôm bắt đùi của chính mình, Hàn Uy vung ra chân đi, một cước mạnh mẽ đá hướng về Hàn Lăng. Chính là ở đồng thời, Hàn Uy một chân đá ra thời điểm, Hàn Lăng trong mắt lộ ra một mảnh sắc cơ, nhanh chóng vươn tay ra, hướng về cái kia nửa đoạn lớn lên cây gậy trúc nhấc lên nơi tay, mượn Hàn Uy một cước đá tới thời điểm. Sắc bén một đầu, mạnh mẽ hướng về Hàn Uy vùng đan điền đâm tiến vào. Xì xì. Cây gậy trúc một đầu tương đối thô to, thế nhưng là rất sắc bén. Ở huyền sĩ một đòn toàn lực, dù cho huyền sư đang không có bất kỳ phòng bị nào hạ, cũng có thể trực tiếp bị đâm xuyên. Đương nhiên, Hàn Uy căn bản không nghĩ tới Hàn Lăng sau đó ác như vậy trong tay, tất cũng không kể như thế nào, hắn chính là Hàn Lăng phụ thân. Người! Người! đan điền bị phá, huyền khí chung quanh tản ra. Hàn Uy trực tiếp bị phế, trở thành chân chính rác rưởi. Chính là lớn cây gậy trúc đâm ở trong đan điền, bên trong tiên huyết lăn lộn chảy ra. Hàn Uy triệt để choáng tại chỗ, hắn thật sự không nghĩ tới Hàn Lăng lại thật sự làm như vậy rồi. Mắt thấy trên người tiên huyết nhẹ nhẹ chảy xuống, trên người đã không có bất luận khí lực gì. Hàn Uy trợn mắt lên khó có thể tin nhìn Hàn Lăng, trong tay đang nhẹ nhàng run rẩy, chỉ vào Hàn Lăng. Giờ khắc này Hàn Lăng toàn thân đều là tiên huyết, cái kia sợ hãi mặt biến mất không còn tăm hơi, trong trong mắt tất cả đều là tàn nhẫn vẻ. "Phụ thân, đây là ngươi bộ ta." "Ta biết, nếu như ta không giết ngươi, ngươi nhất định sẽ giết ta. Cùng với để ta chết, còn không bằng cho ngươi tên rác rưởi này đi chết." Hàn Lăng mạnh mẽ rút ra cây gậy trúc, hướng về Hàn Uy cổ bên trong ngẩn tiến vào. "Xì xì." Huyết dịch bay tán loạn, phun Hàn Lăng toàn thân đều là, mắt thấy phụ thân trừng lớn mắt, trong ánh mắt vẫn duy trì khó có thể tin trực đĩnh đĩnh nằm xuống thời điểm. Hàn Lăng rốt cục trong tay run lên, cây gậy trúc thoát khỏi lòng bàn tay, cả người run rẩy mềm ở trên mặt đất. Phu thân, ngươi, ngươi cũng đừng trách ta, như tử cái này cũng là vạn bất đắc dĩ. Xin tha thứ nhi tử đi. Hàn Lăng rốt cục không nhịn được nhanh chóng khóc ổ lên. Rất nhanh, tin tức truyền khắp toàn bộ Hàn ra. Hàn ra ra chủ bị giết, giết hắn người chính là Diệp Phi. Diệp Phi âm thầm tiềm nhập Hàn ra, nỗ lực giết chết Hàn Lăng, chính là vừa vặn bị Hàn Uy đột vào. Có thể bởi vì Hàn Huy mất đi một cánh tay, cuối cùng không được lại, bị Diệp Phi tươi sống đâm chết. Mặc dù nói, loại này kỉu hận giết chết Hàn Uy phi thường bình thường. Thế nhưng không ít người vì Diệp Phi đích thủ đoạn cảm thấy tàn nhẫn, coi như như thế nào đi nữa không đúng. Đó cũng đều là cha của Hàn A. Loại này xúc sinh làm sao hạ loại độc thủ này? Có thể nói, Hàn Uy vừa chết. Loại này xỉ nhục chuyện tình triệt để phá vỡ Hàn gia cổ diện. Bọn họ từng cái từng cái lòng người bàng hoàng, Kim Thiên Sắt đích là gia chủ, như vậy ngày mai hội diễn hay? Hầu Thiên hội diễn ai? Cho tới những kia đắc tội qua Diệp Phi trưởng lão, thậm chí những kia thương tổn qua vi vi mọi người, đã làm ra một cái quyết định chính xác, rời khỏi gia tộc, cáo lão về quê. Thật tốt Hàn ra, trong một đêm gia chủ bị giết, rời đi trưởng lão vô số, những người hầu kia cũng từng cái từng cái cá phản. Toàn bộ Hàn gia bên trong triệt để rơi vào hoàn toàn yên tinh ở trong. Những gia tranh cấp gia chủ vị trí gia tộc đệ tử môn, vào lúc này cũng an tính lên. Bọn họ tựa hồ có thể cảm giác được, nếu như ai ngồi trên gia chủ vị trí, ai đem sẽ có được loại kia điên cuồng trả thủ. Bất quá, Hàn gia một vài trưởng bối cũng mơ hồ cảm giác được việc này nghiêm trọng, nếu như sự tình lại như thế tiếp tục phát triển, còn không chờ Diệp Phi lộ diện, như vậy Hàn gia cũng đã phân chia ra đi tới. Vì lẽ đó, bọn họ mục đích của duy nhất chính là giết Diệp Phi, mời số lớn sát thủ đánh giết Phi, thậm chí đem Diệp Phi chuyện giết cha bá toàn bộ thiên hạ. Tất cả những thứ này nhưng đều bị hai người để ở trong mắt, một là Hà Lăng, một là thiên Tâm Tử. Đại địa đã bắt đầu thức tỉnh, ẩn dấu nhiều năm ở Hàn Lĩnh ở trong cây cối cũng từ từ sinh trưởng ra chồi non, ở một vòng ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, xung quanh tràn ngập hoa có cây cối mới mẹ tư vị. Thật dài rừng dặm bắt ngát bên trong, mang theo làm chân bệnh thấp, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, bên trong nhưng vẫn như cũ còn có chút tâm hàn. Cốc cốc cốc. Một chiếc xe ngựa bánh xe thanh phá vừa yên tĩnh dừng dặm, giữu ra dịu hát bài hát em chim nhỏ môn, nghe tiếng từ từ hướng về trên bầu trời bay đi. Mơ hồ nhìn lại, ở an tĩnh trong rừng, một chiếc mộc mạc xe ngựa từ từ lái qua, lái xe xe ngựa người chăn ngựa là một gã chừng 50 tuổi nửa ông lão, trong tay vừa uống rượu, vừa điều khiển xe ngựa, mà ở xe ngựa chu vi, nhưng đi tới tổng cộng mười mấy người, những người này từng người đều cầm vũ khí của chính mình, ăn Mặc Vũ sĩ trang, hộ vệ ở bên cạnh xe ngựa thận trọng đi về phía trước, mà ở xe ngựa phía sau cùng, một tên ăn mặc màu đen áo choàng, phía sau cong lấy một cái dùng vải bao phủ một phương cầm nam tử cũng đi theo ở đội hộ vệ ngũ bên trong đi tới, nam tử này bên mép mang theo từng tia từng tia tròng râu, tròng râu mặc dù nõng, nhưng là từ hắn gương mặt đó đến xem, Rõ ràng rất trẻ trung. Càng thêm làm người khác chú ý chính là, người này tóc hoa dâm, trong mắt mang theo từng tia từng tia sâu huyết, bước đi thời điểm còn cầm bầu rượu uống rượu. Lúc đi vẫn ho khan, cứ như là một cái tóc trắng xóa ông lão. Bất quá, hắn hành xử ở đội hộ vệ ngũ bên trong, không ai để ý tới hắn, mọi người đều biết thiếu Niên tóc trắng này tính khí rất quái lạ, coi như ngươi nói đùa đồ hắn, hắn cũng sẽ không để ý tới ngươi. Thiếu ra, tiểu thư, ngày nhanh trời mưa, chúng ta vẫn là tìm một chỗ nghỉ ngơi đi." Điều khiển xe người ông lão bỗng nhiên buông xuống bầu rượu, nhìn ngó ngày, thanh tang thương nói. Giờ khắc này cái kia hôi mông mông phía chân trời, phản phất bị món đồ gì dựng dục giống như vậy, mây đen nằm dày đặc, đại vũ gần mà xuống. Quy 1 chương 96, lấy ông nhập cảnh. Bên trong xe ngựa hơi chút trầm mặc biết, lập tức một cái thanh tú nữ từ tiếng vang lên, tất cả làm phiến phủ bá. Ông lão nghe được bên trong xe ngựa thanh âm, người gật đầu. Sau đó đứng dậy, hét to một tiếng. Xe ngựa cùng trung quanh hộ vệ cũng bắt đầu tăng nhanh tốc độ chạy đi, tại đây loại xuân mùa bên trong, gió tố nhiều vô cùng. Nói đến là đến, nói đi thì đi. Xe ngựa từ từ hành sự không tới 200m, đại vũ đã dốc toàn lực mà xuống, bọn hộ vệ từng cái từng cái ôn nào. Bọn họ đều là dùng tiền sính mời tới hộ vệ, loại này trong tố khí trời bên trong, vẫn là lần đầu tiên hộ vệ người, rất nhiều mọi người cảm giác được không cam lòng. Mắt thấy đại vũ càng lúc càng lớn, đường càng thêm khó đi, xe ngựa lâm vào vũng bùn ở trong, mười mấy cái hộ vệ đồng thời dùng sức đẩy dùng xe ngựa. Mọi người cùng nhau dùng sức, đem ngựa xe đẩy tới đi. Phía trước có một cái miếu đổ nát, chúng ta có thể đi phía trước tránh mưa. Phúc bá đã xuống xe ngựa, cũng gia nhập thúc đẩy bên trong. Giờ khắp này, cái kia cất bước ở phía sau, sốt đất ở nước mưa bên trong thanh niên tóc trắng, mắt thấy phía trước một màn Hơi chút do dự một chút, đem trong tay bầu rượu giấu ở trong ngực, sau đó tay hướng về mã phía sau xe đẩy một cái, hắn chỉ dùng một cái tay, phản phất rất tùy ý con ngựa kia xe rốt cục thoát khỏi vũng bùn. Đương nhiên, động tác của hắn rất đơn giản, rất nhẹ. Ở đây không có ai chú ý tới hắn. Xe ngựa đẩy tới đi, lập tức một tiếng vui mừng tiếng vang lên, hơn 10 người hộ vệ từng cái từng cái hoan hô đẩy xe ngựa hướng về phía trước đợi. Phía trước kiều có một miếu đổ nát, miếu đổ nát rất hiển nhiên rất nhiều năm không có người ở, bên trong khắp nơi rải rạc cỏ dại, thậm chí còn có thể thấy được hai, ba con mèo tò. Bọn hộ vệ tiến nhập miếu đổ nát sau đó lập tức để bên trong có mấy phần sinh mệnh. Mà theo bên trong xe ngựa đi xuống thì lại là một gã 16, 17 tuổi thiếu nữ, mặt của cô gái chăn xa che lại, không nhìn thấy nàng nửa điểm diện bạo, bất quá theo vóc người cùng với cái kia xinh đẹp thân thể đến xem, đây tuyệt đối là một mỹ nữ, mà đi theo ở tiểu mỹ nữ bên người nhưng là một cái khoảng chừng chừng 10 tuổi bé trai, bé trai vẫn mang theo vài phần trẻ con ngậm. Bất quá theo vẻ mặt xem, nhưng kẹp mang theo vài phần ngạo khí, vân chán bên trong có mấy phần xem thường những hộ vệ này. "Tiểu thư, thiếu gia, mời tới bên này đi." Phúc bá cười làm lành, tay ra làm một cái yêu dấu tay xin mời quay về cô gái này cùng bé trai nói ra. Nữ tử không có từ chối, cùng bé trai như thế, hai người nghiêng đi bên trong đại sảnh những hộ vệ kia, hướng về bên cạnh tiểu điện đi đi. Nữ tử tiến nhập cung điện nhỏ kia, bọn hộ vệ có chút tiến lười, bình thời bọn họ nhàn chán thời điểm tiểu nhìn nữ tử, trong lòng cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Hôm nay nữ tử ẩn nút bọn họ, trong lòng bọn họ khó tránh không được mấy phần thất vọng. Trong miếu đồ nát, rất nhanh bốc cháy lên mấy cái bó đuốc, những hộ vệ kia từng cái từng cái tởi y phục của chính mình quay, cái khác mấy tên hộ vệ nắm lên trong miếu đồ nát mấy con thỏ hoàng, phá hết ruột rữa sạch sau đó, gác ở trên giá hun nướng lên. Bị ẩn họa tạm cờ cờ siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết vừa cười nói, vừa đam luận một số vũ sĩ cuộc đời một số chuyện ly thú, nhưng không cách nào để ý tới ở miếu đổ nát ở ngoài một góc đỉnh đài nơi đó, tên tiêu tóc trắng thanh niên, dựa vào ở trên đài đá, trên đầu gối bày đặt một cái liều linh hàn khí đàn cổ, ngón tay dường như nữ nhân tú khí ngón tay ngọc giống như vậy, nhẹ nhàng bắt động dây đàn, tiếng đàn nhàn nhạt vang lên, bên trong lộ ra nhu tình, nhẹ theo, chính là cái cảm giác này hạ, nhưng bí mật mang theo một loại thế lương, một loại thương thông. Từ từ tiếng đàn phá vỡ trong miếu đổ nát bọn hộ vệ âm ỉ âm thanh, từng cái từng cái ngừng động tác trên tay cùng với cái kia nói chuyện miệng, mặt bên theo âm thanh khởi nguồn địa nhìn đi, liền ngay cả nữ tử cùng bé trai đều lắng nghe, nữ tử trong mắt lộ ra từng kia một kinh ngạc vẻ mê man, mấy ngày qua, hộ vệ những hộ vệ này bên trong. Nữ tử vẫn luôn đang quan sát cái này tóc trắng thanh niên, thanh niên xem tuổi cũng không lớn, thế nhưng tóc nhưng trắng, hơn nữa ngồi đến một chỗ, hắn cũng có đánh đàn một bài. Âm là tu tâm, nhưng bí mật mang theo một luồng chấu xương thế lương, dù cho một cái hoạt bát tiểu nữ, ở người này âm sau đó đều bẩm bẩm rơi lệ. Theo tiếng đàn này bên trong phòng thấy được một đối với sinh tử người yêu, một cái ở âm một cái ở dương. Theo hai người này hai giới cách xa nhau. Âm kế tục đang vang lên, chính như nước mưa như thế liên miên bất tuyệt. "Tỷ, người đại ca này ca phủ cầm thật là dễ nghe." Vẽ chai nắm tỷ tỷ trong tay, mí môi miệng nhỏ trầm ngâm nói. Nữ tử chầm mặt một hồi, trong mắt mang theo từng kia từng kia ướt át. Nữ tử từ nhỏ đánh đàn vàng họa, đối với tiếng đàn tâm ý hiểu rõ vô cùng, nàng mơ hồ nghe được đối phương cầm bên trong tâm ý. Người ta là dùng lòng đang đạn, tự nhiên dễ nghe. Nữ tử tiệm tiệm nở nụ cười, cười cũng rất miễn cưỡng, bởi vì giờ này trong lòng bị đưa vào tiến vào tiếng đàn ở trong, đi theo cái kia cổ thiên lương âm, mang theo vài phần tư cảm. Chỉ là quá mức thế lương, nghe đến người ta nước mắt đều tới. Bé trai rủi mắt một cái, mũi tùng tùng. A, đây là cầm cảnh rơi tối cao, lấy âm nhạc cảnh. Phàn Phất từ tiếng đàn ở trong có thể cảm nhận được từ khúc ở trong cái kia đoạn tươi đẹp cố sự. Nữ tử cười khổ lắc lắc đầu, tiện tay theo bên cạnh cầm lên một bao quần áo, bên trong có hai khối mỡ lợn bánh cùng một số những thứ khác đồ ăn, nữ tử không có lại để ý tới đệ đệ, bước tiến u nhã đi từ từ đến rồi nam tử tóc trắng kia bên người, sau đó đem trong bọc quần áo đồ ăn phóng tới đánh đàn nam tử tóc trắng, thân thể đứng ở bên người nam tử thật lâu một hồi, không nói gì, cũng không có động tĩnh. Nam tử tựa hồ cảm thấy bên người không người, căn bản không để ý tới. Tên tiểu tử này lề mề cùng cái đàn bà dường như, một đại nam nhân cả ngày đánh đàn, này tính là gì? Chính là, thật không rõ ông chủ làm sao chọn tên tiểu tử này làm hộ vệ, dọc theo đường đi xuất lực rất ít, trên đường đi tới cái nào, uống được cái nào, lúc nghỉ ngơi tiểu đánh đàn, tên tiểu tử này rõ ràng chính là đến hôn ăn hôn uống. Ta nghe nói tên tiểu tử này chỉ lo no ba món ăn, không thu bất kỳ tiền gì. Xem ra là ông chủ không có tiền, cho nên mới mời mọc hắn đi. Thật, mời mọc một cái chỉ ăn cơm, không làm việc rất có tác dụng chó gì? Định thật là như vậy. Nam tử tóc trắng theo đi theo đội ngũ một đường đến, làm việc đích xác rất yếu. Hộ vệ của hắn đang lo ăn, hắn nhưng một người lãnh đản, bất quá nam tử cũng không đi hỏi bọn họ muốn đồ ăn, đại thể đều là nữ tử hoặc là bé trai đưa một số đồ ăn cho hắn. Bởi vì lúc đó nữ tử mời mọc đến nam tử tóc trắng thời điểm, căn bản không nghĩ tới hắn thay mình làm những gì, chỉ là nhìn hắn đáng thương, mang theo hắn ra đi, thuận tiện cho hắn một một ít thức ăn. Nguyên bản nằm ở hảo tâm nữ tử, thế nhưng dọc theo đường đi đã thấy nam tử tóc trắng phủ tới một tay tốt cầm sau đó, mới bắt đầu đối với nam tử tóc trắng liếc mắt nhìn nhau, nàng xem tới, nam tử tóc trắng này tuyệt đối không đơn giản vẹn vẹn một ngón kia cầm hạ. Nam tử này tuyệt đối không phải loại kia chỉ no ba món ăn lang thang võ giả. Dù sao, có thể bắn ra một tay tốt cầm, đi trong đại thương đế quốc, bất kể là ở nơi nào, đều lăn lộn sinh động. Còn một người như vậy đống nhiên lưu lạc đầu đường, chỉ no ba món ăn tới làm hộ vệ, như vậy sau lưng của hắn nhất định có cố sự. Vụ. Đồng nhiên, Nam tử tóc trắng trên tay cái kia nhu hòa tiếng đàn chấn động, loại kia triền miên âm biến mất không còn tâm hơi, thay vào đó nhưng là một luồng sát ý, khác nào chiến trường ở trong tì bà, chấn động chấn động lọt vào thai Nam tử tóc trắng tốc độ trên tay càng kéo càng nhanh, theo âm ở trong khác nào Tiền quân vạn mã đang lao nhanh. Ở bên trong bí mật mang theo sát khí, trong nháy mắt để tại chỗ mọi người rơi vào một mảnh trong hầm băng. Bất kể là nữ tử, vẫn là hộ vệ của hắn, từng cái từng cái sắc mặt đại biến. Phản Phất cảm giác được từng luồng từng luồng sát cơ hướng về bọn họ lan tràn mà tới. "Tiểu tử, phủ cái gì cho má cầm?" nhanh cấp lao tử dừng lại. Lập tức một gã hộ vệ bỗng nhiên hô to lên, rút ra vũ khí nhanh chân hướng về nam tử tóc trắng đi đi. Chính là, bước tiến của hắn kéo ra không tới hai bước. Thở phi phò. Theo miếu đổ nát ở ngoài một cái mũi tên vào trực tiếp xuyên thấu tên hộ vệ này luồng ngực, thân thể của hắn trực tiếp bị đinh ở phía sau trên cây cột. Nhất thời toàn bộ miếu đổ nát lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, tất cả hộ vệ đều bị giật mình, trợn to hai mắt không hiểu chuyện ra sao. Chính là rất nhanh, nam tử tóc trắng trên tay tiếng đàn càng lúc càng nhanh, sát cơ càng thêm áp sát, chỉ thấy miếu đổ nát ở ngoài mũi tên lần thứ hai từng cây từng cây bắn bảo. Tại chỗ lại là hai tên hộ vệ đóng đinh trên đất. Giờ khắc này, tên được gọi Phúc Bá ông lao cục phản ứng lại, sắc mặt đỏ bừng hô to, "Mọi người cẩn thận, địch tấn công." Phúc Bá hô to hạ, trong tay rút ra một cây đại đao vung về hạ. Ván về phía hắn mấy cây mũi tên toàn bộ đều bị ngăn cản mở ra, lập tức kéo lại sắc mặt trắng bệnh bé trai ở phía sau, đồng thời quay về cô gái kia nói: "Tiểu thư, cẩn thận một chút." Nữ tử ở đột nhiên này chi biến hóa hạ, sớm bị dọa rít gào liên tục. Thân thể bị ngồi xuống xuống. Sau đó hướng về phúc bán nơi này chạy nhanh mà tới. "Này, nơi đó nguy hiểm, chạy mau a." Nữ tử ở lúc rời đi, còn không quên gọi nam tử tóc trắng một tiếng, chính là nam tử kế tục đánh đàn, đánh đàn tốc độ vẫn như cũ nhanh như vậy. Phản phất tất cả những thứ này đều chuyện không liên quan tới hắn. Nữ tử cũng chỉ đánh bất dĩ, một người chạy đi. Mọi người tìm chỗ trốn lên, nhanh. Thập tam tên hộ vệ lập tức chết rồi ba tên, bây giờ còn lại 10 người đều tự tìm địa phương ẩn trốn đi. Phong ngừa mũi tên bắn tới bọn họ. Có chuẩn bị sau đó, mũi tên bắn chúng mục tiêu đã hầu như bằng không. Chính là không đợi hộ vệ môn trốn đi, theo miếu đổ nát ở ngoài trong lúc nhất thời nhảy vào tổng cộng hơn trăm tên người mặc áo đen, hướng về bọn hộ vệ đánh tới. Những hộ vệ này dù sao cũng là tiền tài mượn mọc, căn bản đảm luận không nổi trung tâm, vừa thấy nhiều như vậy hắc y giết người vào tới, từng cái từng cái liền đảm đều dọa phá. A, mọi người chạy mau, mau đào mạng đi thôi. 10 tên hộ vệ vừa thấy Nó lớn người mặc áo đen vào tới, sợ hãi đến sắc mặt đại biến, điên cuồng hướng về miếu đổ nát ở ngoài chạy nhanh đi. Chính là xông tới người mặc áo đen tựa hồ căn bản không nghĩ tới để cho bọn họ rời đi, người còn không có rời đi, phủ đầu một tên người bịt mặt, trong tay cùng vùng vẩy đại đao trực tiếp tàn sát giết chết 10 tên hộ vệ. Nam nữ già trẻ, không giữ lại ai, toàn bộ giết. Cầm đầu người bịt mặt trong miệng lạnh lùng nói chuyện, trước tiên hướng về Phúc bá chậm tới. Phúc bá bảo vệ nữ tử cùng bé trai, trên tay đại đao một bên ngăn cản, vừa lùi về sau. "Tiểu thư, thiếu gia, chạy mau." Phúc bá mới vừa ngăn cản mở một đao, âm thanh lớn tiếng nói. "Tỉ Ta sợ sệt, ta sợ sệt. Bọn họ tại sao muốn giết chúng ta? Cậu bé cùng thiếu nữ đã ôm nhau, núp ở trong một cái góc, mà ở trước người bọn họ, nhưng là phúc bá dục huyết phấn chiến, trong tay đại đao không ngừng ngăn cản chém giết chúng quanh người bị mặt, ở phúc bá một phen chém giết hạ, tại chỗ tổng cộng hơn 10 người người bịt mặt bị giết. Bất quá, hắn trên người mình nhưng mang đến mười mấy nơi thương. Giảo long trạm, phúc bá trong miệng phun ra một luồng tiên huyết, trên trán, trên mặt cùng với toàn thân đều đẫm máu, giờ khắc này trong tay vung vẩy đại đao mạnh mẽ một chém, trước mắt hai tên người bịt mặt bị giết. Chu vi những thứ khác người bịt mặt từng cái từng cái lôi ra. Quy 1 chương 97, đánh đàn giết người. Lập tức hắn xoay người hướng về thiếu nữ cùng bé trai đi tới, "Tiểu thư, thiếu gia, đi mau." Nói, Phúc bá căn bản không nửa điểm dừng lại, một tay một cái, nắm lên hai người hướng về miếu đổ nát ở ngoài chạy đi. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến kẹo đường mì ẩn họa tặng cờ cửa. "Chui." Cầm đầu người bịt mặt lui lại mấy bước trong miệng nổ quát một tiếng. Lao già này lại là một tên huyền sĩ cao thủ, xem ra, chúng ta vẫn là xem thường bọn họ. Nói xong, phía sau nhóm lớn người mặc áo đen hướng về hướng về Phúc bá đi. "Đại nhân, người này đánh đàn người làm sao làm?" Đột nhiên lại một tên người mặc áo đen đi tới dẫn đầu người mặc áo đen vừa nói nói. "Dứt." Cầm đầu người mặc áo đen lạnh lùng nói ra, bước tiến đã sớm nhảy ra miếu đổ nát, hướng về phương xa đuổi theo. Lưu lại ba tên người bịt mặt liếc mắt nhìn nhau, đi vào đỉnh, ở nam tử tóc trắng phía sau, tùy ý đao căn bản không nửa câu phí lời, trực tiếp chém xuống. Nam tử tóc trắng tựa hồ không chú ý tới tất cả những thứ này, thủ kế tục đánh đàn. Bất quá ở đao cách hắn chỉ nửa tấp thời điểm, trên tay tiếng đàn chấn động, nhiên một đạo tiếng đàn gợn sóng khuyết tán ra, khắc nào lực hình thành bảo kiếm giống như vậy, bắn về phía phía sau. Chờ đạo mắt nhìn tới, Ba tên người bịt mặt đã đóng đinh ở bên cạnh trên cây cột. Nam tử kế tục đánh đàn, thật giống tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn. Trong rừng rậm, Phúc bá ôm nữ tử cùng bé trai điên cùng chạy nhanh. Ở vừa nãy, Phúc bá đã bị trọng thương, bây giờ tại đây loại chạy nhanh bên dưới, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Bất quá hắn vẫn như cũ vẫn duy trì chức trách của hắn, bảo vệ nữ tử cùng bé trai. "Ô, Phúc bá, ta còn sợ." Bé trai mơ hồ tiếng khóc đứt quảng vang lên. "Huynh đừng sợ, không có việc gì. Rất nhanh đã có người tới nhận chúng ta." Thiếu nữ đang an ủi, thế nhưng thủ vẫn còn đang run rẩy. "Tiểu gia, tiểu thư Chỉ cần có lão phu ở, thì sẽ không để bất luận người nào thương tổn tới các ngươi." Phúc Bá sắc mặt đỏ lên, trong miệng nhịn xuống một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Chính là vào lúc này, phía sau một luồng kinh lực kéo tới, hai viên mũi tên xuyên phá lâm tử bắn thẳng đến vào tiến vào Phúc Bá sau lưng. A! Ở to lớn lực va đập hạ, Phúc Bá ôm thiếu nữ cùng bé trai thân thể bị trực tiếp vứt ra ngoài, ba người đồng thời bị rơi xuống trước người 5 mét địa phương. Nguyên bản bị thương nặng, lần thứ hai bị mũi tên bị trọng thương, Phúc Bá đã toát toát, trong miệng chỉ hả giận, không còn tiến vào khí, o tiên huyết theo bên mép từng kia một chảy xuôi xuống tới, trong mắt mở mịt một mảnh. Phúc Bá Tiểu nữ cùng bé trai phản ứng lại, hai người đồng thời đều hét lên một tiếng, bất cố thân trên bị đập thương địa phương đau đớn, hai người chảy nước mắt quỷ gối Phúc Bá bên người. Trixi tiểu thuyết lạc loạn. Phúc Bá nhìn hai người bọn họ lớn lên, vẫn bảo vệ ở bên cạnh họ trưởng thành. Hiện tại Phúc Bá vì bọn họ bị giết, thiếu nữ cùng bé trai phản vất mất đi thân nhân khóc ồ lên. Thiếu ra, tiểu thư, lão Phúc không thể bảo vệ các người, nhanh, nhanh rời đi nơi này, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ truy sát, nhớ kỹ, cố gắng sống tiếp, chỉ sống sót mới năng lực Phúc Bá báo thù." Phúc Bá nắm lấy tay của tiểu nữ, con mắt không mở ra được, trong miệng thanh âm càng ngày càng nhỏ khí tức cũng từ từ trở nên ảm đạo. Phúc bá, thiếu nữ cùng bé trai cảm giác được phúc bá khí tức hoàn toàn không có, hai người không nhịn được lớn tiếng khóc ồ lên. Chính là phía sau tiếng bước chân từ từ vang lên, rất mau đánh phá thiếu nữ tú tiếp, thiếu nữ dù sao 17, 18 tuổi, tâm tư so với đệ đệ muốn thành chín, nàng biết, nếu như không chạy, cái kia chỉ có một con đường chết, phúc bá thả chết bảo vệ mình là vì cái gì? Còn chưa phải là muốn chính mình sống tiếp. Huyền, chúng ta đi mau. Bọn họ đu tới. Thiếu nữ ngoan nhặt tâm, kéo bé trai, "Ta không đi, ta không đi." Bọn họ giết phúc bá, ta nên vì phúc bá báo thù bé trai bị tỉ tỉ ôm, khóc lớn tiếng khóc hô. Thiếu nữ không quản được nhiều như vậy, mặc cho đệ đệ khóc náo, ôm chặt đệ đệ hướng về trong rừng rệm chạy nhanh. Vào lúc này không chạy, chờ sau đó chính là muốn chạy cũng không có cơ hội. Phúc bá bị giết, nàng và đệ đệ như thế đều phi thường tương tâm. Thế nhưng nàng rõ ràng một cái đạo lý, muốn báo thủ, chỉ kế tục sống tiếp mới có cơ hội. Phía sau tiếng gào liên tục, nữ tử đã không biết đợi ngoại, chân bị trên đất tầng đá, nhọn một xuyên xuyên thấu mấy cái lỗ máu, đau nước mắt lăn lộn, thậm chí thầm nghĩ từ bỏ. Vụ, vụ, vụ. Giờ khắc này Một bó buộc sát ý nồng nặc tiếng đàn dống vang ở thiếu nữ cùng bé trai trong mắt của. Thiếu nữ lần ra, chờ nàng chui ra cái kiếm mạnh gậy chúc lầm, tại trước nàng mắt không xa cái kiếm mạnh trên đất trống, nơi đó quanh chân ngồi một người, người này mái tóc màu trắng màu đen áo trắng, trên đầu gối bày đặt một cái cầm, thủ nhưng nhẹ nhàng xoa, hơn nữa thủ tốc độ cực kỳ nhanh, khác nào cầm bên trong chiến trường bình thường không ngừng đã làm. Là cái kia đại ca ca. Hán. hắn cũng trốn ra được. Bé trai lấy làm kinh hãi, dưới cái nhìn của hắn, nam tử tóc trắng khẳng định giết mới đúng. Tiểu nữ căn bản cũng không có suy nghĩ những thứ khác, liếc mắt một cái phía sau, mơ hồ nhìn thấy một số bước chân ở trong rừng, bay thẳng đến nam tử tóc trắng chạy nhanh đi, sau đó quay về hắn hô lớn, "Đi nhanh đi, mà sau có rất nhiều truy binh." Chính là nam tử tóc trắng vẫn không có động, kế tục đánh đàn, thiếu nữ gấp nước mắt đều mau ra đây, ở nam tử tóc trắng bên người ngừng một chút, lo lắng thống hận một tiếng, ôm đệ đệ tiếp tục hướng về phía trước chạy nhanh đi. Chính là nàng người còn không có chạy vào lâm tử, phía sau nhóm lớn người mặc áo đen xuất hiện, những người mặc áo đen này, từng cái từng cái đạp bước đồng thời, thân thể hướng về thiếu nữ cùng bé trai vượt rồi đánh tới. Trên tay dao bén nhọn chém thẳng vào nam tử cùng thiếu nữ cùng với bé trai. Mà chính đang ném ra người mặc áo đen chính nhảy đến giữa không trung, cách nam tử tóc trắng không tới một mét thời điểm, nam tử tay phải bốn chỉ vung lên, tùy ý ở dây đàn bên trên, lúc này chỉ thấy lấy dây đàn làm trung tâm, từng đạo từng đạo thu mình lại làn sóng theo giữa hư không xẻ qua, hướng về giữa không trung người mặc áo đen vào tới. Xì xì, xì xì, sóng âm khuyết tán ra, khác nào đao sắc bén như thế vắt giết ấy, xuống tới hơn 10 người người mặc áo đen từ đó chặn ngang cắt đứt, dòng máu, nội tạng cùng với chi, tùy ý có thể thấy được. Nhưng mà, tốc độ này quá nhanh. Vẹn vẹn một sát na kia, sau lưng người mặc áo đen coi như trước tiên đỉnh, cũng không kịp. Nam tử tóc trắng thủ hai tay đánh đàn, càng lúc càng nhanh, không ngừng để lặp. Lúc này, toàn bộ bên trong vùng rừng rậm tùy ý có thể thấy được sát khí, trung quanh nổi lơ lửng sắc cơ, mô đạo tiếng đàn bên dưới, bất luận ánh sáng bắn ra. Toàn bộ trên đất trống trong lúc nhất thời lâm vào địa ngục khu vực, thống khổ trên, tiếng kêu hò tiếng cầu cứu dồn dập vang lên. Nam tử tiếng đàn khác nào địa ngục tu la giống như vậy, mỗi kéo đậy, mang đi từng cái từng cái sinh mệnh, ngắn ngắn không tới một phút. Những kẻ đội theo người bịt mặt từng cái từng cái ngã vào trong vũng máu. Phóng tầm mắt nhìn không có một bộ hoàn chỉnh thi thể trên đất dòng máu nội tạng tùy ý có thể thấy được dần dần tình cảnh yên tĩnh lại nam tử cũng ngừng trong tay cầm nhưng vẫn như nhưũ khoanh chân trên đất phía sau thiếu nữ cùng bé trai bị sợ trong váng liền người sắc mặt trắng bệnh vô huyết con người trường lớn khó có thể tin nhìn trước mắt chuyện này là nam tử tóc trắng kia làm sao cái kia chỉ no ba món ăn cái kia tầm thường đánh đàn nam tử tóc trắng làm dù cho thiếu nữ cùng bé trai gặp người chết tình cảnh chính là như trước mắt loại này địa ngục tu luyện bệnh cảm giác nhưng xưa nay chưa từng thấy hơn trăm người người bị mặt Không tới một phút bị hắn tàn sắt toàn bộ, thực lực này mạnh như thế nào? Giờ khắc này, thiếu nữ càng cảm thấy nam tử này nhìn không thấu, xem lẫn trong lang thang võ giả trung gian, chỉ túi ba môn ăn, không muốn hộ Tống phí. Hơn nữa không thích nói chuyện, từ sáng đến tối như băng như thế, phụ gia Cẩm thê lương lại cảm động. Đây rốt cuộc là một cái hạ người gì? Hắn đến cùng trải qua cái gì? Dĩ nhiên để một cái tuổi quá trẻ người trẻ tuổi, rơi xuống như vậy tình cảnh, thậm chí giết lên người đến so với giết gà vẫn cấp tốc. Các hạ, người rốt cuộc là người phương nào? Tại sao ra tay ngăn cản chuyện của chúng ta? Giờ khắc này trong rừng vang vọng một cái thống hận nam tử thanh. Âm thanh vang vọng nổi lơ lửng, mơ hồ có thể thấy được cái này nói chuyện chủ nhân là thống khổ giường nào đoán hận. Hơn trăm người a. Không tới một phút cựu giết sạch rồi, chính là ruôi thẳng cái cổ, không có nửa giờ cũng chém không xong a chính là ở nam tử tóc trắng này trong tay, cùng tàn sát gà như thế giết sạch rồi. Nam tử tóc trắng vẻ mặt rất nhạt, cầm đã từ từ thu hồi, sau đó dùng vài kế tục túi ở phía sau, đeo lên, chậm rãi đứng lên, trong mắt ánh mắt như dao bắn ở trước người, âm thanh lạnh lùng hàng lớn giọng, lạnh nhạt nói, ta là hộ vệ của bọn họ, bảo đảm bảo vệ bọn họ là chức trách của ta. Nếu như ngươi muốn giết bọn họ, trước tiên qua cửa của ta. Câu nói này nói trong rừng người kia ngân ra, đồng thời thiếu nữ cùng bé trai rúc lên. Bọn họ chỉ dùng mỗi ngày 3 món ăn đánh đổi mời mọc nam tử tóc trắng này, mà nam tử tóc trắng nhưng như vậy tận trung cương vị công tác. Bất kể là thiếu nữ cùng bé trai đều hết sức cảm động, thậm chí bọn họ hoài nghi nam tử này là cha của bọn họ phái tới bảo đảm bảo vệ bọn họ. "Các hạ, ta tốt nhất khuyên ngươi một câu, ngươi làm như vậy là hội phụ tới giá cao. Đến thời điểm cũng chớ đắc tội một chút không đắc tội nổi người." Trong rừng thanh nghiêm áp chế nói, chính là nam tử tóc trắng ánh mắt đột nhiên hướng về phía sau lượn lên, đồng thời trong tay xuất hiện một khối băng phong gọi phi tiêu hướng về phía sau trong rừng vọt tới. A, rất nhanh, trong rừng vang lên một trận thanh âm thống khổ. "Trở về nói cho chủ tử của các ngươi, ta tỉnh không muốn đắc tội hắn, ta chỉ không muốn nhìn các ngươi đối với một đối thủ không trói buộc cơ lực lượng hải tử ra tay." Tóc bạc giọng nam rất nhạt. "Hay, hay. Các hạ, chuyện hôm nay tỉnh tại hạ nhớ rồi, chờ ở lần tới đi bẩm báo chủ nhân nhà ta sau đó, ngươi sẽ trở bị trả thù đi." Nay thanh âm thống khổ càng ngày càng nhỏ, từ từ biến mất ở lâm tử bên trong. Nam tử phảng phất không thèm quan tâm tất cả những thứ này, vẻ mặt ý theo nhưng bất động, sắc mặt hờ hững. Bước tiến tiếp tục hướng phía trước đi, trước mắt đây đối với bị làm cho khiếp sợ tỉ lệ Pháp vật cũng không có tiến vào trong mắt của hắn, chỉ là đi tới bên cạnh bọn họ, Âm Thanh Hiền Hòa nói, "Còn có thể đi, tự đi theo ta." Nói xong, nam tử tóc trắng Tiểu Trực Bộ hướng về trong rừng đi đi. Thiếu nữ cùng bé trai liếc mắt nhìn nhau, "Tỷ tỷ, người đại ca này ca thật là đáng sợ." Bé trai toàn thân đang run dậy. trong mắt một mảnh chỗ trống, dù sao hắn mới một cái chừng 10 tuổi đứa nhỏ, trước mắt trận này tàn sát triệt để dọa sợ hắn. "Không có chuyện gì, hắn sẽ không làm thương tổn chúng ta. Đi, chúng ta đuổi tới." Thiếu nữ buông xuống đệ, đệ theo sát ở nam tử tóc trắng phía sau. Đêm, bóng đêm rất đen. Thế nhưng rất yên tĩnh, trong rừng rậm ban đêm bình thường đều phi thường yên tĩnh, một số trong rừng thú loại cũng bắt đầu nghỉ ngơi, chỉ những kia giá tâm lang mới đi khắp ở lâm tự ở trong, bất quá, tình huống như vậy rất ít. Quy một chương 98, Hàn Băng chú. Tại đây thê lương yên tĩnh dưới bóng đêm, một mảnh cao to rậm rạp chẳng trị trong rừng, ương, nơi này nổi lên một đống lửa, mơ hồ vẫn quanh quẩn tiếng đàn. Keo đường mạng tiểu thuyết muốn nhìn sách hầu như đều có à, so với bình thường dừng lại muốn ổn định rất nhiều chương mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo ở đống lửa dưới cây lớn, một cái nam tử tóc trắng không mỏi đánh đàn. Ở bên đống lửa duyên trên, một cô thiếu nữ đang ngồi ở bên đống lửa, dưới chân là một cái chậu rửa mặt, chậu rửa mặt bên trong là một số thủy, nàng chính đang ngâm, thống khổ cầm một khối vải sát chân, hôm nay lưu vong bên trong, vì chạy trốn, thiếu nữ chân bị suy thủng, tiên huyết dính đầy dày, để chân của nàng đi lên đường đến đều phi thường khó khăn. "Tỷ tỷ, ta tôi giúp người đi." Bé trai mím môi, đưa qua tỷ tỷ bảy, giơ lên tỷ tỷ chân. Ở lòng bàn chân cái kia vết thương máu chảy rầm rề hạ nhẹ nhàng xoa xoa, đau thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, trên trán rọt mồ hôi nhỏ chảy ra. Chính là Nam tử tóc trắng kia bất tri bất giác hạ, đã đi tới thiếu nữ trước người, vẻ trai cùng thiếu nữ ngân ngẩn ra. Đã thấy nam tử dơ tay nhắc lên thiếu nữ chân. Bung, bung. Thiếu nữ thấy chân bị nam tử tóc trắng bắt được, biến sắc, vừa thẹn lại sợ. Ở cái này xã hội phong kiến bên trong, nữ tử vẫn rất bảo thủ, chân so với bất luận là đồ vật gì đều trọng yếu, cũng tỷ như một người phụ nữ trinh tiết như thế, nếu như bị những khác nam tử thấy được, bị chuyển ra ngoài, rất có thể cả đời đều gà không ra. Chính là, nam tử tóc trắng này lại kéo chân của nàng. Nếu không muốn chết, tốt nhất không nên cử động. Nam tử tóc trắng lạnh lùng nói, "Chân của ngươi bị lâm thương, bây giờ bắt đầu mục nát, nếu như đợi được ngươi bị suốt thời điểm, chính là thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi." Nữ tử vẫn muốn phản kháng, thế nhưng mắt thấy nam tử lời này, vẫn là dừng lại, cắn răng, câm miệng không nói. Bé trai cũng thành thật ở một bên nhìn, nam tử tóc trắng này thật là đáng sợ, tuy rằng đã cứu hắn một mạng, chính là ở tiểu trong mắt nam hài, hắn như trước như ác ma bình thường tồn tại. Nam tử tóc trắng không để ý đến đây đối với tỷ đệ, tay cầm lên thiếu nữ chân phảng phất lâm vào một mạnh trong trầm tư. Trong đầu nổi lên lớp một cái đáng thương vừa đáng yêu tiểu nữ bóng người. Nhớ tới Ở trước đây, chính mình bị thương không thể động thời điểm, cái kia cô gái đáng thương chưa bao giờ cách mình đi, mỗi ngày bảo vệ chính mình, mỗi ngày thay mình rửa chân. Mỹ ẩn thủ a tạng, cờ cờ kẻo đường. Nhưng mà, những này đều trở thành hồi ức. Nam tử tóc trắng bỗng nhiên trong tay xuất hiện từng tầng từng tầng hàn khí, hàn khí chao ra tay tâm, từ từ lan tràn đến thiếu nữ trên chân, đảm mắt, thiếu nữ cái kia bị thương chân bắt đầu kết thành từng khối từng khối băng vòng, đem toàn bộ bàn chân nhỏ càng chặt đông lại. Trước loại kia đau đớn hoàn toàn biến mất không còn hơi. Thiếu nữ cùng bé trai bị trước mắt một màn dọa sợ, trừng lớn mắt, nhìn thiếu nữ chân chính là nam tử tóc trắng không có dừng lại, một cái tay khác từ từ xuất hiện một đoàn hàn hàm ở màu trắng băng phong bên trong ngọn lửa màu trắng, lập tức trên tay hỏa diễm bao trùm ở thiếu nữ băng phong chân trên, nhưng mà từ từ, ở thiếu nữ chân bị thương nơi đó, hòa tan thành một cái lỗ nhỏ, ngọn lửa kia chậm rãi thiêu đốt bên trong, chỉ thấy thiếu nữ chỗ bị thương chạy ra một số bẩn non lẫn máu. Nếu như đổi lại là bình thường, dưới tình huống này, thiếu nữ khẳng định đau chết đi xuống lại, có thể một mực lúc này toàn bộ chân tê tê, bị băng phong ở, chút nào không phát hiện được đau cảm giác. Chờ đến những kia nồng máu cạn sau đó, nam tử tóc trắng mới lấy ra chậu rửa bên trong thủy thay thiếu nữ rửa sạch vết thương. Sau đó từ trong lòng lấy ra một số thuốc trị thường đổ đến rồi thiếu nữ trên chân chuẩn bị cho tốt sau đó lấy thêm ra vải ở phía trên chói mới bó thật chặt ba phủ tất cả băng bó cẩn thận thiếu nữ chân chút nào không cảm giác được nửa điểm đau đớn nhưng mà vào lúc này những kêu băng phong ở nàng chân khối băng vào lúc này khác nào không gian như thế từ từ tiêu tan ở trong không khí liền nửa điểm dòng nước cũng không có chảy xuống nam tử tóc trắng chuẩn bị cho tốt những này đem thiếu nữ chân thả xuống cũng không để ý tới thiếu nữ xoay người kế tục hướng về không xa đại thụ kia hạ đi đi lần này hắn không có đánh đản hay là khoanh chân ngồi dưới đất Trên người các nơi trôi nổi buốc lên hàn khí, hàng khí từ từ ở trước người hắn trôi nổi tới từng khối từng khối khối băng, tay của hắn trực tiếp cầm lấy trôi nổi ở bên cạnh khối băng, sau đó tay trên xuất hiện từng đạo từng đạo băng phong ánh sáng. Ánh sáng ở khối băng trên nhẹ nhàng viết vẽ ra, viết xong một khối, liên tục lại một khối. Thiếu nữ cùng bé trai đều ngốc ngơ ngác không lên tiếng. Nam tử tóc trắng này tính khí quá quá dị. Thậm chí hắn đem thiếu nữ thương chuẩn bị cho tốt, đến rời đi, cũng không cho thiếu nữ nói cảm ơn cơ hội. "Tỷ, chân của ngươi thế nào rồi?" Bé trai đỡ tỉ tỉ trong tay, nhỏ giọng nói ra. Ấn. tốt lắm rồi, đã hết đau." Thiếu nữ mím môi miệng nhỏ, nhìn chân phải bị màu trắng vài băng bó cao cao, tâm lý có chút cảm động, lại mang theo vài phần ngượng ngùng. Từ nhỏ đến lớn, chân của mình vẫn là đệ nhất bị nam tử xa lạ sờ qua. Với lúc đó, thiếu nữ cùng đệ đệ lúc nói chuyện, nam tử tóc trắng lần thứ hai đi tới, lần này hắn lại đây, cầm trong tay lên mười mấy khối bàn tay lớn nhỏ khối băng, kỳ quái là, những này khối băng mặt trên đều khắc họa một số kỳ quái phù văn, hơn nữa mơ hồ ánh sáng lấp loé, bí mật mang theo từng tia từng tia huyền khí gọi sóng. Lại nhìn nam tử tóc trắng thời điểm, mặt của hắn có vẻ tiểu cùng người bài. "Cầm đi." Lần sau gặp phải địch nhân thời điểm, Những thứ đồ này có thể giúp các ngươi." Nam tử tóc trắng trong tay mười mấy cái khối băng bỏ vào bé trai cùng thiếu nữ bên người, sau đó tùy ý cầm lấy một khối, hướng về rừng rậm xa xa ném đi. Chỉ nghe được trong không khí rung lên, lập tức pha lê thanh vỡ vang lên. Rang rắc. Xanh đen rừng rậm nơi sâu xa, một đạo hào quang màu trắng lấp lóe ra, thì dường như một cái tảng đã đập vào trong nước, cuộn sóng chung quanh tản ra. Có thể một mực dưới tình huống này, loại kia cuộn sóng chuyển ra là pha lê phá nát thanh, hơn nữa nương theo sóng gợn tản ra, nhưng thấy chung quanh cây tối một gốc cây liền với một gốc cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ từ đóng băng lên trong nháy mắt phạm vi 30m trong phạm vi, tất cả cây cối bóng ánh long lanh, trở thành một mảnh băng phong rừng rộng. Thiếu nữ cùng bé trai đều bị dọa cho sợ rồi, chuyện này. Đây là khối này ném ra ngoài tiểu băng khối tạo thành sao? Thứ này gọi hàn băng chú, thuộc về bữa chú một loại. Người bình thường cũng có thể sử dụng, đơn giản ném ra ngoài là được. Nam tử tóc trắng rất đơn giản giải thích, giải thích xong, cũng không để ý tới đây đối với tỷ lệ, xoay người hướng về tại chỗ đi đi. Hàn băng chú. Thiếu nữ ngẩn ra ngẩn ra, rất nhanh theo rung động ở trong tỉnh lại. Tuy rằng tuổi không phải rất lớn, thế nhưng thiếu nữ kiến thức cũng không ít, chính là liên quan với bữa chú. Nàng nhưng xưa nay chưa từng nghe nói. Chờ đã. Thiếu nữ bỗng nhiên lo lắng từ trên mặt đất tung đứng dậy đến, nhăn tiểu mi khẩn trương vươn tay ra, quay về nam tử tóc trắng hô một tiếng. Nam tử tóc trắng hơi chút dừng bước lại, nhẹ cùng nói, "Còn có việc. Ngươi, ngươi, ta, ta có thể biết ngươi tên là gì sao? Dù sao, ngươi là hộ vệ của ta." Thiếu nữ mím môi, lời nói rất biện truyền, như thế mạnh hộ vệ, nàng vẹn vẹn chỉ túi ba món ăn tiền cơm mà thôi. Ta tên gia phi." Nam tử tóc trắng trả lời rất đơn giản, tiếp tục hướng phía trước đi. Phản Phật đang nói ra chính mình tên thời điểm, đang bị nhắc tới chuyện tương tâm có vẻ chán nản cùng Thế Lương. Diệp Phi thiếu nữ trong miệng lẩm bẩm, trong lòng ầm ầm nhảy không ngừng, trong lòng âm thầm mang theo vài phần vui vẻ, nhưng là từ đối phương vẻ mặt hạ, có thể thấy được, đối phương tựa hồ không muốn nhắc lên danh tự này. Thiếu nữ rốt cục lấy dũng khí, mí môi miệng nhỏ quay về Diệp Phi phía sau, nhẹ nhàng nói ra, "Tạ tên Liên Nhi." Diệp Phi không hề trả lời, tiếp tục ngồi xuống phía sau đại thụ. Uống rượu nhìn ánh trăng, Liên Nhi ngồi xuống, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Phi xem, trong mắt lộ ra từng tia một kỳ quái vẻ, như thế một cái thực lực cao cường người, giết người nhẫn như vậy, trên tay nhưng nắm giữ nhiều như vậy kỳ quái bản lĩnh. Hắn rốt cuộc là một cái hạ người gì? Một đêm tựa hồ trôi qua rất nhanh. Chờ đến Hưng Đông, Liên Nhi cùng đệ đệ của nàng Huyền theo trong giấc ngủ lúc tỉnh lại, trước mắt xuất hiện một chiếc xe ngựa, mà nam tử tóc trắng Diệp Phi đã ngồi ở trên xe ngựa uống rượu. Không người biết xe ngựa này hắn là từ đâu lấy được, cũng không người biết hắn lúc nào rời khỏi. Diệp Phi ngồi ở trên xe ngựa, cũng không nói chuyện, tiếp tục uống rượu. Liên Nhi cùng đệ đệ tựa hồ cũng hiểu được Diệp Phi ý tứ, hai người không nói tiếng nào ngồi lên xe ngựa, chui vào bên trong xe ngựa. "Chúng ta, chúng ta đi Thanh Châu." Liên Nhi có chút ngượng ngùng, Trong mắt mang theo vài phần kỳ quái tâm tình quay về Diệp Phi nhẹ nhàng nói ra. Diệp Phi trực tiếp kéo dây cương mà đi, ngựa khi hắn kích động hạng, chậm rãi hướng về phía trước cổ đạo trên đi lại đi. Ly khai Tuyết Dương thành, dọc theo đường đi Diệp Phi nghe thấy, cũng biết Hàn gia chính đang đuổi giết chính mình, hơn nữa mượn mọc Thiên Hạ cao thủ đang đuổi giết chính mình. Diệp Phi tuy rằng không sợ những người này, thế nhưng không có nghĩa là yêu thích gây phiền toái. Nếu như bị những cao thủ đưa tới Hàn gia lao tổ, khi đó, hối hận cũng không kịp. Vì lẽ đó, muốn che giấu mình, biện pháp tốt nhất nhưng là xen lẫn trong những voi giả này ở trong. Hẹp dài cổ đạo bên trên uốn lượn kéo dài vây quanh núi lớn trong lúc đó, giống như một cái dự tận rất xoay quanh ở trong núi như thế, loại này khó đi núi lớn, một chiếc đơn giản một mạc xe ngựa từ từ chạy chầm chậm mạ qua. Phu xe là một gã mái tóc màu trắng, nhưng là từ tuổi tác xem, cũng không đến 20 thanh niên, chính là sắc mặt lại hết sức kinh nghị. Diệp đại ca, chúng ta, chúng ta bây giờ đến đâu rồi? Bên trong xe ngựa chui ra một cô thiếu nữ ý thức, thiếu nữ nhẹ nhàng hỏi. Cách Thanh Châu không xa một mảnh gọi là Liên Sơn mạch địa phương. Dựa theo tốc độ như thế này, sau 3 ngày chúng ta liền có thể đạt đến Thanh Châu. Diệp Phi biến hoa uống rượu tùy, vừa giải thích. Nhưng mà Phía dưới xe ngựa từ từ hành xử, cũng không người chú ý bên dưới. Ở cổ đạo phía trên hướng về, tảng lớn nham trên núi đá, mười mấy đạo người áo đen bịt mặt cái bóng theo phía trên ngọn núi lướt nhẹ mà qua, mỗi trong tay người nhấp theo một cây đại đao, hầu như cùng xe ngựa đồng hành. Đại nhân, chính là bọn họ. Hơn 10 người người mặc áo đen bỗng nhiên nhảy lên ở ngọn núi trước, cạnh một tảng đá lớn một bên, này trên tảng đá lớn đứng một người, người này ăn mặc màu tím áo choàng, tóc trắng như tuyết, màu trắng trầm râu, theo xem khoảng chừng hơn 60 tuổi, mà trên lưng hắn nhưng là một cây đại đao. Cái này một mạc tầm thường lão nhân, chính là cho người ta nhìn qua, nhưng là một luồng sát khí. Giờ khắc này lão nhân chính nhìn xuống dưới chân cái kia cổ đạo tốt nhất chậm rãi cất bước xe ngựa, trên người một luồng sát khí lạnh leo mơ hồ nhự hiện. Chuẩn bị hành động, không giữ lại ai. Lão nhân dựng thẳng lên tủ đến, nhẹ nhàng vung lên. Phía sau mười mấy bóng người ai đi đường đấy, hướng về phía trước tạng lớn trong ngọn núi trôi đi. Tại chỗ lưu lại lão nhân một người, cặp tia ánh mắt sáng ngời, giờ khác này sát cơ tùy ý. Cục, cụ. Diệp Phi lái xe ngựa về phía trước, rượu còn đang uống, chính là lúc này, theo cổ đạo phía trên một số đá vụn xuống, vừa vặn đánh vào bầu rượu trên. Đá vụn cũng lớn, thế nhưng là hấp dẫn Diệp Phi ánh mắt. Quy 1 chương 99, đao bá cổ đao. Có người. Diệp Phi vầng trán run lên, lập tức rời đi mà lên, mắt nhìn trên vách đá, lúc gần lúc hiện còn có thể thấy một số đá vụn theo trên đỉnh ngọn núi rơi xuống. Mị ẩn hoa tạng, cờ cờ kêu đường. Xem ra, những người này còn chưa phải hết hy vọng. Diệp Phi nâng cốc cấm treo ở trên eo, sau đó chết chuyển ý thức, quay về bên trong xe ngựa nói ra, ngồi vững vàng. Diệp Phi nói xong hai tay điều khiển dây cương, hai con mã lập ở mặt trước, tốc độ thay đổi càng thêm cấp tốc, khác nào như gió chạy băng băng trên cổ đạo. Làm sao rồi? Diệp đại ca. Liên Nhi sắc mặt biến biến hóa hai tay nhưng nắm chặt xe ngựa hai bên, quay về xe ngựa ở ngoài diệp phi nói ra: "A, không có chuyện gì, ngồi vững vàng là được." Diệp phi cười khẽ vài tiếng. "Chính là, ngay hắn quay đầu lúc nói chuyện, đột nhiên theo ngày mà rơi, một cái to lớn tảng đá theo giữa bầu trời rơi xuống. Diệp đại ca, cẩn thận." Liên Nhi con ngươi từ từ trợ to, trong mắt lộ ra tràn ngập sợ hãi, trong miệng kinh ngạc hô: "Cái gì?" Diệp phi ngẩn ra, lập tức cảm giác phía trên một bóng ma hạ xuống. Đã thấy từ trên trời giáng xuống một cái to lớn tảng đá hướng về xe ngựa lại tới. "Cẩn thận." Diệp phi biến sắc, Song Vân tay ra kéo Liên Nhi cùng Huyền, ba người va thân đồng thời, trực tiếp nhảy lên đến rồi mã phía sau xe cổ đạo trên. Hầu như ở ba người xô ra xe ngựa, trước mắt cái kia to lớn tảng đá theo trên trời nện xuống, ở giữa xe ngựa. Ầm ầm. Hai con mã liền kêu thảm thiết cũng không có, trực tiếp che chùm lên tảng đá lớn hạ, con ngựa kia xe trực tiếp ép thành nát tan. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Liên Nhi cùng đệ đệ sợ hãi đến sắc mặt trắng bệnh, trong mắt một mảnh sợ hãi. Nếu không phải là Diệp Phi, bọn họ chết sớm. Rít. Chính là, ba người còn không có theo phản ứng bên trong tỉnh lại, cổ đạo phía trên trên vứt đá, một mảnh tiếng reo họ vang lên. Chỉ thấy tảng đá, mũi tên điên cuồng hạ xuống, huyền như nước mưa bình thường dốc toàn lực mà xuống. Trốn sau ta mặt, Diệp Phi ánh mắt phóng tầm mắt tới phía trên, trên người triển khai một đạo huyền lực ánh sáng, ánh sáng từ từ bao trùm, xuất hiện từng tầng từng tầng băng phong dựng đứng ở Diệp Phi trước người, bất kể là tảng đá vẫn là mũi tên, tất cả công kích đều hoàn toàn bị ngăn cản ở bên ngoài. Bất quá, Diệp Phi cũng không có cứ như vậy bị chịu đòn, trong lòng bàn tay lơ lửng từng tầng từng tầng hàn khí, hàn khí bị ngưng kết thành lớn chừng ngón cái băng phong lưỡi dao, huyền như phi tiêu bình thường hướng về trên vách núi treo leo vương những người mặc áo đen kia vọt tới. Xì xì, xì, xì. Tại chỗ ba tên người mặc áo đen ở không đứng phó kịp hạ, trực tiếp bị Diệp Phi bắn xuống. Chết đi ba tên người mặc áo đen, Diệp Phi bên này giảm nhẹ đi nhiều, lập tức quay về phía sau Liên Nhi tỷ đại hô, đi mau. Nói xong, hai tay kéo lại hai người, thân thể một tung lên. Khác nào báo săn như thế, ba người đồng thời nhảy nhảy đến phía trước cái kia cục đá to lớn trên, hướng về phía trước nhảy xuống. Nhưng mà, chính đang Diệp Phi nhảy lên một sát na kia, đúng trong không khí căng thẳng, giữa hư không một mảnh đao ảnh xuyên thẳng mà tới. Không tốt. Đao này ảnh chính vào huyền ý thức, Diệp Phi sắc mặt đại biến, bay lên không trên người tràn ngập một luồng băng hàn huyễn lực, ngăn cản ở trước người, lập tức chính mình hướng về đao kia ảnh nên kết đi. Chen, Xi si Xi, si. đao ảnh thẳng vào Diệp Phi trước ngực, chỉ thấy ở trước ngực tầng kia băng phong áo giáp trực tiếp vỡ vụn thành phân hũn. Mà kể cả Diệp Phi ôm Liên Nhi cùng với Huyền Đồng thời hướng về tảng đá mặt sau đập phá trở về. Rầm. Bước tiến rơi xuống đất lui về phía sau, trực tiếp mười mấy bước mới hoàn toàn ngừng lại. Lập tức, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Diệp đại ca, ngươi làm sao rồi? Liên cùng đồng thời lên, hai người đồng thời lo lắng nhìn vừa nãy một đao kia nếu như không phải Diệp Phi Hiện tại viện chết sớm, ta không sao." Diệp Phi lau miệng một bên vết máu, ánh mắt nhìn ngó trên vách đá, lúc này trên vách núi treo leo đã không có tảng đá đi xuống đập, cũng không có mũi tên, lần này Diệp Phi phản thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, các hạ thực lực cũng chỉ đến như thế. Lúc này, tự thạch kia trên truyền đến một cái giản mua thanh em lạnh lùng. Diệp Phi ba người đồng thời quay đầu nhìn tới, ở trên tảng đá lớn một người mặc màu tím áo choàng trong tay nhấc theo đại đao ông lão chính đứng ở nơi đó. Theo trên người hắn bùng nổ ra từng luồng từng luồng mãnh liệt đạo khí, đạo khí giống như thật giống như vậy, Bắn thẳng đến lòng người. Thật mạnh. Diệp Phi ngẩn ra, vẹn vẹn từ đối phương luồng hơi thở này xem, đối phương chí ít cũng là lớn huyền sư cao thủ, bất quá, người này toàn thân tựu khác nào một thanh cương đao giống như vậy, ác liệt bá đạo, so với hẳn ra cái kia ba tên đại huyền sư tuyệt đối phải cường đại hơn rất nhiều. Đúng, đây là đao ý người này lĩnh ngộ ra trong đao ý cảnh, lợi dụng đao ý cảnh ảnh hưởng một người trạng thái. Diệp Phi lôi kéo Liên Nhi cùng huyền lui lại mấy bước, hắn biết, chính mình gặp phải cường địch. Tỷ, là cổ đao, là cổ đao đại nhân. Huyền bỗng nhiên che miệng lại, chỉ vào ông lão kia nói ra. Cổ đao. Cái kia địa bảng thứ 71 tên đao bá cổ đao. Hắn Hắn làm sao? Liên Nhi giờ khắc này sợ hãi đến sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt lo lắng nhìn Diệp Phi, "Diệp đại ca, ngươi cẩn thận một chút. Cái này cổ đạo phi thường lợi hại, có thể tiến vào địa bảng, coi như xếp hạng cuối cùng mấy vị, ở trong tay bọn họ, mỗi người đều có tuyệt chiều của chính mình." Địa bảng? Diệp Phi ngẩng ra, nhớ tới xem lướt qua qua một ít thư tịch bên trong từng ghi chép qua. Ở các đại đế quốc trong lúc đó, tổng cộng nắm giữ ba loại cao thủ bảng, một là Tiềm Long bảng, này Tiềm Long bảng tổng nắm giữ 108 cái xếp hạng, tiến vào Tiềm Long bảng quy củ, phải là 30 tuổi trở xuống nhân tài có tư cách tiến vào. Mỗi một cái tiến vào tiêm long bảng, mỗi một người đều là các đại đế quốc trong lúc đó ưu tú nhất người trẻ tuổi, tương lai tiền đồ vô hạn. Mà tiêm long bảng sau đó nhưng là địa bảng, địa bảng không có quy định. Tổng cộng 72 cái thứ tự, người có thực lực tự có thể đi vào. Bất quá trong địa bảng, sức cạnh tranh càng thêm to lớn. Thứ tự thiếu, hơn nữa không có tuổi tác cùng với thực lực hạn chế. Vì lẽ đó ở 72 cái thứ tự bên trong, mỗi người đều là tuyệt cường cao thủ. Cho tới thiên bảng, vậy cũng là truyền thuyết mà thôi. Bởi vì có thể đi vào bảng danh sách này đều là nhân vật trong truyền thuyết. Có thể thực sự để Diệp Phi không nghĩ tới là, ở đây hắn lại đụng phải một tên địa bảng đại huyền sư cao thủ. Hiện tại Diệp Phi không thể không hoài nghi liên nhi thân phận của bọn họ, nếu như vẹn vẹn những người mặc áo đen kia truy sát, này còn nói được, chính là mắt tới trước một tên địa bảng đại huyền sư cao thủ truy sát, như vậy thân phận của bọn họ khẳng định không đơn giản. Các hạ chính là địa bảng cao thủ cổ đạo chứ?" Diệp Phi thản nhiên nói. Đồng thời bắt chuyện huyền cùng liên nhi một tiếng, hai người từng người hướng về phía sau tản đi, hai tỷ đệ, bất cứ lúc nào đều vẫn duy trì cảnh giác, trong tay hai người từng người cầm lấy một khối hàn băng chú, cẩn thận từng ly từng tí một chu vi, chỉ cần chu vi có kẻ địch Bọn họ đều sẽ không chút do dự đem Hàn Băng Trú ném ra ngoài. Không sai, Lao phu chính là Cổ Đao. Người trẻ tuổi chuyện này vốn là không có quan hệ gì với người, người đã muốn quản việc không đâu, vậy thì đi chết đi. Cổ trên thân đao đồng bộ đao khí từ từ tản ra, để trên người bảo vô phong tự, vén nhọn đao khí như thực chất lưới đao như thế cắt chém mà tới. Người không núc đích, khí tức động trước. Ngay cả là Diệp Phi đều cảm giác trước mắt một trận đen nén. Lập tức cái kêu bàng bạc khí tức hạ, Cổ Đao thân ảnh biến mất, một đao hướng về Diệp Phi chính diện kéo tới. Đao ảnh ngang dọc Khắp nào vung vẩy lưỡi liệm tử thần tử thần giống như vậy, trên đất bất kể là tảng đá vẫn là cho bùi bao phủ quần quần khuyết tán ra. Vụ. Đao khí ngang dọc bên trong, Diệp Phi quay về thân thể, tự thân khí tức bao trùng hạ. Trước người màu trắng băng phong xuất hiện, trước tiên ở phía sau bao trùm một tầng màu trắng băng phong áo giáp, đồng thời, huyền băng cầm xuất hiện ở thủ. Thiên sát cô tinh thích làm gì thì làm cầm âm vang lên, bao hàm huyền lực cùng với hàn khí hạ. Tiếng đàn hình thành sắc bén quang nhận nên tiếp hướng về ngang dọc đao khí. Ong ong, ầm, ầm, bạch, bạch. Chỉ thấy trên hư không, đao ảnh mượi hồi, tiếng đàn vang vọng. Cổ mang theo ánh sáng từng mạng từng mảng như lưỡi dao bình thường cắt chém đi, cùng trên hư không dao ảnh tiếp xúc va chạm, mà trên đất nhấc lên một đám lớn kỳ phong, trên vách đá nham thạch la lộn, bùn đất phi dương. Ha ha, các hạ, người vũ khí trên tay cũng chỉ có cái này tiếng đàn sao? Nếu như cũng chỉ có nó, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Cổ Dao đứng ở trên tảng đá lớn cười ha ha, đột nhiên phóng người lên, song song nắm chặt chu đao, giờ khác này chỉ thấy huyền nổi lên màu tím khí tức vây quanh đại đao xoay tròn, huyền như lôi điện ở đây người đã khống chế như thế. Mà thân đao bắt đầu, một tia sáng tím xen vào phía chân trời. Nhất thời cổ đao cả người tràn ngập ở màu tím đao khi ở trong, mà trên hư không tiếng sấm lấp loé, bay trung quanh ở cổ đao trước người tà hữu, lôi kinh phá thiên trảm. Cổ đao hai tay nắm chặt đao, hai tay run rẩy, sắc mặt đỏ bừng, khác nào hắn một tay nắm lấy bên trong đất trời lôi điện như thế, lôi điện khi hắn đái độc hạ. Mạnh mẽ thoát khỏi lòng bàn tay, khác nào sấm sét màu tím roi như thế hướng về Diệp Phi vừa đến. Cái gì? Diệp Phi biến sắc, này cổ sức mạnh khổng lồ hạ, cho hắn một cổ cường đại để nén. Khắc nào ngài tận thế tới, giờ khắc này Diệp Phi có thể khẳng định, cái này cổ đao nếu như gặp phải Hàn Gia ba đại trưởng lão, Cái tiêu ba đại trưởng lão tuyệt đối ở trong tay hắn tránh không khỏi 10 triệu. Địa bảng cao thủ thật không hổ là địa bảng cao thủ. Diệp Phi tàn nhẫn nở nụ cười, Huyền băng cầm ngang ôm ở thủ. Hai tay kéo ra, đồng thời lòng bàn tay bên trên trôi lơ lửng Huyền Hàn lãnh hỏa. Mạnh mẽ năm ngón tay hướng về mặt trên lôi kéo. Lục Chỉ cầm ma. Vụ. Giống. Đã thấy, ở Diệp Phi trên tay tiếng đàn kéo ra sau đó, lần này chưa từng xuất hiện tiếng đàn ánh sáng, mà là đan trước, lại một mặt đen tối tấm chắn, tấm chắn từ từ lơ lửng, từ từ hình thành một cái vòng xoáy, vòng xoáy càng chuyển càng nhanh. Phản phất kéo đến một đạo khắc cánh cửa không gian, lập tức từ bên trong chui ra một cái to lớn khô lâu quái vật, khô lâu quái vật hiện nhân hình, nhân hình bộ xương ý thức, nhưng là thú loại thân thể, toàn thân trên tây tràn ngập màu xanh lục tâm trệ. Hỏa diễm. Cái quái vật này chui ra cái kia vòng xoáy sau đó, trong miệng gào thét liên tục, xong chào chống đỡ địa, nó cái kia thân thể to lớn tung người ra, lập tức một đôi bộ xương hỏa diễm móng vuốt hướng về cái kia bất tới sấm sét màu tím bắt đi. Ở sấm màu tím cùng hắn tiếp xúc được cùng nhau thời điểm, cái kia bộ xương bên trong thân thể lôi điện lập loé, để nó mất cảm giác khó chịu. Bất quá khô lâu quái vật cũng không để ý làm như thế. Hai chảo kéo lấy lôi điện sau đó hướng về Cổ Đao mạnh mẽ quán xuống. Cái gì? Đây là Cổ Đao sắc mặt đại biến, thân thể nhanh chóng thoát ra. Chỉ thấy cái kia chấp giật trực tiếp đánh xuống, phía dưới cái kia cục đá to lớn, ở tử lôi điện hạ, trực tiếp xoắn thành nát tan. Cổ Đao vẻ mặt còn không có quay về lại đây, cái kia khô lâu quái vật để không gian kích phát to lớn thu mình lại, hướng về hắn chính diện đâm đến. Hoành diện cửu liên trảm. Hư không liên tục chín đao hạ xuống, mà một đạo liền với một đạo hư vô đao hành bộ hồi hạ xuống. Quy 1 chương 100, Thanh Châu. Kình liệt đao khí hạ, trong hư không thu mình lại hồi hồi, không gian và mèo Xem quyển sách chương mới nhất mời đến kẹo đường mì ẩn họa tạng cỡ cỡ trên đất nham thạch bay tán loạn. Ầm ầm. Đao ảnh hạ xuống, trên hư không đao ảnh có rút lại như bánh răng như thế kéo tới, chỉ thấy cái kia khô lâu quái vật khác nào xương mù màu đen như thế ở đao ảnh hạ trực tiếp phá hủy. Cái kia tảng lớn đao ảnh rơi vào trên đất, lập tức cổ đạo trên một cái liền với một cái, nhất thời mặt đất rung chuyển, trên vách đá núi đá sới đất, cái kia nguyên bản không thế nào tạm biệt cổ đao bị đánh mở một cái ước chừng dài 10 mấy mét, một mét mở rộng trên hào. Nhất thời hai bên núi đá bùn đất hướng về các nơi phân tán. Diệp Phi vào thời khắc này nhanh chóng vọt đến phía sau, nước tụ ở từng tầng từng tầng băng phong ngăn cản phía trước, chính là tại nơi chút bùn đất gần rất bỏ sau đó, Diệp Phi bước tiến hướng phía trước đạp xuống. Hàn ảnh quyết, Đặt bước hết sạch, không gian bị thay đổi chậm chạp, theo bước tiến rơi xuống đất bên trong. Trong không gian từ từ chậm rãi bị ngưng kết thành từng khối từng khối lớn trùng quả đấm băng phong, băng phong từ từ bay ra, lập tức khác nào ngập trời phi tiêu như thế hướng về cổ đao bạo phụ đi. Ở tất cả băng chủy chỗ đi qua, những kia quan đến, chối nổi bùn đất hoặc là tảng đá cũng đi theo từng cái từng cái đóng băng lại, hướng về cổ đao ầm ầm đệ xuống. Lại băng. Cổ đao dao thẳng vắt mà xuống. Trên tay đao ảnh như bánh răng như thế, tất cả băng phong đều bị hắn cắn giết ở bên ngoài. Hừ. Liên Huyền ký cũng không tính, cũng nghĩ giết lao phu. Đi cho đi. Cổ đao đạp bộ đồng thời, hai tay nắm chặt đại đao thân thể nhảy lên, một đao chính diện hướng về Diệp Phi chặt bỏ. Nhưng mà, cổ đao động tác này lại làm cho Diệp Phi trong mắt lộ ra một mảnh hàn khí. Hắn chờ chính là cái này cơ hội, so với Huyền ký, so với Huyễn Lực, chính mình một tên huyền sư, coi như dựa dẫm nhiều hơn nữa cũng không thể nào là đại huyền sư đối thủ. Thế nhưng, tại sao chính mình nhìn thấy đại huyền sư đồng dạng có thể diệt bọn hắn? Bởi vì Diệp Phi thân thượng vẫn cất giấu một bí mật, đó chính là dị hỏa. Dị hỏa khống chế phân có rất nhiều loại, không chế không tốt đối phương vẫn như cũ có thể giết chính mình, chính là Diệp Phi nhưng nắm giữ rất nhiều loại dị hỏa không chế pháp. Chỉ thấy Diệp Phi trong tay trong lòng, vào lúc này, lơ lửng màu trắng như lượn như hàn khí vậy hỏa diễm. Chấm dái trôi nổi nhúc nhích, sau đó đơn giản bao trùm ở dây đàn trên, chỉ thấy cái kia huyền băng cầm trên từ từ bị từng tầng từng tầng ngọn lửa màu trắng thiêu đốt, mà Diệ Phi thủ mạnh mẽ lôi kéo, vài đạo dây đàn đồng thời run lên lên, trong hư không từng đạo từng đạo tiếng đàn tán phát ánh sáng hướng về phía trước lan tràn đi. Âm tốc độ so với người đến, nhanh hơn rất nhanh, trước mắt tới. Cổ đao mà một đao chính hướng về Diệp Phi chặt bỏ. Con này sóng âm, căn bản không bị hắn để ở trong mắt. Trương mới nhất toàn văn xem. Mỹ ẩn hoa tạng. Cờ cờ. Tiểu tử, còn dùng chiêu này? Hiện tại đi chết đi. Đao chính diện hướng về Diệp Phi quét ngang mà xuống. Lập tức lấy mắt thấy tốc độ, tựa hồ có thể nhìn thấy Diệp Phi bị chém thành hai nữa. Thế nhưng, cái tia khuyết tán đi sóng âm lập tức để cổ đao sản sinh một luồng dự cảm không tốt, mặt kia trên ngông cuồng nụ cười từ từ tụ, phảng phất nhìn thấy tử thần bước chân chính hướng về hắn đi tới. Mà đao chém đi xuống thời điểm, gặp sóng âm kia, trong lúc đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đao của mình bắt đầu cháy rừng rực. Đúng, chính là thiêu đốt. Không, khoảng cách quá gần rồi, tốc độ quá nhanh. Cổ đao không có bất kỳ phản kháng ngăn cản cơ hội. Đến chết, hắn đều không hiểu chuyện gì xảy ra, đối phương là làm sao làm được? Xì xì. Sóng âm tàn ra, cổ đao ý thức bị văng lên, sau đó cái hốt cùng thân thể đồng thời bị ngọn lửa nóng rực hạ, trực tiếp tiêu thành cho tàn. Kể tử, hắn ra trận chiến đó sau đó. Diệp Phi ý thức được dị không đủ. Dị ở trắng trận hạ. Khoảng cách kẻ địch xa xôi dưới tình huống, kẻ địch tự là không thể chống đối, cũng có thể né tránh. Chính là ở khoảng cách gần hạ, đồng thời đánh lén, dù cho phe địch mạnh mẽ hơn chính mình mấy lần, cũng chỉ có một con đường chết. Bởi vì dị hỏa bất luận ngươi rất mạnh, thực lực cường hàn bao nhiêu, chỉ cần bị tiếp xúc, không chết cũng tàn tận. Rầm. Diệp Phi thu hồi cầm, lập tức ánh mắt nhìn phía trên vách núi, cổ dao bị giết, cái khác những người áo đen kia, từng cái từng cái hướng về phương xa trốn, liền thủ lĩnh cổ dao bị giết, bọn họ rõ ràng, ở trong tay người đàn ông này, đơn giản là muốn chết. Vất quá. Diệp hội thả bọn họ trở về sao? Nếu như đem chuyện của chính mình cho bọn họ bẩm báo đi qua, chờ bọn hắn có chuẩn bị trở lại giết chính mình, khi đó chết khiến cho chính mình. Bạch, bước tiến đạp lên, hướng về phía trên ngọn núi nhảy tới. Chỉ ước chừng 3 cái bước tiến, Diệp Phi thân thể đồng thời bay lên, rơi xuống trên vách đá, vừa vặn lúc này tổng cộng hơn 10 người người mặc áo đen hướng về vách núi bên dưới phương hướng bỏ chạy. Diệp Phi không có nửa điểm nhân tử, tu tập dị hỏa, thủ mạnh mẽ lôi kéo. Vụ, không gian rung lên, phá hủy sức mạnh hướng về hơn 10 người người mặc áo đen xung kích đi qua. Tia sáng kia như là tử thần, hơn 10 người người mặc áo đen triệt để diệt ở quang ảnh ở trong. Cảm giác phía trên ngọn núi không có nửa điểm xanh khí tức sau đó, Diệp Phi mới đem cầm phóng tới phía sau. Sau đó hướng về phía dưới nhảy xuống, rơi xuống đất sau đó, Liên Nhi cùng Viễn Đa sớm sợ hãi đến sắc mặt trắng bệnh, trong mắt trống rông đáng sợ xem thì lại Diệp Phi. Người đàn ông này thật là đáng sợ. Cái tia tiếng đàn hạ lại xuất hiện một cái tử vong đồ vật, một cái to lớn khô lâu quái vật. Muốn nói tới chút bọn họ có thể lý giải, dù sao trên đời này cao thủ như mây, rất nhiều người đều có kỳ quái bản lĩnh. Chính là ngay ánh sáng, người đàn ông này trên tay cái tia tiếng đàn hạ, xuất hiện hòa diễm tiếp đem cổ đao thuần sát, thậm chí ngay cả thi thể đều không lưu lại. Liên Nhi phản phất nằm mơ như thế, có thể đem một người liền thi thể cũng không lưu lại, trực tiếp phá hủy, điều này cần bao nhiêu thực lực. Xe ngựa không còn, chúng ta chỉ bộ hành. Diệp Phi rơi xuống đất, như trước như trước đây như thế, lạnh lùng âm u. Một người cất bước ở phía trước. Liên Nhi cùng Huyền Liếc mắt nhìn nhau, Huyền đỡ tỉ tỉ, hai người khập khiên đi theo phía sau. Thế nhưng tốc độ phi thường chậm chậm, dù sao Liên Nhi trên chân có thương tích, lại là cô gái, vì lẽ đó tốc độ phi thường chậm chậm. Đi cự ngắn cũng còn tốt, thế nhưng thời gian dài, càng ngày càng chậm. Diệp Phi hơi chút suy nghĩ một hồi, ngừng bước tiến, phản luật lại. Không cho Liên Nhi bất kỳ phản kháng trực tiếp, trực tiếp đem nàng vác ở trên lưng. "Ngươi, ngươi thả ta xuống tới." Liên Nhi ngớ ngẩn, chờ nàng phát hiện thời điểm, Diệp Phi đã đem nàng vác ở trên lưng, hướng về phía trước đi đi, rất nhanh, cái kia khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt hồng lên, âm thanh mang theo vài phần cầu khẩn dãy rủa, nhưng lại lệnh âm thanh rất nhỏ. "Ngươi tốc độ như thế này quá chậm, nếu như chiếu ngươi cái tốc độ này tiếp tục đi, chúng ta còn chưa tới Thanh Châu thành. những sát thủ kia lại tới nữa rồi." Diệp Phi cũng không muốn hỏi những sát thủ kia là ai, tại sao muốn giết đây đối với tỷ đại 2. Bởi vì hắn rõ ràng một cái đạo lý, biết đến càng nhiều, chết càng nhanh. Những chuyện này chuyện không liên quan tới hắn, hắn cũng lười đi quản. Chỉ là, hắn làm, bất quá là một tên hộ vệ chức trách. Liên Nhi suy tư một trận, cái kia giãy rửa thân thể ngừng lại, thủ đặt ở Diệp Phi trên bả vai, khuôn mặt đỏ phừng phừng, âm thanh mang theo vài phần tăng kích, nói: "Cảm ơn ngươi, Diệp đại ca." Diệp Phi không để ý đến, trực bộ về phía trước. Phía sau Huyền cũng che miệng cười cợt, giám điên đi theo. Thanh Châu Thành Thành Châu thành cùng Tuyết Dương thành so ra ước chừng lớn hơn mười mấy lần. Như loại này thành thị, ở toàn bộ Đại Thương Đế quốc ở trong đây tuyệt đối là một cái thế lực bá chủ, ngay cả là đế đô cùng cái thành phố này so ra cũng còn chi không cực. Bởi vì Thanh Châu thành, ở trăm ngàn năm qua, đều là đế quốc thủ đô thứ hai danh sừng, hơn nữa cái thành phố này bên trong, ở lại bên trong đế quốc số lớn vương công quý tộc. Ở mấy trăm năm trước, Đại Thương Đế quốc thành lập thời điểm, Thanh Châu thành chính là đế đô, mấy trăm năm trôi qua, nơi này phồn hoa vẫn như cũ không giảm. Vào lúc này, phồn Thanh Châu ngoài thành Một cái áo bào đen tóc trắng thanh niên chính cóng lấy một cô thiếu nữ, mặt sau vẫn theo một tên chừng 10 tuổi bé trai, ba người cùng đi hướng về phía Thanh Châu trong thành. Ở Thanh Châu thành cửa thành trên, nơi này tụ tập số lớn binh sĩ, binh sĩ ước chừng hơn trăm người, từng cái từng cái triển lộ giết sá chi khí, nhưng kẻ vào thành người, bất kể là người bình thường vẫn là võ giả, mỗi một người đều phi thường thành thận. Những võ giả kia đều biết, vẹn vẹn từ nơi này loại quân đội khí tức đến xem, đây tuyệt đối là thiết quân, nếu như bọn họ cùng người ta đọ thủ, chuyện này quả là là chịu chết. Thanh Châu đến, Diệp Đại ca, ngươi thả ta xuống đây đi. Liên Nhi thanh âm thoát ra mấy phần cầu xin. Đôi trong mắt kia bên trong mơ hồ lập loè ra mấy phần bụt nước, nàng biết, đến rồi Thanh châu, bọn họ liền muốn phân biệt. Người nhà của mình là không cho phép như thế một cái thuê hộ vệ ở lại bên người nàng, mà Diệp Phi cũng không thể vĩnh viên ở lại bên cạnh hắn. Diệp Phi không có nhiều lời, trực tiếp thả xuống Liên Nhi, liên tục mấy ngày tu dưỡng, Liên Nhi chân tốt lắm rồi. Sau khi rơi xuống đất, tuy rằng còn có chút đau đớn, thế nhưng những này không trọng yếu, bởi vì đã đến Thanh châu. Giờ khắc này, Diệp Phi cũng nhìn thấy, ở mặt trước cửa thành nơi đó. Giờ khắc này một tên thân xuyên áo giáp màu đen, sau lưng khoác màu đen áo choàng tuổi trẻ Tuấn Tú tướng quân trẻ tuổi cưỡi tuấn mã đi tới, sau lưng hắn vẫn đi theo bà tên kỵ sĩ. Tên này tướng quân trẻ tuổi thấy được Liên Nhi sau đó, trong mắt lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng, thế nhưng mới vừa nhìn thấy Diệp Phi con lấy Liên Nhi thời điểm, trong mắt lộ ra một mảnh sắc cơ. Liên Nhi, cái tên tướng quân trẻ tuổi vồ lên, lập tức liền muốn hướng về Liên Nhi hành lễ, bất quá Liên Nhi nháy mắt một cái sau đó, tên kia tướng quân trẻ tuổi lập tức thu về, mang trên mặt từng tia từng tia nụ cười. Liên Nhi, Thiếu gia, các ngươi rốt cục đã trở về. Tướng quân trẻ tuổi nhìn về phía Thời Điểm, hiển nhiên mang theo mười phần tính ý, còn nhìn về phía Liên Nhi nhưng là khuôn mặt tái mộ. Ân. Liên Nhi gật gật đầu, lôi kéo đệ đệ trong tay, tiệm cười nói, "Đa tạ tần tướng quân quan tâm. Dọc theo con đường này nhờ có Diệp đại ca giúp đỡ, không phải vậy Liên Nhi cùng đệ đệ chỉ sợ cũng không về được." Liên Nhi cùng Huyền Đều phi thường cảm kích nhìn về phía Diệp phi, âm thanh mang theo từng kia từng tia nhu hòa. Chính là những câu nói này, nghe ở cái này tướng quân trẻ tuổi trong hai, nhưng mang theo mười phần châm chọc ý tứ. Trong lòng không khỏi tê dần, cái kia vốn là mặt ánh phấn, tại mấy phần âm trầm. Bất quá tướng quân trẻ tuổi, vẫn là bồi tiếp mấy phần nụ cười, quay về Diệp phi ôm một quyền. Tại hạ mục, Liên Nhi vị hôn phu, Dọc theo con đường này đa tạ Tráng sĩ giúp đỡ. Tại hạ vô cùng cảm kích. Diệp Phi nhàn nhạt liếc nhìn Tần Mục một cái, vẻ mặt rất hờ hững. Nói, ta chỉ là một hộ vệ, đây là ta nên phải tận trách nhiệm. Diệp Phi nói xong, liếc mắt nhìn hai phía. Người đã đưa đến, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành. Cáo tử. Diệp Phi không để ý bất luận người nào sắc mặt, hướng về Tần Mục ô một quyền, sau đó nhìn Liên Nhi cùng Huyền một chút sau đó, trực tiếp bước tiến hướng về trong thành phương hướng đi đi. Quy 1 chương 101, giết cái kia tóc bạc tiểu tử. Chẳng biết vì sao, Liên Nhi cảm giác trong lòng một luồng ghen tôn vọt tới. Tám linh sách điện tử tần mục nói đến chính mình là hắn vị hôn thê thời điểm, trong lòng nàng vẫn đang mong đợi Diệp Phi sắc mặt hội có mấy phần biến hóa. Chính là, có thể là vẻ mặt hắn không có nửa điểm dị động, thật giống qua đường người xa lạ đã nói như thế. Loại kia lạnh lùng vẻ mặt, loại kia tùy ý ánh mắt. Phàn Phất một cây đao đâm liên nhìn trái tim. Lẽ nào? Những ngày gần đây, dọc theo con đường này, hắn thật sự đối với mình không nửa điểm cảm tình? Có lẽ vậy? Có lẽ khi hắn tâm lý, chính mình bất quá là một cái xa lạ khách qua đường, một cái thuê chủ mà thôi. Diệp, diệp đại ca, chúng ta sau này vẫn sẽ gặp mà sao? Liên Nhi mang theo vài phần thương cảm quay về Diệp Phi phía sau hô. Diệp Phi tiếp tục hướng phía trước đi, rất lạnh lùng nói, không biết, mà nói rất đơn giản, rất lạnh. Thế nhưng là thương thấu Liên Nhi trái tim. Mắt đưa đi Diệp Phi rời đi, nhìn lại một chút Liên Nhi vẻ mặt, tần mục trong mắt lộ ra một mảnh sắc cơ, mặc dù đối phương cứu mình vị hơn thế, nhưng là từ Liên Nhi biểu hiện xem, rõ ràng tồn tại mấy phần không đúng. Liên Nhi, chân người bị thương, ta đi tìm thái y cho người xem một chút." Tần Mục thu hồi ánh mắt, lập tức xoay người đi đỡ Liên Nhi, chính là Liên Nhi trong tay thu về. Tự hồ rất sợ tần mục đôi tay này, đỡ ở đệ đệ tại trên người, âm thanh rất lạnh lùng, vô tình nói: "Đa tạ tần tướng quân quan tâm, Liên Nhi không có chuyện gì. Đệ đệ, đi, chúng ta vào thành." Loại này khẩu khí lạnh lùng, loại này vẻ mặt xa lạ, tiến nhập tần mục trong lỗ thai, nhưng như băng ngọn núi lơi giao như thế, để trong lòng hắn bận tâm tê dận. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Tần mục thân đi ra thủ thất bại, trong lòng bận tâm tê dận, mặt biến sắc trắng bệnh. Tuy rằng trước đây, mình cũng chưa từng chạm qua Liên Nhi, đối phương chỉ là thẻ thù, tối đầu đỏ khuôn mặt nhỏ, thế nhưng cái kia trong trong mắt loại kia tình ý cũng không dã chính là lần này của nàng ánh mắt ấy, loại kia giọng điệu, cái kia tất cả thiết cũng thay đổi, thay đổi như vậy xa lạ, lẽ nào chính là vì tên tiểu tử kia. Tân Mục lộ ra từng kia một quan sát, liên nhi là của nàng vị hôn thê, cái này ai cũng không sửa đổi được, chính là chính mình vị hôn thê đối với những nam nhân khác độc tâm, đây là cực lớn tra phụng. Giờ khác này, Tân Mục ánh mắt của nhìn chăm chú vào cửa thành nơi đó, trong trong mắt tất cả đều là sắc khí, lập tức, thủ trưởng hỏi phía sau ba tên kỵ sĩ, trực tiếp nói, tìm mấy cái thân thủ không tệ, trực tiếp đem cái kia tóc bạc tiểu tử giết đi. Vâng, tướng quân. Ba tên kỵ sĩ liếc mắt nhìn nhau, Sau đó xoay người hướng về trong thành cưới ngựa thất chạy đi, mà Tân Mục nhưng dắt ngựa thất đi theo Liên Nhi tỷ đại ở phía sau, theo đi về phía trước. Thành châu rất lớn, rất phun hoa. Chí Ít dùng Diệp Phi ánh mắt tới nói, cái thành phố này lớn đến đáng sợ. Theo đông thành đến tây thành, ước chừng 50 dặm, nam thành đến bắc thành 30 dặm. Hơn nữa đều dựng đứng cao to tường thành. Thậm chí lớn như vậy trong thành không có một khối nhàn rỗi nơi, khắp nơi xây dựng lên cao to kiến trúc phang ốp. Như một số quân sự thành thị, thành cũng lớn vô cùng, thế nhưng bên trong nhưng vẫn có một vài trung địa, rất nhiều bách tính vẫn ở bên trong trồng một số rau xanh, nhưng này bên trong, mênh mông bờ. Toàn bộ đều là kiến trúc. Diệp Phi ở Thanh Châu trong thành để lại một đêm, mua một số chuẩn bị đồ dùng sau đó, ngày thứ hai rồi rời đi Thanh Châu hướng về Đế Đô đi lại đi. Theo Tuyết Dương thành một đường mà đến, Diệp Phi trải qua ba cái thành thị, này ba cái đại thành ước chừng hơn trăm dặm lộ trình, mà dựa theo lộ trình để tính, muốn từ Thanh Châu đi tới Đế Đô, chí ít còn có 100 dặm lộ trình. Mặc dù đối với với một tên võ giả tới nói, những này lộ trình căn bản không tính là cái gì. Một người chạy đi, 10 ngày nửa tháng rầy đủ chạy tới, chính là Diệp Phi lần này đi ra, mục đích gì là vì rèn luyện tăng cao thực lực. Hy vọng tương lai có một ngày trở về Tuyết Dương thành bá thủ, vì lẽ đó tỉnh không vội vã chạy đi. Mênh mông núi lớn một tòa liền với một tòa, khác nào từng con từng con lưng còn lạc đà như thế hành sự ở trong núi như thế, xuất hiện một số cảnh tượng kỳ quái. Lúc này, một tên thân mặc màu đen áo choàng, mái tóc màu trắng thanh niên luyện giống như ưu linh, đặt bước đạp lên, hướng về phương xa chân núi chạy đi. Chính là thanh niên phía sau đổi sắt một con tương tự sư tử vậy quái vật, chỉ là cái này sư tử trên đầu một đôi sừng trâu, phía sau sinh trưởng một đôi cánh, cánh tất cả đều là hừng ngọn lửa hừng hực, Cái kia thân Hơn nữa tại đây sinh trưởng cánh sư tử sau lưng, vẫn ngồi một người, người này ăn mặc đấu đồng màu đen, trong tay nhấc theo một cái tương tự lưỡi liềm tử thần vậy đau. Điều khiển sư tử quái vật đuổi mà lên. Lại là hỏa linh thú. Diệp Phi bứt chân đạp ở trên tảng đá lớn, thân thể trực tiếp ném ra khoảng chừng 10 m cao, hướng về bên dưới ngọn núi một đạo khắc vùng núi nhảy tới. Chính là phía sau lửa kia linh thú cánh một phiến, bàng bạc hỏa diễm đuổi Diệp Phi mà tới. Loại này hỏa linh thiếu là yêu thú một loại, nhưng bởi vì loại này yêu thú cũng là đẻ trứng, rất nhiều dã tâm người hiểm cây dược linh thú trứng theo hỏa linh thú ổ lén ra đến, sau đó nhân công nuôi nấng tiểu linh thú mà cùng loại này yêu thú sau khi lớn lên, trực tiếp nô lệ tiểu linh Thiếu vì bọn họ vờ cưới. Các hạ, rốt cuộc là ai? Vì sao đuổi tại hạ không tha? Diệp Phi quay về phía sau hô to một tiếng, theo Thanh Châu thành sau khi ra ngoài không xa. Tiểu gặp phải phía sau người này truy sát, để Diệp Phi thực sự đau đớn không lứt. Theo thực lực của chính mình dày đủ giết hắn, chính là này linh Thiếu tốc độ cực nhanh, người công cứ đi, nó lập tức phi cao, để Diệp Phi căn bản không có biện pháp chút nào. Khà khà, ta là người như thế nào, đều không quan trọng. Quan trọng là ta là đến đây lấy ngươi đầu người. Điều khiển linh thú trên người áo đen bỗng nhiên âm u nở nụ cười, trong tay liêm đao phía dưới tránh ra một cái đại quả cầu sát, quả cầu sắt trực tiếp theo Diệp Phi đập phá đi, ở không đứng phó kịp hạ, quả cầu sát thẳng trùng kỳ phi sau lưng, mà Diệp Phi thân thể lảo đảo một cái, thân thể trực tiếp theo giữa không trung hạ xuống. Ngay sau đó cái kia linh thú trong miệng một cái hỏa diễm phun đến. Hỏa diễm phun hạ, Diệp Phi đến không sợ, chỉ cần tùy tiện một điểm hàn khí là có thể ngăn trở. Chính là cái này linh thú tốc độ cực nhanh, để cho mình không còn sức đánh trả chút nào. Hết. Thân thể mới vừa đạp đến phía dưới một trên núi đá, thân thể lảo còn không có đứng vững. Chính là rất nhanh. Trên bầu trời linh thiếu hướng về Diệp Phi chính diện nào đi, sau đó, linh thiếu trên lưng người áo đen kia trong tay một cây đại đao hướng về Diệp Phi phía sau chặt bỏ. Nhưng mà, coi như đại đao rơi thẳng thời điểm, Đồng nhiên Diệp Phi phía sau một tầng băng phong áo giáp xuất hiện. Người áo đen giao hạ xuống, chỉ cảm thấy thân đau một mảnh đốt lửa, một luồng sức mạnh khổng lồ phản bắn trở về, đảo mắt xem đao thân thời điểm, đã xuất hiện một cái to lớn với đao. Người áo đen lập tức kêu to không ổn, nắm lên dây cương kỵ hướng về bầu trời bay đi. Chính là, ngay hắn bay lên thời điểm, Diệp Phi trong mắt lộ ra một mảnh sắc cơ. Đột nhiên hiện một thanh khổng lồ băng phong bảo kiếm, bay thẳng đến con kia Hỏa Linh thiếu bụng dưới hạ chọc vào đi qua. Xì xì. Hỏa Linh thiếu trực tiếp bị đâm xuyên, nhất thời tiên huyết lan loạn, Diệp Phi lần thứ hai thêm một cái lực, Hỏa Linh thiếu thi thể trực tiếp bị xoắn thành nát tan. Kèm theo to lớn lôi kéo lực kéo tới, sau lưng người áo đen trong miệng phun ra tiên huyết, thân thể bay ngược trở về. Bay ngược thân thể vừa hạ xuống địa, thân thể lần thứ hai bắn lên hướng về phương xa bỏ chạy. Tiểu tử, ngươi lại dám giết ta vừa cưới. Ngươi chờ trả đi. Người áo đen kia thân thể rất nhanh biến mất ở trong rừng, âm thanh nhưng còn đang vang vọng. Trả thù, thực sự là chuyện cười. Ngươi cho rằng ngươi trốn đi được sao? Diệp Phi sắc mặt lạnh lẽo, nhanh chóng chui vào cái khe mảnh trong rừng. Nếu như là những tên truy sát Liên Nhi tỷ tỉ lệ người, hiện tại đảo mắt theo đuổi giết chính mình. Này căn bản không có lý do giải thích. Như vậy người này tại sao muốn giết chính mình? Đến cùng ai phải tới? Diệp Phi phi thường không rõ. Rất nhanh, thân giống như ếch linh chui vào lẫm tử, đuổi mà lên. Hắn nhất định phải biết rõ, vàng không chính mình sau này chết như thế nào cũng không biết. Trước mắt vùng rừng rậm này rộng rãi thường, mênh mông vô bờ, hơn nữa càng đi vào trong chạy nhanh, bên trong càng ngày càng tối ám, tây tối càng mã hóa hơn thế cao to, bên ngoài chỉ là vùng núi khu vực, khắp nơi là tảng đá, chính là tiến nhập núi này, đi tới rừng rậm sau đó, bên trong âm u hắc ám, khắp nơi tràn ngập sương mù màu đen. Hơn nữa để Diệp Phi kỳ quái là, tiến nhập bên trong vùng rừng rậm này, lại không có nửa điểm âm thanh, liền ngay cả chim nhỏ tiếng kêu, thậm chí sâu tiếng đều đều không nghe được nửa điểm. Phản phất đi tới một mảnh khu vực chân không. Tốt khí tức cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì rừng rậm? Diệp Phi nhìn về phía chu vi, những cây hắc dường như tảng đá vậy lại thụ, như có sinh giống như vậy, nơi này thì dường như đi thông cánh cửa địa ngục. Trên tiên huyền đại lục, rừng rậm vô số Đông dạng đại thương đế quốc cũng là như thế, tuy rằng Diệp Phi là đại thương đế quốc, thế nhưng cũng không có đem mỗi cái rừng rậm nhớ ở trong lòng, trước mắt cái này không hiểu ra sao kỳ quái đại rừng rầm, lập tức để hắn cảm thấy không rõ. A. Chỉ thấy lúc này, đột nhiên phía trước một tiếng thống khổ to lớn tiếng kêu thảm thiết tiếng vang lên, ngay sau đó, Diệp Phi chỉ cảm thấy trước người không khí căng thẳng, một cái bóng màu đen hướng về chính mình mà tới. Diệp Phi mau mau lóe lên mở, cái bóng kia ngạc nhiên là một bộ thi thể. Không, phải nói là nửa cụ, bởi vì nửa người dưới của hắn phản phất bị món đồ gì cấp cắt đứt. Ở khoang lúc đi ra, ruột, dòng máu căng tung đâu đâu cũng có, dĩ nhiên không, có nửa điểm sinh khí. Giống. Diệp Phi chỉ cảm thấy không khí đang phát run, tại đây thanh tiếng gầm gừ, trong rừng khác náo nhức lên to lớn quần phòng, những cây đó diệp ở nhất phía khiến bao phủ trôi nổi mà tới. Không được. Diệp Phi sắc mặt đại biến, hắn biết, ở đây gặp phải đại yêu thú. Vẹn vẹn hơi thở kia xem, tuyệt đối so với chính mình lợi hại. Chẳng trách nơi này không có chim hót cùng thú mình. Ở một tên yêu thú mạnh mẽ lãnh địa bên trong, căn bản không cho phép đồng loại của hắn tồn tại. Trong miệng lời còn chưa nói hết, phía sau bỗng nhiên một gốc cây ước chừng 3, người đại thụ ầm ngã xuống. Chính diện hướng về Diệp Phi cũng đến, Diệp Phi căn bản không suy nghĩ nhiều, bay thẳng đến phía trước ngày lên đi. Chính là ngay sau đó, phía sau một đạo màu đen cái bóng đuổi sát theo, cái kia ánh sáng lộng lây thân thể, là trọng yếu hơn là, đầu của nó đến đuôi đều là giống nhau lớn, toàn thể ánh sáng lộng lẫy lưu lại nước rãi, trong miệng mở ra, chỉnh tề một vòng hầm răng, từng hàng theo bên trong tiếp tục kéo dài, khác nào một cái tối say thịt bánh răng, mơ hồ còn có một chút thi thể mạnh nữa. Cái gì? Đây là? Diệp Phi từ trên mặt đất lăn lộn lại đây, vẹn vẹn nhìn phía sau một chút, sắc mặt bị sợ hãi đến trắng sám. Dù cho hắn tính táo cao đến đâu, Vào lúc này cũng không phải sợ sệt. Từ nơi này quái vật to lớn thân hình đến xem, rất hiển nhiên là một con đại run. Chính là loại kia nho nhỏ jun hội biến dị thành bộ dáng này. Giống to lớn run trong miệng gào thét liên tục, cái kia thân thể ước chừng hai, ba người ôm không thỏa thuận, chiều cao ít nói đều có dài 10 mét, một đường đi qua, bất kể là cây cối vẫn là tảng đá, bốn đất đều bị ăn mòn đi, trên đất lưu lại một cái hô to. Hơn nữa cái kia trước mặt kéo tới thổ mùi tanh, ngay cả là phía trước chạy nhanh diệp phi cũng cảm giác một luồng Quy 1 chương 102, địa mục Đại Jun đang truy đuổi bên trong, trong miệng phun ra từng luồng từng luồng bùn nôn nước dãi, những tia nước dãi đụng vào đến đại thụ, đại thụ trực tiếp bị ăn mòn sạch sẽ. Cũng còn tốt Diệp Phi đã ngưng kết thành một bộ khôi giáp ở trên người, những tia lưu lại nước dãi căn bản không đả thương được hắn. Gặp quỷ, món đồ quỷ quái gì vậy? Lại tiếp tục như thế, không mà chết, cũng sẽ bị nước dãi cấp chết đối. Diệp Phi trong tay hội tụ lên một đoàn dị hỏa, hỏa diễm hướng về phía sau truy đuổi mà đến đại Jun quái vật đập đi, cũng cùng lúc này, thân thể mượn trước người đại thụ lăng không đồng thời. Trong tay nhanh chóng ngưng tụ tới một đạo băng nhận hướng về đại Jun trong miệng mà tới. Chính là Hình ảnh trước mắt triệt để chấn động rồi dị phi, chỉ thấy dị hỏa phun bắn xuyên qua, tiếp xúc đến đại run trên da thịt thời điểm, một chút từ từ giập tắt. Đúng, chính là giập cắt, dị hỏa tiếp xúc tại nơi nước dai trên sau đó, lẫn nhau trong lúc đó sinh ra bài xích, sau đó số lớn nước dãi tuôn ra, dị hỏa trực tiếp bị tắt. Nếu như gặp phải một số mạnh mẽ hơn chính mình cao thủ, ở đối phương cường đại huyền lực chống đỡ hạ, cũng vô cùng có khả năng ngăn cản đến dị hỏa. Chính là trước mắt, này đại run, không những không có sử dụng nó nửa điểm yếu lực, hơn vẹn vẹn vận dụng một số nước dãi tiểu triệt để giập cắt. Gặp kỳ Diệp Phi thật muốn mắng người, dị hỏa đến từ dị vực ở ngoài, liền trời đất đều có thể thiếu đốt, ở đây lại bị một con yêu thú nước giải cấp giập cắt. Chen, nung tụ ra khối băng, ở đại run há mồm một cái hạ, như bánh răng. Khối băng toàn bộ đều bị vắt giết sạch, trực tiếp cuốn thành bột phấn rồn dập hạ xuống. Mà đồng thời, đại run không có dừng lại, vừa nay cái kia dị hỏa mặc dù không có thương tổn đến nó, lại làm cho nó cảm giác được cực kỳ khó chịu, cái kia cháng kiện buồn nôn nôn, chính diện hướng về Diệp Phi vút đến, ở đuôi quá chi địa, xung quanh cây cối giống như một đống tát đất, trực tiếp bị phá hủy. Lập tức nặng nề đập phải Diệp Phi trước ngực, Diệp Phi cảm giác một chiếc xe lửa đụng vào trên người mình giống như vậy, thân thể không tự chủ hướng về phía sau điên cùng đánh tới, bị va chạm những cây đó một một cái liền với một cái sụp đổ. Cuối cùng một ngụm máu tươi phun ra, thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Diệp Phi sau khi rơi xuống đất, chỉ cảm thấy toàn thân tan vỡ rồi như thế, bộ ngực xương cốt long luồn xuống dưới, hô hấp một thoáng trong miệng ứa ra tiên huyết, trước ngực từng trận đau đớn. Càng thêm khó chịu là, cái kia đại jun nước dãi dính ở ngực, bộ lực quần áo đã bị hòa tan mờ, đã chậm rãi hủ thực thân thể của chính mình. Nếu không phải Diệp Phi đối với trong không gian hàn khí khống chế cực kỳ được, này nước dai đem triệt để ăn mòn đến rồi bắt thịt của hắn sư cốt. Loại này khốc liệt đau nhức hạ, Diệp Phi dù muốn hay không, trực tiếp hai tay đùng một cái, thân thể trực đỉnh đỉnh nhấc lên. Tám linh sách điện tử dựa theo thực lực phân chia, này lại run chí ít đều là 7 đến cấp 8 yêu thú, hai người căn bản không cùng đẳng cấp. Hơn nữa Diệp Phi thế yếu rất rõ ràng, đó chính là huyền khí không đủ. Lần trước cùng Hàn gia đại đánh một trận, bởi vì khuyết thiếu huyền khí khắp nơi bị nẹt, nếu không phải cuối cùng Chu Thúy Hà cứu mình một mạng, chính mình sợ rằng chết sớm. Dù sao Diệp Phi tu luyện một bộ công pháp mới vẹn vẹn hoàn cấp cấp thấp công pháp, coi như tu luyện thực lực cao đến đâu, ở trong đan điền huyền khí đều vô cùng có hạn. Giống. Diệp Phi thân thể đồng thời, đại run há mồm bay thẳng đến cùng phía sau cắn rứt mà đến, miệng rộng bánh răng thẳng quét mà qua, hai bên cây cối dồn dập sụp đổ. Chính là tại nơi trương miệng rộng tiếp xúc được Diệp Phi thời điểm, nhất thời Diệp Phi thân thượng bốc lên một luồng hừng hực ngọn lửa màu trắng, hỏa diễm phun ra thân thể, đại run miệng tiếp xúc được ngọn lửa kia, nhất thời tiếng kêu liên hồi. Thân thể trên mặt đất lăn lộn, vô hạn lửa giận càng thêm nung đi mà nó xung quanh cơ thể tràn ngập đen thui khí tức, khí tức lan tràn hướng về rừng rậm các nơi, tại nơi chút màu đen khí tức tràn ngập nơi, trên đất thảo chậm rãi khô héo, cây lá cây cũng từ từ biến thành vàng. Chít chít. Nhưng mà, ở hừng hực ngọn lửa màu trắng ở trong, Diệp Phi trong đan điền rung lên, Tiểu Băng Hoàng chui ra Diệp Phi thân thể, lập tức nhún người nhảy lên, khác nào hư không tiểu tinh linh giống như vậy, hướng về đại run miệng bên trong chui vào. Ầm ầm. Tiểu Băng Hoàng vừa chui ra đại run miệng, ngọn lửa trên người từ từ tiêu đốt, ở hỏa diễm ở trong đại run trong miệng xương mù màu đen lập tức đình chỉ. Sau đó Băng Phong cùng Dị Hỏa đồng thời khốc liệt tiêu đốt Jun đến miệng, ở Dị Hỏa thiêu đốt hạ, một luồng đốt cháy khét tanh tươi nhào tới trước mặt. Ở trong lúc khác, Diệp Phi mượn cơ hội này, lấy ra Huyền Băng Cẩm, vận dụng Dị Hỏa bao hàm cùng nhau, mạnh mẽ lôi kéo, một đạo mang theo Dị Hỏa ánh sáng hung hăng hướng về đại Jun thân thể cắt xuống. Xì xì. Rống. Dị Hỏa tiếng đàn hạ, đại Jun thân thể trực tiếp bị cắt chém thành hai nửa, màu vàng đất nước dãi theo vết thương tới quanh phun trong miệng thống khổ kêu to, cuồn cuộn màu vàng đất nước theo trong miệng ra, Tiểu cảm giác được nước dãi phun ra, nhanh chóng bay trở về. Bất quá đạo mắt nhìn lại, Lại run miệng một mảnh cháy đen, bên trong hàm răng toàn bộ đều bị thiêu đốt nhanh chóng, thống khổ khó nhịn, còn giữ lại hai đoạn thân thể ở phía sau nhúc nhích la lột. Tước chừng rằng có hai phút sau đó mới đình chỉ lại. Cảm giác này lại run triệt để mất đi sinh cơ sau đó, Diệp Phi cả người thở phào nhẹ nhóm, cũng còn tốt có Tiểu Băng Hoàng cuối cùng đi ra trận lại, bằng không hôm nay sợ là chết chắc. Cảm kích quay về Tiểu Băng Hoàng cười cận, Diệp Phi lau miệng một bên dòng máu, sau đó bưng bộ ngực vết thương, chuẩn bị xoay người rãi rời đi. Nhưng mà, ở Diệp Phi cùng Tiểu Băng Hoàng hoàn toàn không chú ý dưới tình huống, cái kia bị gãy ra thành hai nửa lại run, vào lúc này, nhẹ nhàng nhuyễn chuyển động Sau đó vết thương lẫn nhau tiếp xúc với nhau đến đồng thời, lập tức hào quang màu đen theo trên vết thương cháy lốc, vẹn vẹn không tới 10 giây đồng hồ, những kia gậy vỡ thành hai đoạn đại run đã từ trên mặt đất chậm rãi bò dậy, trong miệng trước kia thiêu đốt sạch sẽ hàm răng, giờ khác này lần thứ hai lộ ra một cái chỉnh tề như bánh răng hàm răng, nhưng mà, ở không hề có một tiếng động bên dưới, hướng về chính từng bước một về phía trước Diệp Phi trên đầu che đi. Ở tiêm thức hạ, Diệp Phi vẫn vẫn duy trì cảnh giác, giờ khác này phía sau một luồng hơi lạnh kéo tới, hơn nữa khí ở trong một trận bùn đất mùi hôi thối đập vào mặt mà bên trong. Chính là, lập tức trong không khí căng thẳng Diệp Phi ngạc nhiên, thân thể nhất chuyển. Hướng về bên cạnh lộn đi qua, chỉ thấy một con to lớn bánh răng ý thức hướng về hắn Nguyên Lai dừng lại địa đập tiến vào, cái kêu bùn đất trực tiếp bị cắn rứt thành một vòng. Chít chít. Tiểu Băng Hoàng Nguyên bản ngồi ở Diệp Phi trên bà vai, này bỗng nhiên chi biến hóa, để tiểu Băng Hoàng trong miệng kêu đau đớn liên tục, tiểu thân thể trôi nổi ở trên không, thân thể khác nào phong hỏa luôn bình thường hướng về đại run đâm đến. Nhưng mà, lần này cùng lần trước kiên nhiên không giống, đại run căn bản không có e ngại tên tiểu tử này đến, há mồm từ bên trong một cái màu vàng đất nước dại phun ra, chính phun ra ở tiểu Hoàng tại trên người, ở nước dại phun một cái trên. Tiểu Băng Hoàng ngọn lửa trên người biến mất rồi, trong miệng kêu đau đớn liên tục, trong miệng phảng phất lớn tiếng rúc mạn, mà nàng toàn thân nhưng là dính đầy màu vàng đất nước rãi. Thế nhưng còn không có cấp tiểu băng hoàng cơ hội phản kháng, đại run lần thứ hai một cái nước dại phun đến, lần này tiểu băng hoàng dù muốn hay không, trực tiếp xoay người bỏ chạy, đồng thời Têu Diệp Phi hướng về lâm tử ở ngoài chạy nhanh. Gặp phải đây là thứ quái quỷ gì? Đánh đều đánh không chết. Diệp Phi toàn thân một thân mồ hôi lạnh. Thực lực mạnh mẽ hơn chính mình, chết rồi cũng có thể phục sinh. Thứ này, Diệp Phi trước đây liền nghe đều chưa từng nghe nói. Không kịp quan tâm đau đớn trên người, đi theo tiểu băng hoàng phía sau, nhanh chân bỏ chạy. Chính là đại quân có thể sẽ không bỏ qua Diệp Phi, trước bị thương, loại kia đau đớn nó nhưng không có quên, thân là nơi này vương giả, lúc nào đến phiên người ngoại lai ngỗ nhiên qua. Đi tới nơi này người hoặc là vật, kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Diệp Phi một đường lao nhanh, hắn hoàn toàn quên mất chính mình chạy nhanh phương hướng, ngược lại rừng chậm lớn như vậy, bốn phương tám hướng cũng là lở tây, phía sau đại quân truy sát. Hắn duy nhất ý nghĩ chính là chạy nhanh rời đi nơi này. Trước có tiểu băng hoàng đánh lén, mới đưa đến đại quân bị thương mà chết, bây giờ nó biết tiểu hoàng lực điểm. Ở một cái nước giãy phun tới thời điểm, căn bản để tiểu băng hoàng không còn sức đánh trả chút nào, căn bản cũng không e ngại Diệp Phi cùng tiểu băng hoàng. Hắn ánh quyết, Băng tiên tuyết địa, Cực băng ngưng sát, Băng phong thiên lý, Băng viêm kiếm thuật. Các đạo băng phong bên trong vùng rừng rậm trung quanh ngạo dọc, bốn phía rơi vào một mảnh trắng xóa, phóng tầm mắt nhìn, chung quanh cây cối đều biến thành tự băng, mà bay múa hoa tuyết chúng quanh phất phới, từng cây từng cây sắc bén băng nhận lằn không lay động, trong rừng kịch liệt tiếng đánh nhau một trận liền với một trận lên. Chính là, đều không ngoại lệ, ở phải đại quân sau đó, trực tiếp bị đánh bay cả nát. Muốn nói Diệp Phi là một cái băng phong người sáng tạo, lớn như vậy Jun chính là chỗ này kẻ hủy diện, ở nó chỗ đi qua, trên đất khối băng vẫn là băng phong cây điều, toàn bộ đều bị vắt thành phấn vụn. Ầm ầm. Diệp Phi thân thể lần thứ hai bị đại Jun đánh bay, thân thể rơi xuống đất, vào lúc này đã sớm nghỉ hỏi không chịu nổi, trong đan điền cuối cùng một tia huyền khí bị dùng hết, vết thương trên người trùng quanh cũng có thể thấy được. Gặp kỳ. Diệp Phi vừa xuống đất, trước mắt đại Jun trong miệng phun ra một luồng màu đen khí tức chính diện kéo tới. Diệp Phi dù muốn hay không, vọt người lên, hướng về phía trước một xuyên. Nhưng ai biết, một chui qua Phía trước chính là một cái sườn dốc, thân thể nhanh chóng hướng về phía dưới lăn đi. Chít chít. Tiểu Băng Hoàng vừa thấy Diệp Phi hướng về dưới sườn núi lăn lột, mà lăn lông lốc xuống nhưng là hoàn toàn mờ mịt xương mù màu trắng vết núi, Tiểu Băng Hoàng vọt tới Diệp Phi dưới thân đi cản, chính là ở Diệp Phi vai chẳng hạn, Tiểu Băng Hoàng trực tiếp đặt ở dưới thân, hai người bay thẳng đến đáy vực đi rơi xuống. Bên dưới vách núi khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, trung quanh tràn ngập màu trắng sương ngủ, Diệp Phi căn bản không nhận ra được những này, bởi vì giờ khắc này hắn đã hôn mê đi. "Rống." Mắt thấy kẻ nhân loại này tiến vào bên dưới vết núi, Nại Jun quay về thân thể ở trên sườn núi giống lớn gọi, tức giận phun ra từng luồng từng luồng màu vàng đất nước dãi cùng màu đen khí thức, xung quanh bùn đất thậm chí cây cối phong hóa như thế biến mất không còn tăm hơi, bốn phía bừa bãi một mảnh, không gặp một mảnh hoàn chỉnh nơi. Bất chi bất giác, Diệp Phi theo hôn mê ở trong tỉnh lại, hắn mở mắt ra, đệ nhất ý thức chính là đau, toàn thân một luồng không nói ra được đau, đệ nhị ý thức chính là, nơi này rất đen, đen đáng sợ. Hắn cuối cùng một tia ý thức, là chính mình thật giống tiến vào trong nước. Chính là bây giờ chính mình vừa tỉnh lại, trước người tả hữu hoàn toàn đen sì, căn bản không nhìn ra là trong nước. Chẳng lẽ nơi này là địa ngục? Diệp Phi có một đáng sợ ý nghĩ, có thể rất nhanh hắn phản bác ý nghĩ này, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn chết qua một lần, sau đó sống lại đến thế giới này, khi hắn trong trí nhớ, căn bản cũng không có cái gì địa ngục từng tồn tại. Quy một chương 103, Huyền sư tam phẩm. Diệp Phi gian nan từ trên mặt đất chậm rãi bò lên, thủ chống đỡ trên mặt đất băng băng lạnh lạnh, mơ hồ còn có thể nghe được xung quanh đúng vậy tí tách thanh cảm giác đến tất cả những thứ này, tự cho là mình tuyệt đối không phải một cái linh hồn trạng thái, Diệp Phi lần này phản thở phào nhẹ nhõm, ít nhất chính mình không chết. Chít chít. Ở này trong bóng tối, đột nhiên một tiếng tiếng vang lênh lảnh tiến vào trong lỗ tai. Diệp Phi nghe tiếng vừa nhìn, trong lòng vui vẻ, tại thân thể bên trái phương hướng một đoàn ngọn lửa màu trắng trôi nổi lại đây, ngọn lửa kia bên trong còn hiện ra một cái thật nhỏ bóng người. Cái kia thật nhỏ bóng người đi tới Diệp Phi bên người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười vui vẻ. Trong tay làm ra một số kỳ quái động tác. "Tiểu tử, nơi này đến cùng là địa phương nào?" Diệp Phi hờ hững hỏi một tiếng. "Chít chít." Tiểu Băng Hoàng làm một chút kỳ quái thủ thế, sau đó triển khai các loại không đồng dạng như vậy biểu tình, làm cho Diệp giờ khóc dở cười. "Ngươi nói nơi này là một cái bên trong huy động, nơi này rất an toàn, có thể tránh né cái kia lại run truy sát." Diệp Phi nói xong, Tiểu Băng Hoàng ý thức nhẹ nhàng chỉ trỏ, sau đó vui vẻ vui vẻ á ở Diệp Phi trước người làm một chút kỳ quái động tác. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn hiển lộ ra vẻ sợ hãi. Chính là ở Tiểu Băng Hoàng này biểu hiện bên dưới, Diệp Phi sắc mặt từ từ biến hóa lên. Người là nói, chính là không đợi Diệp Phi nói xong, Tiểu Băng Hoàng chít chít kêu la, trôi nổi ở trên không, sau đó hướng về nàng nguyên lai tới phương hướng bay đi. Diệp Phi trên mặt lộ ra kỳ quái vẻ, gian nan từ dưới đất bò dậy, bưng vết thương hướng về Tiểu Hoàng phía sau chậm rãi theo. Dọc theo đường đi, Diệp Phi nhìn rõ ràng tình huống. Khi hắn nguyên lai nằm địa chỗ nơi đó là một mảnh sông ngầm thủy bãi trên, không biết nguyên nhân gì, khi hắn cùng tiểu băng hoàng tiến vào trong nước, ở thủy mà trùng kích vào, cuối cùng bị vọt vào này sông ngầm thủy bãi trên, thậm chí tiến nhập cái này thần bí bên trong huy động. Mà cái huy động này bên trong, trung quanh đen tối, chưa làm rất nhiều lối đi, khác nào một con kiến hang động, trung quanh đều có sự khác biệt hang động, hơn nữa trên đất đá vụn thành đàn, đi tới nơi này cực dễ dàng lạc lối con đường. Thế nhưng ở tiểu băng hoàng dẫn dắt đi, diệp phi nước chảy thành sông, hướng về nàng chỉ dẫn phương hướng đi lại đi. Khoảng chừng hành sự gần 10 phút, Diệp Phi theo Tiểu Băng Hoàng chui vào một cái trong hang động, hệt động kia cao 1 mét, sau khi tiến vào, người còn cần chậm rãi cùng mới được. Ở bên trong lại đi gần 10 phút, phía trước từ từ xuất hiện từng tia từng tia kia sáng. Có ánh sáng địa phương chính là cửa ra, hoặc là nói, chính là Tiểu Băng Hoàng mang chính mình chôn đi nơi. Chính là, khi Diệp Phi đi tới hang động thời điểm, cả người giật mình, toàn thân rơi vào một mảnh vẻ ngạc nhiên, ngạc nhiên ở trong bí mật mang theo một mảnh sợ hãi. Đã thấy, trước mắt là một mảnh to lớn động đá, chỗ ở mình cái hệt động này bên trong phía dưới cái này động đá phía dưới uýt nói đều có cao 50 mét. Còn cái này động đá lớn bao nhiêu, cao bao nhiêu, Diệp Phi không tốt tính toán, bởi vì từ trên xuống dưới phóng tầm mắt nhìn, mặt trên hắc hoàn toàn mở mịt, phía dưới bọt nước dập dờn, hai bên động đá nham thạch, lẫn nhau trong lúc đó ít nhất cô lập ít nhất 50, 60 mét, hơn nữa ở động đá phía dưới dựng nên nổi lên nước chừng hơn 10 hàng. Trong cây cây cột, những cây cột này ít nhất không xuống cao 70, 80 mét, nhìn qua tựu khác nào trong thiên cung kính thiên trụ. Bất quá, Diệp Phi không có bị vật này hấp dẫn, hay là cái này đại động đá ngay chính giữa, một cái khổng lồ ước chừng rộng mười mấy mét lớn tự cây cột lớn đỉnh trên, ở trên đỉnh nơi đó, lập lòe vàng nóng ánh ánh sáng. Ánh sáng chiếu rọi toàn bộ hang động, để bên trong huyễn động rơi vào hoàn toàn sáng rực bên trong. Tuy rằng những này quang minh rất nhỏ yếu, không đủ để bao trùm toàn bộ động đá, nhưng ít ra làm cho này bên trong có mấy phần sinh cơ. Thật là kỳ lạ ánh sáng. Diệp Phi bị tia sáng kia hấp dẫn, ánh mắt nhất động bất động nhìn chăm chú vào tia sáng kia. Tại đây khoảng cách xa ánh sáng dưới, toàn bộ tinh thần dốc vào ở ánh sáng ở trong, phản phất tự thân rơi vào một mảnh ý cảnh ở trong, toàn thân một trận thoải mái. Loại kia mơ hồ đột phá thực lực lúc nào cũng có thể vừa chạm vào kết phát. Trong đầu đột nhiên lơ lửng các loại khung đồng dạng như vậy phù hiệu, phù hiệu tả hữu vang vọng. Thật giống một cái thiên thần chính kéo tay của chính mình, hướng về trên trời bay lượn. Bạch. Diệp Phi con mắt đột nhiên rũ lên, loại kia ngạc nhiên, khôi phục sinh cơ, có thể trên mặt nhưng mang theo sắc mặt vui mừng. Đột phá. Tại đây loại huyền khí khô khéo, toàn thân thương thế giới, lại đột phá. Một luồng sắc mặt vui mừng theo Diệp Phi vẽ mặt chậm rãi tu ra, trong đan điền nguyên bản đã sớm khô khéo, vết thương trên người kịch liệt đau nhức, chính là vừa nay cái kia bó ánh sáng dưới, Diệp Phi theo tia sáng kia bên trong tìm được rồi thời cơ, một lần theo huyền sư nhị phẩm tiến nhập tam phẩm trình độ. Phải biết, tu luyện càng đi về phía sau càng gian nan. Bây giờ muốn từ huyền sư đột phá một cấp độ so với lên trời vẫn phải gian nan. Tia sáng kia tuyệt đối không đơn giản, ta ở khoảng cách xa như vậy dưới, vẹn vẹn nhìn một chút, là có thể độ ta đột phá huyền sư tam phẩm. Diệp Phi còn nhớ ánh sáng tiến vào trong đầu, những kia huyền nổi lên phù hiệu, mình có thể đột phá, toàn bộ dựa vào những kia phù hiệu dị động, bằng không căn bản không có thể có thể tìm tới thời cơ. Tia sáng kia rốt cuộc là thứ gì? Diệp Phi lầm bầm nở đủ cười, sau đó cười quay về Tiểu Băng Hoàng đạo, "Tiểu tử, ngươi có thể phi hành, đi qua giúp ta đem tia sáng kia bên trong gì đó lấy tới thế nào?" Chít chít. Diệp Phi mới vừa mở miệng Tiểu Băng Hoàng trên há mồm từ chối, đầu nhỏ cùng chống bỏi như thế liên tục vùng dậy, vẻ mặt vẫn lộ ra mấy phần khoa trương sợ hãi, trên tay làm ra một loạt động tác. Người nói gặp nguy hiểm? Diệp Phi ngẩn ra. Chỉ thấy tiểu Băng Hoàng trên ngón tay cái kia động đá phía dưới trong nước, sau đó theo trên nham thạch vận ra một tảng đá, hướng về phía dưới nem xuống. Tảng đá mới vừa rơi vào trong nước, chỉ thấy phía dưới thủy trở mình bật lên, cột nước trùng tiên, trong nước chung quanh lan lộn. Từng tiếng tiếng gầm gừ dồn dập ồn chỉ thấy ở bên trong nước, từng cái từng cái đen tối, ước chừng hai người trưởng thành ôm không thỏa thuận đen quái vật to lớn bốc lên mè lên. Gặp quỷ đó không phải là đại rôn sao? Diệp Phi tựu dù chết cũng sẽ không quên loại này sợ hãi lại buồn nôn ra hỏa. Chính là phía dưới những kia đại run, phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ trong đầm nước đều là cái bóng của bọn họ, mỗi người đều có hai người trưởng thành ôm không thỏa thuận thân thể, ở trong đầm nước lăn lộn tùy ý khuế động, bùn đất tanh hôi nên mũi kéo tới. Diệp Phi hoàn toàn bị giật mình, mình rốt cuộc đến rồi một cái nơi nào? Đây không phải là một cái đại giun ổ sao? Xem đến phía dưới nhóm lớn buồn nôn gì đó, Diệp Phi tâm lý phát lạnh, một luồng dùng mình ý theo trong lòng dâng lên. Đáng chết. Trước mắt kia sáng kia đổ vận, tất nhiên là đổ tốt. Chính là phía dưới nhóm lớn đại giun dưới lại làm cho Diệp Phi căn bản không có biện pháp chút nào. Xem tới đây, Diệp Phi không thể không nhìn về phía Tiểu Băng Hoàng. Dù sao chỉ nàng có thể phi hành, chính là bị Diệp Phi thứ ánh mắt này nhìn kỹ, Tiểu Băng Hoàng toàn thân bốc lên hơi lạnh, mí môi miệng nhỏ sợ hãi nhìn Diệp Phi. Tựa hồ còn sợ Diệp Phi không tin phía dưới nguy hiểm, Tiểu Băng Hoàng suy nghĩ một hồi, thân thể chậm rãi bay đi, nhưng khi nàng chậm rãi phi hành đến rồi phía trước hoàng trường chỉ cách xa 10 dặm thời điểm. Đột nhiên ở động đá phía trên, cái một mảnh đen nhánh ở trong, đột nhiên xuất hiện từng đôi máu đỏ mắt tâm giác, chỉ thấy cái kia hắc hoàn toàn mờ mịt bên trong từng con từng con khoảng trừng to bằng đầu người rơi lộ ra dự tợn của nhà, bay ra, lập tức hướng về tiểu băng hoàng điên cuồng đuổi theo. Đồng thời, phía dưới trong nước, cái kia to lớn hơn run, trong miệng phun ra từng khẩu từng khẩu nước dai hướng về mặt trên phun ra, mỗi một chiếc đều có thể phun đến động đá đỉnh phong, ngay cả là những kia tránh hơi chút trầm cự rơi lớn, từng cái từng cái bị nước dai phun ra sau đó, thân thể khói đen bước lên bay thẳng đến phía dưới rơi đi. Chít chít. Tiểu băng hoàng tới diệp phi bên người một xuyên, trực tiếp chui được diệp phi trong lòng ngực, chết cũng không chịu đi ra. Có thể kỳ quái là Tiểu Băng Hoàng tiến nhập Diệp Phi trong lồng ngực, Diệp Phi cũng nằm trên mặt đất, những kia rơi tuy rằng nhìn thấy Diệp Phi, thế nhưng cũng không có truy đi vào, nhưng mà, kế tục về tới chúng nó chỗ cũ, nhất thời động đá bên trong lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Cảm giác bốn phía lần thứ hai lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Phi vẻ mặt càng thêm mờ mịt, không nghi ngờ chút nào, bất kể là Đại Jun, vẫn là đang rơi, chúng nó đều là thủ hộ tia sáng kia. Chính là tia sáng này rốt cuộc là cái gì? Lại có như thế yêu thú bảo vệ. Diệp Phi suy nghĩ một hồi, trong lòng tuy rằng rất nghĩ đến đến kia, thế nhưng hắn rõ ràng, chính mình căn bản không thể ra sức. Thậm chí bây giờ chính mình bị trọng thương, đi lên mà nói, trực tiếp một con đường chết. Ngẫm lại, Diệp Phi theo bên trong nhận không gian, lấy ra hàng nham ngọc bích, chính mình khoanh chân ở phía trên, chậm rãi tiến nhập tu luyện. Sau đó căn cứ huyền khí không ngừng trị liệu thân thể của chính mình. Mặc dù nói có thể lợi dụng trong không gian giới chỉ còn giữ lại những kia linh quả có thể mau chóng trị liệu thân thể, thế nhưng trải qua nhiều lần như vậy, Diệp Phi cũng biết vật kia tác dụng phụ. Linh quả xác thực có thể để cho chính mình nhanh chóng chữa trị thương thế, thế nhưng thực dụng sau đó, nguyên luyện hóa cũng còn tốt, không thể luyện hóa mà nói, đều sẽ sản sinh muột cổ khí lưu ở bên trong thân thể luân Lần trước hàn gia trong trận chiến ấy, Diệp Phi bị hàn lang gây thương tích, hắn tiểu lợi dụng linh quả đi tu phục, có thể cuối cùng, bên trong thân thể không luyện hóa huyền khí loạn thoan bên trong, cuối cùng thương tổn vẫn là chính mình. Dù sao, bây giờ Diệp Phi trải qua tẩy cân phạt tủy, hoàn toàn không thể giống như kiệu trước đây, không luyện hóa huyền khí có thể đi loại bỏ gân mạnh ở trong tạm chất, bây giờ tạm chất loại bỏ, những tia tán loạn huyền lực không có sử dụng chỗ, vì lẽ đó chỉ có thể khắp nơi sảng bậy. Cuối cùng phản đối tự thân sản sinh thương tổn. Vì lẽ đó, có giẫm vào vết xe đổ sau, Diệp Phi đối với này linh quả vạn vạn không dám loạn dùng ăn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ròng rã một ngày đi qua, Diệp Phi hối một ngụm chọc khí, theo trong tu luyện tỉnh lại, trên ngực những tia thương thế đã chậm rãi khôi phục, đau đớn cũng từ từ giảm điệu. Nhìn một chút khắp toàn thân từ trên xuống dưới khôi phục một trận sau đó, Diệp Phi có chút dở khóc dở cười. Nếu như mình trên tay có đan dược, coi như là đơn giản nhất cấp một đan dược chữa trị vết thương, cũng không đến nỗi chữa thương mất một ngày mới khôi phục a. Chờ quay đầu, Tiểu Băng Hoàng cũng nằm trên hàn nham ngọc bích, hai chân chéo ngoậy, tiến nhập giấc ngủ ở trong. Diệp Phi cũng không có quấy rầy nàng, hay là hết sức chăm chú chú ý tới cái này động đá bên trong muốn phải trải qua tất cả trụ đá bắt được tia sáng kêu bên trong gì đó, nhất định phải muốn đánh bại tránh thoát tất cả rơi cùng đại run. Chính là lấy sức lực của một người làm sao đối phó nhiều như vậy yêu thú. Diệp Phi chậm rãi tiến vào trong suy tư, vật kia đối với mình tuyệt đối có trợ giúp rất lớn, Diệp Phi là không thể bỏ tha. Hơn nữa loại này thả ở tình huống trước mắt dưới, trong lòng ngứa một chút, mình tại sao cam lòng thả xuống? A, đã ta không phải đối thủ của chúng, sao không để chúng nó lẫn nhau đánh nhau? Diệp Phi lẫn nhau nghĩ tới vừa nãy tiểu băng hoàng đi ra thời điểm, bị rơi cùng đại run tập kích thời điểm loại kia tình cảnh, trong nháy mắt con người sáng lên. Trong đầu lộ ra mấy phần tà ác ý nghĩ. Quy một chương 104, ngoa có chen nhau. Lập tức, kế tục quanh chân ngồi ở hàn nham ngọc bích trên, mà trên người lơ lửng nồng nặc hàn khí, hàn khí bao trùm nửa bên hang động. Theo trôi nổi hàn khí bên trong, từ từ ngưng tụ tới, khoảng chừng to bằng đầu người băng chuỳ, băng chuỳ trên bao trùm từng tầng từng tầng dĩ hỏa, sau đó chậm rãi ở diệp phi dưới sự khống chế, như phi thuyền loại nhỏ giống như vậy, bay ra hang động, hướng về tia sáng kia cây cột bay đi. Chính là bay ra 10m sau đó, phía trên nhóm lớn rơi phi đi, trong miệng gào thét, theo bọn họ trong miệng phun ra một đạo hình tròn ánh sáng về băng đánh tới. Chính là ở diệp phi khống chế bên trong, băng chủy dường như điều khiển từ xa phi thuyền như thế tả hữu lấp lóe, ẩn dấu ở nham thạch trụ tại hữu, không ngừng né tránh công kích. Sau đó từ từ hướng về cây cột phía dưới hạ xuống đi, mặt trên dưới sự truy kích tới rơi giờ khắc này từng cái từng cái phóng ra loại kia ánh sáng huynh ở trong nước, triệt để đã kinh động phía dưới đại run, trong nháy mắt trong nước lan loạn, từng cái từng cái đại run trong miệng gào thét, theo bọn họ trong miệng, từng khẩu từng khẩu nước dãi phun ra hướng về băng chủy, chính là hơn 10 hơn điều đại run đồng thời phun ra nước dãi đó là kinh khủng đến mức nào. Chỉ thấy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, băng chủy trực tiếp bị phá hủy mà những kia rơi dường như nước mưa như thế cuồng hạ xuống. Chính là bên này Diệp Phi một cái khác băng chủy chuẩn bị xong, lần thứ hai chui vào khu vực này bên trong, bất kể là rơi vẫn là đại run không ngừng phun mạnh. Loại này rơi cá thể tuy rằng không bằng đại run, chính là phun ra ánh sáng ở đánh trúng đại run sau đó, cái kia từng cái từng cái phách lối đại run thì dường như một gậy đập phá ý thức như thế, thân thể mềm mại nằm xuống. Diệp Phi thấy sau, trong lòng mừng như điên, chế tạo băng chủy càng ngày càng nhiều, không ngừng khống chế bay ra, tiến vào khu vực này bên trong, bất kể là đại run vẫn là rơi triệt để tiến vào một mảnh bên trong chiến trường loạn. Hiện tại chúng nó căn bản không thể chú ý trên những thứ khác, bất kể là đại run vẫn là băng chủy, đồng thời công kích. Hầu như bất cứ lúc nào đều có rơi hạ xuống, cũng bất cứ lúc nào đều có đại run mềm luôn xuống, không lúc đích. Càng có băng chủy hạ xuống, mà Diệp Phi chính nhìn chúng cơ hội, giờ khác này ở băng chủy hấp dẫn hai loại yêu thú dưới ánh mắt, Diệp Phi thân thể khác nào đem miêu như thế chui ra hang động, sau đó mạnh mẽ phản dọc theo nham thạch, thân thể mượn huyền khí giúp đỡ chân thân, thân thể đồng thời. Đột nhiên theo thiên mà rơi, thân thể như đạn rơi xuống cách hang động gần nhất một nham trên trụ đá. Lập tức nhanh chóng mạnh mẽ hướng về trung ương nhất cái kia đại nham trên trụ đá nhanh chóng chạy như điên. Mà một bên khác, rơi cùng run bị hấp dẫn loạn chiến một đoàn, căn bản không có tâm tư đến quản nơi này, hơn nữa chúng nó căn bản không thấy, vì ẩn dấu, Diệp Phi bước tiến rất nhẹ, ở liên tục mấy cái đạp chân sau đó Diệp Phi đã đạp bộ rơi xuống cái kia đường kính ước chừng 10 mét tảng đá lớn trụ bên trên, trước mắt ánh sáng hoàn toàn mờ mịt, cái kia nhu hòa thoải mái ánh sáng chiếu xuống, Diệp Phi cả người tinh thần tiến nhập phấn khởi bên trong. Theo ánh sáng mơ hồ nhìn lại, ở ánh sáng bên trong, nhưng là một khối bia đá, bia đá khoảng chừng hai người trưởng thành bàn tay to nhỏ, hai thước đến nữa Ở bia đá trung ương, nhưng hội họa một cái kỳ quái văn tự, này văn tự vốn lượn dựng lên mà xuống, cái kiêu màu trắng thần thánh ánh sáng chính là từ vốn lượn chữ viết bên trong nhẹ nhàng quang ra. Huôn nữa cái kia quang minh rõ ràng nhìn qua là chui ra văn tự, chính là ánh sáng tạ hữu thẳm thấu lấp loé nhưng phản phát đến từ bốn phương tám hướng, cho người ta một loại kỳ quái tả ý. Diệp Phi hơi chút ánh mắt thư giãn dưới tinh thần nhìn đi, chỉ cảm thấy trong đầu ong ong người vàng, toàn bộ tiến nhập trống không trạng thái, trống không trong đầu những kia hiệu không ngừng trôi nổi, trôi nổi vết tích chưa từng có nhìn thấy, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được một luồng mãnh liệt ý cảnh sóng. Thật mạnh, đây là vật gì? Diệp Phi toàn thân một thân mồ hôi lạnh, theo loại cảm giác đó bên trong tỉnh lại. Trên trán sông đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhận, phản phất mất máu quá nhiều như thế. Hô! Rào. Ở Diệp Phi không có chú ý dưới, khi hắn đều nghe bên trên, chính có một vật chậm rãi di động tới, vật này một đôi đỏ tươi máu mắt, một trường đen tui tước lớn cánh, cánh chậm rãi kéo ra, thân thể đổi chiều ở trên nham thạch mặt. Theo mô dạng xem, cực như là một người, chỉ là sắc mặt trắng bệnh, trong miệng buốc lên dự tận của nhà, hơn nữa con người giao hãm, phản một con khô héo thi thể. Chính là nó đổi chiều ở trên nham thạch chậm rãi từng bước một đi lại. Tuấn về Diệp Phi vị trí chậm rãi tới gần. Diệp Phi hơi chút do dự một hồi, hắn có thể khẳng định đây là bia đá tất nhiên là một cái tốt, chính là vừa nảy ý cảnh như thế kia dưới, để hắn sinh ra sợ hãi, phảng phất nơi này ẩn giấu đi một cái ác ma gần cắn nuốt mất, mất chính mình. Bên trong ẩn giấu đi một cái to lớn huyền bí thế giới. Đã đến rồi, cũng không thể tay không mà về. Hú hồn, nhiều như vậy yêu thú bảo vệ, vật này khẳng định không phải đơn giản như vậy. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đưa tay ra hướng về bia đá bắt đi. Vào lúc này thời gian không chờ người. Bên kia chiến đấu lúc nào cũng có thể kết thúc, sau khi kết thúc, mục tiêu không nghi ngờ chút nào là chính mình. Chính là, thủ trảo đi lên một sát na kia, bỗng nhiên một luồng kình phong truyền tự diệp phi phía sau, diệp phi cảm giác mình bị món đồ gì đụng ở, sau đó từ trên mặt đất lăn lộn lượn xem lên. Trảo đi ra thủ cùng thân thể trực tiếp bị quăng đến rồi một bên. Ngay sau đó, chờ diệp phi bay qua thân, nằm trên đất, hướng về mặt trên nhìn sang thời điểm, chỉ thấy giữa không trung, một cái bóng màu đen hướng về chính mình trực tiếp lập tới. Đập tới kinh ngạc là một đôi móng vuốt bén. Mai đến tận bóng đen kia cách diệp phi mai đến tận 1m sau đó, Hắn mới nhìn rõ ràng cái quái vật này mô dạng, chấm mặt, mái tóc màu đen, thân thể nhỏ gầy, thế nhưng cánh tay cùng chân trong lúc đó nhưng sinh trưởng một hai cánh, hơn nữa nó chân cùng thủ nhỏ vô cùng, tiểu nhân chỉ còn xương, nhưng lại lệnh móng vuốt phi thường sắc bén, như trong bóng tối liêm nào. Quỷ. Diệp Phi đại hô lên, lần này thật là gặp quỷ. Căn bản không do dự, thân thể lần thứ 2 lần lượt mở, cặp kia đập về phía hắn móng vuốt, mạnh mẽ trộn vào dưới thân trên nham thạch, ở nham thạch bên trong trực tiếp lấy ra một mảnh ảnh. Có thể rơi quái vật không hề dừng lại một chút nào, thân thể khác nào phong hỏa luân như thế, hai chạy xuống dòng dòng. Tuấn về Diệp Phi quét ngang mà tới. Diệp Phi mới vừa gian nan từ dưới đất bò dậy, cặp kia trảo đã theo nơi cổ cắt đi qua. Diệp Phi thân thể thẳng chết mà xuống, chính là chân dưới lão đảo một cái. Sắp thực bị tránh khỏi, chính là dưới chân bung lòng, hướng về phía dưới rơi xuống. Ở tiêm đất dưới, Diệp Phi tay năm lấy, mạnh mẽ chộp vào nham trên vách đá, chính là không cho thân thể hắn phản sông lên cơ hội, rơi quái vật một trào hướng về Diệp Phi trong tay vồ xuống. Ầm ầm. Ở một còn không có hạ xuống, đột nhiên trong không khí căng thẳng, theo chính diện một đạo hào quang màu trắng thẳng bắn tới. Hào quang trực tiếp đụng phải rơi quái vật tại trên người. Lập tức rơi quái vật toàn thân bốc lên hỏa diễm, trong miệng gầm rú, thân thể hướng về phía dưới cũng rơi xuống. Diệp Phi vừa thấy, thân thể đồng thời đã lần thứ hai rơi xuống nham trên trụ đá, mà trước người không xa, hào quang màu trắng của kia chính là Tiểu Băng Hoàng. Chít chít. Tiểu Băng Hoàng tới Diệp Phi cười đầy ý. Diệp Phi chung quanh liếc mắt một cái, nếu như cùng hắn nghĩ tới như thế, mới vừa rồi cùng rơi lớn quái vật tranh đấu thời điểm, đã đem ánh mắt của hắn hấp dẫn lại đây. Đi mau. Diệp Phi tiện tay cầm lên tấm bia đá kia, bia đá kia cho thoát khỏi nham thạch trụ, vẫn như cũ vẫn ứa ra ánh sáng. Diệp Phi liền không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp đưa vào bên trong nhận không gian, sau đó nhanh chân phạt cùng Tiểu Băng Hoàng đồng thời hướng về phía trước hoạt động kia bên trong chui đi. Kì, giống. Mắt thấy bia đá bị kẻ nhân loại này lấy đi, bất kể là rơi vẫn là đại run, tất cả yêu thú đều rời đi ánh mắt hướng về Diệp Phi cùng Băng Hoàng đổi đi. Tầng lớn rơi truy sát, mà phía dưới như nước mưa giống như vậy, từng mảng từng mảng nước dãi phun ra mà tới. Bây giờ Diệp Phi giống như một con đi ở hỏa diễm trồng bên trong góc, xung quanh đều là lộ. Trốn cũng trốn không thoát. Chít chít. Tiểu Băng Hoàng thả người trôi nổi lên, tránh ra một đạo nước dãi thế nhưng ngọn lửa trên người bành trướng, sau đó hướng về đàn rơi bên trong chui đi. Những này rơi tuy rằng mạnh mẽ, chính là gặp dị hỏa sau đó, thân thể trực tiếp bốc cháy lên, lập tức từng con từng con rơi trùng quanh tản ra. Thấy cảnh này, Diệp Phi lập tức biết chuyện gì xảy ra, đồng thời lợi dụng chế băng thuật, ở trên người bao trùm từng tầng từng tầng băng phong áo giáp, đồng thời trực tiếp lăng không chế tạo ra vài đạo hàn băng chú hướng về phía dưới đem tới. Phía dưới jun dù sao đều là cấp 7 cấp 8 yêu thú, thực lực đều hết sức mạnh mẽ, hàn băng chú tuy rằng băng phong nhất thời, thế nhưng vẹn vẹn trước mắt, trực tiếp bị chúng nó cấp loại bỏ đi. Rõ, rốt củ chỉ thấy từng cái từng cái đại run theo cái kia nham thạch trụ, từ phía dưới thẳng vọt lên, bánh răng vậy miệng theo diệp phi trên đầu sát mà qua, diệp phi mượn một cái đại run vọt tới thời điểm, một tay nắm lấy đại run miệng, ở đại run vùng bề dưới, bay thẳng đến bên trong huyệt động phương hướng đánh tới. Chính là, phía sau những kia rơi, dường như chiến đấu cơ như thế, trong miệng phun ra ánh sáng, đụng vào trên nham thạch trực tiếp nổ ra hô to, đụng vào đại run trên người, những kia to lớn run trực tiếp thân thể mềm nhũn, hướng về phía dưới rơi đi. Mà vào lúc này, Tiểu Băng Hoàng đã dẫn ra tất cả rơi, thế nhưng rơi môn quay về cơ hội, trong miệng phun ra ánh sáng hướng về tiểu rơi đuổi sát mà lên bị nhiều như vậy rơi truy đuổi dưới, Tiểu Băng Hoàng trong miệng hoa hoa kêu to, không ngừng tiếng cầu cứu vang lên. Thấy một màn này, Diệp Phi bỗng nhiên lấy ra sau lưng Huyền Băng Cẩm, sau đó ngang ôm vào trong lực. Thủ hội tụ đầy dị hỏa, hung hăng lôi đi tới, chỉ thấy một mảnh hào quăng màu trắng ở dị hỏa bao phủ xuống, hướng về truy đuổi Tiểu Băng Hoàng đàn rơi cùng với tảng lớn theo nham thạch tới được đại quân bao trùm đi tới. Chít chít. Tiểu Băng Hoàng lớn tiếng vui vẻ, thân thể nhanh chóng hạ xuống, mà dị hỏa tiếng đàn nhưng chính diện va chạm về những phi đó tới rơi. Tuy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi Chính là ở mặt trước một loạt rơi bị hủy diệt, Khoảng chừng hủy diệt mấy trăm con thời điểm, kỳ tích xảy ra, nhất thời bất kể là đại run vẫn là đang rơi, theo chúng nó trong miệng đồng thời phun ra một thứ, đại run phun ra sương mù màu đen, rơi phun ra từng đạo từng đạo ánh sáng, hướng về cái kia mảnh dị hỏa ánh sáng nên tiếp đi tới. Ầm ầm, ba cổ lực lượng cường đại va chạm, dư âm tứ tán. Nhất thời động đá bên trong đất dung núi chuyển, nham thạch rơi xuống. Dù sao những kia đại run cũng đều là 6, 7 cấp yếu thú, còn rơi, tuy rằng không biết bọn họ đẳng cấp, thế nhưng tia sáng kia cũng phi thường mạnh mẽ, vào lúc này tất cả sức mạnh hội hợp đến đồng thời, sau đó va chạm nổ tung, lực hủy diệt cực kỳ mạnh mẽ chính là ở sức mạnh vai chạm dưới, Diệp Phi thân thể bay thẳng đến phía sau ném trở lại. Đồng thời bên trong huyệt động run rẩy càng ngày càng lợi hại. Những kia đại jun tựa hồ vẫn không có phát hiện, từng cái từng cái theo trong nước lật lên, theo nham thạch hướng về Diệp Phi tạt tới. Trong đó một cái chính nhìn chúng Diệp Phi đánh tới, liền há hốc miệng ra trực tiếp cắn đi. Quy một chương 105, ý cảnh. Diệp Phi quay người thấy tình thế sắc mặt đại biến, chính là băng hoàng tốc độ càng nhanh, hơn trực tiếp chui vào đại jun trong miệng, toàn thân hàn ra, ở dưới, đại jun cực kỳ khó chịu nhất thời thống khổ hô to. Thân thể không ngừng quằn lấy, chính là vào lúc này Diệp Phi chính mượn thân thể hắn cơ hội, thân thể giẫm nát đầu của nó trên, lúc này mới ổn định thân thể. Sau đó một cước đạp ở mặt trước không xa nham trên trụ đá, hầu như ở chân của hắn đạp phải nham thạch trụ thời điểm, nham thạch trụ ở động đá lay động ở trong, biến thành từng mạng từng mạng mảnh vỡ bốc ra, có thể là có này cố lực trùng kích, Diệp Phi thân như bảo kiếm như thế hướng về phía trước trước hắn tới cái huyễn động kia bên trong chui vào. Gần như cùng lúc đó, Tiểu Băng Hoàng cùng hắn đồng thời chui ra. Có thể là bọn hắn hai chui vào sau đó, phía sau một cái đại run hung hăng đánh tới. Hang động chỉ cao 1m, đại run thân thể ước chừng 2 người trưởng thành ôm bó thân thể lập tức một cái va chạm, bên trong huyệt động rung động càng lớn, hơn liền thật nhỏ hang động đều lắc lư, nham thạch rơi xuống. Diệp Phi cùng Tiểu Băng Hoàng tiến vào huyệt động nhỏ bên trong, thân thể trực tiếp ở lực va đập dưới, bị phản chạy ra khỏi khoảng chừng xa mười mấy mét mới ngừng lại. Hiện tại lay động tăng lên kịch liệt, thật sự nếu không rời đi, cái kia chỉ có một con đường chết. Diệp Phi dừng lại thân, cầm lên khối này cùng mình đồng thời bị va vào hàn nham ngóc bích, mang theo Tiểu Băng Hoàng đồng thời hướng về trước mặt chạy nhanh đi. Bọn họ hầu như điên cuồng chạy nhanh chui ra bên trong, cái to lớn hầm trú ẩn bên trong, chiếc đệ tiến nhập sát lại, phía thạch dồn dập rơi xuống. Phía dưới dòng nước lan lột, bất kể là rơi vẫn là đại run triệt để kinh luống cuống, xung quanh gào thét, chính là nham thạch to lớn theo thiên mà rơi, huyện như nước mưa giống như vậy, coi như là thực lực thông thiên đại run cùng rơi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ầm ầm, ầm ầm. To lớn hầm trú ẩn triệt để sụp đổ, tảng lớn núi đá như thế văn sụp xuống. Toàn bộ hầm trú ẩn bên trong, tất cả đại run cùng rơi toàn bộ đều bị che kín trong. Diệp Phi cùng Tiểu Băng Hoàng cũng không dễ vượt qua, hai người vừa chạy ra, tiến nhập vào cái tiêu hoạt động màu đen bên trong, chính là cái hoạt động này cũng lư, xung quanh đều là tảng đá từ phía trên rơi xuống, phía trước rất nhiều nơi đều bị ngăn cản. Tuần nữa tảng đá rơi xuống càng lúc càng nhanh. "Tiểu tử, tiến vào đan điền của ta bên trong." Diệp Phi thân thượng bao trùm một tầng băng phong áo giáp, đi ở phía trước hô to, chỉ cần không gặp được tảng đá lớn, hắn Thiù sẽ không xảy ra chuyện. Khi hắn lời nói vừa dứt, Tiểu Băng Hoàng nhanh chóng chui vào đan điền của hắn bên trong. Chính là ở Tiểu Băng Hoàng vừa tiến vào, theo trên đỉnh đầu, một cục đá to lớn hướng về Diệp Phi ý thức để ép xuống. Diệp Phi không dám suy nghĩ nhiều, trực tiếp thả người về phía trước chui vào. Phía trước chính là trước hắn tới cái kia nước đầm, cái này hồ nước nắm giữ một nửa tiến vào ở bóng tối trong hang núi. Chính mình đã có thể từ bên ngoài xuống tới như vậy cũng tự nhiên có thể lại đi nữa thân thể vừa vào thủy bên trong hàn lánh của mình bất quá hàn lánh trong nước ở mặt trước mơ hồ có chút ánh sáng xuất hiện Diệp phi trong lòng vui vẻ lấy tay trượt đi thủy hướng về tia sáng địa phương mới đi chính là nụ cười vẫn ngưng tụ ở bên mép Diệp Phi vẻ mặt lập tức sụ xuống khi hắn vững vàng đỗng nhiên xuất hiện từng cái từng cái to lớn màu đen cái bóng loại này cái bóng trên người vẫn lộ ra ánh sáng thân thể thô to như trụ trong miệng từng hàng hàm răng như bánh răng chuyện này đây không phải là những tia đại run sao Diệ phi triệt để chấnậ rồi tâm lý một luôn cảm giác mát mẹ kéo tới. Hắn thực sự không nghĩ ra, những này run làm sao cũng chạy ra ngoài. Giống. Phía sau dòng nước hướng về Diệp Phi xung kích lại đây, mà đồng thời một trường to lớn miệng hướng về Diệp Phi chân mạnh mẽ cắn xuống, Diệp Phi không dám nửa điểm dừng lại trên tay tụ tập toàn thân một quyển hướng về căn hướng mình chân đại run mạnh mẽ đập phá đi tới. Phốc. Dòng nước phá không đồng thời, Đại Run ý thức hướng về bên cạnh bỏ qua. Chính là ngay sau đó Đại Run bui đã quăng lại đây, ở trong nước, Diệp Phi xa hoàn toàn không phải Đại Run đối thủ. Loại này kỳ quái sinh vật, không chỉ có thể chết rồi sống lại, đồng thời cũng là sinh sống ở trong nước đồ vật. Ở hầm trú ẩn bên trong chính là tốt nhất làm chứng. Không ứng phó kịp dưới, đại run đôi tầng tầng vút sau lưng Diệp Phi, lần này tuy rằng rất nặng, giống như núi xô ra. Chính là xô ra sau đó, thân thể thoát khỏi mặt nước, hướng về bên bờ mạnh mẽ rơi đi. Xô ra mặt nước, Diệp Phi theo giữa không trung hạ xuống, lăn rơi xuống một mảnh đá vụn bên trên, từ trên mặt đất ngẩn đầu lên mơ hồ nhìn lại, nơi này là một dòng sông, dòng sông khoảng chừng chừng 10 thức rộng, dòng nước trong suốt, chu vi còn có một chút chim nhỏ, thậm chí loại nhỏ động vật hoạt động. Mà ở dòng sông đỉnh vị trí nơi đó, là một mảnh đại vách núi, trên vách núi treo leo một cái thác nước hạ xuống, chính mình đi ra nơi tính là thác nước kia phía dưới. Diệp Phi mới vừa phản ứng lại, vào lúc này, trong nước bọt nước vọt một cái lên. Tổng cộng 4, 5 điều đại run chui ra mặt nước, sau đó mạnh mẽ hướng về Diệp Phi đổi theo. Đáng chết, thật là sống gặp ủy. Nhìn xuống đau đớn trên người, Diệp Phi từ trên mặt đất một tung mà lên, hướng về phía sau cái kia mảnh trong đùi cỏ dại chạy nhanh đi. Bất kể là sông phía đối diện, vẫn là trước người, hai bên trong lúc đó cũng là lớn lượng cỏ dại, những này thảo dược chừng 2 mét đến sâu, đi ở bên trong căn bản xem không thấy. Diệp Phi một đường lao nhanh, phía sau năm cái đại run cùng độc như thế đuổi bên trên. Khoảng chừng chạy trốn hai dặm đường, phía trước từ từ tiến nhập một mảnh vách núi biên dưới trên, này vách núi trực tiếp cắm vào mê man mây mù bên trên, không nhìn thấy đính, hơn nữa hết sức cho vót. Diệp Phi căn bản không suy nghĩ nhiều, thân như viên hầu bay thẳng đến trên vách đá nham trên vách đá bỏ tới. Dũng thứ này là trong đất bù nước ác tính động vật, ở trên nham thạch căn bản không có thể sinh tồn, hơn nữa nham thạch dưới thái dương, phơi nắng ấm áp, dũng rất dễ dàng bị phơi nắng chết. Quả nhiên cùng Diệp Phi nghĩ tới như thế, khi hắn bỏ đến nham thạch trên vách đá, khoảng chừng 30 mét trở điểm, phía dưới đại run rủ cho muốn bò lên, chính là cũng không dám, chỉ nửa người nằm nhỏi trên nham thạch Ung Hằng nhìn chằm chằm Diệp Phi, trong miệng hô to. Vào lúc này, Diệp Phi cuối cùng là thở ra một cái, tuy rằng mặt trên không có đường có thể bỏ, ít nhất bây giờ có một cái chỗ đặt chân. Hơn nữa hắn chỗ đặt chân là một khối khoảng chừng rộng 2 mét lớn nhỏ bình đài, vừa vặn cho hắn nghỉ ngơi cơ hội. Nguy hiểm thật. Mặc cho phía dưới đại run gầm rú, đại run trước sau cũng không dám bỏ lên, Diệp Phi cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, trong miệng trên đất thở dốc một trận. Thật lâu quá khứ gần nửa canh giờ, vẻ mặt cũng chậm chậm khôi phục lại, thủ theo bên trong nhận không gian, lấy ra tấm bia đá kia, sắc mặt thần dị nhìn địa đá. Ở con mắt nhìn sang, tấm bia đá này trên tổng cấp Diệp Phi một loại cảm giác kỳ quái, nhắm mắt lại đi cảm ngộ, thật giống như một cái đạo sư chính tại giáo dục hắn tu luyện. Trong đầu quanh quẩn các loại phù hiệu. Là ý cảnh. Diệp Phi con người vừa mở, ở con đường tu luyện trên, bất kể là cái gì cũng có bất đồng ý cảnh. Kiếm có kiếm ý cảnh, đại thể người coi là kiếm ý mà đao cũng có đao ý bổng cũng có đồng ý các loại ý cảnh trong lúc đó, nhưng chỉ tồn ở một cái đạo lý, đó chính là các loại sức mạnh bên trong tinh túy. Nếu như nói, một tên kiếm tu người, đang không có kiếm ý dưới, chỉ có thể gọi là kiếm giả hoặc là kiếm sĩ. Thế nhưng lĩnh ngộ kiếm ý sau đó mới có tư cách gọi là kiếm khách. Bởi vì kiếm khách trong kiếm đạo, lĩnh ngộ trong kiếm tinh túy, dù cho không cần thực lực cuối cùng là chán, so với những kia không có lĩnh ngộ kiếm ý người đều cường đại hơn. Bởi vì ở kiếm hàm nghĩa bên dưới, tùy tiện sử dụng một chiêu, uy lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Lần trước, Diệp Phi gặp phải cái kia cổ đao, hắn chính là lĩnh ngộ đao ý, chỉ ở hắn tùy tiện một đao dưới, đều có thể sử dụng tới khai thiên phá điện nơi. Mà những này cũng không phải là bản thân hắn huyền lực tạo thành, hay là trên tay đao căn cứ đao chân lý, chậm đối với không gian trong khe hở, căn cứ quy tắc đến triển khai lực phá hoại. Vì lẽ đó uy lực căn bản không phải lớn một cách bình thường hiển sư có khả năng tạo thành. Trước mắt, tấm bia đá này bỗng nhiên để Diệp Phi cảm ngộ đến rồi ý cảnh còn sóng, tuy rằng không hiểu đây là một loại dạng gì ý cảnh còn sóng, thế nhưng Diệp Phi vẫn như cũ cảm giác được một đạo sức mạnh mạnh mẽ. Không nghĩ nhiều, Diệp Phi lấy ra Huyền băng cẩm, sau đó khoanh chân ngồi xuống, Cầm đặt ở trên đầu gối, sau đó bia đá để ở bên người, tâm thần chậm rãi chuyển vào bia đá ở trong, sau đó tay dựa theo thanh tâm phổ thiện chú cầm phổ từ từ đàn giống như quá khứ như hòa êm thế nhưng tại đây loại cảm giác kỳ quái dưới biểu diễn Phi, phản phất nhập một mảnh hư vô hỗn độn thế giới. Nơi này không có quang, không có âm thanh, chung quanh một mảnh mê ngông màu hỗn độn, thế nhưng hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, tay vô cầm, tả hữu nổi lơ lửng từng cái từng cái kỳ quái phù hiệu, phù hiệu kèm theo âm trôi nổi mã động, chậm rãi hành động từng luồng từng luồng giai điệu duyệt duyệt lọt vào tai. Chức, diệp phi biểu diễn chỉ là âm bên trong bí mật mang theo vẻ đẹp, khiến người ta toàn thân khoái khoái, như vậy bây giờ, này thành tâm phổ thiện chủ giới, nhưng ở âm bên trong mơ hồ toát ra một tia thâm thúy hàm nghĩa, phản phất khiến người ta tiến vào một mảnh mê man rừng rậm, trong rừng rậm thường hạnh phúc, không, có tạp niệm, không, có hận. Chính là nghĩ ra, như không nghĩ ra. Đúng. Đây chính là ý cảnh. Dung âm đem người đưa vào một mảnh ý cảnh ở trong. Diệp phi hợp trong mắt, trong lòng bừng tỉnh sáng sủa, bất quá hắn không có đánh phá cái cảm giác này, thanh tâm phổ thiện chú lưu loát chảy, huyền như trong núi bay lượn chim nhỏ lanh lảnh cảm động, như dòng suối một bên nước chảy, như vậy tự nhiên, lại như trong núi hoa dại tản ra hương thơm. Vách núi dưới chân, cái kia năm cái đại run. Nguyên bản tràn đầy lửa giận bảo vệ ở phía dưới, chỉ muốn kẻ nhân loại này vừa đưa ra, chúng nó trước tiên chính là giết kẻ nhân loại này, nhưng là bây giờ, tại đây từ từ âm truyền đến. Chúng nó giống như lần thứ hai trở về bù đất, trong đất bùn thơm giống như về tới mâu thân ôm ấp, sự ấm áp đó, loại kia thoải mái, để chúng nó no quyến luyến không muốn về. Thanh tâm phổ thiện chú một lần đàn xong, kế tiếp thêm một lần, liên tục nhiều lần khiến người ta cảm thấy liên miên kéo dài, bất luận toàn bộ dưới vách núi động thực vật vẫn là phía dưới 5 cái đại jun, giống như xâm nhập một mảnh mê huyễn cảnh bên trong, đầu góc mơ hồ, trước sau quanh quần âm giai điệu. Chính là diệp phi lúc này trong đầu, nhưng không ngừng quanh quần loại kia phù hiệu, loại này phù hiệu rõ ràng vô hình, khiến người ta rất khó nhận biết, đủ loại, thế nhưng kèm theo thanh tâm phổ thiện chú âm phù nhảy lên dưới, lại tạo thành âm cảm xúc, để loại kia vô hình âm đạt tới hữu hình. Nguyên bản tương tự một cái thâm thủy không thấy đáy chiến hào, giờ khác này rất bỏ rồi sương ngủ, mơ hồ có thể nhìn thấy chiến hào phía dưới tình cảnh. Lập tức, tràn ngập quái dị phù hiệu trong đầu, vào lúc này, vụ. Trong đáy mắt, tất cả phù hiệu dung hợp một chỗ, theo dung hợp cùng nhau phù hiệu trùng kim hoàng lấp lóe, chu vi biến ảo bên trong các loại bất đồng ý cảnh. Hương thơm có hoa, bích lục thảo nguyên, mênh mông vô bờ biển rộng. Tất cả như vậy an lành, tất cả như vậy ấm áp. Quy một chương 106, một mảnh địa ngục. Chính là, đảo mắt, tia sáng kia bên trong xuất hiện một cái chiến trường. Hai quốc gia quân đội đang không ngừng xe giết, chống trận tiêu tiêu, máu chạy thành sông, trung quanh đều là giết xá, giết tiếng la chấn động chấn động lọt vào thai, bất cứ lúc nào đều có người chết ở chiến trường, lạnh như băng dao không ngừng thu gặt tính mạng. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến đứng đầu mạng tiểu thuyết. Lúc này, loại này giết sát dưới, diệp phi loại kia an lành biến mất không thấy, mắt nhìn chiến trường, trong đầu tất cả đều là sát khí. Trên tay cầm không còn là thanh tâm phổ thiện chú, mà là tràn ngập sát khí tà ác từ khúc. Mà ngoại giới bên trong, thanh tâm tiếng đàn đỗng nhiên dừng lại. Một khúc thích làm gì thì làm thiên sát cô tinh lạnh leo sát y âm luật nương theo diệp phi trên tay kéo động, vang vọng ở toàn bộ bên trong sơn gốc, những kia nguyên bản lắng nghe tươi đẹp tiếng đàn chim nhỏ, động vật thậm chí đại run, giờ khác này từng cái từng cái tỉnh lộ lại, nhắm ngay trên vách đá diệp phi giống to. Nguyên bản tươi đẹp động nhân giai điệu, giờ khác này chuyển thành ma sát chói hai sông đầy sát khí ma âm, những kia hấu tiểu chim nhỏ từng con từng con phi ra khỏi sơn gốc, những kia động vật ở ma âm dưới sự kích thích, khác nào tiến nhập một mảnh chiến trường. Hai mắt đỏ đậm, các loại bất đồng thú loại lẫn nhau xé giết tác chiến, kèm theo ma âm, chúng nó trong mắt chỉ rẽ sáng. Bắt đầu một hai con phổ thông dã thu ở kích động, sau đó các loại nghe được ma âm huyền thú, yêu thú vân. Vân bắt đầu lẫn nhau xé giết, lẫn nhau tìm đấu, nhất thời chúng quanh máu chạy thành sông thú loại tàn chi, lũ dã thú kêu thảm thiết. Ở tình huống như vậy, 5 cái đại run thống khổ gầm rú liên tục, chúng nó dù sao đều là 6, 7 cấp yêu thú, tuy rằng chỉ bằng mượn ý thức làm việc, không có nửa điểm thông minh, thế nhưng của mọi người thú tàn sát lẫn nhau, cùng với chúng ma này ầm dưới, đã nhận ra cấp thiết nguy hiểm. Mà gần như cùng lúc đó, năm cái đại run toàn bộ hướng về trên vách đá bò lên, chúng nó nghi tới trước tiên chính là giết kẻ nhân loại này, chỉ giết hắn. Có lẽ chúng nó mới có sống cơ hội. Chính là, một cái đại run không để ý tính mạng hướng về mặt trên leo lên đi, mà khoanh chân cố định dự phi, bỗng nhiên trên tay tiếng đàn mạnh mẽ rung lên, theo lòng bàn tay, một đạo tiếng đàn sức mạnh chậm rãi chợt rơi xuống, khác nào từ trên núi đẩy xuống cuồn đao một đường cắt chém đi qua. Phốc, phốc. Hào quang ngang dọc, tiếng đàn truy ý. Toàn bộ to lớn run ở đảo mắt bên dưới cắt chém thành vô số mảnh, màu vàng đất nước dại chung quanh phương ra, kỳ quái là, này đại run xé nát sau đó, cũng không có tụ lại, mà là triệt để trở thành bùn đất dòng nước mất ở đại địa bên trên. Cái khắc bốn cái đại run thấy vậy sau đó, Từng cái, từng cái trong miệng phát sinh một số gào thảm âm thanh trước loại kia kiệt não không kém giờ khác này thay đổi một mảnh sợ hãi chúng nó mơ hồ cảm giác được kẻ nhân loại này cầm giữ có biến hóa rất lớn có lẽ biến hóa của hắn chính là chúng nó bảo vệ tấm bia đá kia tạo thành chúng nó sở dĩ thay đổi cường đại như thế trong ngày thường đều là dựa vào tấm bia đá kia chiếu giỏi để chúng nó sinh ra xanh cơ năng thân thể không ngừng biến dị, tham cao cho nên mới đạt tới hôm nay thực lực và tu vi thế nhưng kẻ nhân loại này thu được tấm bia đá kia đến đây tu luyện vậy Rốt cuộc sẽ đạt tới dạng gì một cái củng bố trình độ Những này run rất khó tưởng tượng, ở cảm giác được kẻ nhân loại này ác liệt sợ hai sau đó, đại run môn tiềm ẩn bản năng đã bạo phát, không để ý Chu Vi sẽ giết giá thu hoặc là yêu thú, từng cái từng cái điên cuồng hướng về dòng sông bên trong tránh đi, phản phất một hồi kinh thiên phá địa thai nạn sắp xảy ra. Chính là loại này loạn chiến dưới, đại run tiềm năng chạy trốn bên trong, khoanh chân ở trên vách đá diệp phi giờ khắp này tóc không gió mà bay, áo tràng bay lượn, trên người từng luồng từng luồng khí thế khuyết tắng ra, mà kéo ở dây đàn trên trong tay, tốc độ càng lúc càng lúc nhanh Mưa kéo động đậy một vệt ánh sáng nhận bắn ra, tại đây loại khẩn cấp ánh sáng loạn xạ bên trong, ánh sáng huyền như nước mưa bình thường theo thiên mà rơi, không ngừng ngầm cuồn bắn xuống, ánh sáng ngồi rơi một chỗ, chỉ cần rơi xuống đất, lập tức nổ tung, trung quanh dã thú thậm chí yêu thú vân, vân hết thể bị hủy tiêu diệt. Mà thai nạn sắp xảy ra, bốn cái điên cuồng lưu vong đại quân, ở từng hàng ánh sáng loạn linh ở trong, trực tiếp cắn giết thành nát tan, toàn bộ tung lúng bách núi treo leo, thậm chí cây cối, ở ma âm quá chi địa, trực tiếp cắt chém đi. Nguyên bản phía trước một cái thác nước, chính là tiếng đàn qua, thủy bị cắt chém thành hai nửa. Phía trên thủy pháng vết bị không gian ngưng tụ ở như thế, không đang chạy xuôi, ước chừng được đoạn mất một khắc, dòng nước đang khôi phục lưu động. Mà đối diện một ngọn núi cao, ước chừng hai 300m, là một cái đầu trọc quang đỉnh sơn, không có cây cối, chỉ là một khối chờ chủi thạch đầu sơn. Chính là giờ khắc này ánh sáng lấp lóe đi qua. Toa kia thạch đầu sơn, chặn ngang các nước. To lớn khối đầu tảng đá theo sơn núi thẳng tắp đi rơi xuống, đánh vào phía dưới một mảnh lâm tự ở trong. Bốn phía cây cối hoàn toàn lộn xộn, khắp nơi xuất hiện từng cái từng cái to lớn bùn đất hố, chu vi thú loại thi thể, dòng máu đâu đâu cũng có. Toàn bộ bên trong sân gốc, giờ khác này là một mảnh triệt để trở thành một mảnh chết vậy địa ngục. Mà kèm theo chu vi sinh mệnh hoàn toàn biến mất, Diệp Phi bị thương cầm từ từ dừng lại. Cặp kia chợt hợp con mắt từ từ mở, khi hắn mở phóng tầm mắt nhìn sau đó, trong mắt xuất hiện một tia mê man tâm ý. Vừa nãy trong đầu quanh quẩn một cái chiến trường, khắp nơi đều tràn đầy sát ý, đồng thời tại đây loại sát ý dưới, trái tim của chính mình cuồng táo bất an, không ngừng nghĩ lại tới Vi Vi chết, một lòng muốn diệt hàn ra. Nhưng này loại vô hạn sát khí dưới, trên tay cầm càng lúc càng nhanh, bởi vì chỉ như vậy, Diệp Phi mới có thể cảm giác được chính mình nội tâm đoán hận biến mất. Chính là Đạo mắt biến hóa của ngoại giới đã trở thành một mảnh địa ngục. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Diệp sắc mặt trắng bệnh từ trên mặt đất đứng lên, phía dưới bất kể là những yêu thú đó, giá thu thậm chí mấy cái đại run đều sinh tử dị sự, đây đều là chính mình làm ra sao? Khả năng này phi thường đáng sợ, bởi vì này phi thường tương tự tẩu hỏa nhập ma. Thấm địa đá này rốt cuộc là thứ gì? Vẹn vẹn tâm thần nhập định tu luyện dưới, lại có thể để ta tiến vào loại này kỳ quái trạng thái. Hơn nữa loại này sát ý dưới, lại lấy giả đánh cháo. Diệp Phi cẩn thận hồi phục đến cùng não ở trong loại kia vô hạn phù hiệu cùng tiếng đàn, mình có thể biến thành như vậy không thể nghi ngờ là tấm bia đá này tạo thành. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào tấm bia đá này cho mình mang tác dụng căn bản khó có thể tưởng tượng. Bởi vì vẹn vẹn này một phen nhập định lĩnh ngộ bên trong, Diệp Phi đối với âm lĩnh nộ dưới đạt tới cảnh giới cực cao. Muốn trước khi nói, Diệp Phi căn bản không có chạm tới nửa điểm âm ý cảnh. Như vậy giờ khắc này cùng ý cảnh trong lúc đó chỉ kém một tầng xa lạ. Trước đây cầm bắn ra âm chỉ sử dụng ngoại giới sức mạnh tỉ như hỏa, dị hỏa, mà thành tâm phổ thiện nhưng chỉ là đi theo âm bản bạc biểu diễn, như vậy ở bia đá linh nộ một phen sau đó, Diệp Phi từ đó cảm giác được Kỳ thực tiếng đàn cùng vũ khí như thế cũng có thể tại không gian bên trong tìm được quy tắc đến tiến hành công kích, còn Thanh Tâm Phổ Thiện Trú cũng có thể lợi dụng thích làm gì thì làm biểu diễn pháp, bởi vì nếu nói Thanh Tâm Phổ Thiện Trú là một loại ôn hòa. nhã nhặn biểu diễn, coi như không có bạn bạc, căn cứ nội tâm biểu diễn cũng có thể biểu diễn một bài không đồng dạng như vậy Thanh Tâm Phổ Thiện Trú. Cái gọi là âm, chẳng qua là trong không gian một loại tâm thái, khống chế tốt, có thể nói thần. Như lòng có hỗn độn thì bị gọi là ma. Diệp Phi cười khổ một tiếng, cầm lên bia đá đưa vào bên trong nhận không gian, bia đá là đồ tốt có thể coi chính mình tăng cường thực lực, nhưng cũng có thể nói là một cái ma vận, lúc nào cũng có thể mang chính mình tàu hỏa nhập ma. Có lần này giáo hấn sau đó, Diệp Phi chân chính ý thức được gầm bên trong ảo diệu thực sự. Trước đây, ở trong mắt hắn, thiên âm cầm phổ chẳng qua là một bộ tiếng đàn huyền kĩ, nhưng là bây giờ xem ra, nếu nói huyền kĩ chỉ là đối ngoại giới tới nói, là một loại đối với năng lượng không chế, còn chân chính huyền kĩ không chế ở trong lòng. Thôi, vật này bất kể là cái gì, chỉ phải cố gắng đối xử, cất giấu. Thân không dị loạn vừa có thể. Thu thập tâm tình một chút, đem cầm vác ở phía sau, Diệp Phi đạp bước đồng thời Trốn về bên dưới ngọn núi nhảy xuống. Phía dưới hoàn toàn lộ sổt, trung quanh máu chạy thành sông, chính là vào thời khắc này Diệp Phi trong mắt, căn bản không có nửa điểm dị động. Phản phất tất cả những thứ này giết sá không có quan hệ gì với chính mình, trong lòng liền nửa điểm tâm tình cũng không có. Ly khai mảnh này có dã nơi, Diệp Phi theo thác nước nơi đó, sau đó mượn trên vách đá dây leo, cây cối nhanh chóng hướng về trên vách đá bỏ tới. Theo trên vách núi treo leo rơi xuống thời điểm chính là nơi này, hiện tại cũng từ nơi này đi tới. Bây giờ đối với âm linh nội tuy rằng chưa từng lĩnh ngộ ý cảnh, thế nhưng vẫn như cũng đạt tới một cái âm độ cao. Giờ khắc này dù cho lần thứ hai gặp phải cái kia lại run, Diệp Phi đối với âm không chế cũng dày đủ chắc chắn giết chết cái kia lại run. Bởi vì hôm nay Diệp Phi đối với âm công kích không hoàn toàn đúng huyền khí mang theo công kích, mà là đối với trong không gian quy tắc, mượn trong không gian một số nhỏ yếu đối với kẻ địch triển khai phá hoại thế tấn công. Lên trên vách đá, Diệp Phi tiến nhập vào bên trong vùng rừng rậm kia. Sau đó dựa theo nguyên lai chạy nhanh tới phương hướng đi đến, từ trước mắt phương hướng đến xem, cái hướng kia mới là chính mình duy vừa rời đi vùng rừng rậm này phương hướng. Chính là lần này Diệp Phi thật đáng tiếc, cái kia đại run phảng phất bị biến mất rồi như thế. Không nhìn thấy nửa điểm dấu hiệu, ngay cả là chính mình đi ra, cố ý dẫn nó xuất động, đại run như trước không thấy tâm hơi. Ngay Diệp Phi li khai mảnh này, âm hú hắc ám không tiếng động dừng dậm, đi tới trước cùng cái kia Hỏa Linh thiếu kỵ sĩ đại chiến tung lúng thời điểm, rất nhanh từng tiếng tiếng nổ mạnh to lớn hấp dẫn Diệp Phi hứng thú, nhất thời tảng đá bắn ra, mặt đất rung chuyển, đồng thời các giống thú gào thét liên tục. Diệp Phi kinh hãi, đạp bước nhảy lên lên, đi tới cái kia mảnh hỗn tạm thạch cốc đỉnh bên trên, theo âm đánh nhau nhìn xuống. Chỉ thấy ở trước mắt không xa, một khối bình địa sơn lõm bên trong, một cái toàn thân đen tối lại run cùng năm người đang giao chiến. Diệp Phi sau khi thấy rõ, cả người chấn động, 5 người này từng người ăn mặc màu đen áo choàng, dưới thân cởi một thứ da hùng hực liệt hỏa linh thú, giờ khác này phi hành linh thiếu đang cùng cái kia đại run giao đấu. Dù cho linh thiếu chỉ là cấp 2 yêu thú, mà những kỵ sĩ kia thực lực xem, vẻn vẹn luận sĩ thậm chí huyền sư trình độ, chính là cùng cái kia cấp 7 tả hữu đại run chiến đấu với nhau, không chút nào chiếm ưu thế. Hơn nữa cứ nhiều người ưu thế theo cái phương hướng tiến công, đại run càng đánh càng bại, bắt đầu trốn lẻ lên, đồng thời thân thể to lớn la lộn, Tạng Đa bị nó từng cái từng cái vứt lên đi lập cái kia năm tên kỵ sĩ, bị Tạng Đa từng cái từng cái đập tới. Kỵ sĩ hiển nhiên có chút không lường phó kịp, lại là bọn họ. Diệp Phi nhìn ở trong mắt, bên mép lộ ra nụ cười, này năm tên kỵ sĩ chính là cùng tên kia truy sát mình tên kia linh thiếu kỵ sĩ nhất dạng trang phục, rất hiển nhiên là cùng nhau. Trước vốn định hỏi do tên kỵ sĩ kia vì sao muốn giết mình, có thể là bởi vì kỵ sĩ kia bị đại quân giết chết, Diệp Phi cũng không có cách nào biết chẩn tướng, bây giờ ở đây lại gặp phải 5 cái, Diệp Phi bỗng nhiên nổi lên sát ý. Quy 1 chương 107, Đế quốc quân đội. Bây giờ cùng Hàn gia không chết không thôi, Hàn gia chung quanh phái ra sát thủ muốn giết chính mình, nếu như mình không cẩn thận một chút mà nói. Mỹ ẩn hoa tàng. Cờ cờ kẹo đường lúc nào cũng có thể đánh mất tính mạng, vì lẽ đó, hắn không thể không đánh tra rõ ràng thế lực của đối phương, đã là ai phái tới giết mình. Mọi người vây nút nó, đừng để cho nó chạy. 5 tên hỏa linh thiếu kỵ sĩ bên trong, một tên cao to kỵ sĩ đông nhiên lớn tiếng hô một tiếng, điều khiển bốc cháy linh thiếu hướng về phía trước đại run trốn chạy phương hướng đuổi theo, đồng thời trên tay hắn tử vong liêm đào hướng về phía trước mạnh mẽ vước đi, vừa vặn phía dưới quả cầu sắt chính đánh tới đại run trên đầu bị quả cầu sát đập chúng, Đại Jun thống khổ gọi hô một tiếng, trong miệng một cái nước dãi hướng về kỵ sĩ kia phun ra đi, tựa hồ kỵ sĩ sớm biết cái trò này, ở phun ra nước dãi tới một sát na kia, kỵ sĩ kéo ra hỏa linh thiếu hướng về phương xa bỗng nhiên mở. Mà ngay sau đó phía sau từng cái từng cái hỏa linh thiếu kỵ sĩ sử dụng tới các loại lần kíp công kích mà xuống, vẹn vẹn 5 cái công kích, Đại Jun toàn thân máu thịt bè bẹ bè, các nơi vết thương đều chảy nước dãi. Thanh Hôi liên tục phối hợp tốt, lại cầm giữ có như thế tốt tổ chức. Diệp Phi nhìn phía dưới chiến đấu, không khỏi trợn lên trừng tứ. Nếu như là những gia tộc kia bồi dưỡng cao thủ, bọn họ mỗi một người đều là cái dung của thất phu, căn bản sẽ không dùng lấy cái gì phối hợp, thế nhưng trước mắt những người này quả thực cùng một con tố chất cực mạnh quân đội như thế. Có công có thủ, hoàn toàn không phải loại kia cái dũng của thất phu võ giả có thể so. Chẳng lẽ, những người này là quân đội bên trong người? Diệp Phi không thể không hoài nghi điểm ấy, bởi vì chỉ quân đội của đế quốc mới có loại này người có tố chất cùng kỷ luật. Ầm ầm, chỉ thấy năm tên hỏa linh thiếu kỵ sĩ đồng thời vung về tử vong liêm đao, sau đó ở liêm đao đồng thời vung dưới, hướng về đại quân hung chém xuống. Đại Jun thấy tình thế thân thể mạnh mẽ đạn nhảy dựng lên, hướng về vừa chui vào. Chính là đao kia khác nào từ thân bước chân thẳng bắt mà qua, năm tên hỏa linh thiếu kỵ sĩ trong tay kéo liêm đao sau lưng quả cầu sắt dây xích, vung vậy tả hữu các ngang. Xì xì, xì xì, xì xì. Năm đao quay về lên theo mỗi cái phương hướng khác nhau cắt chém đi, mỗi một đao giới đều chính diện cắt chém ở Đại Jun tại trên người, nhất thời màu vàng đất nước dãi chung quanh phun mạnh. Đại Jun trong miệng gào thét liên tục, liên tục hơn trong dưới lao đi, Đại Jun đã sớm chúng quanh vết thương, to lớn thân thể máu thịt bẹp bé Thân thể mềm mại xuống, hiển nhiên không còn nửa điểm xanh khí tức. Vất quá này nằm tên kỵ sĩ hiển nhiên kiến thức rất nhanh, từng người mệnh lệnh ở Hỏa Linh thiếu, đồng thời phun ra từng khẩu từng khẩu hỏa diễm, trong nháy mắt toàn bộ to lớn run bị thôn phệ tiến vào hỏa diễm ở trong. Đáng thương lão Tam, Đường Đường đế vương Hỏa Linh thiếu kỵ sĩ lại chết ở con xúc sinh này trong miệng. Thôi, lão Tam thủ, chúng ta cũng thay hẳn báo. Dù sao lúc đó mọi người chúng ta đều phân tán ra, lão Tam gặp phải một đầu cấp 7 yêu thú mềm thiết thu không địch lại cũng bình thường, chết ở mạnh hơn hắn trong tay đối thủ, hắn cũng không oan. Đáng tiếc là, cái kia tóc bạc tiểu tử lại chạy. Sau khi trở về, thật không biết làm sao thay tướng quân bàn giao. Một gã khác kỵ sĩ thở dài một tiếng, vô vô vừa nãy tên kia nói chuyện kỵ sĩ vai an ủi. Được rồi, thu thập một chút, Kế tục tìm kiếm tiểu tử kia tung tích, tiểu tử kia rời đi thành châu thành không lâu, hẳn là ở ngay gần. Cầm đầu cao to kỵ sĩ vung một thoáng thủ, lập tức dặn dò một tiếng, nam tên kỵ sĩ đồng thời hướng về giữa bầu trời bay đi. Nhưng mà, đang khi bọn họ bay đến khoảng chừng cách mặt đất chỉ 10m thời điểm, đồng nhiên, trong không gian run lên run. Vụ, một bó ánh sáng theo thiên mà rơi, lướt qua kỵ sĩ thủ lĩnh cùng bên cạnh hắn tên kia đồng bạn cổ cắt đi qua. Không có nửa điểm sóng sức mạnh, không có bất luận cái gì công kích dấu hiệu đã thấy hai cỗ tiên huyết phun ra, hai cái ý thức thẳng tắp căng lên, thân thể còn đang hỏa linh thiếu trên người, ý thức nhưng bước ra ngoài, thậm chí thủ vẫn lôi kéo dây cương. A. Đường lão đại, lão lục. Ba người kia thấy một màn này, từng cái từng cái sắc mặt đại biến, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng hô to một tiếng. Chính là cái kia gợn sóng tái hiện. Trong không gian lần thứ hai nhẹ nhàng đồng thời, một ánh hào quang theo tiên mà rơi. Mọi người cẩn thận. Ba tên hỏa linh thiếu kỵ sĩ đồng thời một gọi, đồng thời trên người khí, thậm chí hỏa linh thiếu ngọn lửa trên người đột nhiên bành trướng. Ầm ầm. Ánh sáng lẽ lên một cái rồi biến mất, mạnh mẽ đụng phải ba con hỏa linh thiếu trên người. Lập tức căng phòng lên đến. Ba con linh thiếu trực tiếp bị xoắn thành nát tan, mà ba tên kỵ sĩ thân thể nhưng hướng về bên giới thung lũng trực đỉnh đỉnh rơi xuống. Từng người trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, này căn bản không cùng đẳng cấp đối kháng. A ba người dù sao cũng chỉ là huyền sư cảnh giới cao thủ, ở rơi xuống đập địa, tuy rằng có thể mượn huyền khí chống đỡ, thế nhưng tại đây loại khẩn cấp rơi xuống, vẫn như cũng vẫn là vứt thành rương. Rốt cuộc là ai? Lại dám đánh lén chúng ta? Ba tên hỏa linh thiếu kỵ sĩ thân thể một tung lên, chớp mắt quét mắt toàn bộ phía trên tung lũy. Vừa nãy vẹn vẹn hai chiều dưới, bọn họ đã cảm thấy đối phương mạnh mẽ. Chiêu thứ nhất giết trong nháy mắt hai người, chiêu thứ hai giết trong nháy mắt ba con hỏa linh thú đã thương bọn họ, này đủ để chứng minh đối phương mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. "Vụ, vụ." Trả lời bọn họ nhưng là nhẹ nhàng nu hòa tiếng đàn, đã thấy ở bọn họ ngọn núi đối diện bên trên, nơi đó khuynh chân một người, người này mái tóc màu trắng, màu đen áo choàng, trên đầu gối bày đặt một cái cầm, nhẹ tay khẽ vướt chuẩn bị, trên người áo choàng, sợi tóc màu trắng theo gió lay động, khác nào thiên ngoại tiên nhân. "A." Ba tên kỵ sĩ biến sắc, từng người thối lui ra khỏi ba bước từng cái từng cái sợ hãi nhìn về phía người kia. Giờ khắc này, nam tử tóc trắng kia liền không hề liếc mắt nhìn ba người bọn họ một chút, âm thanh rất lạnh lùng nói, "Nói đi, là ai phái các người tới giết ta? Nếu là đổi ở trước đây, Diệp Phi gặp phải một tên trong đó Hỏa Linh thiếu kỹ sĩ, đều có chút không ứng phó kịp, dù sao đối phương nắm giữ bay lượng năng lực, công kích mình đi qua bọn họ có thể tránh khỏi, thậm chí lấy huyền khí ngăn cản. Chính là bây giờ, Diệp Phi đối với âm linh mộ, đạt đến cách địa cảnh chỉ một bước khoảng cách dưới, có thể mượn trong không gian đơn giản một chút phép tác tiến hành công kích, đang công kích bên trong tốc độ không chỉ có tăng nhanh, đồng thời thi triển lực công kích cực cường. Vừa nãy cũng bởi vì không có sử dụng bất kỳ nguyên khí giới, vẹn vẹn lợi dụng một số âm quy tắc, trực tiếp chém giết hai tên kỵ sĩ cùng với ba con linh thú. Ba tên trật vật kỵ sĩ nhìn nhau một chút, trong mắt từng người xuất hiện một tia vẻ tán nhẫn, lập tức lẫn nhau gật đầu. Hóa ra là ngươi, thật không nghĩ tới các hạ thực lực đạt tới cảnh giới như vậy, các hạ, chúng ta không sợ nói cho ngươi biết, chúng ta chính là đế quốc đệ nhất kỵ sĩ quân đoàn Hỏa Linh thiếu đoàn kỵ sĩ đoàn thứ nhất, các hạ làm như thế, rõ ràng là ở tạm phản. Ba tên Hỏa Linh Thú kỵ sĩ bên trong, trung gian người kia đỏ mặt mạnh mẽ áp chế nói, ở trên cái thế giới này Bất kể là thông thường cư dân vẫn là thiên hạ võ giả đều đối với đế quốc trong lúc đó có kiêng kỵ, bởi vì một cái bên trong đế quốc cao thủ như mây, bất kể là trong quân đội, vẫn là hoàng gia đều là tuyệt mạnh thế lực chống đỡ lấy. Tạ Phản, Diệp Phi ngừng trên tay cầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống, cười lạnh nói, các ngươi một mình rời đi quân doanh, đối với một cái lang thang võ giả triển khai lệnh truy sát, này chẳng lẽ không đúng vi phạm đế lệnh, tạo Phản sao? Ba tên kỵ sĩ biến sắc, có câu nói, dân sở quan. Thế nhưng trước mắt thanh niên tóc trắng này căn bản không mắc này. Các hạ, ngươi lẽ nào thật sự muốn giết chúng ta? Ngươi có biết giết chúng ta hậu quả là cái gì? người đem đắc tội toàn bộ đế quốc. Trung gian tên kỵ sĩ kia âm thanh khuyết trương rất lớn, bí mật mang theo áp chế táo bạo. Một điểm không giống bị người nắm trong tay run rế, càng giống như là đe dọa một tên người nhát gan bình dân. Ta chỉ muốn biết là ai phái các người tới? Tại sao muốn giết ta? Giết ta mục đích là cái gì? Diệp Phi không chút nào nộ, âm thanh nhàn nhạt nói, trên tay tiếng đàn kế tục vang lên. Hắn nhất định phải đè nén xuống trong lòng sát khí, nếu như sát khí vào tới, thêm vào trên người Hàn Phi giới, rất dễ dàng để cho mình đánh mất lý trí, thậm chí tẩu hỏa ma. Các hạ thật sự muốn biết Bên trái tên kỵ sĩ kia bỗng nhiên đứng dậy, cũng không cố bên cạnh hai tên kỵ sĩ phản đối. Đúng, không sai. Diệp Phi là cừ, có thể vận dụng Hỏa Linh Thiếu kỵ sĩ người, ở trong quân đội địa vị khẳng định cao. Được, ta cho ngươi biết. Bên trái kỵ sĩ trầm ngâm nói, bất quá, ngươi phải đáp ứng chúng ta, thả chúng ta rời đi. Lao tứ, không cần nói. Nói ra chúng ta sẽ không toàn mạng. Trung gian kỵ sĩ kia trực tiếp cản ở trước người, quay về bên trái kỵ sĩ kia la lớn. "Cì cì, chính là trung gian tên kỵ sĩ kia mà nói còn không có rơi." Đông nhiên theo Diệp Phi trong tay bắn ra một đạo băng phong nhẫn đâm, nhẫn đâm mạnh mẽ bắn nổ trung gian kỵ sĩ ý thức. Bên trong màu trắng chất lỏng màu đỏ phun ra bên cạnh hai tên kỵ sĩ vẻ mặt đều là hiện tại có thể nói, Diệp Phi nhàn nhạt nói, "Kế tục đánh đàn, tựa hồ vừa nãy người kia chết không có quan hệ gì với hắn." Hai tên kỵ sĩ theo rung động ở trong từ từ tỉnh lại, sắc mặt kinh ngạc, thủ không thể chú ý trên sắt dòng máu, thân thể nhưng mềm mại ngã xuống, hai người sợ hãi run rẩy nói ra, "Vâng, là tân mục tướng quân phái chúng ta tới." Tướng quân nói, các hạ chọc giận tới hắn. Vì lẽ đó phái chúng ta đến đây lấy các hạ tính mạng, mấy ngày trước đây Các hạ Ly Khai Thanh Châu thành, chúng ta sáu tên hỏa linh thiếu kỵ sĩ lập tức phân tán đối với các hạ triển khai vây quét, chính là ai ngờ đến ngay trong chúng ta lao tam, bị cái kia đại run giết chết, hôm nay. Hôm nay chúng ta gặp cái kia lại run, vì lẽ đó đem nó giết đi, các hạ, tha chúng ta một mạng, những thứ khác chúng ta cũng không biết. Hai tên kỵ sĩ lập tức sợ hãi đến quỷ trên mặt đất lớn tiếng cầu xin, khi tử vong bước chân chậm rãi tới gần bọn họ thời điểm, dù cho bọn họ là đế quốc tinh anh nhất quân đội, vào lúc này cũng trở nên mềm yếu vô năng. Nếu như là ở trên chiến trường, coi như gặp phải mạnh hơn kẻ địch, bọn họ sẽ không sợ. Nhưng là bây giờ Mắt thấy đồng bạn của chính mình ở trong tay hắn như là json rế dẫm chết, để cho bọn họ tự mình cảm giác được cảm giác tử vong thời điểm, loại kia cứng cỏi trong lòng đã triệt để tan rã rồi. Tần Ngục. Diệp Phi vầng chán nhẹ nhàng nhăn lại, trong đầu đột nhiên vang vọng ở thành châu ngoài thành tên thanh niên kia tướng quân, cái kia liên nhi vị hôn phu. Rất nhanh vẻ mặt dần dần tiến nhập trầm tư ở trong. Thật lâu Diệp Phi không theo trạng thái như thế này bên trong khôi phục như cũ. Hai tên kỵ sĩ rốt cục nổi lên đảm đến, lẫn nhau đối diện suy tư một hồi, lập tức kéo lên cái kia hai con ngựa bắt đầu bị giết chủ nhân Hỏa Linh thiếu, sau đó hướng về phía chân trời ở trong nhanh chóng bay đi. Chính là Tại bọn họ bay ở khoảng chừng hơn 100 thức cao khoảng cách thời điểm, cho rằng trốn thoát một mạng, trong lòng tâm may mắn. Chính là bỗng nhiên diệp phi vùng đan điển, một đoàn hào quang màu trắng hơi lóe lên mở, tiểu băng hoàng chui ra diệp phi đàn điện, lập tức như như gió bắn thẳng đến phía chân trời. Quy một chương 108, không có ý tốt. Xì xì, xì xì. A. Tình cảnh này giống như hai khung máy bay phi hành ở giữa không trùng, bỗng nhiên phía dưới một cái đạn đạo phòng không bị hoành tạc đi tới, cuối cùng hai khung máy bay bị tạc thành Hỏa diễm lan lột, máu thịt tung tóe, hướng về phía dưới trung quanh quăng đi. Mà Tiểu Băng Hoàng nhưng vào lúc này thân thể quay về lại đây, sau đó rơi xuống Diệp Phi bên người, dừng ở trên bả vai của hắn. Diệp Phi hoàn toàn tình lộ ra, nhìn trên bả vai Tiểu Băng Hoàng, trên mặt giờ khóc dở cười. Nhìn thấy Diệp Phi đủ cười, Tiểu Băng Hoàng cũng đùa đùa nợ nụ cười, ở nàng trong ký ức, tựa hồ Diệp Phi rất lâu không cười qua. Đi thôi, tiểu tử." Diệp Phi thu thập cầm, từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt nhìn về phương xa. Diệp Phi cũng không đốc, theo Trần Mục đối với mình sát tâm đến xem, mục đích của hắn rất rõ ràng, cái kia chính là vì Liên Nhi. Dù sao một cái có vị hôn phụ nữ nhân và chính mình thân cận như vậy, hắn đối với mình không hận mới là lạ. Bất quá, Diệp Phi không thừa nhận cũng không được cái kia tần mục trong lòng chật hẹp, chính mình cứu hắn vị hơn thế, hắn lại còn muốn diệt chính mình. Thế nhưng những ngày Diệp Phi cũng hết cách rồi, ở trong mắt đối phương, chính mình bất quá là một cái lang thang giang hồ võ giả, mà người ta nhưng là tay cầm quyền cao tướng quân, coi như mình thực lực mạnh đến đâu, cũng không có sức cùng hắn đấu, cho dù có, Diệp Phi cũng không cái tia tâm. Ly khai vùng núi, Diệp Phi vẫn hướng đông. Sắp trời cũng chậm chậm tối lại. Diệp Phi ở một thôn trang xa xút đất trần, kiếm một chút bạc sống nhờ ở một nhà phổ thông nông ra bên trong, nhà này người là một đôi lão phu thê, khoảng chừng 50, 60 tuổi, trong nhà một nam một nữ. Đối với Diệp Phi cái này khách nhân vô cùng ham nên. Đương nhiên, này hay là bởi vì Diệp Phi cho bọn hắn ước chừng 10 lượng bạc, 10 lượng bạc đối với Diệp Phi tới nói không coi vào đâu, thế nhưng đối lập đây đối với lao phu thê tới nói, nhưng là một bút không nhỏ của cải, ước chừng để cho bọn họ vượt qua nửa cuối cuộc đời. Dù sao dựa theo tiền phân chia, một lượng bạc tương đương 10 xu, nhất quán tương đương 100 văn mà một đồng tiền tương đương Diệp Phi một đời trước một lông tiền. Mà một lượng tương đương ngàn, 10 lạng tương đương 10000. Đây đối với một cái phổ thông nông ra tới nói, nhưng là một bút không nhỏ của cải. Đêm đó, Diệp Phi rất an ổn, ở sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phi rồi rời đi thôn trang này, hướng về phía đông chạy đi. Hoài Giang là đại thương đế quốc nội lục bên trong một cái lớn nhất sông lục địa, con sông này theo bắc đến nam, dòng nước thợ gấp, sông rộng hẹp nhất nơi ít nhất 500m, rộng nơi có người nói đạt tới hơn 1000 rộng. Hơn nữa dòng sông coi như nhiều trong biển yêu thú, hơi chút không chú ý lúc nào cũng có thể đánh mất tính mạng. Bí ẩn thú ạ tạng. Cờ Cà Đông, Hoa Đường tiểu nói, coi như những kiêu ngư dân đều chỉ ở bờ sông bắt giữ trong sông con cá, cũng không dám thâm nhập bờ sông. Có thể dù cho như vậy, con sông này là thủy bên trong yêu tố thiên đường, nhưng vẫn như cũ vẫn là cầm giữ có rất nhiều thuyền chỉ trải qua, bởi vì theo bắc đến nam, con sông này chính đi thông đế đô, theo phía nam đến đế đô bên trong, sông Hoài thủy lộ, ít nhất tiết kiệm một nửa lộ trình. Vì lẽ đó, bất kể là nam đến bắc đội bơn, vẫn là bắc đến nam đội bơn, đại thể đều là sử dụng con thủy lộ này. Đối với thương nhân mà nói, thời gian là vàng bạc, sông Hoài mặc dù nguy hiểm, thế nhưng bó lớn lợi nhuận dưới, vẫn như cũ hấp dẫn bọn họ. Bất quá, thuyền muốn từ nam đến bắc, hoặc là theo bắc đến nam, bất luận người nào thương hội đều sẽ mời mọc số lớn võ giả đến đây làm hộ vệ. Đương nhiên, cũng có số lớn thuyền cũng làm nhà đò buôn bán, chuyên môn mang người theo nam đến bắc, theo bắc đến nam này đi tuyến. Lúc này, Diệp Phi đã tiến nhập sông Hoài Bến tàu trên, bến tàu này tên là Hoài Sơn bến tàu, là phía nam cuối cùng cái cuối cùng bến tàu, mà sông Hoài cũng tới đây mới thôi. Nguyên nhân chính là như vậy, Hoại Sơn bến tàu rất lớn, lớn rõ sơn, cái kia chồng chất như sơn hàng hóa, còn có cái nhìn kia nhìn không thấy bờ đám người, có vận chuyển hàng hóa, có võ giả chờ mời mọc, cũng có những kia ngồi thuyền đi phương bắc. Hết thể đều có. Diệp Phi mục đích của chuyến này phải đi đến Đô, nếu như dựa theo bộ hành, không có nửa tháng, mấy tháng căn bản không làm được, mà ngồi xe mà đi, trực tiếp có thể giảm tiểu một nửa thời gian. Diệp Phi trực tiếp thuê một cái thuyền bảo đảm, ở thuyền bảo đảm dẫn dắt đi, Diệp Phi lên một chiếc cương thiết thủy lớn, chiếc thuyền này khoảng chừng dài 50m, rộng 30m, toàn bộ trên thuyền dùng cương thiết chế tạo, cương thiết ước chừng hơn 3 thức dày, như vậy thuyền dù cho gặp phải trong sông yêu thú, cũng không cần sợ hãi, dù sao mạnh mẽ như vậy phòng ngự dưới, dòng sông bên trong yêu thú căn bản không dám loạn tập kích. Quan trọng là Trên thuyền còn có đặc thủ hộ vệ, bọn họ không chỉ có lợi dụng trận pháp máy móc điều động thuyền khởi động, đồng thời thân thuyền mang theo trận pháp để những yêu tố đó căn bản là không có cách triển khai công kích, coi như triển khai cũng sẽ tự động phản xạ trở lại. Giống như vậy cục sắt vụn thuyền chính là là trong nước di động pháo đài. Đương nhiên, những kia thương mại thuyền cũng cùng mang người thuyền một màn như thế. Đồng dạng phòng bị vô cùng tốt, nếu là ở trong sông thuyền bị hủy, vậy không chỉ tốn thất to lớn, hơn nữa danh tiếng tổn thất lớn, những này đều không phải là đội buôn cùng với đội tàu có thể tổn thất lên. Diệp Phi lên thuyền, tiến vào bình đẳng trong khoang, tùy tiện tìm tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Sau đó con mắt khép lại, tiến nhập tu luyện ở trong. Người trung quanh đại thể đều là người tu luyện, cũng không có kẻ nhặt đi qué rời hắn. Tần Tuấn Quân, đại tiểu thư, thiếu gia. Tiểu nhân đã đem gian phòng chuẩn bị xong, mời tới bên này. Chính vào thời khắc này, trong khoang thuyền, một người mặc truyền trưởng quần áo bán lao đầu từ phía sau đi ra, nên tiếp hướng về phía khoang thuyền khẩu. Lúc này ở khoang thuyền khẩu đi vào một đám người, trong đám người này, có một tên che mặt tiểu nữ, thiếu nữ trong tay nắm một cái chừng 10 tuổi bé trai, mà ở phía sau hai người thì lại là một gã cao to uy trên người mặc màu nâu vũ sĩ giả bộ tuổi trẻ đẹp trai nam tử, ba người phía sau vẫn còn theo khoảng chừng hơn 10 người vóc, người kiên cường, tinh thần tùy ý hộ vệ, theo những hộ vệ này trên người mơ hầu nhận ra được từng luồng từng luồng bén nhọn giết sát chi khí, dù cho hai bên bên trong khoang thuyền võ giả cũng không dám nhìn thẳng. Tiểu Thiên trường, đa tạ. Anh Tuấn Nam tử nhẹ khẽ cười gật đầu, lấy nữ tử cùng bé trai dẫn đầu, anh Tuấn Nam tử ở phía sau, ba người đồng thời theo khoang thuyền hướng về thuyền trước mặt đi đi, tuy rằng cô gái này không có lộ ra mặt đến, nhưng vẫn như cũng có thể cảm giác được cô gái này là một cái tuyệt mỹ thiếu nữ, hơn nữa cái kia nhã bước tiến cùng động tác, cùng với khí chất tuyệt đối không phải giả vở. Thì, người xem là cái kia đại ca. ca. Bỗng nhiên bé trai con ngươi hướng về bên trái vừa nhìn, con ngươi bên trong trong nháy mắt tràn đầy tia sáng. Ngón tay chỉ vào cách bọn họ không xa, cái kia hành lang nơi một chỗ ngồi nam tử, nam tử này mái tóc màu trắng, chính nhắm mắt mà tỏa. Thiếu nữ cái kia nguyên bản kẹp mang theo vài phần lạnh lùng ánh mắt, khi theo đệ đệ dưới ánh mắt, lập tức thân thể run lên, con ngươi từ từ trở lớn. Trong miệng lầm bẩm mang theo từng tia từng tia kinh dị nói ra, là hắn. Hắn cũng đi đế đô. Thiếu nữ tâm lý bỗng nhiên tuân già vừa mừng vừa sợ vẻ mặt, tuy rằng nam tử tóc trắng kia đối với mình rất lạnh lùng, thậm chí như người xa lạ như thế, Thế nhưng nàng một điểm không để ý, nàng chỉ cảm thấy, chỉ cần mình nhìn hắn, trong lòng liền cảm thấy tràn đầy. Nhớ tới những tiếng đó, chính mình thân ở bên bờ sinh tử tuyến thượng thời điểm, chính là nàng ôm chính mình lưu vong, loại kia ấm áp, loại kia cảm giác an toàn, làm cho nàng không cách nào quên tất cả những thứ này. Lại là hắn, tiểu tử này còn chưa có chết. Sau lưng cái kia thanh niên anh tuấn cũng nhìn sang, bất quá cái kia trong trong mắt tất cả đều là sát khí, nguyên bản ngồi phía mặt, lập tức trở nên âm trầm. Tân Mục có chút không rõ, chính mình phái ra đi 6 tên hỏa linh thiếu kỵ sĩ đi truy sát phi, chính là tên tiểu tử này lại còn sống sót. Trước tần Mục đối với Diệp Phi thực lực giải rất rõ ràng, một tên huyền sư cao thủ, dù cho hắn đã cứu Liên Nhi cùng Huyền, thậm chí giết ra khỏi chúng đây. Nhưng là dựa theo huyền sư thực lực đến phân chia, hắn căn bản là không có cách chống đối 6 tên huyền sư cao thủ hợp lực tập kích. Chính là ở đây, hắn lại một lần nhìn thấy tên tiểu tử này. Tần mục biết, mình đánh rất thất bại. "Tỷ, chúng ta có cần tới hay không tham hỏi một tiếng?" Dù sao, Diệp Đại Ca đã cứu chúng ta một mạng. Huyền Âm thanh đè ép, nhỏ giọng quay về tỷ tỷ nói. Sau lưng Tần Mục là hắn tương lai ánh rể, Huyền cũng không thể không cố mặt của đối phương. Liên Nhi cắn cắn môi, Đạp mở bước tiến tiểu lướng về Diệp Phi cất bước đi. Chính là mới vừa đạp mở bước tiến, thế nhưng thủ lại bị Tần Mục kéo lại. Cảm giác thủ bị người kéo liên nhi sợ hết hồn, sắc mặt biến trắng sám đuổi co giúp nhanh trở về, ánh mắt toán hận trừng mắt sau lương Tần Mục. "Liên nhi, người ở đây xả phức tạp, hay là đi gian phòng a?" Tần Mục đem lời nói tại trước Liên nhi đầu, mơ hồ mang cùng mấy phần không thích. Huyền cùng tỷ tỷ nhìn nhau một chút, sau đó lôi kéo tỷ tỷ trong tay, con người nhảy mấy cái. Liên nhi lập tức biết đại đại ý quay về Tần Mục gật, gật đầu, sau đó xoay người tiếp tục hướng phía trước đầu, bất quá ở xoay người thời điểm, ánh mắt vẫn sâu sắc liếc nhìn Diệp Phi một cái. Hắn, nhìn thấy ta sao? Hoặc là nói, hắn thấy được, căn bản cũng không nghĩ đến để ý đến ta. Liên Nhi trong lòng lầm bẩm suy tư, chính là cái ý niệm này xuất hiện ở tâm lý, vô cùng chua. Mắt thấy Liên Nhi tấm lưng kia, vừa nãy ánh mắt kia cùng vẻ mặt, tư khác nào một thành cương đao đâm vào tần mục trong lòng, chính là nam tử tóc trắng này xuất hiện, Liên Nhi trong lòng thay đổi, thay đổi không giống như kiểu trước đây thích cùng chính mình cười, thích cùng chính mình cùng nhau nữa, mà là lạnh như băng. Như người xa lạm như thế. Tất cả những thứ này rốt cuộc là tại sao? Chính mình có cái gì không sánh được hắn? Theo tu vị, chính mình là huyền sư bắt phẩm cao thủ, luận địa vị, chính mình là đế quốc tướng quân, luận tướng mạo, chính mình chính là đế quốc giới quý tộc bên trong đệ nhất mỹ nam tử. Chính là nam tử tóc trắng này có cái gì? Một cái lang thang giang hồ võ giả, ở trong mắt chính mình cùng run rế như thế, nhưng lại lệnh hắn tan vỡ mình ngực, đoạt đi rồi chính mình vị hôn thê trái tim. Nghĩ, một luồng nồng nặc oán hận sát khí từ trên người tần mục tuôn ra, dù cho chúng quanh võ giả cũng cảm giác được sát khí mạnh mẽ. Tướng quân. Sau lưng hộ vệ cảm thấy không đúng, lẫn nhau trong lúc đó liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó bỗng nhiên về phía trước hô một tiếng. Đi! Tần Mục cắn răng đi theo. Nếu như vào lúc này đối với Diệp Phi động thủ, cái kết chính là mười phần sai, đến thời điểm đời này cũng đừng nghĩ lấy được Liên Nhi. Một lần giết không chết người, lẽ nào ta sẽ không tới lần thứ hai?" Tần Mục hung hăng nghĩ. Liên Nhi cùng Huyền bị dẫn tới một cái bên trong gian phòng yên tĩnh, gian phòng này bên trong tồn tại cái bàn tồn tại sofa, các loại các dạng dụng cụ đều đủ, hơn nữa trong phòng có một đạo xa lưới cửa sổ, theo trong nhà có thể xem đi ra bên ngoài dòng sông, vẫn có thể cảm nhận được dòng sông bên trong khinh phong thổi tới. Giờ khắc này, đưa đi Tần cùng một số hộ vệ, Huyền cùng Liên Nhi lẫn nhau làm xong rồi một chiến kế, hai tỉ lệ khoảng cách rất gần yên âm thanh ép rất thấp, nhỏ giọng nói, "Tỷ, tần tướng quân thật giống đối với Diệp đại ca không có ý tốt." Quy một chương 109, thủ tiêu hồ nước. Huyền Nhi lúc nói cũng có chút ngượng ngùng, bất kể nói thế nào, tần mục là tương lai mình anh dễ, thậm chí nói chuyện đối tượng vẫn là tỷ tỷ mình. Mỹ Mì ẩn thu a tạng. Cờ cờ kẹo đường tiểu thuyết. Liên Nhi mím môi, suy nghĩ một hồi, sau đó chầm chầm ngẩng đầu, thần tướng quân làm người hỏi, càng ngày càng đáng ghét. "Sau khi trở về, nhất định phải phụ thân thay ta hủy bỏ sự này." Liên Nhi ngoan chữ tâm nói, "Tỷ, ngươi nói không biết là thật sao?" Tuy nhiên cắn ngón tay giật mình nói, nếu như vậy sẽ khiến cho đại loạn, đến thời điểm toàn bộ đế quốc đều sẽ náo tung lên. Vậy có thể thế nào? Cùng một người như vậy cùng nhau cả đời, ta tình muốn chết. Liên Nhi ngoan nhẫn tâm, từ lần trước bị diệp phi cứu, đã trải qua một hồi sinh tử thử thách sau đó, nàng phát hiện mình cũng không tiếp tục là năm đó cái tuổi đó nhẹ nhàng, cái gì cũng không hiểu thiếu nữ. Ở trong lòng, cảm tình việc càng bổ trợ hơn chín, không giống trước ở đế đô, thiếu nữ giống như vậy, chỉ hi vọng chính mình gả cho một cái bạch mã vương tử, lớn lên đẹp trai khí, có bản lĩnh nam nhân là được. Chính là bây giờ, nàng phản bác tất cả những thứ này, Trước đây đó là lao tù bên trong thiếu nữ tâm tư, hiện tại, nàng nhưng cần chính là hạnh phúc của mình, mà những tháng ngày đó nắp khí quả phiền, chính là hạnh phúc nhưng sẽ không. Huyền Trừng mắt con ngươi, cũng im lặng một hồi, thận trọng nói, "Thì, ngươi, ngươi không phải thật thích Diệp Đại ca chứ?" "Diệp Đại ca?" Liên Nhi thân thể đột nhiên run lên, cả người mê hoặc, thế nhưng cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào như máu. "Mình thích hắn sao? Có lẽ vậy?" "Chính là, chính là hắn sẽ thích chính mình sao?" Liên Nhi không dám nghĩ, bởi vì nàng sợ, sợ bị cái kia tóc bạc lạnh lùng nam tử từ chối. Nàng chưa từng có duyên hái qua co như trước đây tần mục cùng với nàng, cái kia chỉ là lẫn nhau cùng nhau giải, cho rằng tần mục lớn lên đẹp trai khí, dễ tính, vì lẽ đó yêu thích nói chuyện cùng hắn. Chính là, nhưng là bây giờ nàng mới phát hiện, vậy căn bản không phải hái tình. Hái tình mà là trong lòng mỗi thời mỗi khắc đều trang bị đầy đủ đối phương, mỗi thời mỗi khắc đều tồn tại đối phương cái bóng. Hơn nữa như vậy cần lẫn nhau. Bây giờ chính mình tâm lý đều là bóng dáng của hắn, tâm lý của hắn có chính mình sao? Mỗi khi nghĩ tới Diệp Phi cái kia lãnh đạo ánh mắt của, Liên Nhi cảm giác trong lòng một chút tuyệt vọng ngập tung. Mục mang theo người của hắn mã rời đi. Sau đó hướng về khắc trong một gian phòng đi đi, tiến nhập gian phòng, trong phòng trang trí cũng vô cùng tốt, Tần Mục trực tiếp ngồi xuống trên ghế. "Tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý." Tần Mục âm thanh rất là lạnh nhạt, ánh mắt nhìn trước người này hai tên hộ vệ. "Truy sát diệp phi việc, chính là hai người này phụ trách." "Tướng quân, nhân thủ chúng ta đã an bài, chính là quân đoàn số một bên trong Hỏa Linh thiếu kỵ sĩ đội thứ nhất người, này thực lực của hai người đều là huyền sư, hơn nữa phối hợp cực kỳ được, coi như gặp phải đại huyền sư ở trong mắt bọn họ cũng không đủ xem." "Tiểu thuyết chính là?" "Ai ngờ, tiểu tử kia." Bên trái hộ vệ trên mặt mặt xấu hổ, Ngươi cũng đừng nói, cái kia đội rác rưởi theo mất rồi, không đổi tới cái này tóc bạc tiểu tử." Tần Mộc châm chọc cười lạnh. "Thướng quân thứ tội." Hai tên hộ vệ biến sắc, lập tức quỷ một chân trên đất. Dựa theo trong quân đội quân quy, nhiệm vụ chưa hoàn thành người thất bại, ở sau khi trở về, chỉ có một chữ, đó chính là chết. "Hừ, tiểu tử kia ở một ngày, ta Tần mục một ngày ngủ không yên." Bộ tướng quân không quan tâm các ngươi dùng biện pháp gì, ta không muốn để cho tên tiểu tử này nhìn thấy ngày mai mặt trời mọc. Tần thủ hung hăng hướng về trên bàn đập một cái, bàn trực tiếp trùng quanh giạn ra. "Vâng, thướng quân." Hai người như được đại xá, lập tức thối lui ra khỏi gian phòng. Hai tên hộ vệ rời đi, Tần Mục sắc mặt giữ tợn, hai tay che trở ở phía sau, trong miệng hung hăng nói, "Theo ta Tần Mục tranh nữ nhân, ta chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ có một chữ, đó chính là chết." Tướng quân hỏa khí thật to lớn a. Tần Mục vừa mới nói xong dưới, lúc này, bên trong gian phòng khác một tiếng nói dàn mua chậm rãi văng lên. "Ai?" Tần Mục biến sắc, khi hắn bí mật trò chuyện thời điểm, bên trong gian phòng lại còn tồn tại một người khác. Nếu như sự tình lộ ra đi, cái cái hậu quả khó mà lường được. Tần tướng quân chớ sốt sáng, lão phu không có ác ý tần mục xoay người, ở phía sau màn bên trong, chui ra một cái màu đen áo choàng người mặc áo đen, người này ăn mặc màu đen áo choàng, trước ngực nhưng theo bốn cái màu đen đỉnh, này chính đại biểu tứ cấp luyện dược sư, thiên tâm đại sư. Thuyền ở lúc xế chiều đã chạy, to lớn cương thiết quái vật hành sự ở to lớn rộng rãi sông lớn bên trong, thật có chút đáng sợ, ẩn sâu dòng sông bên trong những kia loại cá yêu thú tuy rằng rất muốn nhảy vọt tới thương tổn người, thế nhưng ở to lớn trận pháp phản xạ dưới sự công kích, yêu thú môn từng cái từng cái tay trắng trở về. Trên thực tế như sự công này, đều phi thường bình thường, những kẻ có kinh nghiệm võ giả cũng sẽ không đễ ở trong lòng. Trong đó Diệp Phi chính là một cái. Theo lên truyền đến bây giờ, Diệp Phi vẫn khoanh chân ngồi tại chỗ, ánh mắt không ngờ như thế, trong đầu không ngừng mở rộng những tia kỳ quái phù hiệu dấu hiệu, sau đó căn cứ phù hiệu vận chuyển, dần dần đối với âm linh mộ, ý cảnh càng ngộ, từ từ suy nghĩ. Bạch. Con mắt theo loại kia nhập định dưới mở, chờ đến Diệp Phi mở mắt thời điểm, giờ khác này trời đã tối rồi, chung quanh hoàn toàn đen xỉ Chỉ trong khoang thuyền vẫn lúc nhích một số từ từ ánh sáng. Những kẻ ngồi thuyền võ giảm môn, có tán gẫu, có nói giỡn, thế nhưng cũng không đem âm thanh khuyết chương rất lớn. Diệp Phi không để ý đến những thanh âm này. Giờ khắc này trong đầu vẫn như cũ trôi nổi quanh quẩn những kia phù hiệu, vừa nãy chính là hơi có linh ngộ, giờ khắc này hắn đang muốn nóng lòng muốn thử. Lập tức đứng dậy, đi ra khoang thuyền, đi tới trên bong thuyền đầu thuyền. Diệp Phi khoanh chân ngồi xuống, cũng không để ý tới chúng quanh ánh mắt, sau đó từ phía sau lấy ra huyền bằng cầm, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên, chậm rãi kéo động thành tâm phổ thiện chú, này khúc thanh tâm phổ thiện chú cũng không phải là dựa theo nguyên phổ mà đến, mà là dựa theo trước Diệp Phi đối với âm linh ngộ, thích làm gì thì làm biểu diễn. Tiếng đàn như là nước chảy nhẹ nhàng vang lên, một cái âm phủ trôi khi, liền với một cái lại một cái. Lưu loát tiếng đàn rất mau trở lại phóng túng ở đại cương thiết trên thuyền. Trong khoang thuyền những kia đàm luận tiếng nói từ từ đình chỉ, từng cái từng cái kinh ngạc tất sắc, chậm rãi lâm vào mảnh này tiếng đàn tuyệt vời bên trong. Những người này đại thể đều là võ giả, bọn họ rất khó tưởng tượng, một cái nam tử lại phụ ra vừa ra tốt như vậy cầm, hơn nữa mê người như vậy và mỹ diệu. Tiếng đàn này thật quái dị, lại để ta buồn bực trong lòng yên tĩnh lại. Một người cao lớn tráng kiện tròm dâu đại hán, vừa thấy chính là tính khí táo bạo người. Chính là giờ khắc này, sắc mặt từ từ âm u, mặt khôi phục một mảnh ấn Này âm tuyệt đối là có ở trên trời không nhìn thấy bóng người còn tưởng rằng là một cô gái xinh đẹp đấu, nhưng không nghĩ tới là một tay của nam tử bút. Trong khoang thuyền một ông già vớt tròm dâu cười khổ. "Tỷ, ngươi nghe, là tiếng đàn." Bên trong gian phòng, Huyền Bống Nhiên từ trên ghế đứng lên, nghiêng ý thức hướng về cửa sổ nhìn tới, những này âm phủ chuyển vào trong hai, Huyền Ngựa được trên lộ ra nụ cười mừng rỡ. Tốt rõ ràng vui vẻ cảm, Diệp Đại Ca ở cầm đạo trên lại có đột phá. Liên Nhi mang trên mặt vẻ vui mừng, tỉ mỉ nghe. Tuy rằng này âm cùng lần trước nghe đại thể tương đồng, thế nhưng lần này kéo động dây đàn cùng với loại kêu mềm xa hoàn toàn không phải lần trước có thể so sánh được thì dường như một cái cầm đại sư cùng một cái luyện cầm học đồ, hai người đồng dạng một bài bản bạc, đại sư có thể bắn ra cảm tình đến, học đồ nhưng vẹn vẹn dựa theo phía trên nhịp điệu mà đến, tĩnh không đem trái tim hòa tan vào. Diệp đại ca thật là lợi hại, một cái nam tử có thể biểu diễn tới tốt như vậy cầm đến. Huyền ước Ao nói ra. Đoạn đường này mà đến, Huyền thấy, đều là Diệp Phi thân thượng kỳ tích, một cái chừng 20 tuổi thanh niên, tóc hoa râm, lạnh lùng như băng, vũ khí trên tay là một cái cầm, thế nhưng tiện tay một cầm, tươi đẹp âm phù lại thủ, chấn động lòng người phi. Trên người người này đến cùng có bí mật gì? Huyền rất khó tưởng tượng. Liên Nhi mím, mím mím nhỏ, vẻ mặt mang theo từng tia từng tia ảm đạm cùng bị thương, chậm rãi ngồi ở trên ghế, lại một lần nữa tiếng nhập loại kia trong trầm tư. Tiếng đàn. Tân Mục căn phòng của bên trong, Tân Mục nghe tiếng sau đó, vầng chán từ từ âm trầm lên. Ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Tân Tướng quân, đừng xem. Chính là tên tiểu tử kia đạn đi ra ngoài. Một bên bàn bên cạnh Thiên Tâm tử uống nước trà, cười cận, có phải hay không cảm thấy tiếng đàn này phi thường mỹ? Tân Mục hồi qua thần, không thể phủ nhận được, thực biểu diễn rất tốt, nếu là thời gian dài tại đây loại tiếng đàn dưới tu luyện. Đối với người thực lực tăng lên cầm giữ có trợ giúp rất lớn chực trong lòng đối với Diệp Phi một loại tức giận, chính là ở mới vừa tiếng đàn bên dưới, lại toàn bộ đều tiêu tan. Trái lại trong lòng mang theo một luồng tương hỏa. Ha ha, Thiên Tâm tử vút trong râu, trong mắt nhẹ nhàng nhảy lên mấy lần, sau đó từ trên ghế đứng lên, ánh mắt phóng tầm mắt tới ngoài cửa sổ, "Tướng quân, ngươi cũng biết tên tiểu tử này là như thế nào có thể biểu diễn tới một bài tốt như vậy khúc con mắt, tuổi còn trẻ cầm giữ có thực lực cường đại như vậy sao?" Ồ, dựa theo Thiên Tâm đại sư thuyết pháp, chẳng lẽ tiểu tử này là theo Thiên Hoang rừng rậm cái kia bảo tàng có quan hệ. Tần mục trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Theo cũng đứng dậy, đi tới bên cửa sổ. Ngay vừa nãy, Thiên Tâm tử xuất hiện, liền đem hắn tới mục đích cùng với thân phận của Diệp Phi, thậm chí Thiên Hoang rừng rậm bảo tàng việc nói ra. Có thể nhưng mà tiếng đàn mới cắt đứt bọn họ. Ha ha, tướng quân thông minh, hắn đích xác cùng cái kia bảo tàng có quan hệ, lời nói thật cùng tướng quân nói, tên tiểu tử này vốn là Hàn ra một cái có thứ, nếu như hắn thiên phú thường thường này còn nói được, ít nhất bên trong gia tộc người sẽ không làm khó hắn, có thể một mực thiên phú của hắn ở Hàn gia cực kỳ được, mà cha của hắn, đời trước tộc trưởng Hàn Uy, nhưng nhiều lần làm khó hắn. Dù sao một cái cường đại con thứ dày đủ uy hiếp con trai trưởng Á thậm chí không tiếc phế bỏ tu vi của hắn để hắn đã biến thành một tên rác rưởi. Chính là một tháng trước, hắn bị phế tu vi khôi phục, thậm chí so với trước đây càng mạnh mẽ hơn. Thiên Tâm Tử Thần bí giải thích, "Ngươi biết ta ở trên người hắn nhìn thấy gì?" Khà khà. Năm ngày trước, hắn lấy sức lực của một người giết hàng ra vô số cao thủ, ngay cả là Hàn gia Tam đại đại huyền sư cao thủ đều chết ở trên tay của hắn. Cuối cùng nếu không phải Hàn gia lão tổ xuất hiện, Hàn gia đã xong. Tân ánh mắt run lên, hắn vạn vạn không đi tới, thanh niên tóc trắng kia vẫn nắm giữ như vậy một thân phận Nếu như dựa theo trước dự định, sợ rằng mình tại sao chết cũng không biết. Dù sao đối phương liền đại huyền sư đều có thể giết, còn mình mới vẹn vẹn huyền sư mà thôi. Tiên tâm đại sư, ngươi nói cho ta biết những này đến cùng là vì cái gì? Muốn mượn ta tay giết hắn. Tân Mục lập tức phản ứng lại, nghiêm nghị nhìn thiên Tâm Tử. Quy một chương 110, một cái giao dịch. Tướng quân hiểu lầm. Tám linh sách điện tử thiên Tâm Tử khoát tay áo một cái, phủ nhận nói, kỳ thực lao phu lần này tới, là muốn cùng tướng quân làm một cái giao dịch. Giao dịch? lạnh, đại sư giao dịch sợ rằng không đơn giản như vậy chứ. ha ha. Tần Quân quả nhiên là người thông minh. Lão phu có thể hiệp trợ tướng quân giết tiểu tử kia, giết hắn sau đó, những thứ đồ khác đều quy Tần Quân. Lao phu chỉ cần từ trên người hắn lấy được một món đồ vừa có thể. Thiên Tâm Tử ánh mắt lóe qua một tia độc ác, nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy loại kia kinh thiên phá địa lực phá hoại, Thiên Tâm Tử đời này khó quên, loại kia băng hàn hỏa diễm, tuyệt đối là trong truyền thuyết dị hỏa. Hắn hoàn toàn khó có thể tưởng tượng, dị hỏa lại bị diệp phi cấp liên hóa. Được một món đồ. Mục trái mi nhảy nhảy, nhảy, nhảy, nhảy nói, đại sư, ta tại sao muốn phải đáp ứng hợp tác với ngươi? Chỉ cần một mình ta tới giết tiểu tử kia, trên người hắn tất cả mọi thứ tất cả thuộc về bốn tướng quân. Tân Mục đến không có ý nghĩ khác, mà là muốn biết Diệp Phi ăn cái gì thần đan thần dược, lại có thể theo một tên rất rựa, biến thành một cái cầm giữ có như thế cường thực lực cao thủ. Phải biết, dù cho ngươi là một gã huyền sư dựa dẫm lại nhiều như vậy, chính là ở một tên đại huyền sư trước mặt vẫn là chết. Chính là Diệp Phi lại dựa vào thực lực bản thân giết chết một tên đại huyền sư, thậm chí ngay cả tam đại đại huyền sư cao thủ đều chỉ có con đường trốn. Nếu như hắn lấy được loại này kỳ lạ phương pháp cùng công pháp đặc thù huyền kĩ, thực lực kia hội mạnh bao nhiêu? Nhiều đáng sợ. Bất quá hắn vẫn là kiên kỵ một điểm, đó chính là thiên tâm tử lừa gần mình, hoặc là ẩn giấu cái gì. Cho nên mới thử dò xét ngữ khí lần thứ hai đi hỏi. Ha ha, tướng quân là người thông minh, hà tất dùng những lời này được tham dò đây. Tướng quân hẳn phải biết, lão phu chính là một tên luyện dược sư, ở Lao phu trong mắt, là tối trọng yếu chỉ hai loại đồ vật. Một loại là tuyệt diệu thật là tốt đỉnh, một loại nhưng là hỏa. Thiên tâm tử không nhanh không chậm giải thích, mà trên người tiểu tử kia tiểu ẩn giấu đi một loại hỏa, chính là bởi vì loại này hỏa, Hàn gia Tam đại đại huyền sư cũng không một tia sức phản kháng. Khá khá. Nếu là tướng quân Khư Khư Cố Chấp, ta nghĩ tướng quân so với Hàn gia cũng không khá hơn chút nào. Tân Mộc trong lòng một trận mồ hôi lạnh, quả nhiên cùng hắn đoán như thế, lão hồ ly này vẫn ẩn giấu đi cái gì. Nếu như trở mặt tại chỗ Khư Khư Cố Chấp, như vậy giết không phải Diệp Phi, mà là giết chính mình. Cho tới cũng cùng Hàn gia như thế đến cuối cùng bước mặt có Huyền Linh cao thủ xuất hiện. A, chuyện này quả là là chuyện cười. Huyền Linh cao thủ là nhân vật nào? Một cái gia tộc thậm chí một cái hoàng thất tọa trấn lao tổ. Mặc dù nói đại thương đế quốc bên trong đại huyền sư số lượng rất nhiều, thế nhưng nói đến Huyền Linh, tuyệt đối mấy rõ ràng, bởi vì đại huyền sư đến Huyền Linh Đây tuyệt đối là một cái to lớn khảm, ngay cả là một thiên tài đang không có cơ lên dưới, cả đời cũng đừng nghĩ tiến vào cái này khảm. Trương mới nhất toàn văn xem. Vì lẽ đó, loại kia nắm giữ cao thủ xuất hiện cứu mình hy vọng sắp đời, Tân Mục đừng hoàng mơ tới, không nói nơi này là sông Hoài lưu vực, coi như là đế đô thì thế nào. Có cái nào huyền linh cao thủ hội lộ ra thực lực quản việc không đâu. Đại sư thực sự là biện pháp hay a. Ha? Tân Mục lạnh miệt nở nụ cười, nhàn nhạt nói, đại sư, nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Ha ha. Quân thực sự là sảng khoái. Thiên tâm tử cười ha Tân Mục nói như vậy, Ý tứ chính là tự nói với mình, đồng ý hợp tác rồi. Nắm giữ một cái tướng quân cùng hợp tác với mình, kế hoạch cũng đã thành công một nửa. Tiếng đàn từ từ hạ xuống. Diệp Phi chậm rãi thu tay về, mỹ mắt nhẹ nhàng giật giật, cặp kia ánh mắt thâm thúy đã mở. Khi hắn mở sau đó, Chu Vi Nương theo âm lưu động huyền khí ánh sáng, giờ khác này từ từ thu nạp tiến nhập Diệp Phi bên trong thân thể. Đến cùng là địa phương nào không đúng? Ta đối với ý cảnh lĩnh ngộ đặt tới âm hình cùng ý cảnh biên giới bên trên, xem như là chỉ nửa bước bước chân vào, chính là vì sao ta trước sau không cách nào bước vào. Không đúng, không đúng, trong này nhất định còn có cái gì nguyên nhân. Â bây giờ ở trong tay ta thích làm gì thì làm, theo tâm tình của chính mình, âm có thể tự do biểu diễn, chính là. Diệp Phi lúc này càng nghĩ càng không hiểu, trong đầu nổi lơ lửng loại kia ký hiệu cái gì, phù hiệu tả hữu hồi hồi, có thể trước sau như pháp thu dọn làm một thể. Nhớ tới khoảnh khắc cái cổ đao thời điểm, cổ đao đồng dạng lĩnh nộ đạo ý cảnh, loại kia tùy ý một đao thi triển ý lực, bây giờ Diệp Phi đều khó mà quên. Sức mạnh kia tuyệt đối không phải đơn thuần huyền khí hình thành, mà là ý cảnh, ý cảnh giượi vào không gian quy tắc tạo thành. Chính là, vậy rốt cuộc là làm sao làm được đây? Diệp Phi trước sau không cách nào nghĩ rõ ràng, làm sao không đản phấn mắt hứng. Ta nói anh em, còn có thể gậy một khúc sao? Ta đồng ý tới 300 lượng, biểu diễn hai khúc, ta ra 1000 lạng. Bên trong khoang thuyền một số võ giả thậm chí một số đại phú thương, lúc này từng cái từng cái kêu la lên. Theo loại kia tươi đẹp thơm bên trong bỗng nhiên tỉnh lại, đích thật là một loại dằn vật. Diệp Phi để ý tới phía sau đám người kia, trên thực tế, hắn cũng không đem những người này mà nói nghe vào trong lỗ tai, những kia ồ nào thanh, cuối cùng coi bọn họ là một chút nhàm chán chủ đề. Thiên nó, một mình ngươi Hát Rong, vẫn trang tinh khiết đúng không? Đến, lão tử nơi này có 2000 lượng Chỉ cần ngươi để đại gia nghe sảng khoái, số tiền này sẽ là của ngươi. Trước cái kia thái khí nóng nảy đại hán, bỗng nhiên đạp bước ra ngoài. Sắc mặt đỏ bừng từ trong lòng móc ra một xấp ngân phiếu đi tới Diệp Phi trước người, ngân phiếu bay thẳng đến Diệp Phi trên đầu đập phá đi. Lập tức những ngân phiếu kia từng cái từng cái rơi xuống Diệp Phi xung quanh cơ thể. Động tác này đem Diệp Phi theo loại kia suy nghĩ bên trong tỉnh lại, lúc đó nớ ngẩn, ngẩn đầu lên, ánh mắt nhìn lại đại hán. Bị thư ánh mắt này dưới, bất kể là đại hán vẫn là chúng quanh võ giả từng cái từng cái ha ha bắt đầu cười lớn. Trước Diệp Phi không lúc người ở chỗ này trong mắt là hắn ngại tiền thiếu, bây giờ 2000 lượng ném ra ngoài, hắn quả nhiên độc tâm. Ha ha, Hắc Long đích thực là tiện, trên đời này, cái nào hát Long không ham tiền đạo lý. Tiểu tử, cầm tiền đi. Kế tục cấp lao tử biểu diễn. Chính là đại hán trong miệng biểu diễn đột nhiên vừa rơi xuống đất, chỉ thấy, vào lúc này dòng sông bên trong đột nhiên một bó hào quang màu xanh từ đó bắn ra, trực diện bắn về phía đại hán cổ. Xì xì, một tên lục phẩm huyền sư ở tia sáng này dưới, trực tiếp quán xuyên cái cổ, lập tức, hào quang màu xanh kia hạ xuống. Đại hán thi thể ngã xuệ xuống, con ngươi trùng lớn. Đến chết đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhất thời, toàn bộ khoang thuyền rơi vào một mảnh trong rung động. Vốn là nụ cười từng cái từng cái ngưng tụ lên. Vừa nãy không ít người cũng nhìn rõ ràng một đạo hào quang màu xanh theo trong nước lao ra lại hạ xuống, chính là vậy rốt cuộc là cái gì? Không chỉ có là người chung quanh, thậm chí ngay cả Diệp Phi cũng choáng. Hắn có thể bảo đảm, tia sáng kia tuyệt đối không phải là mình khống chế. Chính là, vậy rốt cuộc là ai nắm giữ loại này bản lĩnh, ở trước mặt mình đánh lén một người trí tử. Haha, ha. thực sự là một thằng ngu, tươi đẹp như vậy ầm, lại bị thằng ngu này xem là phàm thái thanh âm, vẹn vẹn dùng để tượng thứ. Chính đang lúc mọi người nghi hoặc ở thời điểm, một cái lênh lảnh dường như trung đồng vậy nữ tử thanh động thai vang lên. Chỉ thấy ở thuyền trước mặt, bỗng nhiên bọn nước lăn, ở dòng nước bên trong nước chừng nhắc lên một cái ước chừng cao mười mấy mét to lớn của nước, cột nước hiện lên ở thuyền phía trước khoảng chừng 5 mét ở ngoài địa phương. Khác nào một tòa núi cao lúc nào cũng có thể đập hạ xuống. Chuyện này, đây là Không được, là trong nước yêu thú. Bên trong khoang thuyền rất nhiều các võ giả từng cái từng cái hướng về bên trong xuyên, rất nhanh, bên trong khoang thuyền không ít hộ vệ đều dồn dập dâng lên, những hộ vệ này mỗi một người đều là huyền sĩ cao thủ, bởi vì Này truyền cũng không phải là thương thuyền mà là vận tải người, vì lẽ đó hộ vệ cũng từng cái từng cái cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Phi cũng không có bọn họ loại kia động tác, thân âm mới rồi hiển nhiên không có bất kỳ sắc cơ, nhưng bí mật mang theo vài tia hữu nghỉ hảo cảm. Sẽ ở đó cột nước hiện lên đến rồi khoảng 15m thời điểm, cái kia trong cột nước, lập loè ra hảo quang màu xanh, ánh sáng từ từ trôi nổi dưới, từ bên trong chui ra một người phụ nữ đến, nữ nhân này người mặc một bộ màu xanh áo choàng, án mặc cực kỳ yêu diễm, vẻ mặt u nhã cảm động, đồng thời trên da mang theo từng tia từng tia trơn bóng giọt nước, ở nguyệt quang bên dưới cực kỳ xinh đẹp. Càng làm người khác chú ý chính là nửa người dưới của nàng lại là một cái rắn lớn màu xanh đôi. Xa tinh. trong truyền thuyết yêu tinh. Nhìn rõ ràng cô gái này sau đó, sau lưng các võ giả từng cái từng cái sắc mặt đại biến. Phải biết, trên thiên huyền đại lục, cấp 7 cấp 8 yêu thú thực lực tương đương huyền linh cao thủ, có thể nắm giữ năng lực phi hành, tuy rằng thông minh đã mở ra, nhưng vẫn như cũ không cách nào nói ra tiếng người. Mà trong truyền thuyết, có thể nói ra tiếng người yêu thú, nhưng là loại kia tu luyện thành tinh yêu thú. Có thể thành tinh yêu thú ý vị như thế nào? mang ý nghĩa đối phương là một con cấp 9 thậm chí cấp 10 yêu thú, bởi vì dựa theo yêu thú thực lực quy hoạch đến phần, chỉ trở thành huyền vương yêu thú mới có tư cách biến hóa thành người hình cùng nói ra tiếng người. Truyền thuyết, sông Hải Lưu vực bên trong, yêu tộc đông đảo, trong đó không thiếu huyền vương cảnh giới yêu thú. Hôm nay vừa nhìn, quả thực như vậy, một cái huyền vương cao thủ, ở đại lục bên trên đều là truyền thuyết mà thôi, chỉ cần đi vào huyền vương, cũng đã đột phá sinh tử cảnh, có người nói có thể ước chừng cất ở đây cái thực tốt nhất tiên. Nhiều năm, chỉ cần không giết chết, thậm chí sống càng lâu. Hơn nữa vương tùy tiện một chiêu tới, có thể hủy diệt đất trời. Ngay cả là một cái khổng lồ đế quốc ở huyền Vương cao thủ một trường bên dưới, cũng có thể triệt để phá hủy chính là tại đây loại lại xuất hiện một cái có thể phá hủy một cái đế vương huyền Vương yêu tinh nếu như con yêu tinh này ly khai dòng sông đi tới loài người trên đại lục đó là một hồi dạng gì thai nạn căn bản khó có thể khiến người ta tưởng tượng ở thuyền trên hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào ở trong cô gái mặc áo xanh che miệng cười cận âm thanh rất cảm động bất qua ánh mắt của nàng nhưng đặt ở diệp phi thân thượng này nhân loại người phi thường thú vị một đại nam nhân lại có thể biểu diễn tới một bài tươi đẹp như vậy từ khúc loại này thayai từ khúc ta có thể lên ngàn năm chưa từng nghe tới, có thể đã cho ta trở lại một khúc sau Nữ tử hơi có hứng thú, ánh mắt tinh tế nhìn Di Phi, lanh lảnh khả ái nói, "Nếu không phải nàng nửa người dưới là một cái đôi rắn, mọi người ở đây nhất định sẽ bị cô gái khuôn mặt đẹp cấp mê đảo Âm chính là trong không khí chấn động đồ vật, đi theo lực lượng chuyển cùng quy tắc sở sinh sinh mệnh bên trong âm. Người ngoài nghe nói tiếng đàn, bất quá là mê hoặc trong đó, phàm hai nghe, còn chân chính hiểu âm người, nhưng là để tâm đang nghe, để tâm ở cảm độ. Diệp Phi ôn hòa nhã nhặn nói, "Hắn biểu diễn ra âm chỉ là một một nộ có lẽ ở bên trong khoang thuyền người trong thai. Loại này âm chỉ là tươi đẹp điểm hai, nhưng là chân chính hiểu âm người nhưng là ở âm bên trong cảm ngộ đến cái gì. Nếu như là một tùy tiện biểu diễn của người, đã trải qua con sông này, âm biểu diễn cũng rất đẹp, thế nhưng biểu diễn người nhưng là đi theo cầm phổ tới, làm tương bước, không, có nửa điểm cầm bên trong tâm ý, như vậy âm sắc cho dù tốt, cũng không đạt tới loại kia lưu luyến qua lại trình độ. Quy một chương 111, kiếm ý cốc. Ma sa tinh nữ tử chính là bởi vì dịp phi ý cảnh như thế này thanh âm, cho nên mới bị hấp dẫn lại đây, không phải vậy lấy nàng huyền vương cảnh giới cao thủ, rất khó sẽ bị ngoại giới đồ vật hấp dẫn. Mua lên sách điện tử Vudut Vudut Vudut 75T Ha ha. Tiên sinh nói thực sự là thật tốt. Tiểu nữ tử mặc dù không phải chân chính hiểu âm người, thế nhưng tiên sinh này âm để ta hơi có linh ngộ, rốt cục đột phá nhiều năm hàng rào, tối nay còn nhờ vào tiên sinh. Xa Tinh nữ tử cười ha hả nói, con người lăn lộn sáng lên, nghịch ngậm nở nụ cười. Theo sắc mặt nàng bên trong, đối với tối nay tao ngộ phi thường hài lòng. Các hạ khiêm ngưỡng, tại hạ đã nói, chỉ loại kia hiểu âm nhân tại biết làm sao đi ngộ âm, các hạ vừa có bản lĩnh ở âm bên trong linh ngộ, vì sao không đi tự nghĩ ra âm chi đạo, vì tự thân tu luyện? Có lẽ Đây đối với tu vi của người càng có trợ giúp." Diệp Phi đang nói, nhẹ tay khẽ mút cầm, một bài tuyết đẹp từ khúc từ từ vang lên. Nay từ khúc cũng không phải là thanh tâm phổ thiện chú, mà là một khúc thích làm gì thì làm, ôn hòa nhã nhận tiếng đàn. Tuy rằng rất hiền hòa, thế nhưng đoạn tấu như nước vậy chảy thuận nhẹ sướng, tự nghi ra âm chi đạo. Xa Tinh nữ tử cắn cắn ngón tay út, trong mắt lộ ra một mảnh tinh quang, vui vẻ nói, "Tiên sinh nói thật là, hôm nay cùng tiên sinh một fan trò chuyện, tiểu nữ tử tu hoạch không phải tiệm." Tiên sinh, tiểu nữ tử nhất định ghi nhớ trong lòng, ngày sau tiểu nữ tử sẽ làm đến nhà tiếp, cáo tử. Các hạ đi thông tha. Diệp Phi kế tục đánh đàn, âm thanh rất tùy ý nói, giống như cùng một cái người xa lạ cáo biệt như thế, không có bất kỳ tôn kính tâm ý. Nhưng mà, phía trước cái kia cột nước từ từ hơi co rụt lại đi, đạo mắt xạ tình kia nữ tử đi theo cột nước mới hoàn toàn biến mất không gặp. Cô gái kia vừa biến mất, toàn bộ bên trong khoang thuyền người từng cái từng cái thở vào nhẹ nhõm, ở đối phương cái kia cố huyền vương cao thủ dưới áp lực, trực tiếp để cho bọn họ hô hấp cảm thấy khó khăn, bây giờ vừa đi, không khí khôi phục tự nhiên. Bất quá, xạ tình kia nữ tử một giờ đi. Bên trong khoang từng đôi mắt nhưng hoàn toàn nhìn vào Diệp Phi thân thượng. Chư đoàn người còn lấy vì người đàn ông này là một cái phổ thông hơn dòng, chỉ là hiện tại không thể không liếc mắt nhìn nhau. Người này không chỉ có không phải một người bình thường, hơn nữa còn là một cao thủ, cao thủ chân chính. Có thể có được một tên huyền vương tôn kính, cái kia thực lực của hắn đến cùng đạt tới dạng gì trình độ. Thuyền chậm rãi phi lưu, ở thân thuyền trận pháp thôi thúc bên dưới. Thuyền tốc độ hành sự cực kỳ nhanh, thuyền càng đi bắc, hai bên đường sông càng rộng rãi lên, do trước thuyền rộng 3, 4000m, bây giờ 5, 6000m. Diệp phi không biết ngày đêm, khoanh chân ngồi ở mũi thuyền Hắn bây giờ không có giống chức như vậy vẫn đánh đàn, mà là phụ xong một bài, sau đó chậm dãi tiến vào suy nghĩ, thường thường loại này suy nghĩ không phải nửa ngày chính là một đêm. TXT toàn tập đao loạn VDVVD75TXT vì lẽ đó bên trong khoang thuyền người đem mỗi khi Diệp Phi đánh đàn thời điểm, coi là một ngày một lần hoặc là hai lần giải trí. Diệp đại ca. Giờ khác này bên trong khoang thuyền, một đứa bé trai từ bên trong chạy chạy ra, ở phía sau vẫn theo một cô thiếu nữ, thiếu nữ ưu nhã hành sự ở phía sau. Diệp Phi nghe nói sau lưng âm thanh, địa phương đị Trên thực tế, từ lúc hai ngày trước hắn Tiểu đã biết rồi Huyền cùng Liên Nhi cũng ở đây trên thuyền, mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng là không lộ ra quá phức tạp hơn tâm ý. Ân. Diệp Phi gật gật đầu, cầm kế tục đặt ở trên đầu gối, con mắt hơi chút xoay qua chỗ khác, quay về Huyền gật đầu. Huyền cũng đi theo Diệp Phi, trực tiếp ngồi xuống trên bông thuyền, phía sau Liên Nhi cũng từng bước một đi tới, cái kia thần sắc mơ hồ mang theo vài phần oán hận tâm ý, tâm lý cảm giác kế ẩm. Hắn vẫn giống như trước đây, nhìn thấy chính mình vẫn như cũ lạnh lùng như vậy, như người xa lạ. Bất quá Liên Nhi vẫn là yêu thích cùng với Diệp Phi, mắt thấy đệ đệ ngồi xuống trên bông tuyền, Liên Nhi cũng không bận tâm bình thường đại gia khuê tú dáng vẻ, cũng ngồi xuống. "Diệp đại ca, ngươi là đi Đế Đô sao?" Liên Nhi cắn môi một cái, không nhịn được trộm trộm liếc nhìn Diệp Phi một cái, âm thanh vô cùng nhu hòa. Diệp Phi cười nhạt cười, không có đi xem Liên Nhi, nhẹ gật đầu một cái. Hắn biết Liên Nhi là tần mục vị hôn thê, nếu như mình đối với nàng thân thuận, tần mục tất nhiên sẽ giết chính mình rồi cậu. "Thú hổ, trên này, mục cũng ở nơi đây." "Ha, ha. đại ca, thật là khéo. Chúng ta vừa vận cũng là đi Đế Đô." Diệp đại ca" Chờ chúng ta đồng thời đến rồi Đế Đồ, ta mang ngươi trùng quanh bữa, thế nào?" Huyền lập tức cười nói, "Được." Diệp Phi nhàn nhạt đáp một tiếng. Bọn họ loại trò chuyện, bị Tần mục cùng với thiên Tâm Tử đặt ở trong mắt. Tần mục nhìn trên bông thuyền, Diệp Phi, Liên Nhi, Huyền ba người ngồi ở một loạt, trong lòng hiện lên một cơn lửa giận. Mỗi ngày hầu như đều có thể thấy cảnh này, thường thường tình cảnh này là hắn không muốn thấy nhất. Có thể một mực mỗi ngày hắn đều đang nhìn. "Thượng Quân, thế nào? Lúc nào hành động?" Thiên Tâm Tử trong mắt lộ ra hờ khí, âm nói. Hắn có thể cảm giác được Tần Mộc hiện tại rất giận. "Đừng nóng đợi." Đến rồi Kiếm Ý Cốc lại nói, "Vì để ngừa vạn sách, chỉ tiến vào Kiếm Ý Cốc, chúng ta mới càng chắc chắn giết hắn." Tần Mục Hung tận nói, "Hắn làm sao không muốn nhanh lên một chút giết Diệp Phi, thế nhưng hiện tại không được, bởi vì hắn không dám đánh cược, nếu như mình thua, cái kia hết thảy đều xong." Khà khà. Tướng Quân nói đúng lắm, lấy Lao Phu độc cùng Tướng Quân nhân mạng dưới, chính là thần tiên hạ phàm cũng không có cách nào cứu tên tiểu tử này tính mạng. Thiên Tâm Tử nở nụ cười âm u. "Được rồi, đại sư, ngươi vẫn là nhanh đi chuẩn bị một chút đi. Còn có hai giặm lộ trình liền đến Kiếm Ý Cốc, tướng quân không hi vọng hành động của chúng ta thất bại." Tần Mục Cẩm Quyền, hắn cũng cảm giác mình tiêu tốn khí lực lớn như vậy đi giết một tên huyền sư cao thủ, thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng hắn không được không làm như vậy, bởi vì hắn không tuân nổi. Thuyền càng về phía trước, Diệp Phi cảm giác một luồng cảm giác kỳ quái dâng lên trái tim. Đây là một nguồn áp lực, thì dường như một tên cao thủ vung vậy bảo kiếm chính hướng về chính mình bộ tới, một mục chính mình không cách nào né tránh. Cảm giác thật là kỳ quái. Diệp Phi mở ra ánh mắt nhìn phía đằng trước, ở mặt trước đó là một mảnh to lớn thú lũng, đỉnh núi nhuệ kiến cường, khắc nào một thanh bảo kiếm theo trong núi bộ ra, mở ra con sông này. Tuần nữa vùng Tung Lũng kia liên miên không ngừng ức trưởng một giảm lộ trình. Khi theo thuyền tới gần, nơi đó kích phát một cổ cường đại áp lực sự ra. Không, đây là ý cảnh. Diệp Phi biến sắc, tại này cố từ bỏ qua, sau đó cùng trong đầu cái kia trôi nổi phù hiệu liên hệ tới, lại cho mình dẫn dắt nơi một loại khác sức mạnh. Đây chính là ý cảnh sức mạnh. Nguyên lai like ý cảnh là cái cảm giác này, chỉ phải cho ta đầy đủ thời gian. Ở đây, ta giải đủ lĩnh ngộ ra âm ý cảnh. Diệp Phi trong nháy mắt sắc mặt đã hỉ. Hắn luôn chính là cái cảm giác này, bây giờ hắn chính là một cái dẫn dắt. Mà đi tới vùng Tung Lũng này, vừa vận cho hắn một cái dẫn dắt cơ hội. Diệp Đại ca, kiếm ý cốc đến rồi, chúng ta vẫn là vào đi thôi. Nơi này rất nguy hiểm. Huyền nhìn thấy trước mắt cái kia một đường điều hai bên dựng thẳng thẳng cao to tung lũng, lập tức sắc mặt biến biến hóa từ trên mặt đất đứng lên, chỉ cần ngồi qua sông Hoài lên về người, đều hiểu kiếm ý cốc cái này khủng bố nơi. Kiếm ý cốc? Người nói nơi này là Kiếm ý cốc? Diệp Phi rất nghi ngờ xoay đầu lại, hắn đối với Tiên Huyền Đại lục, thậm chí đại thương đế cốc thức phi thượng có hạn. Trước đây căn bản chưa từng nghe nói nơi này. Ân Liên Nhi gật gật đầu, mí môi mệm nhỏ nhìn Dư Phi, nói: "Kiếm Ý Cốc là ta đại thương đế quốc cảnh nội một cái thần kỳ địa phương, có người nói, Kiếm Ý Cốc ở trước đây thật lâu là một mảnh to lớn núi lớn, sau đó hai tên huyền vương cao thủ ở đây luận võ, cuối cùng hủy thiên di địa, núi lớn trực tiếp rời thành bình địa, chính là trận chiến đó kết thúc sau đó. Hai vị huyền vương cao thủ lưu lại khí thế cùng với trên người bọn họ kiếm ý lực lượng vẫn không có tan đi, mãi đến tận trăm ngàn năm sau hôm nay, nơi này vẫn như cũng bị một luồng kiếm ý bao phủ. Hơn nữa có người nói trước đây cầm giữ có rất nhiều cường giả muốn leo lên Kiếm Ý Cốc đi tìm tòi nghiên cứu cái nải vị trí bí ẩn, chính là đi người" hoặc là bị kiếm ý trực tiếp giết chết, hoặc là ở cường đại kiếm ý dưới, bị thương thành ngớ ẩn. Vì lẽ đó, cái này vị trí bí ẩn vẫn lưu truyền, cũng không người đi thăm dò. Coi như bình thường đi qua thương thuyền cũng duy trì phi thường cẩn thận, khi đi ngang qua người, bất kể là ai, thực lực đều sẽ hạ thấp 3 phần. Diệp Phi sắc mặt kinh ngạc, cái này thần kỳ địa phương, trước hắn lại chưa từng nghe nói. Không thể không nói, nơi này xác thực là một khối bảo địa. Thế nhưng nghe Liên Nhi nói như vậy, cũng không thể không hoài nghi nơi này là một cường giả nghi địa. Thí nghĩ một hồi, Ở nơi như thế này có thể sản sinh một loại cường đại ý cảnh áp lực, như vậy đối với một người tu luyện khẳng định nắm giữ giúp đỡ cực lớn, thậm chí có thể làm người thành công lĩnh ngộ ý cảnh. Thế nhưng liên nhi mặt sau những câu nói kia, có thể phá hủy ý chí của một người biến thành ngớ ngẩn, như vậy nơi này ý cảnh tuyệt đối đạt tới một cảnh giới khủng bố. Liên nhi cô nương, đà tạ nhắc nhở. Bất quá, tại hạ vẫn là muốn ở bên ngoài cảm thụ một chút ý cảnh này đến cùng là dạng gì. Diệp Phi vẫn là cự tuyệt liên nhi thật là tốt ý, tốt như vậy cảm thụ ý cảnh cơ hội, Diệp là làm sao có khả năng từ bỏ. Chính là, Diệp đại ca, nơi này bên ngoài rất nguy hiểm co như là của chúng ta đội tàu, cũng chỉ có thể đóng lên, không cùng liên lạc với bên ngoài, người làm như thế sẽ không chịu nổi." Liên Nhi vô cùng lo lắng, mặc dù biết Diệp Phi thực lực cao cường, thế nhưng kiếm pháp ý cốc người chết, người nào không phải cao thủ được thế, thậm chí ngay cả huyền linh cao thủ cũng tự thương qua. Diệp Phi chỉ là lắc đầu, không có nhiều lời. "Liên Nhi, thiếu ra. chúng ta vẫn là tiến vào khoang thuyền đi. Bên ngoài rất nguy hiểm." Lúc này, phía sau một cái thở, bí mật mang theo từng tia từng tia tôn kính âm thanh tiến nhập trong lỗ h Đi tới chính là tân mục, nhưng lại của hắn nói chuyện rất nhanh nên đón Liên Nhi cùng Huyền Cam Tức. Tần Mục vừa thấy, nhanh chóng giải thích, lấy Diệp Công tử thực lực, ta nghĩ ý cảnh này hẳn là làm khó dễ hắn không được. Tần Mục vẫy vẫy tay, làm một cái yêu dấu tay xin mời. Liên Nhi cùng đệ đệ liếc mắt nhìn nhau, cắn môi một cái, lúc này mới lưu luyến nhìn Diệp Phi hướng về bên trong khoang thuyền đi đi. Diệp đại ca, cẩn thận một chút. Huyền hô một tiếng, hướng về tỉ tỉ phía sau đi đi. Ở Liên Nhi cùng Huyền sau khi rời đi, Tần Mục lạnh lùng nghiêm nghị con mắt ngắm ở Diệp Phi phía sau, ở trong tay áo, bất tri bất giác tỏa ra từng kia một tiếng khói mù này từ từ ngập hướng về phía tại trên người. Hầu như ở khói mù này vừa tiếp xúc với Diệp Phi thời điểm, Diệp Phi ánh mắt giu lên, con mắt nhanh chóng mở. Độc. Tuy rằng mặt ngoài Diệp Phi không có nửa điểm sóng sức mạnh, thế nhưng hắn bất cứ lúc nào đều cảnh giác lợi dụng hàn khí bao trùm ở xung quanh cơ thể, chỉ cần chu vi hơi chút có nửa điểm chỗ không đúng cùng bọn sóng, hắn trước tiên là có thể phản ứng. Quy một chương 112, ấu chi thủ đoạn. Vừa nãy cái kia sương ngủ tràn ngập lại đây, khi hắn hàn khí cảm giác, chính là độc khí. Diệp Phi tuy rằng không hiểu này độc khí là cái gì, thế nhưng trước tiên vận chuyển hàn khí, hàn khí bao hàm khói độc dưới, từ từ tạo thành từng cây từng cây băng phong lên độc châm. Cái này tần mục vẫn đúng là độ nhẫn tâm. Diệp Phi trong mắt lộ ra một mảnh sắc cơ. Đảo Mắt đã qua thời điểm, Tần Mục đã lạnh lùng xoay người, hướng về Liên Nhi đi đi. Hắn làm phi thường bí mật hóa hảo, sắc mặt không có nửa phần vận sóng, nếu không phải Diệp Phi bất cứ lúc nào duy trì cảnh giác, lần này khẳng định tài đến rồi trong tay hắn. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi thủ đoạn quá ngây thơ. Diệp Phi trong mắt nhìn về phía Tần Mục thời điểm, phảng phất nhìn về phía một kẻ đã chết vậy ánh mắt. Kể từ VV bị giết sau đó, Diệp Phi hiểu được rất nhiều. Trước đây tiểu là bởi vì mình quá mức nhân từ, vẫn bận tâm trong lòng một điểm tình cảm, VV mới bị Hàn Lăng giết chết. Nếu là mình năm đó tàn nhẫn một điểm, Diễn sát Hà Lăng, vì vi sẽ chết sao? Mà bây giờ Di Phi đã không phải là năm đó cái kia Di Phi, hắn bây giờ tâm đã lạnh. Cùng dẫn độc như thế, bất kể là ai, chỉ cần là kẻ thù của chính mình, phải làm, chính là giết hắn. Mọi người ngồi xong, không muốn xảy ra quan thuyền. Phía trước lập tức liền là kiếm ý cốc, mọi người nhớ kỹ, gặp phải cái kia cố kiếm ý đè nén, không nên dùng huyền lực ngăn cản, trực tiếp bị hắn đè nén là được, thực sự không chịu được tiểu tự động đã hôn mê, tuyệt đối không nên chống lại, bằng không đều sẽ bị thương tổn thành ngớ ngẩn hoặc là trực tiếp tử vong, bổ thuyền đi một mực không chịu trách nhiệm. Nghe rõ ràng sao? Thuyền trưởng vào lúc này đi ra, mở rộng biết hầu quay về bên trong khoang thuyền la lớn. Ở đây, đại thể người đều là đi qua thủy lộ, cho nên đối với cái cảm giác này hết sức quen thuộc. Vì lẽ đó không ai nói cái gì. Thuyền trưởng, khoang thuyền ở ngoài còn có một người không có vào, có muốn hay không đi gọi hắn? Một tên hộ vệ đi tới, quay về thuyền trưởng nói ra. Không cần phải để ý đến hắn, cao thủ như vậy không có việc gì. Hơn nữa tần tướng quân đã phân phó, không nên đi quay rối hắn. Thuyền trưởng trực tiếp vẫy thủ, hướng về khoang thuyền tận cùng bên trong đi lại đi. Ở kiếm ý, chu vi tràn ngập từng tầng từng tầng sương mù. Sương mù tràn ngập, bao hàm cái kia cô ý cảnh đen nén, cho người ta cảm giác một cổ cường đại tà ác cảm. Diệp Phi ngồi ở trên thuyền, theo khoảng cách rút ngắn, loại kia áp bức cảm giác càng ngày càng mạnh, hơi thở đen nén, để trái tim bắt đầu bành trướng, khó thở, sắc mặt từ từ đỏ lên, trong cổ họng phảng phất nhét vào một tảng đá. Quả nhiên là ý cảnh, thật sự rất cường đại. Xem quyển sách chương mới nhắc mời đến đứng đầu, dị mện sợ ở. Con vẹn vẹn chiến trường lưu lại ý cảnh cựu cường đại như thế, như vậy cái kia hai tên tranh đấu huyền vương cao thủ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Diệp Phi toàn thân đang run rẩy, giờ khắc này khắp toàn thân từ trên xuống dưới cực kỳ khó chịu. Giống như tiến vào trong nước, thủy bắt đầu đối với mình sinh ra ngắt thở. Vụ. nhẹ tay khẽ kéo động dây đàn, tươi đẹp mềm nhẹ vang lên, để trong không khí chấn động dưới, kẹp mang theo một mảnh hào quang nhàn nhạt che lớp Diệp Phi, Diệp Phi lúc này mới hoàn hẳn khẩu khí đến. Kiếm ý cốc ý cảnh là một loại cường đại đèn nén, mà âm nhưng là nhu hòa đồ vật, ngay cả là âm xuất hiện, tương tự trầm lại vài loại cảm giác luồng ngạt. Không đúng. Sát khí. Đông bên dưới, chính đang truyền tiến vào kiếm ý cốc thời điểm, trong nháy mắt một luồng tràn ngập sát khí trong nháy mắt hướng về chính mình đâm tới. Diệp Phi đột nhiên nhấc lên thân, ánh mắt chuyển hướng phía sau, đã thấy theo thiên mã rơi. Một cây đại đao chính diện hướng về chính mình bộ tới. Rất khó tưởng tượng, ở nơi như thế này lại sẽ có người muốn giết chính mình. Bất quá, Diệp Phi rất nhanh tự hiểu rõ ra, nhớ tới vừa nãy tần mục đối với mình hạ độc, sợ rằng cũng hiện tại có quan hệ đi. Một đao bị tránh ra. Diệp Phi mạnh mẽ một quyền đập về phía tên kia theo thiên mà rơi che mặt sát thủ, tên này cao thủ gặp nằm đấm, giao đi ngăn cản, chính là Diệp Phi dốc hết sức dưới, sát thủ trực tiếp bị đập phi. Bởi vì khoang thuyền chu vi tất cả bong tàu đều đóng đóng lại, hơn nữa toàn bộ đều là cương thiết bong tàu, ngoại giới có tiếng gì đó, bên trong căn bản không nghe được. Ở Diệp Phi nắm đấm hạ xuống một sát na kia, chỉ thấy vào lúc này, theo trong nước, tổng cộng bay ra hơn 10 người sát thủ, trong tay bọn họ từng người lấy ra một cái liền nỏ, liền nỏ lên tiễn, từng cây từng cây sắc bén lạnh như băng hướng về Diệp Phi phía sau trực tiếp phóng tới. A, phái ra điểm ấy tiểu nhân vật cũng nghĩ giết ta. Tân Ngục, ngươi quá khinh thường ta Diệp Phi, đừng quên, ở Kiếm Ý Quốc chỉ để nén ta 3 phần sức mạnh, coi như áp lực mạnh hơn, đối phó những mấy con kiến cỏ nhỏ, ta Diệp Phi đã đủ. Đang nói, Diệ Phi trên tay mạnh mẽ lôi kéo, nhất thời theo tiếng đàn trên, một luồng hỏa diễm ra, Cái kia hơn 10 người chui ra dòng sông bên trong giết thẳng, trực tiếp hóa thành cho bụi biến mất ở giữa không trung bên trong, liền nửa điểm sức phản kháng cũng không có. Cái gì? Làm sao sẽ biến thành như vậy? Thiên Tâm Tử, ngươi không phải nói ngươi độc rất hữu hiệu sao? Làm sao đối với hắn không trả nổi hiệu? Trốn ở thuyền phía sau, một bong tàu mặt sau, Thiên Tâm Tử cùng Tần Mục đều ở nơi này, Tần Mục vẻ mặt sắc mặt giận giữ nhìn mình mười mấy tên thủ hạ ở trong mắt đối phương một chiêu hay sao, trực tiếp bị rớt trong ngáy mắt. Lý do gì a? Ta tiên hồn say, chỉ cần hơi chút nghe thấy được loại độc này khí tức, thậm chí dính một điểm, sẽ thân thể bại hoại. Thu thoát, chính là tên tiểu tự này làm sao có khả năng hội không có chuyện gì. Thiên Tâm Tử có chút không tin, chính mình Đường Đường tứ phẩm dược sư, chế biến độc dược tự nhiên lợi hại, chính là hắn nam hiểu nhất một loại độc, lại mất đi hiệu quả. Được rồi, thi hành đệ nhị bộ kế và đi. Tân Mục cắn răng, trong lòng đang giừ máu. Đây chính là hơn 10 người thủ hạ đắc lực a, ở trong tay đối phương, thậm chí ngay cả nửa điểm sức đề kháng cũng không có. Thiên Tâm Tử gật gật đầu, lập tức từ trong lòng lấy ra một cái màu đen chiếc lọ, hắn trực tiếp đem chiếc lọ mở ra, chỉ thấy trong bình chảy ra chất lỏng màu đen nhỏ rơi xuống thuyền phía dưới trong sông. Ở chất lỏng màu đen vừa rơi vào, Dòng sông lập tức xảy ra biến hóa long trời lở đất, chỉ thấy nước sông trong nháy mắt biến thành đen, chậm rãi bốc lên từng cái từng cái màu đen tán tỉnh. Thiên Tâm Tử vừa thấy, mừng rỡ trong lòng, sau đó quay về Trần Mục nói: "Tướng quân, chúng ta vẫn là tiến vào đi. Bên ngoài nguy hiểm, hy vọng lần này không muốn thất bại." Trần Mục lạnh rên một tiếng, kéo ra cái kia thiết giáp môn, sau đó trước tiên một người chui vào, Thiên Tâm Tử cũng đi theo đi vào. Hơn 10 người mới vừa chui ra dòng sông sát thủ bị giết, Diệp Phi ánh mắt chuyển đến phía sau, lập tức nhanh chóng khuynh chân ngồi xuống, bởi vì cường đại uy cảnh dưới áp lực, để hắn khí huyết sôi trào. Ma xoay người Khi hắn đối diện cũng đồng dạng khoanh chân một người, người này chính là trước tên kia bị chính mình đập phá một quyền sát thủ, cũng là thủ lĩnh của bọn họ. Rất hiển nhiên, tên này sát thủ cũng trải qua không chịu được loại này áp lực mạnh mẽ, tự động khoanh chân ngồi xuống. Nói đi, tại sao muốn giết ta? Là ai phái ngươi tới? Diệp Phi chịu được loại kia áp lực mạnh mẽ, trong miệng chợt vật nói ra, "A, ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao?" Đối diện cái kia che mặt sát thủ, âm thanh âm trầm cười lạnh nói, "Nếu như nói cho hắn, mình còn có đường sống sao?" Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Phi đã đoán được cái kia người sau lưng là ai. Căn bản không cần hắn đến tự nói với mình. Được rồi, ngươi đã không cần phải nói, vậy chỉ có thể giết ngươi." Diệp Phi lắc lắc đầu, thủ kéo ra dây đàn. Trong nháy mắt một ánh hào quang theo cầm thân trôi nổi mà qua, chỉ thấy không gian chấn động. Đối diện cái kia đầu của người ta đã như tây qua mờ tung, đến chết cũng không nguyện tin tưởng trước mắt, tên tiểu tử này lại cứ như vậy giết hắn. Diệp Phi đối với tên sát thủ này chết, không có chút nào quan tâm. Hắn là không thể bông tha tên sát thủ này, bọn họ là tới giết mình, vì sao chính mình muốn đối với bọn họ nhân từ? "Giống, giống." Diệp Phi mới vừa thu tay lại, lúc này không Một tiếng chói hai tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang lên, thuyền bỗng nhiên tẢ hữu lăn lộn lắc lư. Dù cho Diệp Phi cũng ngồi đứng không vững, sắc mặt đại biến, làm sao sẽ biến thành như vậy? Diệp Phi sắc mặt biến trắng sám, bây giờ chính đang kiếm ý cốc ngay chính giữa, Chưa ý cảnh cực kỳ mạnh mẽ, nếu như vào lúc này có mô cường vật lớn xuống tay với chính mình, cái kia uy hiếp nhưng cực kỳ lớn. Ầm ầm, Diệp Phi mới vừa ổn hạ thân đến, trong nước bọ nước dâng trào, khác nào sóng lớn giống như vậy, chỉ thấy trong nước trui ra một cái ước dài 2m, tự màu vàng quánh và ngư, loại cá này miệng ít nhất nửa mét, cùng bảo kiếm như thế, nó nhảy ra mặt nước rốn về diệp phi chính diện đâm lại đây, hơn nữa loại này quái ngư tốc độ cực kỳ cấp tốc, không chút nào thụ ý cảnh ảnh hưởng. Cái gì? Quỷ tinh linh? Diệp phi nhìn rõ ràng này quái ngư, bỗng nhiên biến sắc. Trong đầu bỗng nhiên nghĩ lại tới xem qua một loại thư tịch. Phía trên thế giới này sinh tồn một loại kỳ quái loại cá, loại cá này bị gọi là quỷ tinh linh, loại cá này dài 2 mét, miệng dài nửa thước, hơn nữa miệng này cùng người chế tạo bảo kiếm như thế sắc bén, cấp kẻ địch không lường phó kịp một đòn, chính là những kia yêu thú mạnh mẽ cũng có thể trực tiếp bị chết. Hơn nữa quan trọng là, bọn họ da rẻ cứng cỏi như sắt, đao kiếm không cách nào chém thương chính là, loại cá này loại nhưng cực kỳ giỏi, hơn nữa còn sinh tồn ở hải dương trong vực sâu, cực nhỏ xuất hiện ở loài người coi mắt bên trong, nhưng hôm nay ở con sông này bên trong, Diệp Phi lại thấy được loại cá này, thậm chí còn tồn tại kiếm ý trong gốc. Vụ. Quỷ tinh linh thân thể nỗ lực mà đến, Diệp Phi trong tay bao trùm một tầng dị hỏa, một quyền hung hăng tùy ý đi tới. Nhưng mà, ngay dị hỏa cùng quỷ tinh linh tiếp xúc một sát na kia, này quỷ tinh linh lại phá tan rồi hòa diễm, ngọn lửa kia tự động tản ra, sau đó hướng về Diệp Phi trực diện mà xuống. Không, không, đây không phải là phá tan, mà là ý cảnh căn tự ý cảnh đối với không gian quy tắc ứng dụng, phá tan trước mắt không gian, trực tiếp đem dị hỏa thuốc dùng ra. Đột nhiên, Diệp Phi trong đầu rộng rãi sáng sủa, cánh cửa kia chầm rãi bị đẩy ra. Đúng, ý cảnh chính là đối với quy tắc bên trong ứng dụng, lợi dụng ý cảnh lực lượng đem không gian từ từ đẩy ra, để trong không khí ngăn cản lực từ từ giảm thiểu, do đó sản sinh công kích. Đây chính là ý cảnh. Haha, ha. ta trước làm sao không nghĩ tới? Trước đây luôn cảm thấy ý cảnh là đúng không gian quy tắc ứng dụng, lại không nghĩ rằng là đẩy ra trong không gian lực cản, sau đó một đòn mãnh thành. Diệp Phi trong lòng một loại mừng như điên, chính mình lại ở kiếm ý trống cốc. Ở một cái quỷ tinh linh dưới sự công kích, lĩnh ngộ ra ý cảnh. A, không được, tất cả những thứ này quá nhanh, dị hỏa bị phá ra. Quỷ tinh linh đã đi tới trên ngực. Diệp Phi cực nhanh thu liễm trên mặt tâm tình, thân thể chậm rãi chết mở, chỉ thấy cái kia quỷ tinh linh lướt qua bộ ngực mình đi qua, ở trước ngực lưu lại một ván tung toé, thậm chí quần áo toàn bộ vỡ vụn ra, phản phất bị bảo kiếm cắt chém quá khứ như thế. Bất quá ở chặt này một sát na, Diệp Phi hai tay vùng vậy nắm đấm, bí mật mang theo thuộc dụng không gian súng quanh ý cảnh, mạnh mẽ một quyền ném tới. Quy 1 chương 113, Chu Diệt. Ầm ầm. Quỷ tinh linh rộng lớn thân thể bị Diệp Phi một quyền mạnh mẽ đập vào dòng sông bên trong. Chứ mới nhất toàn văn xem mị ẩn hỏa tạng. Cờ cờ, quỷ tinh linh hú lên cái dị, rơi xuống nước sau đó, rất nhanh hướng về bốn phía bơi đi. Chính là sẽ ở đó điều quỷ tinh linh vừa rơi xuống nước, bỗng nhiên bọt nước lại một lần phun ra mà đến, một cái tiếp theo một cái quỷ tinh linh dồn dập bay vọt đâm tới. Thật sự khó có thể tưởng tượng, ở kiếm ý trong cốc không chỉ có sinh tồn một đoàn lĩnh ngộ kiếm ý quỷ tinh linh, nếu như việc này bị truyền ra ngoài, nhất định sẽ gây nên một phen tranh luận. Diệp Phi hí một tiếng. Một người lĩnh ngộ kiếm ý, không cảm thấy kỳ quái. Chính là một con loại cá lĩnh ngộ kiếm ý đây là bực nào đáng sợ. Thậm chí loại cá này còn chưa phải là yếu thú, vẹn vẹn một loại biến dị loại cá mà thôi. Bởi vì quỷ tinh linh căn bản cũng không có thông minh, chỉ bằng mượn ý thức làm việc. Diệp Phi đối mặt vô số quỷ tinh linh đến đây tập kích, căn bản không có nửa điểm do dự. Những quỷ này tinh linh đều lĩnh ngộ kiếm ý, giống như mình cũng lĩnh ngộ. Chính mình một cái có trí khôn người, vẫn sợ chúng nó hay sao? Lập tức quanh chân ngồi xuống, cầm đặt ở trên đầu gối. Mượn tiếng đàn sức mạnh, âm đẩy ra trong không gian ngăn cản, âm lưu ý cảnh lực lượng bên trong, từ từ khắc nào từng thanh nu hòa giao như thế, xem ra không có lực phá hoại. Thế nhưng âm quá chi địa, bay lượn va chạm tới quỷ tinh linh, từng cái từng cái bị âm ý cảnh lực lượng phản đập phá trở lại. Một cái âm vụ xuất hiện sẽ ở trong không khí sản sinh một loại chấn động bức. Chấn động bức nhẹ, không đủ để hại người, thế nhưng nặng, không mang theo bất kỳ ngăn trở nào lực dưới, trực tiếp có thể đem người sẽ thành phân vụ. Dù sao, người là sinh tồn ở trong không gian, ý cảnh bên dưới, liền không gian đều có thể sẽ nát, như vậy người ở trong không gian cũng có thể trực tiếp sẽ nát. Bất quá, hiện nay Diệp Phi vừa mới lĩnh ngộ được âm ý cảnh, đối với càng thâm ảo hơn nơi không có triệt để lĩnh ngộ. Căn bản không làm được loại kia cảnh giới trong truyền thuyết. Thế nhưng bây giờ, lấy Diệp Phi đầu góc cùng thông minh, muốn đối phó trước mắt loại này liền trí tuệ cũng không có cá, vận đối chào có thừa. Tương hòa tiếng đàn dưới, chu vi trôi nổi dị động tiếng đàn, va chạm bay lượn mà đến quỷ tinh linh, dồn dập bị phản xạ nước vào bên trong, nếu không phải quỷ tinh linh thân thể phòng ngự cực cường, tự thân lĩnh ngộ kiếm ý, Diệp Phi dày đủ toàn bộ diệt giết chúng nó. Húm hổ, hiện tại Diệp Phi linh ngộ được ý cảnh, hầu như cất bước ở kiếm ý trong cốc cùng những quỷ này tinh linh như thế, tới lui tự nhiên, trên người cái kia cô ý cảnh đè nén biến mất không còn hơi không còn hình bóng. Đám này quỷ tinh linh quả thực cùng món đồ chơi như thế theo chính mình chơi đùa. Cứ lái chậm chậm ra kiếm Y Quốc, quỷ tinh linh cũng ngoan ngoãn dịu dàng xuyên vào trong nước, biến mất ở tầm nhìn bên trong, Diệp Phi cũng thực sự không nghĩ tới, tần mục trận này ám sát phản thành toàn chính mình, dẫn tới quỷ tinh linh, nhưng thành công lĩnh ngộ ý cảnh. Trước ta luôn cho là ý cảnh là một loại sức mạnh hư ảo gì đó, chỉ muốn lĩnh ngộ được ý cảnh, đối với tự thân sức mạnh sẽ đạt tới một cái cực hạn, thế nhưng bây giờ nhìn lại, ta toàn bộ sai rồi. Ý cảnh mới vẹn vẹn một loại khác lực lượng bắt đầu. Diệp Phi thở dài một tiếng. Ý cảnh là vẹn vẹn đẩy ra trong không gian tạm chí ngăn cản lực một loại ứng dụng phương pháp, như vậy phá tan không gian, thậm chí đối với những kia ngăn cản lực chế đây Vậy có phải hay không sẽ có mạnh hơn một loại sức mạnh? Đối với những này, Diệp Phi tuy là vẹn vẹn hoài nghi, thế nhưng cảm giác được ý cảnh sức mạnh sau đó, buộc lòng phải trên một cấp độ nghĩ. Lại nói, mượn kiếm ý cốc. Nơi này hàng ngàn năm trước là một cái chiến trường, bây giờ ngàn vạn năm trôi qua, nơi này nhưng vẫn như cũ tồn tại kiếm ý, điều này có ý vị gì? Chỉ là địa phương kiếm ý ở lại chỗ này, không nghi ngờ chút nào này toàn bộ sai, ít nhất bây giờ Diệp Phi lĩnh ngộ ý cảnh, thế nhưng ở mỗi địa lưu lại ý cảnh lực lượng, đây tuyệt đối không làm được. Chợt giống đã rời đi kiếm ý sơn cốc, không biết đám kia ghê tởm quỷ tinh linh có hay không đem tên tiểu tử kia giết đi. Bên trong khoang thuyền, Trần Mục trong mắt tàn nhẫn, vừa là hưng phấn lại là căng thẳng. Chỉ cần giết tên kia, cái kia trên người của hắn bảo bối khẳng định toàn bộ là của mình, còn cái kia cái gì hỏa diễm, gặp quỷ đi thôi. Trực tiếp cấp thiên tâm tử là được rồi. Hắn cũng biết, cái gì hỏa diễm đối với mình căn bản không có tác dụng. Bất quá, hắn vẫn cầu khẩn, hy vọng Diệp Phi thi thể không có rơi vào dòng sông bên trong, mà là rơi vào trên thuyền. Thượng Quân xin yên tâm, quỷ tinh linh chính là một loại kỳ vật, thân như bảo kiếm, hơn nữa miệng hiện kiếm hình giết lên người đến vừa là cấp tốc, lại là ác liệt, càng trọng yếu hơn một điểm là chúng nó căn bản không ăn thịt mà là ăn chay. Vừa nãy Lao phu bỏ ra Hà Nội những chất lòng kia chính là diệt trừ dung thuốc, vì lẽ đó lúc này mới hấp dẫn quỷ tinh linh chú ý. Thiên tâm tử âm trầm nợ nụ cười, trong mắt lộ ra một mảnh hàn linh ánh sáng. Đã chính mình không cách nào giết hắn, như vậy thì mượn dùng ngoại giới sức mạnh đi. Khà khà. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Tân Mục nắm chặt quyền hung nói, "Được rồi, đã rời đi kiếm ý quốc, chúng ta ra ngoài xem xem." Nếu như ly khai kiêm y cốc bị người phát hiện diệp phi thi thể, vậy khẳng định sẽ gây nên một phen náo động, vì lẽ đó còn không bằng tiên hạ thủ vi cường, dù sao cũng không thể để diệp phi gì đó để cho người khác cầm đi. Thiên Tâm Tử cũng nở nụ cười, hai người nói, chính hướng về môn đi ra ngoài. Chính là, đi tới cạnh cửa, môn nhưng tự động từ bên ngoài đẩy ra. Ở bóng tối bên trong gian phòng, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người, thế nhưng thấy không rõ lắm diện mạo của hắn. Thiên Tâm Tử cùng Tần Mục đột nhiên cảm giác một luồng hơi lạnh kéo tới, nụ cười trên mặt từ từ ngưng kết rồi. "Không cần đi, ta đã tới." Âm thanh này rất lạnh, rất khàn Khắp nào một thanh bảo kiếm như thế lâm tới, nhất thời để Thiên Tâm Tử cùng Tần Mục Lâm vào đáy vực. Hai người hoàn toàn giật mình. Không được, cẩn thận. Thiên Tâm Tử lập tức phản ứng lại, lớn tiếng nội hô một tiếng, thân thể chợt lui. Thiên Tâm Tử mặc dù là một tên tứ phẩm luyện dược sư, thế nhưng hắn cũng chỉ có huyền sĩ thực lực. Ngày đó Diệp Phi thực lực, hắn chính là tận mắt nhìn thấy. Chỉ cần Diệp Phi đạo thủ, dày đủ thuần sát hắn. Chính là, ngay Thiên Tâm Tử thân thể chợt lui một sát na kia, đương nhiên theo Diệp Phi trong đan bắn ra một mảnh hào quang màu trắng. Xì, xì. Tâm Tử mà nói còn không có triệt để nói ra, ý thức như tây qua phán nát Dòng máu điên cuồng phương ra, thi thể trực đỉnh đỉnh hạ xuống. Hắn đến chết cũng không cam lòng, chính mình tiểu chết như vậy, hắn còn không có sống đủ. Hắn nơi này cách Mở Hàn ra một, khát trở mình mục đích còn chưa hoàn thành, hắn làm sao có thể chết? A. Tiên tâm tử vừa chết, tần mục trong nháy mắt phản ứng lại, trong miệng hô to một tiếng. Thế nhưng trong miệng hắn vừa mới nói xong dưới, thế nhưng cái cổ đã bị Diệp Phi cấp nâng lên, như nhấc theo cốc như thế. Không, không. Đừng có giết ta, ta van cầu ngươi, ngươi yêu thích liền nh nh đúng không? Ta tặng cho ngươi, ta lập tức cùng nàng giải trừ hôn nước, van cầu ngươi, đừng có giết ta. Không muốn. Tần Mục rốt cục trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trước mắt người này nơi nào vẫn là người, quả thực tiểu lão mà. Vừa nay đan điền của hắn bên trong bắn ra tia sáng kia hoàn toàn dọa sợ hắn. Đó là cái gì? Trong đan điền bắn ra gì đó, lại đem thiên tâm tử giết đi. Người chính là vì tên tiểu nha đầu kia, cho nên mới điều động nhiều như vậy sát thủ. Muốn giết ta?" Diệp Phi lạnh lùng nói. "Đúng, đúng." Tân Mục lầm bẩm gật đầu, lập tức nhanh chóng phản bác, "Đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi. Tiểu nhân có mắt như mù đến đối với đại nhân ra tay, đại nhân tha tiểu nhân chứ?" "A." Câu nói này vẫn thật biết điều đã cùng với Thiên Tâm tử, hội không biết thân phận của ta. Đừng cho là ta không phát hiện ngươi đối với ta hạ độc. Ta cho ngươi biết, Tần Mục, ngươi quá ngây thơ. Giống như Thiên Tâm tử, đều là ngu xuẩn. Diệp Phi tàn nhẫn nở nụ cười, trong tay bỗng nhiên chặt lên. Không. Tần Mục rốt cục cảm thấy nguy hiểm, trong miệng khàn giọng hô lên, ý thức trực tiếp bị Diệp Phi cấp ngắt đi ra ngoài, cái cổ bị nắm chỉ còn dư lại một khối ra, chỉ là ý thức còn không có triệt để hạ xuống, rơi xuống một khối ra trên. Cách cách. Tần mục trợn to mắt, thi thể trực đỉnh, đỉnh rơi xuống. Con mắt bắt đầu cuối cùng mở ra. Diệp Phi không để ý đến, trực tiếp xoay người đi tới Thiên Tâm Tử thi thể một bên, theo Thiên Tâm Tử trên tay cầm lên một cái không gian nhẫn. Như Thiên Tâm Tử loại này luyện dược sư, nếu như không có không gian giới chỉ, đó là không có khả năng, dù sao tài liệu của hắn thậm chí lò thuốc, hầu như bên người mang theo. Mà Tiểu Băng Hoàng xuyên chui ra Thiên Tâm Tử thi thể, giờ khác này Thiên Tâm Tử thi thể đã sớm khô cạn xuống, chỉ còn giữ lại một tầng bộ xương cùng giá rẻ. Bất quá Tiểu Băng Hoàng không có dừng lại, lần thứ hai tiến vào tầng mục trong thi thể, hấp thu bên trong thân thể của hắn tinh nguyên lực lượng. Diệp Phi cũng không cảm thấy kỳ quái. Tiểu băng hoàng tự hồ cũng có thể lợi dụng người tinh nguyên đến vì náng tự thân tăng cao thực lực. Đã trước mắt là chính mình thi thể của kẻ địch, đương nhiên sẽ không khách khí. Chờ đến hai bộ thi thể khô héo, Diệp Phi mới mang theo Tiểu băng hoàng rời phòng, trước khi rời đi, còn không quên thả một cây đuốc, hai bộ thi thể đã sớm biến thành cho tàn. Chờ đến không có một chút nào manh mối sau đó, Diệp Phi cùng Tiểu băng hoàng mới an tâm rời đi. Thuyền trầm dại khai suất cái kêu mảnh kiếm ý tùy ý lĩnh vực, lần thứ hai khôi phục an bình. Truyền trưởng cũng ra lệnh cho thủy thủ cùng với bọn hộ vệ, mở rộng ra thiết bản cửa sổ cùng với cửa sổ, cái kia cố hơi thở nốt ngắt từ từ tản đi, thay vào đó nhưng là một mảnh nhẹ nhàng khoái khoái, hầu như ở khoang thuyền cửa mở ra một sát na kia. Theo bên trong khoang thuyền, hai bóng người lo lắng chạy chạy ra, trong đó chạy nhanh một người thì lại là một cô thiếu nữ, mặt khác thì lại là một gã chừng 10 tuổi bé trai. Hai người chạy ra, đi tới trên bong thuyền, nhìn thấy bong tàu bên trên cái kia mái tóc màu trắng, màu đen áo choàng nam tử vẫn như cũ yên tĩnh ngồi ở trên bong thuyền sau đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp đại ca thật là lợi hại chúng ta ở bên trong khoang thuyền đều cảm giác mạnh mẽ như vậy áp lực, hắn lại một người ngồi ở bên ngoài không một chút việc. Huyền may mắn cười nói, hắn cảm giác được tỉ tỉ phi thường hài lòng. Ân. Liên Nhi cũng gật gù, hướng về Diệp Phi đi. Lúc này, Diệp Phi cảm giác được hai người này đến, cũng chậm chậm nâng lên con mắt, Hòa Hoan đứng lên. Diệp đại ca, người không sao chứ? Liên Nhi mang theo vài phần ngượng ngùng, thế nhưng ngữ khí cũng rất thật. Ta không sao. Diệp Phi tiệm tiệm cười cận, ở vừa nãy, hắn lấy tốc độ nhanh nhất giết chết Tần Mục cùng Thiên Tâm Tử, đồng thời xử lý chiến trường, này mới không có lộ ra trận tướng, còn sau đó tân mục cùng thiên tâm tử biến mất, điều này cũng không có quan hệ gì với hắn, huống hồ, chính mình một mực bên ngoài, bọn họ biến mất rồi, mắc mớ gì đến chính mình. Không có chuyện gì là tốt rồi. Liên Nhi mím môi miệng nhỏ tối đầu, chậm chậm liếc nhìn Diệp Phi một cái, tiếp tục nói, Diệp đại ca, vừa nãy thuyền lay động lợi hại như vậy, Liên Nhi suýt chút nữa bị hù chết. A. Diệp Phi không có nhiều lời, nhìn một chút phía trước, thở dài một tiếng nói, thuyền cũng nhanh đến Đế Đô, Liên Nhi cô đường. Ta hiện tại hơi mệt chút, có thể tìm một chỗ yên tĩnh cho ta nghỉ ngơi một chút sao? Quy 1 chương 114, Quy Huyền Đan. Tuy rằng lĩnh ngộ ý cảnh Thế nhưng trước tại nơi kiếm ý từ bỏ qua, diệp phi đồng dạng tiêu hao rất lớn. Trixi toàn tập đạo loạn. A, ân, tốt, ta vừa vẫn có một gia phòng, có thể cấp diệp đại ca nghỉ ngơi. Liên Nhi vừa mừng vừa sợ, nếu như đổi lại là nam nhân khác, Liên Nhi trước tiên chính là từ chối, chính là lời này đến từ diệp phi khẩu, Liên Nhi trong lòng phi thường tình nguyện. Huyền ở một bên vừa nghe, lập tức che miệng lại đến cởi trộm. Tuổi tác hắn tuy nhỏ, lại biết tỉ tỉ tâm tư. Đổi lại là tỉ tỉ vị hơn phù, tỉ tỉ chỉ sợ cũng phải từ chối đi. Vậy Lam Viễn Liên Nhi cô nương. Diệp phi cảm kích một tiếng. Lập tức, ba người đồng thời xoay người hướng về bên trong khoang thuyền đi lại đi. Liên Nhi cùng Huyền căn phòng của ở thuyền lầu 2, bởi vì là ở bọng tàu bên dưới, vì lẽ đó nơi này không khí hơi buồn phiền nhất, bất quá cũng còn tốt, vào phòng bên trong sau đó, bởi vì có cửa sổ, mới có vẻ thông gió hơn nhiều. Gian phòng này cũng không phải rất lớn, chỉ một trương một mặt giường, cùng với đơn giản một chút gia cụ, dù sao, thuyền hành sự ở bên ngoài, là không thể chuyển tới một người đại gian phòng gia cụ. Nơi này làm đơn giản một chút đã tính là không tồi rồi. Diệp đại ca, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Chúng ta đi ra ngoài trước. Đem Diệp Phi đưa vào phòng, Liên Nhi mang theo từng tia từng tia ý xấu hổ, nhẹ nhàng nói ra. Sau đó lôi kéo Huyền Đồng thời rời khỏi phòng. Đưa đi hai người, Diệp Phi đóng ký cửa lại, sau đó lấy ra Hàn Nham Ngọc Bích, sau đó khoanh chân ngồi ở phía trên, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Hết cách rồi, Diệp Phi duy nhất mau chóng khôi phục phương pháp của chính mình chỉ lợi dụng Hàn Nham Ngọc Bích. Đang khôi phục sắp tới sau nửa canh giờ, trên người Huyền Kỳ cũng khôi phục thất thất bát bát, Diệp Phi mới chậm rãi mở mắt ra. Nhìn dáng dấp, phải là một bộ cao hơn một chút đẳng cấp công pháp. Diệp Phi thở dài một tiếng. Hàn Hành quyết chỉ là một bộ hoàng cấp cấp thấp công pháp, bây giờ chính mình tiến nhập huyền sư trình độ. Bộ công pháp này vận chuyển căn bản không đạt tới mình những thừa. Dù sao, một bộ công pháp đại biểu một tên người tu luyện tương lai, công pháp đẳng cấp càng cao, trong đan điền có thể chế tạo ra càng nhiều hơn nguyên khí. Ở thực lực thấp thời điểm, đến không nhìn ra cái gì, nhưng đã đến hiện tại Diệp Phi cảnh giới này, khác nhau rất rõ ràng, có lẽ dựa vào dựa giống có thể đánh bại cùng mình cùng đẳng cấp, thế nhưng kéo dài lâu, thua vẫn là chính mình. Lần này đi Đế Đô nhất định phải làm một bộ đẳng cấp cao công pháp. Truyền thuyết Đế Đô chính là một cái quốc gia trung tâm văn hóa, thực lực, quyền lợi đầu mối vị trí. Nói vậy Hàn thuộc tính công pháp không thiếu đi. Diệp Phi nói, đem Hàn Nam ngọc bích đưa vào bên trong nhẫn không gian, lập tức rất nhanh, trong tay xuất hiện lần nữa một cái chiếc nhẫn màu đen. Muối lên sách điện tử Vđút Vđút Vđút. 75T Chiếc nhẫn này chính là thiên Tâm Tử nhẫn không gian, Tiên Tâm Tử bị giết. Chiếc nhẫn này tự nhiên thành vật vô chủ, Diệp Phi trực tiếp nhỏ máu nhận chủ, sau đó tâm thần tiến vào. Hầu như cùng hắn đoán gần như, bên trong mang theo một tên dược sư hết thảy gia sản, số lớn tiền tài, cùng với các loại dược liệu, lọ thuốc, thậm chí luyện tư tịch thậm chí huyền kĩ, công pháp v. V. Chỉ là để Diệp Phi tiếp nối là Nylon kỹ cùng công pháp rõ ràng đều là hỏa thuộc tính, căn bản không có băng thuộc tính công pháp. Ồ, là đan dược. Diệp Phi cả kinh, lập tức thủ một phần truyện, theo trong tay xuất hiện 4, 5 cái bình bình lo lon, có màu đen, có màu trắng còn có hai cái màu tím. Quy Huyền đan. Hai cái màu trắng chiếc lọ trên dán vào một khối tờ giấy, tờ giấy này lập tức hấp dẫn Diệp Phi chú ý. A, này Thiên Tâm tử trên người cũng mang theo loại đan dược này, tuy rằng Quy Huyền đan chỉ là một loại nhất phẩm đan dược, thế nhưng đối với tu luyện tới nói, nhưng là không thể thiếu được đan dược. Này Quy Huyền đan tác dụng rất đơn giản, chính là thay người khôi phục nguyên khí đang cùng người tranh đấu thời điểm, hai cái thực lực không kém nhiều cao thủ, nếu như một phương của người nào huyền khí tiêu hao cả tịnh, một cái khác nhưng có quy huyền đan nhanh chóng bổ sung, vậy không có đan dược chút nào không nghi vấn là một con đường chết. Vì lẽ đó một số đan dược đang tu luyện người trong mắt đều là bảo bối tứ mạng. Cái này cũng là tại sao trong thiên huyền đại lục, dược sư địa vị vì sao cao như vậy nguyên nhân. Thiên hồn tú. Cái kia hai cái bình màu tím cũng phân biệt dán vào đồng dạng tờ giấy, nhìn thấy mặt trên chữ này tích, Diệp Phi mùi hơi chút người một cái, thế nhưng rất nhanh thu lại rồi. Lại là độc dược. Hừ. Cùng tân mục đối với ta hạ độc loại kia độc dược một màn như thế, Thiên Hồn Túy, hóa ra là một loại thuốc. Nếu như không phải là mình cẩn thận, phát hiện tân mục hạ độc, sợ rằng hiện tại chính mình sớm đã chết. Cái gì? Đây là Thu thập Quy Huyền Đan cùng Thiên Hồn Túy sau đó, Diệp Phi chú ý tới cái kia chiếc lọ mặt trên cái kia duy nhất một bình màu đen chiếc lọ thời điểm, lập tức trừng thẳng con người. Bùi Nguyên, tứ phẩm Bùi Nguyên Đan. Diệp Phi sắc mặt chấn động, lập tức xốc lên chiếc lọ, theo trong bình khỏi một viên màu đen đang đang ở đan dược trên chính khắc họa bốn cái rõ ràng vàng nhạt hoa văn. Loại này hoa văn chính là một gã luyện dược sư ở luyện đan thời điểm, luyện ra thành phẩm đại biểu. Mà trong đó một cái hoa văn thì lại đại biểu nhất phẩm đan dược, hai cái hoa văn đại biểu lược phẩm. Này bốn cái chính là tứ phẩm đan dược. Phải biết, này bồi Nguyên đan bản thân liền là một loại vì người tu luyện nỗ lực đan dược, thường thường một số người tu luyện đạt tới một cảnh giới đỉnh phong thời điểm, đều cần ngoại giới trợ giúp, bằng không cả đời rất khó đột phá cái này hàng rào. Trong đó Bùi Nguyên đan chính là tốt nhất Bùi Nguyên thuốc. Nhưng thường thường muốn luyện ra loại đan dược này đến, nhưng cực kỳ gian nan, không chỉ có là thuốc khó tìm, thậm chí phi thường tai nghiệm. Vì lẽ đó loại đan dược này giá cả nhất cực kỳ cao. Một viên lượng phẩm Bồi Nguyên Đan bình thường có thể đấu giá được 3000 lượng giá cả, tam phẩm có thể đấu giá được 10000 tả hựu, còn tứ phẩm không thể làm gì khác hơn là có thể đấu giá được 10 vạn trở lên. Có đan dược này, ta muốn muốn tiến vào đại huyền sư trình độ, hiện tại rốt cục có chỗ dựa rồi. Diệp Phi trong mắt lộ ra một bộ vẻ tham lam. Đối với thực lực tăng cao nắm trông, Diệp Phi so với ai khác đều có trọng. Có tứ phẩm Bồi Nguyên Đan nơi tay, chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì, hắn biết, chỉ thực lực mình càng mạnh, báo thủ mới càng có hy vọng. Hàn Gia a, Hàn Nhanh hơn, rất sắp rồi. Ta Diệp Phi sẽ còn trở lại. Diệp Phi cởi gần đem đan dược hết thảy thu thập, lần thứ hai khôi phục bình thời thái độ bình thường. Ở Thiên Tâm tử bên trong nhẫn không gian, duy nhất hấp dẫn hắn chính là đan dược này, còn những kia luyện đan thư tịch thậm chí dược liệu, tuy rằng cũng làm cho hắn cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng hắn rõ ràng, bây giờ căn bản không phải lúc nghiên cứu những thứ này. Trong ngàn năm qua, một cái đế quốc trái tim vị trí, không nghi ngờ chút nào chính là đế đô, nơi này cư trụ hoàng đế, hoàng gia quốc thích, đế quốc các loại đại thần, thậm chí đế quốc các đại thương hội, văn hóa, thực lực trung tâm vị trí. Bất kể là đế quốc nào, Đế đô đều là cả đế vương bên trong, phát triển nhất, địa thế tốt nhất, văn hóa phát triển nhất nơi. Đại Thương đế quốc đế đô, bốn phương thông suốt, đông thành hành lang vẫn có thể đến phía Đông Hải vực, mặt nam dòng sông theo sông Hoài lấy nam cho đến phía nam. Phương bắc bại chăn nuôi vẫn mở rộng đến bát ngát đại thảo nguyên. Phân khối đến phương tây cổ lão đại đế quốc. Làm như vậy một cái có ưu thế tuyệt đối đế đô, Đại Thương đế quốc đế đô là một cái truyền thống tính quốc tế hóa đại đô thị. Đồng thời, Đại Thương đế quốc đế đô còn có một cái tên khác, Ngọc Kinh. Cái tên này nguyên do nhưng là đế đô hoàng gia dòng họ. Hoàng người trong, vì kỷ niệm nhà mình vĩ đại Vì lẽ đó nơi đó lây rộng họ hóa thành một cái kinh đô tên Chuẩn bị Thiên Thu bất hủ. Lúc này, phi thường náo nhiệt ở mỹ Ngọc Kinh Nam thành nơi đó. Nam thành cửa thành cũng không như những thành thị khác như vậy, phía trước nắm giữ một cái to lớn thạch thế hành lang, ở đây trực tiếp là một cái dòng sông to lớn hướng về địa, cũng là tên sông Hoài Phương Bắc ngưng Hàn địa, đế đô đại bến tàu. Toàn bộ bến tàu hoàn toàn là một cái hồ nước khổng lồ, hồ nước rộng ước chừng hơn vạn ước, chừng có người nói đạt tới 20 ngàn, Nam thành toàn bộ thành ngoại, hoàn toàn là một vùng biển mênh mông nơi, một chút nhìn không thấy bờ. Coi như lớn hơn nữa thuyền, đi tới đế đô bến tàu, đều có thể có đặt chân nơi. Ở mảnh này truyền thành sơn, náo nhiệt như chợ tựa như biển tựa như hồ cả nơi, lúc này một cái cương thiết thuyền lớn dừng ở bến tàu trên, theo thuyền trên dồn dập đi ra một số du hành khách nhân, võ dạ vân vân. Liên tục trừng mấy ngày ngồi thuyền hành sự, để rất nhiều mọi người vẻ mặt không thể tả. Đi đi trên đường, từng người sắc mặt có chứa trắng xám. Đi theo trong đám người, một cái hắc âm, tóc hoa dâm, có ở sau lưng một cái dùng vài túi la đàn ủng cổ nam tử chính đạp bước đi đi ra thuyền, mà đi theo ở phía sau nam tử thì lại là một gã ăn mặc phấn hồng tiểu bảo thiếu nữ, thiếu nữ tuy rằng dùng khăn che mặt che lại mặt, nhưng vẫn như cũ che giấu không được vẻ đẹp của nàng ở thiếu nữ trong tay, nhưng nắm một tên chừng 10 tuổi bé trai. Bé trai trên người mặt hướng đế đô, vân trắng ở trong còn mơ hồ thấm vào từng kia từng kia bài phong thư báo. Như vậy nhóm ba người, người ly khai thuyền bông tàu, đi tới bến tàu trên. Nam tử tóc trắng hơi chút dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mắt cái kia ước chừng hơn trăm thước cao, như trường lòng vậy to lớn tầng thành. Đôi trong mắt kia bên trong lóe lên một mảnh vẻ kinh ngạc. Đế đô, đây chính là trong truyền thuyết đế đô. Diệp Phi trong lòng một luồng khó tránh không được đè nén hưng phấn, vẹn vẹn đi tới bến tàu, liền cảm thấy đế đô phồn đô mạnh mẽ. Ở đây chính là chính mình khác một vùng không gian. Không giống Tuyết Dương thành như vậy, vẹn vẹn một cái lao tủ, một cái hết ngồi đáy giếng nơi. Tránh ra, tránh ra. màu tránh ra. Diệp Phi chính rơi vào chằm mặt thời gian, lúc này một trận ồn ào tiếng vang lên, đồng thời áo giáp vậy tiếp xúc tiếng va chạm, móng ngựa đạp đất thanh, dồn dập tiến nhập lỗ h bên trong. Chính ở cửa thành nơi, một tên cỡi tuấn mã tướng quân, mang theo một đám người theo trong thành chạy như bay đến. Diệp Phi ba người đồng thời đưa ánh mắt rời đi đi qua. Huyền nhìn rõ ràng đám người kia sau đó, trong miệng miệng, dọc theo đường đi Tần Mục thấy đầu không thấy đuôi, chúng ta vừa đến đế đô. Tần không giá hộ tống còn chưa tính. Liên tiên vệ binh cũng không thấy một cái. Hiện tại chúng ta mới vừa rời thuyền, cha của hắn Cửu vừa vặn chạy tới. Ở trên thuyền, Huyền tỷ đệ cũng nghi vấn qua Trần Mục đột nhiên biến mất, không hiểu Trần Mục vì sao tự động biến mất ở trước mắt. Chính là bây giờ xem ra, này tất nhiên là bọn họ cố ý an bài, không phải vậy đoàn người mình vừa tới Đế Đô, Trần Mục phụ thân cũng chạy tới. Huyền, đừng nói nữa. Liên Nhi lập tức chừng đệ đệ một chút, nghiêm nghị nói một tiếng. Diệp Phi cũng thuận theo nghe xong Huyền, Trần Mục đã bị mình giết chết, trừ mình ra cùng băng hoàng ở ngoài, căn bản không ai biết. Còn trước mắt, có phải trùng hợp hay không, Diệp Phi cũng không muốn biết. Bất quá Hắn khẳng định là, đây đối với tỷ lệ lượng địa vị phi thường cao. Cao thái quá. IT 966355794927G tờ. Quy 1 chương 115, âm u. Không phải vậy, sao để đế quốc tướng quân suất môn nên tiếp? Tiểu thư, thiếu tra. Các ngài có thể coi là đã trở về. Lập tức trung niên tướng quân, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười đến. Sau đó nhảy xuống ngựa tớt, quay về liên nhi cùng Huyền nhi đồng thời ôm một quyển. Trần lão tướng quân, không cần đa lễ. Huyền nhi nghiêm nghị đi ở phía trước, thủ làm một cái bằng lên trong tay thế, thần quang chiếu này mới thu hồi đấm. Thận Dị đứng qua một bên. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, Tĩnh Tướng quân vào thành lại nói: "Thiếu ra nói đúng lắm, thiếu ra, tiểu thư, xin mời vào." Tần Quang Chiêu đẩy lũ người, làm một cái yêu dấu tay xin mời, hàm hậu nói. Không thể không nói, Tần Quang Chiêu so với con trai của hắn đến, càng ra lão hơn tay, hắn là một gã tướng lĩnh, con trai của hắn cũng là, thế nhưng hắn biết nói sao đi ẩn nhận lấy lòng người khác, mà hắn mà thôi, nhưng chỉ có thể theo tính tình làm việc. Huyền Nhi cũng Liên Nhi đều ngơ ngẩn, hai người đồng thời đưa ánh mắt chuyển đến Diệp Phi tại trên người. Liên Nhi rốt không để ý trung quanh ánh mắt, cắn môi một cái, thân tình quay về Diệp Phi nói: Diệp Đại ca, ngươi, ngươi cùng đi với chúng ta sao?" Này bó ánh mắt cùng ngữ khí vang lên, lập tức đưa tới Tần Quang Chiêu chú ý, cái kia bổi tiếu trên mặt lập tức tránh ra một tia âm nhanh, thế nhưng Thu Liễm cũng cực kỳ nhanh. Ở trong quan trường đi lại mấy chục năm, người nào hắn chưa từng thấy, đối với cấp trên sắc mặt, hắn càng là thường thường cân nhắc. Liên Nhi đạo này thâm tình ánh mắt cùng ngữ khí, hiện nhiên bí mật mang theo một loại sâu đậm tình ý. Chính là thân là chính mình con dâu tương lai, Tần Quang Chiêu sao dung được bản thân con râu đối với một cái ngoại lai nam tử có cảm tình? Cái kia con trai của chính mình làm sao bây giờ? Diệp Phi cũng không ngốc, Hiện ở đoán được Liên Nhi gia đình bối cảnh rất sâu. Bây giờ ngay ở trước mặt Tần Mục phụ thân trước mặt, nếu như đáp ứng cùng Liên Nhi cùng đi, như vậy chính mình ngày sau tất nhiên sẽ đưa tới phiền toái lớn hơn nữa, trước tiên không nói Liên Nhi cha mẹ sẽ đối phó chính mình, chính là trước mắt cái này Tần Quan Chiêu, Diệp Phi không thể không phòng ngự. Dù sao mình giết chết con trai của hắn. Không rồi. Diệp Phi trả lời rất đơn giản, lạnh nhạt nói, thiên hạ không có tiệc không tan, Liên Nhi cô đường, đã người nhà của ngươi tới đón ngươi, vậy tại hạ cáo tử. Diệp Phi hơi chốt hướng về Liên Nhi cùng Huyền Nhi ôm một quyền. Đồng thời liếc nhìn tần quang kia một cái, lúc này mới xoay người hướng về nơi cửa thành đi lại đi. Liên Nhi rốt cục không nhịn được, dù cho trước mắt là nàng tương lai cha chồng, nàng cũng không thể chú ý nhiều như vậy, nhưng vào lần này sau khi trở về, nàng tất nhiên sẽ giải trừ hôn ước. Ở Diệp Phi xoay người sau đó, Liên Nhi xưng đỏ hai mắt, hô: "Diệp đại ca, ta, ta đi chỗ nào có thể tìm tới ngươi?" Liên Nhi mang theo cầu xin cùng chờ đợi ánh mắt của nhìn Diệp Phi. Chính là Diệp Phi tựa hồ như giọng điệu này và thanh em không thấy như thế, tiếp tục đi đến phía trước, không nói một lời. Thẩm Lương kia là gỡ nào lương cùng lạnh lùng. Mắt thấy cái kia lạnh lùng bóng lưng càng ngày càng xa, Liên Nhi cái kia hai mắt xưng đỏ, cũng chịu không nổi nữa. Trong mắt chảy ra lệ thương tâm thủy, nàng rất sợ, nàng rất sợ một màn này phát sinh. Ở trong thuyền, nàng ngồi ngày mong mỏi thuyền không muốn chạy nhanh như vậy, hy vọng thuyền ở trên đường hỏng rồi tốt bao nhiêu, nói như vậy, mỗi ngày đều có thể cùng Diệp Đại Ca cùng nhau. Chính là, nàng rõ ràng, đó là không có khả năng. Cho nên nàng chỉ có thể hy vọng, đến rồi đế đô sau đó, còn có thể mỗi ngày nhìn thấy Diệp Phi. Nhưng, ở vừa nãy, Diệp Phi cái kia lạnh lùng bóng lưng, cái tiếc không nhìn mắt, Liên Nhi vọng, để vọng, nàng đã khẳng định đến Ở Diệp Phi trong mắt, chính mình chẳng qua là một cái nhảm chán khách qua đường, khi hắn tâm lý, chẳng là cái thá gì. Liên Nhi kiên trì không để cho mình khóc lên, thế nhưng con mắt xưng đỏ đáng sợ. Tỷ. Huyền Nhi không nhịn được hô một tiếng, mí môi con mắt kỳ quái nhìn tỷ tỷ. Liên Nhi mới phản ứng được, xoa xoa nước mắt, âm thanh nhàn nhạt về phía trước nói, "Tần Lao tướng quân, chúng ta đi thôi." Liên Nhi không nhìn Tần Quan chiều, lôi kéo Huyền Nhi đi vào nhất lượng hào hoa xe ngựa, sau đó gọi vừa xuống xe phu, lập tức rất nhanh từ từ triển khai bánh xe, tiến nhập trong thành. Chờ đến Liên Nhi cùng Huyền Nhi biến mất ở trước mắt mặt, Tần Quang Chiêu cái kia bội tiếu mặt rất nhanh từ từ ngưng tụ lên. Sắc mặt biến một mảnh âm trầm, lạnh lùng quay về hộ vệ bên cạnh nói: "Đi điều tra một chút thanh niên tóc trắng kia, ta muốn toàn bộ của hắn tư liệu." "Vâng, tướng quân." Hộ vệ nghe xong, lập tức xoay người rời đi. Tần Quang Chiêu cũng leo lên ngồi tuấn mã, kéo dây cương, hướng về trong thành chạy đi. Những người này tiến nhập trong thành, thế nhưng ai cũng không có chú ý tới, ở trên thành tường, nhưng đứng một người. Người này ăn mặc màu đen áo choàng, mua thân thể Mái tóc màu trắng, cười rộ lên một mảnh em u mà hắn màu đen áo choàng trên nhưng thêu 5 cái đỉnh nhỏ, chiếc đỉnh nhỏ này chính đại diện cho ngũ phẩm luyện dược sư. Tiểu tử này mệnh vẫn đúng là đại, lại con không chết. Ai? Chỉ tiếc ta cái kia đáng thương đồ nhi a. Đến chết đều không hiểu chuyện ra sao. Ngũ phẩm dược sư ông lão lắc đầu than khổ, an ủi chính mình một tiếng, thôi, chết thì chết đi. Sự tồn tại của hắn, bản thân liền là trong tay ta một con cờ, hiện tại cũng làm cho hắn dùng đến rồi nên dùng địa phương. Bất quá như vậy cũng tốt, ta cái kia đồ nhi cùng tần mục vừa chết, vừa mở ra kế hoạch tiếp theo. Xem ra, thân vương ra kế hoạch càng ngày càng gần. Ông lão âm u nợ nụ cười. Nếu như Diệp Phi ở đây, nhất định sẽ biết hắn, bởi vì hắn chính là thiên Tâm Tử. Đúng, không sai. Hắn chính là thiên Tâm Tử. Thiên Tâm Tử một tên đường đường tứ phẩm luyện dược sư, ở trong đế đô đều lừng lây có tiếng. Nếu như hắn không có chút bản lĩnh chân chính, làm sao có khả năng sống đến bây giờ? Diệp Phi bản linh hắn thấy tận mắt, cái kia dị hỏa là cường đại cỡ nào, liền đại sư đều không thể ngăn cản, chớ nói chi là hắn. Hắn mặc dù đối với dị hỏa rất chờ mong, thế nhưng là không có ngốc đến tự động đi chịu chết. Vì lẽ đó, Hắn không thể không nghĩ tới dự thế, lợi dụng đồ đệ mình giang cô giả trang hắn mô dạng trà trộn vào trong thuyền cùng tần mục quen biết, sau đó mượn tần mục tay đi giết Diệp Phi, mà chính mình nhưng ngồi ở ngồi mát ăn bát vàng. Không thể không nói, Thiên Tâm Tử rất giàu hoạt, rất cẩn thận. Coi như thất bại, như vậy chết cũng không phải là mình, chỉ là chính mình một cái thế thân thôi. Còn cái kia kéo vào nước tần mục, nói thật ra, Thiên Tâm Tử căn bản không đem người này để ở trong mắt, chính là để hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Phi mạnh mẽ, vẫn là nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài. May mà hắn cẩn thận, bằng không thì chết không phải hắn đồ đệ, mà là hắn. Ta đáng thương đồ nhi, ngươi yên tâm cùng sư phụ song xuôi một, khất món đại sư sau đó, nhất định báo thủ cho ngươi. Thiên tâm tử âm u nở nụ cười, xoay người hướng về bên dưới thành đi lại đi. Toàn bộ đế đô thành người đều biết, đế quốc đại tấn quân chỉ chỉ có một đứa con trai tần ngụ. Hơn nữa đại tướng quân thân là đế đô trọng thần, đại tấn quân nắm giữ đế quốc 1/3 quân đội, ở quân đội tuyệt đối là cao cấp nhất đại nhân vật, ngay cả là hoàng đế bệ hạ cũng không thể không lôi kéo hắn. Vì lẽ đó thi hành kết thân ý thức, đem tần cùng ngọc gia gắt quân lấy nhau. Chính là, ở con trai của chính mình cùng công chúa cùng với thái tử đồng thời đồng hành hồi đế đô bên trong, bỗng nhiên chết rồi, Trời không rõ ràng, như vậy tần quang chiêu hội nghị như thế nào? Trên thực tế, Thiên Tâm Tử theo phía Nam Tuyết Dương thành xuất phát, còn có một cái khác nhiệm vụ trọng yếu, đó chính là ở công chúa và thái tử trên thuyền, giết tần mục. Để hoàng gia cùng tần gia sản sinh khúc mắc, để tần gia không ở cống hiến cho hoàng đế mà khác đổi nhà. Không nghi ngờ chút nào, Thiên Tâm Tử hoàn thành rất hoàn mỹ, vốn là muốn để Diệp Phi cùng tần mục tàn sát lẫn nhau, chính mình đi ngồi mát ăn bát vàng, chính là không nghĩ tới tần mục bại nhanh như vậy. Bất quá cũng còn tốt, vẫn phải chết, hơn nữa chết ở cái này trên thuyền. Tuy rằng không là dựa theo ý nghĩ của mình hoàn thành như vậy hoàn mỹ, có thể ít nhất nhiệm vụ của chính mình không có thất bại. Ngọc Kinh thành nội, chu vi đường phố cửa hàng, kiến trúc phân phối hết sức tốt, không giống cái khác một số thành thị như vậy, trên đường chung quanh cũng có thể thấy được một số tiểu thương, thương, thậm chí một số đi trộm lừa gạt người. Có thể Ngọc Kinh bên trong một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Đường phố rộng rãi, không gặp một cái tiểu thương, lại càng không thấy loại kia đánh nhau hầu đả lือ manh. Bởi vì mọi người đều biết, nếu có người đang trong đế đô gây sự, chuyện này quả là chính là muốn chết. Thiên hạ dưới chân, có ai dám động thổ? Trừ là đang tìm cái chết. Hơn nữa, Ngọc Kinh thành nội nhà nhà, ít nhất đều là khá giả xã hội gia đình. Căn bản không cần lo lắng không có cơm ăn, cần làm những kia chuyện pháp pháp. Dù sao, một cái đế quốc đế đô, đại biểu một cái quốc gia mặt mũi, coi như trong thành có, như vậy chính thức sẽ có hai cái lựa chọn, một là trợ cấp cái gia đình này, để cái gia đình này có sống sống bảo đảm. Một cái khác chính là xua đổi, nguyên nhân là đế đô xa hoa, nhất định sẽ hấp dẫn người trùng quanh đến đây, tự nhiên sẽ có loại kiến lưu manh du côn thậm chí đằng trước đầu cơ trục lợi. Thế nhưng dưới tình huống này, đế đô phòng thủ quân thì lại hội khấu lưu những người này, hoặc là trực tiếp xu đổi. Nếu như một cái đế quốc mỗi cái địa phương đều có người như vậy đầu cơ trục lợi đến nơi này đói sinh mệnh, cái kia đế đô không gọi đế đô mà là khu dân nèo. Vì lẽ đó, đế đô đang không có cư dân chứng người, căn bản không cho phép vào thành. Đương nhiên, có một loại có thể ngoại lệ, đó chính là võ giả. Bất luận đi ở cái nào một chỗ, võ giả đều là được hoan nghênh nhất. Đế quốc này đây võ là quốc, các gia tộc lớn cũng là dùng võ là tộc. Đối với võ giả tuyển mộ, bất luận thực lực ngươi cao thấp, đều đối ngoại mời chào. Diệp Phi chính là một gã võ giả, vì lẽ đó hắn là một cái ngoại lệ. Lúc này, Diệp Phi cất bước qua một mảnh phi thường náo nhiệt trên đường cái, hướng về một nhà tên là Phiêu Hương lâu tiểu lâu đi lại đi. Dọc theo đường đi, Diệp Phi đồ ăn Phương diện Phi thường đi đòi, một là bởi vì tu luyện nguyên nhân, hai là bởi vì trên thuyền căn bản không món gì ăn ngon. Vì lẽ đó, thẳng thắn không ăn. Dù sao một tên võ giả hoàn toàn có thể độ hóa huyền khí bổ sung năng lượng của mình, tuy rằng như vậy tiêu hao rất lớn, hơn nữa thời gian ngắn, nhưng Diệp Phi đại thể lấy phương thức này tiến hành. Tiểu nhị, cho ta đến hai bầu rượu, hai cái ăn sáng. Tiến nhập Phi Hương trong lầu, lập tức nên đón một luồng nồng nặc vị, cùng với loại kia phi thường náo nhiệt ổn ảo thanh ở trong tử lâu, các loại cảnh tượng người đều có thể nhìn thấy, trong quân đội quan quân, thậm chí ở Ngọc Kinh thành tất bước võ giả, thậm chí những tia nhà giàu quý tộc đều tùy ý có thể thấy được. Khách quan, dưới lầu đầy, ngài thêm ra ít tiền, đi trên lầu thế nào? Trên lầu không chỉ có yên tĩnh, hơn nữa phi thường tung gió. Một cái xuyên thì lại màu nâu quần áo tiểu nhị, lập tức cười làm lành chạy chạy tới, có chút thấy náy quay về Diệp Phi nói. Diệp Phi nhàn nhạt gật đầu, trên thực tế hắn rất không thích loại này nóng ồn địa phương. Phản tích thanh tĩnh, kệ tử vi vi sau khi chết, Diệp Phi cảm giác mình thay đổi. Bất luận là địa phương nào đều thay đổi rất lạ cũng không giống như trước như vậy nhã tình. Quy 1 chương 116, Hắc Kỳ Quân. Khách quan, vậy ngài trên lầu thỉnh, tiểu nhân lập tức cho ngài tốt nhất tốt rượu và thức ăn. TXXT toàn tập đau loạt VĐVĐVĐ75 TXXT tiểu nhị lập tức vui mừng chạy ra. Diệp Phi không nhiều lời, trực tiếp đạp bước lên lầu 2. Lầu 2 sở dĩ nói rất yên tĩnh, nguyên nhân là mỗi cái bàn hai bên đều mang theo bình phòng, hơn nữa không có cửa, thậm chí một bên khác đều dựa vào gần cửa sổ, tùy thời lúc ăn cơm, phi thường thụ. Diệp Phi đi lên lầu 2, tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống, sau đó chậm rãi thưởng thức nước trà. Nhưng rất nhanh Tiểu nhị nâng cốc món ăn cùng với một bát gạo cơm đưa lên. Tiểu sắc thanh đạm tinh khiết và thơm, thật là không tệ. Loại rượu này sợ là không rẻ đi. Diệp Phi bưng chén rượu, uống một cái, sát thực phi thường bội phục tiểu lâu ông chủ khôn khéo, chính mình không chút gì rượu và thức ăn, nhưng là bọn hắn nhưng cho mình trên tốt nhất. "Tiểu nhị, cho ta đến bình phòng phòng riêng." Ngay Diệp Phi ăn uống thời điểm, một cái táo bạo tiếng nói tiến nhập lỗ hai bên trong. Tựa hồ nương theo cái này, táo bạo thanh âm đồng thời vừa rơi xuống, phản phất lầu 2 đều đang chấn động, cái chân nặng nề đè mặt đất run lên một cái. "A, người này thật là hung hăng." Nỏ nhỏ Huyền Sí lại không một tia thu lại. Diệp Phi không để ý đến, tiếp tục uống rượu. Có thể mơ hồ nhược nhược thanh âm tiếp tục tiến vào trong lỗ hai. Đại nhân, thực sự là thật không tiện. Lầu 2 đã đẩy. Nếu không như vậy, ngay ở dưới lầu ăn, bữa này tính tiểu điếm. Tiên sư nó, lão tử đến ngươi tiểu tiểu lâu ăn cơm, là nhìn vừa mắt ngươi, ngươi lại coi thường lão tử, có tin hay không lão tử đem ngươi phá điểm phá hủy. Người kia kế tục hướng về trên lầu đi tới, lên lầu sau đó, mọi người mới phát hiện, đó là một người cao lớn có 2 mét cử hẳn, trên lưng cong lấy một cây đại đao, con người trung đồng to nhỏ. Hơn nữa trên người một bộ áo giáp màu đen, trên khôi giáp khắc họa một cái bộ xương. Hắc Kỵ quân, lại là Hắc Kỵ quân người. Chẳng trách lớn lối như vậy, Hắc Kỵ quân chính là ta đại thương đế quốc tinh nhuệ nhất một trong quân đội, liền Hỏa Linh thiếu kỵ sĩ quân đội cũng không bằng Hắc kỳ quân. Người ta không hung hăng mới là lạ. Hơn nữa nghe nói có thể có tư cách tiến vào Hắc kỳ quân, không chỉ phải có huyền sĩ thực lực, càng là cần chân chính trải qua chiến trường, nắm giữ bản thân mạnh mẽ sát khí người mới có thể tiến vào. Đúng đấy, ta nghe nói, gần nhất Hắc quân chính đang đối ngoại tuyển mộ người mới, hơn nữa những ngày người mới đều là công khai tuyển mộ. Đã không ít võ giả đã bắt đầu dồn dập báo danh. Cái kia to lớn hán tử vừa lên đến, lập tức hấp dẫn chu vi không ít võ giả nghị luận. Diệp Phi nhưng vừa vẫn nghe được những nghị luận này thành. Hắc Kỳ Quân, so với Hỏa Linh thiếu quân đô lợi hại. Diệp Phi vùng trán chậm chậm ngưng kết lại, lập tức ánh mắt lộ ra một mảnh hứng phấn. Lôi Quân, hắn đến đế đô mục đích là cái gì? Chính là vì xông ra một phen thiên địa, trở thành người trên người, sau đó trở lại Tuyết Dương thành vì VV bảo thủ. Như vậy tiến vào quân đội từng bước một chậm rãi bò lên, có phải hay không lựa chọn tốt đây? nó, ngươi nói trên lầu không vị trí? Vậy đây là cái gì? Nhanh chóng gọi tên tiểu tử này cốt ngay, thẳng cho lão tử. Bằng không lão tử đem ngươi nơi này đập. Cái kia cao to hắc kỵ quân đại hán đối với cùng bên cạnh không xa một cái mật trại, tương tự trưởng quý vậy bán lao đầu quắc. Ông lão chỉ có thể thành thật cung kính buồn khổ đi theo phía sau. Mà ở đại hán phía sau, dưới lầu nơi lúc này cũng theo tới năm tên thân xuyên áo giáp màu đen, hắc kỳ quân ăn mặc tướng lĩnh đi theo phía sau. Một cái thô bạo mười phần, ngay cả là ở nơi như thế này, đều bí mật mang theo một khí. Tiểu tử, ngươi bây giờ có thể lăn. Chỗ này cấp lão tử coi trọng. Cấp đầu Hắc Kỷ quân Đại Hán đi tới Diệp Phi bên cạnh, trực tiếp cầm lấy diệp phi rượu trên bàn món ăn hướng về trên đất đập xuống, thủ mạnh mẽ hướng về trên bàn mà đụng, tức giận khuyết chương lớn vô cùng. Diệp Phi nguyên bản chính đang suy tư cân nhắc, chính mình có hay không muốn vào Hắc Kỷ quân. Chính là chén rượu trong tay mới vừa đưa đến bên mép, rượu trên bàn món ăn dồn dập ngã xuống đất, cái tiếng cỗ to lớn tiếng gào thẳng tắp đem hắn kéo tới. Lập tức vẻ mặt từ từ ngưng tụ lên, ánh mắt mang có mấy phần lửa giận nhìn về phía trước mắt này lại Hán. Diệp phi có chút không rõ, loại này quân cứng làm sao có khả năng tiến vào đế quốc nhất tinh nhuệ quân Hắc Kỷ quân. Đại nhân, chuyện này chuyện này. Trưởng Quỷ nhất mã chạy tới, thủ lực qua mồ hôi lạnh. Vẻ mặt đầy tay đắng, trái cũng không phải, phải cũng không phải. Các hạ, người muốn ăn cơm. Nói thẳng được rồi, chính là người đem tại hạ cơm nước lộn một vòng trên đất, ngươi đây là ý gì?" Diệp Phi âm thanh lạnh như băng nói ra. "Nếu không phải ở Đế Đô, không cho giết lung tung người." Trước mắt này đại hán đã ngã xuống. "Ha ha, ngươi nói lao tử là có ý gì?" Đại hán kia đưa tay ra kéo thẳng nhận bắt được Diệp Phi cổ áo của, hung hăng nói, "Lão tử chính là bắt nạt ngươi cái kiệt như thế nào rồi?" "Ai kêu lão tử là Kỳ Quân, lão tử mạnh hơn ngươi." Ha ha, đội trưởng, trực tiếp đem tiểu tử này bóp nát vứt ra ngoài cũng được." Hà Tất với hắn phí lời. "Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta Hắc Kỷ quân giết cả biển người, thành vệ binh cũng dám bắt chúng ta thế nào?" "A, như các người loại này, bại hoại cũng có thể tiến vào Hắc Kỳ quân, cũng thật là một cái kỳ tích. Nếu như là trước không biết Hắc Kỳ quân ở tuyển mộ quân đội, Diệp Phi có lẽ sẽ cho rằng những thứ này là lao binh sợi. thế nhưng bây giờ xem ra, mấy người này rõ ràng chính là trên giang hồ loại kia lưu manh võ giả tiến vào Hắc Kỷ quân sau đó." "Vận quái mai. Thiên nó, ngươi lại dám ngỗ nghịch ta Hắc kỳ quân?" mà nói chính là theo ngươi trong miệng nói ra, ngươi cấp láo tử đi chết đi. Đại Hán cũng không dám giết lung tung người, dù sao giết người, coi như thành vệ binh không dám bắt bọn họ như thế nào, thế nhưng trở lại Hắc Kỳ quân bên trong sau đó, chắc chắn sẽ không dễ chịu. Càng trọng yếu hơn chính là, bọn họ cùng Diệp Phi đoán như thế, vẹn vẹn người mới mà thôi. Bởi vì bọn họ mấy cái đều là lang thang võ giả xuất thân, hơn nữa trùng hợp dưới tiến nhập Hắc Kỳ quân, thậm chí Đại Hán kia còn trở thành một tên đội trưởng. Như loại này vinh quang tự nhiên đi ra lấy lẻ một chút. Nhưng ai biết ngôi tiểu lâu này ông chủ không thất thời, liền tên tiểu tử trước mắt này cũng như vậy không thất thời. Nhưng là bây giờ, tên tiểu tử này nói hắn là Hắc Kỵ quân bại hoại, này ý tứ hàm xúc cái gì? Mang Ý nghĩa hắn ngỗ nghịch Hắc Kỵ quân. Mà Hắc Kỵ quân chính là đế quốc đệ nhất quân đội, không phải một cái tùy tiện người có thể xỉ nhục, giờ khác này, coi như giết hắn, coi như đến hai tòa án quân sự, hắn cũng không thể nói gì được. Dù sao mình là Hãn vệ quân đoàn bình quang, không chỉ có là đại hán, vẫn là cái khác năm tên Hắc Kỵ quân từng người rút ra dao, đồng thời hướng về Diệp Phi bộ tới. Muốn chết? Diệp Phi sắc mặt giận dữ, như loại này vô sỉ bại hoại, không cố gắng giáo huấn, đây mới là sỉ nhục Hắc Kỵ quân tôn nghiêm. Nếu như ngày sau chính mình tiến nhập Hắc Kỵ quân như vậy bộ đội tinh nhuệ, gặp phải đều là loại này bại hoại, chuyện này quả là chính là sỉ nhục." Dương tay. Ngay Diệp Phi gần động thủ một sát na kia, bỗng nhiên một cái táo bạo thanh âm vang lên, cắt đứt động tác của bọn họ. Đã thấy, ở lầu 2 một người trong bình phong trong bao xương, một cái thanh âm vẫn nộ vang lên. Diệp Phi cùng mấy cái này quân cứng đều đổi qua ánh mắt, hướng về nơi đó nhìn tới, đã thấy không xa một cái bình phong trong bao xương, một cái khoảng chừng 20, 30 đến tuổi thanh niên đứng lên, ở trên người hắn an mặc một bộ màu đen trang phục, tuy rằng gương mặt rất bình thường, mặt chữ quốc Thế nhưng loại kia mơ hồ vai phong không phải người bình thường có thể so sánh được. Người này đứng dậy, sáu tên quân cứng từng cái từng cái giận mặt quay về thanh niên hô lớn, "Tiểu tử, Người tốt nhất cút ngay điểm. Cẩn thận lao tử liền ngươi đồng thời giết." Thanh niên kia trực tiếp mặt lạnh, từ trong lòng cầm lấy một mặt lệnh bài màu đen, xuất hiện ở thủ. Chính là sáu tên quân cứng trong nháy mắt sắc mặt đại biến, đồng thời run dậy quỳ xuống, âm thanh phát run nói, "Tiểu nhân có mắt như mù, không biết đại nhân đang này, kính xin đại nhân thứ tội." Thanh niên kia nhìn thấy sáu người này phản ứng, lập tức thu hồi lệnh bài, lạnh lùng nói, "Còn không mau cút đi." Ở tên này thanh niên trong mắt Phảng phất trước mắt sáu người này chính là như kiến cỏ, không xem qua bên trong cái kia cố vẻ tráng lệ, nhưng chút nào không giảm. Chính như Diệp Phi nói như vậy, những bại ngoại này căn bản không xứng là Hắc Kỳ quân. Vâng vâng vâng, đa tạ đại nhân ơn tha chết. Đi, chúng ta đi mall. Tiên Thiên Hắc Kỳ quân Đại Hán liền lăn đại bò, hướng về dưới lầu chạy đi, sắc mặt sợ hãi đến bỏ bừng. Diệp Phi nhìn ở trong mắt, trực tiếp cười gằn. Nay sáu tên quân cứng cũng bây giờ không có đầu góc, ở trong đế đô chỗ nào không có đại nhân vật tồn tại, là hắn môn này điểm địa vị và thực lực lại ở công chúng trường hợp hung hăng. đây rõ ràng là muốn chết. Chờ đến sáu người này rời đi, thanh niên kia cũng lộ ra mỉm cười thân thiện hướng về Diệp Phi gật đầu ơn quyền. Nói, chính như huynh đài nói như vậy, loại này bại hoại có thể đi vào Hắc Kỳ quân, thực sự là một cái kỳ tích. Tại Hạ Nghiêm Phong, không biết huynh đài là Tạ tên Diệp Phi, vừa nãy nhiều Tạ huynh đài giúp đỡ. Diệp Phi cũng nhàn nhạt ông quyền. Diệp Phi nhàn nhạt nói xong, sau đó xoay người hướng về dưới lầu đi tới. Cũng không phải Diệp Phi không gặp người tình, mà là tính cách của hắn là như vậy, chuyện như vậy đối với hắn mà nói, không có một chút nào gì động. Nhìn Diệp Phi đi, Nghiêm Phong tồi cợt, thực sự là một cái kỳ quái tiểu tử. Biết rõ người ta là Hắc Kỳ quân, vẫn dám như thế là tội." Nghiêm Phong nói xong, kế tục hướng về địa phương của hắn đi uống rượu. Diệp Phi ly khai từ lâu, trực tiếp thuê một chiếc xe ngựa, hướng về Hắc Kỳ quân viện mộ địa điểm đi tới. Tuy rằng vừa nãy gặp được cái kia mấy cái quân cứng, trong lòng Phi thường thất vọng. Thế nhưng Diệp Phi tuyệt không tin, đường đường đế quốc đệ nhất quân đội, đều sẽ như cái kia mấy cái bại hoại như vậy vô liêm sỉ, nếu không thì, cái kia đế quốc này cách tận thế không xa. Hắc Kỷ quân chính là đế quốc nhất quân đội, vì lẽ đó quanh năm phòng thủ ở đế đô Đông Thành ở ngoài, ngoài 30 rằng một cánh rừng bên trong. Vùng rừng rậm này chung quanh là một cái lũng giống vô cùng tựa như một cái trụ sở quân sự, chu vi Cản mã đâm, ma hô vân. Vân trung quanh có thể thấy được, hơn nữa từng người từng người thân xuyên áo giáp màu đen Hắc Kỵ quân chúng quanh tuần tra, không chút nào thấy cái kia mấy cái quân cứng loại kia cả lờ phất phơ dạng. Mà ở trại lính bên ngoài khoảng chừng 300 mét nơi, nơi đó tụ tập số lớn võ giả, mà ở võ giả phía trước nhưng là một cục đá to lớn, tảng đá phía trước còn có một cái quầy hàng, một tên Hắc kỳ quân bí thư vậy nhân vật ngồi ở chỗ đó, viết tên. Diệp Phi sớm lúc trước cựu tìm hiểu một chút phép tắc, có thể có tư cách tiến vào Hắc Kỵ quân, nhất định phải có hai điểm. Một, gần là giơ lên một khối 10.000 cân tảng đá lớn, bởi vì 10.000 cân tảng đá lớn chính là huyền sĩ cao thủ trong lúc đó cực hạn. Thường thường huyền sư 3 đến 4 phẩm người có thể giơ lên. Mặt khác một điểm chính là triển khai cá nhân sắc khí. Chỉ cần có hai điểm này, như vậy thì có thể trực tiếp tiến vào Hắc Kỷ quân. Cho tới trước ngươi là thân phận gì, ngươi phẩm hạnh làm sao, Hắc Kỷ quân cũng sẽ không quản. Bởi vì ở một cái lười biếng người tiến vào một cái quân đội sau đó, dựa theo nghiêm nghị vấn luyện quân sự đi ra, coi như ngươi phẩm hạnh kém thế nào đi nữa, từ trên người ngươi đều sẽ cảm giác được một luồng quân hồn mùi vị. Quy 1 chương 117, chân nhân bất lộ tướng. Cái này cũng là vì sao Hắc Kỷ quân chiêu thu người thời điểm, không cần ngươi phẩm hạnh làm sao, chỉ cần thực lực tiểu có thể đi vào nguyên nhân, bởi vì bọn họ có rất nhiều biện pháp cho ngươi thay đổi, bằng không, đây cũng không phải là trong truyền thuyết Hắc Kỷ quân. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến kẹo đường mạng tiểu thuyết. Cái kế tiếp. Thiên địa Hắc Kỷ quân bí thư nhất theo bút hô một tiếng. Đi tới là một gã nhỏ gầy tinh thần hán tử, hán tử kia có chừng 40 tuổi, thoạt nhìn thủ tiểu, thế nhưng toàn thân phản phất tràn đầy sức mạnh. Đã thấy hắn đi tới tảng đá lớn bên cạnh, tiên cơ hai cái tay nhặt lên tảng đá lớn, sau đó đem tảng đá lớn bỗng dưng ném đi, lập tức một tay lên tảng đá lớn. Mặt kia trên lộ ra một mảnh ý cười. A, một tay giơ lên 10.000 cân, chuyện này, đây là người nào? Lại lợi hại như vậy? Người chung quanh rơi vào một mảnh nghị luận bên trong. "Huyền sư." Diệp Phi chau mày, từ khi người này tán phát khí tức đến xem, hiển nhiên là một tên huyền sư. Tiên kia bí thư nhìn ở trong mắt, nhưng không cảm thấy kỳ quái, nhấc theo bút gật gật đầu, kiểm tra sát khí. Lời nói rất đơn giản, lập tức từ phía sau đứng ra hai tên hắc giáp hắc kỳ quân binh sĩ, trên người hai người tỏa ra một luồng sát khí mạnh đến, lập tức bao phủ hướng về cái kia hán tử gò. Chính là gầy gò hán toàn thân vận da, sắc mặt đỏ bừng. Có thể rất nhanh, từ trên người hắn bùng nổ ra lấy cỗ tương tự ra thú vậy sắc cơ, nhắm phía cái kia lưỡng danh sĩ binh. Lưỡng danh sĩ binh mở ra, lập tức bước tiến lui lại mấy bước. Trong lúc mơ hồ, hai người trên trán tràn đầy mồ hôi. Trương Văn Sinh đúng không? Ừm, không sai. Huyền sư Trình Độ, ngươi trực tiếp đi quân doanh đưa tin đi, lấy thực lực của ngươi đi tham dự đội trưởng cùng với kỵ trưởng cạnh tranh, rất có cơ hội. Lão phu yêu quý ngươi. Tên địa bí thư lập tức đối với tên này hán tử gầy nhỏ nhìn với cặp mắt khác xưa. Đa tạ đại nhân bội dưỡng. Hán tử gầy gò, vẻ mặt đều tràn đầy ánh sáng. Vừa vào quân đội là có thể đảm nhiệm quan quân đây là vinh Diệu bực nào đi thôi thư ký vừa nói xong tùy ý khoát tay háo một cái tên này gọi Trương Văn sinh mới vui mừng hướng về bên trong trại lính chạy đi trung quanh võ giả không một cái không phải ánh mắt hâm mộ cái kế tiếp phía dưới một là một tên béo Mập mạp này đích xác rất mạnh cũng cùng trước cái kia như thế một tay dơ lên tảng đá chính là thật đáng tiếc hắn bị lượng danh sĩ binh sát khí áp xuống dưới trực tiếp mềm luôn xuống vì lẽ đó dẫn đến hắn thất bại mà liên tục tổng cộng mười mấy người xuống cuối cùng mười mấy người bên trong trừphi ba người ở ngoài toàn bộ của hán Đạo Thải Diệp Phi nhìn ở trong mắt, không thể không có chút rung động. Mười mấy người này bên trong, những huyền sư đó cao thủ cũng không thiếu, chính là huyền sư có thể giơ lên tảng đá, nhưng đại thể đều bị cái kia lượng danh sĩ binh sát khí ép xuống. Thật mạnh sát khí, thật không hổ là đế quốc vương bài quân đoàn. Chỉ chân chính từng giết người, ở máu bên trong lăn giết qua người, mới có thể nắm giữ này cỗ mãnh liệt sát ý. Diệp Phi cười cợt, hắn phát hiện mình bỗng nhiên thích nơi này. Cái kế tiếp, rốt cục đến phiên Diệp Phi. Bí thư ký câu nói này sau, Diệp Phi tỉnh ngộ ra. Thư ký nhìn về phía Diệp Phi thời điểm, lộ ra một mảnh vẻ quá dị. Tuổi còn trẻ thoạt nhìn yếu không bệnh binh phong, tóc hoa dâm, thậm chí trên lưng còn đeo một cái dùng bố trí bọc lại đàn cổ. Một người như vậy, cũng muốn tiến vào Hắc Kỳ quân. Không chỉ có là thư ký, liền trung quanh võ giả cũng có chút xem thường Diệp Phi, dồn dập chỉ chỉ trò trò. "Thư sinh a, ngươi có phải hay không đi lộ chỗ? Nơi này không phải là trường thi, mà là chiến trường, tới nơi này lúc nào cũng có thể người chết." Ha ha. Không biết ai nói một câu, lập tức đưa tới rất nhiều người cười ha ha. Diệp Phi ăn mặc sát thực như thư sinh, mái tóc màu trắng làm tôn thêm dưới, để làn da của hắn đặc biệt bạch, hơn nữa một bộ màu đen áo choàng, một cái đàn cổ bất luận cái góc nào đều không giống như là một cái võ giả, chính là Diệp Phi dùng hành động chấn động rồi tại chỗ. Hắn biết, phía trên thế giới này lấy thực lực vi tôn, không có thực lực chỉ có thể bị người xem thường. Diệp Phi đã bước, trực tiếp giơ chân đá một cái, mạnh mẽ đá vào khối này vạn cân trên tảng đá lớn, nguyên bản cái này cách làm để chúng quanh võ giả càng thêm xem thường, thế nhưng chân hắn vừa rơi xuống, khối này vạn cân tảng đá nhất thời bị đá lên, ít nhất khoảng cao 10 mấy mét. Ở tảng đá quanh sau khi thức dậy, chu vi đã không có vui cười thành, mà là hoàn toàn yên tĩnh, kinh ngạc nhìn tại chỗ địa. Mà Diệp Phi khắc một động tác đến rồi, rũa ra năm đấm hướng về rất xuống tảng đá. Ầm ầm. Giữa không chung một tiếng vang thật lớn, một khối rước chừng vạn cân đá tảng khác nào ngâm chưa như thế, một quyền bị đập thành tây ba nát, vỡ vụn tảng đá dồn dập tản đi. Mãi đến tận tất cả đá vụn rơi xuống đất, chu vi vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, từng cái từng cái có chút không tin nhìn Diệp Phi. Một quyền đập nát một khối vạn cân tảng đá. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ hắn là đại huyền sư cao thủ? Ta không phải nằm mơ đi. Cái này nhu thư sinh lại lợi hại như vậy. Xem ra ta là lầm. Đây mới thật sự là cao thủ, chân nhân bất lộ tướng, biết không?" Diệp Phi lạnh lùng liếc mắt một cái, kế tục hướng đi trước, sau đó cái kia lượng danh sĩ binh cũng gật gật đầu đi ra. Rất nhiều người đều thi triển thực lực mạnh mẽ, nhưng bởi vì không có trải qua chiến trường chân chính, cho nên mới bị sát khí của bọn họ trấn áp xuống. Thế nhưng, này lượng danh sĩ binh rất nhanh sẽ phát hiện sai rồi. Tại bọn họ trước mắt thế này sao lại là một người, rõ ràng là một khối băng, theo trên người hắn thẩm thấu tới thực chất vậy băng phong sát khí. Vẹn vẹn vừa đối mặt, hai người từng người trong miệng phun ra tiên huyết, thân thể bay ngược trở lại. Cùng Diệp Phi so với sát khí, chuyện này quả là chính là môn nhất. Diệp Phi bản thân là băng tổ tính, thêm thượng đan điền bên trong tồn tại băng hoàng, mang theo băng phong sát khí, có thể nói cực kỳ mạnh mẽ. Dù sao sát khí trên thực tế chính là không khí bên trong sinh ra một loại lạnh leo âm trầm đè nén khí tức, mà Diệp Phi ưu thế chính là hàn khí mười phần, sát khí tùy ý không ở nhớ được bản thân là huyền giả cảnh giới thời điểm, vẹn vẹn dựa vào trong đan điền hàn khí ngưng kết thành sát khí, cựu ngay cả thiền tâm đều bị chính mình đẩy lui. Hùng chi trước mắt này hai tên thực lực so với mình thấp binh lính. Các hạ trước đây cùng theo quá quân, Lượng danh sĩ binh xoa xoa máu tươi bên mép, ngạc nhiên nhìn Diệp Phi, cầm giữ có như thế cường sát khí người, tại bọn họ kiến thức bên trong, sợ rằng duy độc thực lực mạnh mẽ tướng quân, cũng không nhất định theo quá quân người, mới nắm giữ sát khí. Diệp Phi lạnh lùng nói, nghiêng ánh mắt nhìn lưỡng danh sĩ binh. Lượng danh sĩ binh cười khổ một tiếng, nếu như là người khác, dùng loại này khẩu khí nói với bọn họ mà nói, bọn họ tự nhiên không phục, thế nhưng đối với thanh niên tóc trắng này, bọn họ nhưng phục rồi. Bọn họ có thể cảm giác được, trước mắt thanh niên này chính là một cây đao, muốn giết bọn họ. Quả thực quá dễ dàng. Các hạ, chúng ta nhận thua. Lấy các hạ sát khí trên người, ở đại học kỳ quân, tất nhiên có thể đảm nhiệm chức chức. Bên trái binh lính ôm Quỳ nói, Diệp Phi cũng gật gù, sau đó nhìn bên biên bí thư quan một chút, nhặt nói, ta có thể tiến vào sao? Thư ký thật thà cười đứng lên, quay về Diệp Phi ôm Quỳ nói, các hạ, xin mời vào. Thư ký rõ ràng đối với Diệp Phi so với cái kia Trương Văn Sinh càng thêm tôn kính, mơ hổ hướng lên trên quan thảo hảo ngữ khí. Diệp Phi từ đầu tới đôi đều vẫn duy trì phi thường lạnh lùng, loại này lạnh lùng, mặc dù rất không có tình người. Thế nhưng đối lập một cái nghiêm nghị quân đoàn mà nói, nhưng vừa vặn cần loại này lạnh lùng người. Chỉ người như thế, ở giết địch thời điểm tán nhẫn nhất. Đồng thời, cũng sẽ không phản bội. Tiến nhập quân doanh, bên trong là từng cái từng cái to lớn lều trại bao bao, qua lại trong lúc đó có thật nhiều hắc kỳ quân binh sĩ tuần tra. Bất quá thẳng tắp đi về phía trước. Nơi đó là một cái to lớn luyện đội nhạc võ, cái này sân bại ít nhất nắm giữ 300m trường, 200m rộng, có vẻ phi thường bao là rộng rãi. Ở luyện đội nhạc võ trên, trang trí từng thanh vũ khí. Nhóm lớn võ giả ăn mặc người nhưng chính đang luyện đội nhạc võ biên giới hội hợp. Diệp phi cũng không dừng lại, trực tiếp đi vào cái kia đám người phía sau cùng đứng lại. Diệp Phi tới gần nơi này đoàn người sau đó, trên người bọn họ từng cái từng cái tỏa ra sát khí mãnh liệt, trong nháy mắt để chu vi tràn ngập một tầng sương lạnh, không chút nào như là ở dưới mặt trời chói chang người, phảng phất là một cái hầm băng bên trong như thế. Đứng sắp tới sau 10 phút, phía sau cũng xuất hiện hai tên sát hoạch quá quan võ giả, lúc này ở mặt trước trong quảng trường một tên cưỡi ngựa thất quan quân đi tới, tên này quan quân địa vị hiển nhiên không thấp, áo giáp mặc dù là giống nhau, thế nhưng phẩm chất càng thêm rõ ràng, hơn nữa tán phát khí tức so với bình thường mọi người mạnh hơn, ít nhất đều là huyền sư trở lên cao thủ. Được rồi, chư vị đều đến đông đủ thân phận của các ngươi cùng giới thiệu, bổ tướng quân trong tay đều có. Ta không quan tâm các ngươi trước đây là dạng gì một người, một cái quốc gia tội phạm truy nã, một cái giết người như ngoé da cướp, thế nhưng ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đã đến rồi ta Hắc Kỳ quân bên trong, vậy chính là ta Hắc Kỳ quân người. Nhớ kỹ, mỗi người nhất định phải lấy Hắc Kỳ làm vinh. Nếu như có người không nghe theo quân lệnh, kế tục làm lên các ngươi trước kia hoạt động, hoặc là vi phạm người, ta bất luận thực lực ngươi rất mạnh, địa vị cao bao nhiêu, ta Hắc Kỳ quân chuyện thứ nhất, chính là giết chết loại này bại hoại. Các ngươi nghe rõ ràng sao? Người tướng quân kia ngựa rất đi tới đi lui ở phía dưới tổng cộng 30 người bên trong. Trong miệng lớn tiếng la lên. Đây là mỗi cái tướng quân nhất định phải làm, ở người mới vào doanh, nhất định phải tới mạng huy, không phải vậy tương lai binh sĩ rất có thể thay đổi kiệt ngạo không kém, trong mắt không người. Rõ ràng. Phía dưới 30 người đồng thời mở rộng yết hầu hô to. Liên diệp phi cũng mở rộng khẳng rộng yết hầu hô lên. Được rồi, đã nghe rõ ràng. Như vậy bắt đầu từ bây giờ, bắt đầu luyện võ đi. Các người nơi này tổng cộng có 38 người, ở trong các người sẽ chọn ra 4 cái 10 người đội đội trưởng, thậm chí một cái 50 người đội kỵ trưởng. Nh Cuối cùng người thắng trận có thể thu được thăng cấp vị trí, mặt sau 4 người thì lại có thể thu được bốn cái đội trưởng chính là chức vụ. Các người vẫn có ý kiến gì? Quan quân la lớn. Không có. 38 cái âm thanh đồng thời vang lên, từng cái từng cái hai mắt đỏ đậm. Năm đám bắc khanh khách vang, ở trong này có ai không muốn đảm nhiệm quan quân, phải biết, này quân quan hay là hắc kỳ quân quan quân. Vậy bắt đầu đi. Nhớ kỹ, không thể gây thương tính mạng người cùng đánh cho tàn phế đối thủ, chỉ có người giết. Quan quân lớn tiếng nói xong, cưỡi ngựa con ngựa trên đi ra. Nay hoàn toàn là một vòng tự do lu võ, có thể tùy ý ngươi tìm kiếm đối thủ chỉ cần đánh bại đối thủ, sau đó ngươi từng vòng từng vòng làm hạ thấp đi, người thắng cuối cùng nhưng là kỹ trưởng, chỉ đơn giản như vậy. Cái này cũng là trong quân đội một loại không hề quy tắc chiến đấu, dù sao tiến nhập chiến trường, không có người nào còn có thể với ngươi dạng phép tắc, ở trong mắt bọn họ, chỉ mau chóng đánh bại kẻ địch. Đây mới là trách nhiệm của bọn họ. Ở quan quân vừa dứt lời, 38 người đội ngũ lập tức tản ra, từng người tìm đối thủ lẫn nhau giao đấu. Quy 1 chương 118, Đao ý. Diệp phi, bởi vì thoạt nhược, mái tóc màu trắng, tuổi không lớn lắm. Vì lẽ đó thứ vừa đối mặt tiểu nên đón hai cái đối thủ xuất kích. Bởi vì là tự do là võ, vì lẽ đó không có quy định không cho phép hợp thành đội hợp tác, những kia trước biết cũng là tổ chức thành một đội ngũ lẫn nhau bắt đầu chiến phạt, cứ như là từng cái từng cái quốc gia lẫn nhau chiến chiến. Bất quá, giữa trường chỉ có hai người không có hợp thành đội, một là một tên tóc đen phiêu phiêu, trong tay ôm một cây đao, ăn mặc một bộ màu đen võ sĩ trang, lạnh lùng nam tử, nam tử này bên mép mang theo dâu tua tủa, theo tuổi tắc xem, chỉ không tới 30 tuổi. Hắn gặp được đối thủ, bất kể là bao nhiêu người, căn bản không cần hắn xuất đao. Mỗi một người đều cũng ở dưới chân của hắn, mà một người khác không thể nghi ngờ là Diệu Phi. Ở lĩnh ngộ tiếng đàn ý cảnh sau đó, Diệp Phi đối với bản thân mình lực lượng nắm giữ càng sắc bén hơn, huống hồ, thân thể hắn trải qua băng rèn luyện, thậm chí ăn linh quả, tẩy cân phạt tủy sau đó, thân thể lớn biến hóa, so với người bình thường đều cường lớn mấy lần. Ngay cả là không sử dụng huyền kĩ thậm chí cẩm, hắn đồng dạng cực kỳ lợi hại. Lúc trước cái kia hai tên công kích mình võ giả, Diệp Phi chỉ dùng một chiêu, trực tiếp đánh bay bọn họ. Diệp Phi hiện tại bản thân huyền sư thực lực, hơn nữa mượn dùng trên người mình bảo bối dưới, chính là đại huyền sư cũng đồng dạng bị chính mình giết chết, trước mắt đám này huyền sĩ, huyền sư cao thủ, căn bản không đủ xem. Bất quá Ở vòng thứ hai chiến đấu dưới, Diệp Phi gặp một cái bốn người đội cao thủ, bốn người này chính là Trương Văn Sinh làm chủ đội ngũ, Trương Văn Sinh bản thân huyền sư thực lực, mà hắn ba tên đồng bạn cũng đều là huyền sĩ cao thủ, ở bốn người dưới áp chế, để Diệp Phi đi suốt vào đề. Này Trương Văn Sinh rất rõ ràng trước kia là một tên độc giác cao thủ, kinh nghiệm mười phần, khắp nơi sắc cơ, tìm kiếm Diệp Phi nhược điểm, hơn nữa phối hợp bốn người công kích, để Diệp Phi không đường có thể trốn. Nhưng là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là Diệp Phi Hàn khí. Ở Hàn khí thực chất dưới, nắm giữ to lớn sắc trực tiếp che giấu bốn người Dù cho Trương Văn Sinh 4 người phối hợp được, chính là Diệp Phi tuyệt mạnh sát khí giới, để cho bọn họ từ từ thế bại, lúc này mới hiện chuyển tình thế. Đương nhiên, ở trong mắt bọn họ, Diệp Phi thắng bọn họ, hoàn toàn là sát khí nguyên nhân. Thế nhưng Diệp Phi đối với trả cho bọn họ, nhưng vẹn vẹn chỉ dùng một thành sức mạnh, thậm chí ngay cả ý cảnh đều không sử dụng nửa phần. Trận này hỗn loạn chiến, càng ngày càng kịch liệt, lưu lại tuyệt đối là tuyệt cường cao thủ. Bất quá trong quảng trường cho thấy hai tên tuyệt cường cao thủ, bọn họ đều làm một mình chiến, lấy chính mình sức lực của một người đánh bại chu vi mọi người, thậm chí một người ôm đao chưa từng xuất đao, một người vác cầm Hắn từ đầu tới đuôi cho người ta một loại trôi nổi cảm giác, đánh bại hắn tất cả đối thủ, đều là như vậy tùy ý xem quyển sách chương mới nhất mời đến kẹo đường mạng tiểu thuyết. Cuối cùng, hai người đánh bại tất cả đối thủ, hai người đều không có nửa điểm thở hồn hển cơn sóng, thậm chí cùng vừa mới bắt đầu tiến vào chiến trường như thế, như vậy lạnh lùng. Muốn nói, hai người này bên trong, một người là một khối băng, như vậy tên còn lại thì lại là một gã lúc nào cũng có thể bị bạo phát hóa diễm, chỉ là ngọn lửa này bị món đồ gì cấp hấp chế lên. Người rất mạnh, đáng giá làm đối thủ của ta. Ông lạnh lùng thanh âm nam tử thản nhiên nói. Khi hắn cùng Diệp Phi bên người đều là từng cái từng cái nằm trên đất thống khổ võ giả, duy độc hai người bọn họ vẫn đứng vững ở nơi đó. Người cũng là?" Diệp Phi nhàn nhạt nói, chính là nương theo lời của hai người dưới, Chu Vi ngã xuống đất võ giả từng cái từng cái từ dưới đất bò dậy, hướng về Chu Vi tản đi. Bọn họ cũng có thể cảm giác được hai người này mạnh mẽ, nếu như lưu tại bọn họ bên trong chiến trường, chuyện này quả là chính là muốn chết. Người vừa bắt đầu không dùng toàn lực, ta nghĩ ta có thể để cho người xuất toàn lực. Lấy ra binh khí của người đi." Ôm đao nam tử không nhanh không chậm rút ra hán đao, hán là một cái vết máu loang lổ đao, cũng không phải là đao không sát mà là cây đao này, bản thân liền là lấy máu nhu đỏ. Bất quá, hắn cây đao này nhưng là một cái đoạn đao. Ở thân đao còn để lại rất nhiều bị chém tan vết tích. Đao ý, thú vị. Ở đối phương đao vừa ra, nhất thời một luồng ý cảnh sông tới mặt. Đối mặt này cô đao ý, Diệp Phi cười. Rốt cục lại một lần nữa gặp lĩnh ngộ ý cảnh người. Nói xong, Diệp Phi khoanh chân ngồi xuống, cầm những bỏ vào trên đầu gối, một bài tươi đẹp như rừng rậm nước chảy tiếng đàn từ từ vang lên, ở tiếng đàn dưới. Trên quảng trường bất kể là võ giả vẫn là những quân quan kia binh sĩ, đều kính trụ. Thế nhưng đối diện cái kia vết đao nam tử biến sắc, bước tiến nhượng bộ vài bước, lập tức trong mắt một mảnh sắc cơ, tàn nhẫn nở nụ cười, "Được, quả nhiên không để cho ta thất vọng." Cầm bản thân chính là giải trí đồ vật, các hạ lại từ đó lĩnh ngộ tiếng đàn ý cảnh. Thiên hạ vật vật, bất kể là đao thương kiếm côn, bản thân chính là nhân tạo đồ vật, cầm cũng là như thế, rồi thì đao có thể lĩnh ngộ trong đao tâm ý, vì sao cầm không thể lĩnh ngộ cầm bên trong tâm ý?" Diệp Phi kế tục đánh đàn, âm thanh trước sau như một làn lùng. Ha, "Ha được, nói được lắm. Các hạ, người, người bạn này ta giao định, giả tên Quang Nghị. Biệt hiệu Lạc Đao." không biết các hạ cao tính đại danh. Ông Dao nam tử trong mắt lộ ra một mảnh nóng rực mong đợi ánh sáng, cửa ra cười nói: "Tạ tiên giệp phi." Diệp phi nhàn nhạt trở về một tiếng, bất quá ở âm thanh vừa ra, nhất thời trong tròng mắt lóe qua một tia màu trắng, màu trắng mở mịt che lấp hai mắt. Đồng thời, tay kéo ở dây đàn, nhẹ nhàng bắn ra. Trong đáy mắt, trong không khí tràn ngập một tầng hàn khí, hàng khí dưới, một tầng băng chủy tùy ý hướng về quang lịch bao phủ đi. A, thật mạnh ý cảnh, lại lợi dụng tiếng đàn chế tạo ra băng phong công kích. Quang nhìn ra, cái kia băng chủy dưới sự công kích, đều bí mật mang theo ý cảnh công kích. Dù cho hắn lĩnh ngộ Đao Ý, cũng chút nào không dám tùy ý luận nhận. Dù sao tiếng đàn chi đạo ý cảnh, hắn vẫn lần đầu thấy được. Kiếm ý chú ý nhanh cùng ngắc liệt, Đao ý chú ý bá đạo, như bình bên trong hỏa diễm, hoặc là đè nén rất tiến tĩnh, hoặc là động một cái liền bùng nổ. Chính là tiếng đàn ý cảnh, tự nhu tự cương, để hắn không cách nào ra tay. Đao ảnh vô hình, quang nghịch trên tay đoạn đao theo trong vỏ đao, trong nháy mắt trôi nổi vút lên, đoạn đao ở trong hư không không ngừng xoay tròn. Đang xoay tròn bên trong, từng mảng từng mảng đao ảnh bốn phương tám hướng điên cuồng loạn bắn ra. Mỗi bắn ra sau đó, Va chạm ở trên mặt đất đều bùng nổ ra từng mảng từng mảng oanh tạc Binh lính trung quanh môn nhanh chóng lần thứ hai lui mờ mờ. Hai tên lính nội ý cảnh cao thủ quyết đấu, đang công kích cùng lực phá hoại trên đều cực kỳ lớn, chỉ cần hơi chút không chú ý, rất có thể tại chỗ bị nổ sát. Chính là đao kia ảnh trôi nổi tới sau đó, từ từ trôi nổi quay về trở về, khác nào từng thanh do một bản tay lớn khống chế phi đao, có quay về công hiệu. Vây quân Diệp Phi trước người tại hữu không ngừng công kích. Vụ. Đạo thứ nhất tiếng đàn mang theo hàn khí chế tạo băng truy bị triệt để tăng dã, phản đối mặt là chu vi trôi nổi đao ảnh, Diệp Phi vầng trán khẽ giun lên. Năm ngón tay hướng về dây đàn trên mạnh mẽ lôi kéo. Nhất thời trắng xóa hoàn toàn ánh sáng, lấy thân thể làm trung tâm, từ từ khuyết tán ra. Chen, vụ, ầm ẩm. Dao ảnh cùng tiếng đàn tán phát ý cảnh ánh sáng một cái va chạm, lẫn nhau trong lúc đó liên tục tiếng nổ mạnh lăn lộn vang lên, toàn bộ luyện đội nhạc voi trên cát đất liền phi, rất nhiều nơi đều nổ tung tới từng cái từng cái hô to. Trong nháy mắt che kín rồi Diệp Phi cùng Quan Địch, chính là đang nổ nhận sau, Diệp Phi một tay ngang ôm Huyền băng cẩm, bước chân hướng xuống đất đáp xuống, thân thể trôi lơ lửng, như mũi tên nhọn bắn thẳng đến hư không. Có thể hầu như ở bước chân hắn cùng nhau một sát na kia, cái kia mảnh mê man cắt đất lay động bên trong, một đạo ước chừng vài chục trượng to lớn đao ảnh theo thiên mà rơi, phía trên bóng mở liên tiếp bổ hồi cắt chém mà xuống. Ấm ầm. Đao ảnh hạ xuống sau đó, ở diệp phi dưới chân bắt đầu địa phương, một cái ước chừng mười mấy thức chiến hào xuất hiện ở cắt vàng ở trong. Thiên sát cố tinh. Đao ảnh vừa ra, trong hư không một tiếng lanh lảnh nam tử thanh đột nhiên đồng thời. Ở âm thanh qua đi, khắc nào một trận lớn sắp xảy ra, thay đổi hết sức hàn. Lập tức từng đạo từng đạo lạnh như tiếng đàn như chiến trường trống trận bình thường tiêu tiêu mà lên. Mà lập tức Trên ngông cắt vàng phía trên, trong nháy mắt một mảnh tiếng đàn ánh sáng hướng về phía dưới bao phủ xuống đi. Thiên sát cô tinh ý tứ là tùy tâm gặp gỡ, linh ngộ tiếng đàn chi đạo càng cao, thi triển uy lực lại càng lớn. Bây giờ linh ngộ được ý cảnh bên dưới, thiên sát cô tinh hoàn toàn có thể trắng trận triển khai uy lực của nó. Đao khí trùng thiên. Ầm ầm. Ầm ầm. Lòng ánh sáng vừa rơi xuống đất, ở lông ánh sáng bao phủ nơi, phía dưới đất vàng bay múa còn trường, tất cả cắt vàng đều đình chỉ, từ từ ngưng tụ, như băng ngọn núi vậy che xuống. Hình thành một cái to lớn ngục giam lồng đem quang lực đoàn đoàn vây xung quanh, chính là sắp tới đem rơi vào một khắc đó. Quang Lịch trên tay đoạn đao tràn ngập ra một luồng tinh lực, một bó máu đỏ dao hình thành một thanh khổng lô đao ảnh trực tiếp phóng lên trời, xuyên vào phía chân trời, toàn bộ băng phong lao ngục trong nháy mắt dạ pha tan rã phà tan. Băng phong trung quanh quăng tản ra. Rầm. Diệp Phi ngang ôm Huyền Băng cầm rơi vào trên đất, mà đối phương nhưng đứng quang nghịch, liền người dừng lại địa, cùng với chu vi đều bị một tầng dày đặt băng phong nương tụ lên, ở băng phong bên dưới, quảng trường hoàn toàn lộn xộn rách nát không thể tả. Người rất mạnh. Quang tay cầm đoạn đao, đứng phía trước, thản nhiên nói: "Ngươi cũng không yếu, ít nhất dưới cái nhìn của ta, ngươi là ta đã thấy lĩnh nội ý cảnh trong cao thủ mạnh nhất một cái." Diệp Phi từ tốn nói: "So với cổ đao đến, quang nghịch vận hành đao ý so với cổ đao mạnh hơn nhiều lắm. Tuy nói quang nghịch thực lực của bản thân không bằng cổ đao, thế nhưng lẫn nhau đối chến lên, quang nghịch nhưng không hề yếu hắn. Người cũng là bất quá, vừa nãy chỉ là nó người. Các hạ, xem chiêu đi." Quang nghịch sau khi nói xong, hai mắt đã khép lại, nhảy thanh đoạn đao chậm rãi trôi nổi ở trước người hắn, theo trên thân đao tỏa ra vô cùng vô tận màu máu sát khí, đồng thời từng tầng từng tầng hỏa diễm theo quang nghịch tại trên người tràn ngập bao trùm đi ra, kèm theo loại hiện tượng kỳ quái này, quang tóc theo gió lay động, Phản vật tùy thời bốc cháy lên như thế, trung quanh quần bền, áo choàng bị thổi bay phần phần. Cái kia thân thể từ từ ly khai mặt đất, chậm rãi lơ lửng, một người một đao, chậm rãi càng trôi nổi, huyện như thần linh. Cái gì? Đây là Ở đây không chỉ có lạ diệp phi đang ngồi tất cả mọi người rung động ở phải biết, có thể nắm giữ năng lực phi hành, nhất định phải nắm giữ huyền linh trình độ mới được, bởi vì tiến vào huyền linh, huyền khí thay đổi thực chất, có thể gánh chịu một người phi hành trên không trung. Chính là Trước mắt quang nghịch vẹn, vẹn huyền sư trình độ, hắn này là như thế nào làm được? Ở đây tất cả binh sĩ thậm chí quan quân đều hiểu, cái này gọi quang Địch người trẻ tuổi Tuyệt đối là một cái thiên tài siêu cấp, thậm chí một cái ẩn dấu cực cao cao thủ tuyệt thế. Nhân Đao hợp nhất. Ở trôi nổi đến cao 10 mét thời điểm, quang nghịch ánh mắt đột nhiên mở, trong miệng một tiếng như thú giống thanh âm vang ở trong cổ họng, ở chung quanh thân thể hắn tạ hữu không khí, giờ khác này từ từ vận mẹo. Quy một chương 119, Nhân Đao hợp nhất. Phản phất hai cố lực lượng bất đồng hợp lại một hối, có thể thấy được, đao kia cùng người trong nháy mắt ánh sáng đột nhiên một cái va chạm, đao đã biến mất không thấy, một đoàn đoàn ánh sáng thu mình lại quanh tản ra. Chỉ mơ hồ ở quang trước người xuất hiện một mảnh đao ảnh. Ở Vương Sa người ngoài cảm giác được, thời khắc này Quang Lịch chính là một cái bá đạo đao, trong đao có hắn, trong lòng hắn có đao. Vụ, một mảnh đao khí theo quang lịch trên đầu thẳng vào thiên địa, ở từng tầng từng tầng đao huyết quang bao phủ xuống. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, quang lịch thân thể từ từ, chậm rãi chuyển đã biến thành một thanh khủng lô đao đao, cùng với chiếc hắn đoạn đao một màn như thế. Cái gì? Nhân đao hợp nhất. Diệp Phi biến sắc, trong lòng khó có thể tưởng tượng đến. Quang Lịch lại lưu ý cảnh trên lĩnh ngộ được cái trình độ này. Chính là, vào thời khắc này, quang Nịch chuyển hóa thành đoạn lạnh như băng đao trực diện thiết cắt xuống. Trong nháy mắt ở thân đạo mang theo sát khí thực chất bình thường anh ta xuống, phía dưới trong quảng trường bốn phía ổ tung liên tục. Một luồng nguy cơ tử vong từ từ đến gần Diệp Phi, có thể đối mặt này cỗ tương tự tử vong nguy cơ vậy tâm tình, Diệp Phi nhưng không nhanh không chậm, kế tục xoay quanh ngồi xuống, ánh mắt thu về, hai tay đánh đàn. Từng mảng từng mảng nhu hòa tiếng đàn theo cầm trên từ từ vang lên. Kỳ quái là, này cỗ nhu hòa tiếng đàn xuất hiện sau đó, trong hư vô khác nào từng mảng từng mảng lá cây theo cầm trên chậm rãi trôi nổi lên, sau đó trôi nổi mở ra. Chính là kèm theo tay kéo động càng nhanh, những tia pháp lên lá cây càng tụ càng nhiều, từ từ ở trong hư không hình thành. Trực tiếp tụ tập đến rồi lên tới hàng ngàn, hàng vạn, ngăn cản ở trước mắt một nửa phía sau, vừa vận quang lịch chuyển hóa đoạn đao gần thiết cắt xuống, phản phất lên tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tất cả lá cây toàn bộ đều bị cắt chém thành nát tan. Thế nhưng, ở đoạn đao gần tiếp xúc được tất cả lá cây trong nháy mắt đó, Diệp Phi ánh mắt vừa mở, hai tay mười ngón hướng về dây đàn trên mạnh mẽ một đùng. Vụ, Cầm Ma Lu Vũ. Theo thủ đè xuống dây đàn bắt đầu, một mảnh xương mù màu đen khuyết tán ra. Ở xương mù màu đen khuyết tán bên trong, lá cây dần dần biến mất, sau đó chuyển thành xương mù màu đen, tất cả những thứ này, thời gian bị dừng lại như thế tốc độ thay đổi cực kỳ chậm, cái kia phóng tới đoạn đao ở sương mù màu đen bên trong chậm rãi về phía trước. Mà sương mù màu đen từ từ chuyển biến, phản phất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tất cả sương mù màu đen lăn lộn hư không, theo trong hư không sương mù màu đen tạo thành từng cái từng cái to lớn lại kỳ quái quái vật, ngựa đầu lớn tiếng gào thét. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ở phía dưới quan quân trước mắt, chỉ cảm thấy trong không khí đột nhiên thay đổi một vùng tám tối, há cảm dưới sương mù quấn quện, màn này thanh đoạn đao nhưng quay trúng quanh ở sương mù màu đen bên trong. sách điện tử gặp loạn. 75 TLX Lập tức trong sương ngủ không ngừng nổ tung, chờ đến nổ tung rơi ở phía sau, sương ngủ màu đen tản đi. Này thanh to lớn đoạn đao biến mất, chỉ thấy một cái toàn thân hề bại hư nhược thanh niên từ giữa không trung đi rơi xuống. Ở bên cạnh hắn cắm vào một cái đoạn đao, bên mép vẫn thấm vào từng kia từng kia vết máu. Mà ở hắn cách đó không xa, tên kia thanh niên tóc trắng, kế tục quanh chân đánh đàn, tiếng đàn nhu hòa lọt vào tai, phản phất tất cả những thứ này chuyện xảy ra không có quan hệ gì với hắn. Tình cảnh này, để rất nhiều người cảm thấy hoặc, không hiểu mới vừa mới xảy ra chuyện gì. Người thắng, da thua tâm phục khẩu phục, quang trong miệng phun ra một máu tươi. Hư Nhược chậm dãi từ trên mặt đất đứng lên. Vừa nãy một chiêu kia, hắn cảm thấy đối phương đáng sợ. Nếu như cuối cùng không phải Diệp Phi lưu lại, hắn đã chết. Quang Lịch vốn cho là lấy chính mình nhân dao hợp nhất, thân thể như dao bình thường cứng rắn, thế nhưng tất cả những thứ này hắn đều sai rồi, đó chính là ý cảnh, lại vật cứng, lưu ý cảnh trước mặt. Đồng dạng có thể phá hủy. Hơn nữa, vừa mới cái kia tiếng đàn huyền kĩ, để Quang Lịch như mộng vẫn như thế, hắn không hiểu, vẹn vẹn một cái huyền âm kĩ vì sao có thể sử dụng tới uy lực lớn như vậy, lợi dụng sức mạnh hình thành thực chất vật thể đến đây công kích. Thực lực của ngươi, thiên phú của ngươi đều không hề yếu cùng ta. Sợ dĩ ngươi thất bại là bởi vì ngươi quá mức tự tin. Thế giới này rất lớn, lĩnh ngộ vạn ngàn thế giới ảo diệu người, đến không suể. Ngươi vừa có thể lĩnh ngộ được nhân dao hợp nhất, như vậy người khác thì sẽ lĩnh ngộ được phá giải ngươi một đao này hào ý." Diệp Phi âm thanh nhàn nhạt nói. Hắn thừa nhận, mình có thể phá giải đi quang nghịch nhân dao hợp nhất, cũng không phải là hắn lĩnh ngộ được phá giải nhân dao hợp nhất biện pháp, mà là lấy nhu cương phương pháp. Tiếng đàn vốn là kéo dài như nước, mà đao nhưng là bá đạo mới vừa nhận. Hắn chính là lợi dụng đến tiếng đàn lĩnh ngộ bên trong ý cảnh, nhu hòa chi đạo Tiếng đàn nhu hòa thôi thúc trong không gian hết thảy ngăn cản độ vật, từ từ phá hỏng nhân hợp nhất quang nghịch. Hơn nữa thêm vào cầm ma loạn vũ tùy ý phá hoại, mới để cho hắn thành công đánh bại quang nghịch. Nếu như không phải lĩnh ngộ được tiếng đàn ý cảnh loại này trùng hợp phương pháp, diệp phi tuyệt đối không như vậy đơn giản đánh bại quang nghịch. Quang nghịch tự giễu nở nụ cười, nói: "Thua chính là thua. Ta quang nghịch là thua lên người." "Bất quá, các hạ, ta nhớ rồi. Ngày khác, chờ ta lại hơi có lĩnh ngộ sau đó, trở lại lĩnh giáo các hạ." Quang Lịch từ trên mặt đất đứng lên, bên trong thân thể khí tiêu hao toàn bộ, thân thể tuy rằng phi thường mạnh mẽ, thế nhưng diệp không tương hắn. Vì lẽ đó ngoại trừ suy yếu điểm, tình không những chuyện khác. Diệp Phi cũng nhàn nhạt gật đầu, cũng như thế một vị cao thủ quyết đấu. Chính là mà hắn cần. Hơn nữa giữa hai người quyết đấu, cũng đều là điểm đến mới thôi, đây đối với tu luyện người, cầm giữ có trợ giúp rất lớn. Hai vị. Giờ khắc này, trước tiên kêu kêu la quan quân, lướt qua mồ hôi lạnh cưới ngựa thất chạy chạy tới, sắc mặt có vẻ hơi đỏ bừng. Tại đây chàng tranh đấu bên trong, hắn cái nào không nhìn ra hai người này bất phàm. Một đao kia một cầm, thi triển lực phá hoại. Nếu như cho bọn họ đầy đủ địa phương chiến khai, cái kia toàn bộ quân doanh sợ rằng cũng không cùng bọn họ va chạm một thoáng. Tướng quân, Diệp Phi cùng Quang Lịch đồng thời quay về người này ôm giới quyển. Diệp Phi cũng đem cầm thu hồi, treo ở phía sau. Quang Lịch cũng thu thập đao đi tới. Ha ha, Tướng quân cũng không dám khi, bản tướng tên là Ma Siêu, nếu như để mắt tại hạ, gọi ta một tiếng Mã Đô đầu là được. Quan quân ha ha cười, như vậy hai tên thực lực cao cường cao thủ, coi như hắn tâm biết mình địa vị cao hơn bọn họ, có thể cũng không dám đắc tội a. Như người như thế, ở trên chiến trường đây tuyệt đối là lấy một địch 100 thậm chí thiên, tương lai dâng lên đến, nhanh hơn hắn hơn nhiều. Dựa theo trong quân đội Quan quân đăng cấp phân binh sĩ, đội trưởng, kỳ trưởng, Đô đầu, đô thống. thống lĩnh, chỉ huy sứ, quân đoàn trưởng, nguyên soái. Đội trưởng phía dưới có thể quản chế 10 cái binh, ma kỵ trưởng phía dưới nhưng là 50 binh, đô đầu phía dưới 200 người, đô thống nhưng là 500 người, thống lĩnh quản chế 5000 người, chỉ chỉ huy sứ mới có tư cách quản chế vạn người bộ đội. Con này chỉ huy sứ là không có đặc biệt quân chức, bởi vì hắn vốn là một cái nhàn rỗi chức vị, chỉ đang đánh giặc thời điểm, hoàng đế thân mệnh chỉ huy sứ mới có thể nắm giữ cái này quân chức xuống tới, cho tới quân đoàn trưởng, mà là nhánh quân đội này thống tối cao, cũng tỉ như Hắc Kỳ quân thì có một tên thống soái tối cao quân đoàn trưởng, còn những quân đội khác cũng là như thế. Bất quá, ở quân đoàn trưởng bên trên, còn có một cái khác chức cao, đó chính là nguyên soái. Tuy nói, bên trong đế quốc nắm giữ nguyên soái danh xưng này, nhưng trên thực tế chức vị này là một cái chỉ có địa vị, không có quân quyền. Bởi vì vừa đến đánh trận thời điểm, trong quân đội nhất định phải có một người áp trận, cái này áp trận người chính là nguyên soái. Còn có thể đảm nhiệm lên nguyên soái, vậy cũng là đế quốc mấy hướng với lão, danh vọng cực cao lão tướng quân đi đảm nhiệm. Cùng dự vào vừa xong, lão nguyên soái kế tục về nhà dưỡng lão. Cho nên nói, bàn về thực tế quân quyền cũng chỉ có đế quốc quân đoàn trưởng, mà trước mắt đô đầu vẹn vẹn so với kỵ trường cao một đẳng cấp. Hiện tại luận qua xong, như vậy Diệp Phi chính là mới kỵ trường, tương lai tùy tiện một cái công lao là có thể lên tới mã siêu vị trí. Vì lẽ đó, đối với loại này tiền đồ vô hạn người trẻ tuổi, Mã Siêu không thể không lấy lòng, vạn nhất tương lai lên chiến trường này hai người trẻ tuổi lập công lớn, tối đô thống thậm chí địa vị càng cao hơn đưa thời điểm, cũng tốt kéo hắn một cái. Mã đô đầu, Diệp Phi cùng Quang Lịch nhìn nhau một chút, sau đó quay về Mã Siêu ôm một quyền. Ha <cười> hai vị không cần khách ý. Lần này hai vị thu được lần này luyện võ đệ nhất đệ nhị tên. Sau đó chúng ta chính là đồng liêu, ha ha. Hai vị mời tới bên này đi. Đô thống đại nhân đang trong lều chờ các ngươi. Mã Siêu đang nói, sau đó quay về Diệp Phi cùng Quang Lịch làm một cái yêu dấu tay xin mời. Xin mời. Diệp Phi hai người cũng làm cái yêu dấu tay xin mời. Mã Siêu buông xuống mã, để một tên binh lính mang đi, sau đó bộ hành mang theo Diệp Phi cùng Quang Lịch hướng về phân lều chạy đi đi. Ở Mã Siêu mặt trên còn có đô thống, thống linh cùng với quân đoàn trưởng. Mã đô đầu nhưng vẹn vẹn đối ngoại chiêu thu binh sĩ mà thôi, còn quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm hắn căn bản không có. Đi ra một mảnh luyện đội nhạc võ, ở một cái ước chừng 30 bình phương ba bố lều chạy ở ngoài ngừng lại, lều trại bên ngoài còn có hai tên thủ bộ trưởng thương màu đen hắc kỳ quân binh sĩ, dường như đóng ở trên mặt đất cái đinh như thế đứng tại chỗ. Theo trên người bọn họ thẩm thấu tới một luồng khí tức lạnh như băng. Luồng hơi thở này tuyệt đối không phải giả vờ, mà là trải qua sinh tử, cho người ta lịch luyện ra được. Nay thực lực của hai người tuy rằng vẹn vẹn huyền sĩ, thế nhưng nếu như gặp phải ngoại giới vậy sư giả, này sĩ binh bẹn bẹn này dưới, không hề yếu một tên thông thường huyền sư. Hai vị, xin mời vào. Đỗ Thông đại nhân đang bên trong chờ đợi hai vị đã lâu. Mã Siêu làm một cái mời thu thập, bất quá hắn cũng không có tiến vào. Bất luận người nào không được đeo vũ khí đi vào, ngươi ngươi món vũ khí thả xuống. Mã Siêu mà nói mới rơi, trước mắt hai tên Hắc Kỷ quân binh sĩ ánh mắt khóa chặt đến rồi Quang Lịch cùng Diệp Phi thân thượng, trưởng thương chỉ vào Diệp Phi cùng Quang Lịch. Diệp Phi cùng Quang Lịch đều là loại kia vũ khí không rời khỏi người, trong lòng có nó, nó bên trong có tình huống của chính mình. Diệp Phi cùng Quang Lịch sao sẽ buông xuống vũ khí của chính mình? hổ, vũ khí của chính mình sao là tùy tiện khiến người ta tiếp xúc? Hai vị, này là quân đội phép tắc, không biết hai vị có thể hay không. Ma Siêu cũng có chút hơi khó, dù sao đây đều là quân lệnh, hắn một cái đô đầu cũng không dám chống đối. Được rồi, thả bọn họ vào đi, không cần để lại vũ khí. Quân lệnh là người định, ở bản đều nơi này, tự có bản đều phép tắc. Rất nhanh, theo trong doanh trướng vang lên một người tuổi còn trẻ thanh âm, vẫn mang theo tia tia tiểu ý. Vâng, đô thống đại nhân. Lều trại ở ngoài lưỡng danh sĩ binh vừa nghe, lập tức đáp một tiếng. Dựa theo đế quốc quân quy, đội trưởng, kỷ trưởng, đô đầu, đô thống, chỉ có thể bị gọi là quan quân, chỉ thống lĩnh. Trì Huy Dữ, quân đoàn trưởng mới có tư cách xưng là tướng quân. Hai vị, xin mời vào đi. Xem ra, đô thống đại nhân đối với hai vị phi thường thưởng thức. Mã Siêu cười khổ một tiếng nhìn Diệp Phi cùng Quang Lịch. Quy một chương 120, sát phạt trung thành trưởng. Nhân tại như vậy tiến vào quân đội, bất kể là cái nào quân đội, tất nhiên sẽ chịu đến trọng trách. Đa tạng, Mã Đô đầu bổ dưỡng. Quang Lịch cười nhạt nói tiếng, Diệp Phi nhưng là nhàn nhạt gật đầu. Lập tức hai người ly khai doanh trưởng bại môn, cùng đi tiến vào doanh chứng đội. Cái này lều trại bố trí vô cùng đơn giản, tả hữu hai hàng cái ghế cùng bàn Ở chính chủ châu ngọc nhưng là một chương rộng lớn chủ soái bàn, trên bàn bày đặt một số lệnh tiễn, sau cái bàn nhưng là một cái ghế, trên vách tường một bộ địa đồ, ở trên ghế, một tên thân xuyên áo giáp màu đen, mang theo áo choàng, diện mạo rất đơn giản một mạc người đàn ông trung niên ngồi ở chỗ đó. Chính người nhìn Diệp Phi cùng quang địch. Hai vị là ta doanh lần này mới tổng quân 38 người bên trong người thứ nhất cùng với người thứ hai. Thực lực của các ngươi cùng thành tích bản đô đều tận mắt nhìn thấy, rất tốt. Thực lực của các ngươi để bản đồ rất hài lòng. Trung niên tướng quân cười từ trên ghế đứng lên, đặc biệt nhìn về phía Diệp Phi thời điểm vẫn gật, gật đầu. Diệp Phi nhưng là vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn, người này lại là cái kia ở bên trong tiểu lâu gặp phải cái kia Nghiêm Phong. Rất khó tưởng tượng, cái kia ở bên trong tiểu lâu ăn cơm ra hỏa, lại thành chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Lấy thực lực của các người, ngồi trên đô đầu chức vị cũng có thừa sức, chỉ là ta Hắc kỷ quân đầu tiên ý tứ chính là phục người. Nếu như vừa bắt đầu để cho các người đảm nhiệm lên một cái đô đầu vị trí, rất nhiều người khẳng định khu phục. Như vậy đi, trước tiên cho các ngươi một người một cái thăng cấp chức vị, ngày khác lập quân công, lại tăng làm đô đầu, các ngươi ý như thế nào? Nghiêm Phong cười nhìn Diệp Phi cùng quang Nịch nói ra. Ở trên quảng trường cái kia sinh đấu Hai người này cao siêu thực lực, Nghiêm Phong hết thể đều để ở trong mắt. Như loại này siêu cấp cao thủ, Nghiêm Phong hận không thể đem bọn họ lôi kéo ở bên người, đương nhiên sẽ không keo kiệt quân chức vị trí. Đa tạ đô thống đại nhân bồi dưỡng. Diệp Phi cùng Quang Lịch đều có một luồng ý mừng. Vừa vào quân đội tiểu được cấp trên bồi dưỡng, trong lòng tự nhiên hài lòng. Quang Lịch vẫn cho là mình muốn theo đội trưởng làm lên, chính là cái này đô thống như vậy khai sáng đại ý, trực tiếp cho hắn một cái kỵ trưởng. Haha ha. Theo bản đô hảo hảo làm, tương lai từng bước thăng chức. Được rồi, đi xuống đi. Các ngươi mới vừa vào quân đội Trước tiên làm quen một chút ta hắc kỳ quân quân quy." Nghiêm Phong cười ha ha, sau đó hướng về hai người vậy vậy thủ, không chút nào như cấp trên đối xử thuộc hạ, thả như là bằng hữu. "Vâng, đô thống đại nhân." Quang Lịch cùng Diệp Phi liếc mắt nhìn nhau, sau đó xoay người rời đi. Chờ đến hai người rời đi, Nghiêm Phong nhẹ khẽ cười. cười. "Quả thật là hai cái mầm mống tốt. Tuổi còn trẻ chịu lĩnh ngộ ý cảnh, vẹn vẹn huyền sư trình độ, lại sinh ra huy lực có thể so với đại huyền sư, nhân tài như vậy ta Nghiêm Phong có thể phải cố gắng dưỡng." Nghiêm Phong Phi thường coi trọng Diệp Phi, đặc biệt Diệp Phi cuối cùng cái kia phá giải quang nghịch nhân đạo hợp nhất một chiều, thậm chí ngay cả hắn đều không thấy rõ. Phải biết, bản thân hắn có thể là một gã đại huyền sư, coi như hắn và Diệp Phi quyết đấu, hắn cũng không có trăm 100% nắm chặt có thể đánh bại Diệp Phi. Diệp Phi cùng Quang Lịch ly khai Nghiêm Phong lều trại, lập tức thì có một tên khoảng chừng chừng 50 tuổi Lao hắc Kỳ quân binh sĩ nên tiếp hai người, sau đó cùng theo Lao hắc Kỳ quân binh sĩ phía sau, hướng về hậu cần bộ đi đi. Diệp Phi cùng Quang hiện tại dựa theo quân đội phái tác, cũng là hai tên quan quân, ở đái trên tự nhiên không cùng những kia tiến nhiệm tương đồng. Bọn họ ở quen thuộc quân quy trên, thậm chí lĩnh một số áo giáp trang phục thậm chí nơi ở cũng phi thường có ưu thế. Hết cách rồi, thế giới này lấy thực lực vi tôn, có thực lực mới có thể nắm giữ địa vị. Quen thuộc quân quy trên, có người chỉ đạo. Lĩnh áo giáp, có người giúp hắn đại thủ, nơi ở trên là một người một cái lều trại. Tuy rằng này lều trại cũng không hề lớn, nhưng ít ra ở trong quân doanh xem như là một cái độc nhất không gian, dù sao cũng hơn những kia mấy người ngủ một cái lều trại tốt hơn. Diệp Hinh, cảm giác hắc kỳ quân thế nào? Qua cùng Diệp phi từng người cầm khôi giáp của mình, hướng về chính mình doanh trướng nội đi đi, cũng không có lập tức đổi áo giáp. Ở vừa đi bên trong, vẫn bốn phía nhìn về phía trung quanh cảnh tượng, cùng với trung quanh binh sĩ tuần tra, thậm chí luyện vũ chẳng trên huấn luyện binh sĩ. Rất tốt. Một cái giang hồ bại hoại, đi tới Hắc Kỳ quân bên trong, không tới một tháng, ta có thể bảo đảm, hắn đều sẽ có biến hóa như trời. Diệp Phi cười nhạt lắc lắc đầu. Ở trên buổi chưa gặp phải cái kia tên lưu manh Hắc Kỳ quân đại hán, tên kia dựa theo tố chất đi phổ thông quân đội cũng không có tư cách, nhưng vì cái gì có thể đi vào Hắc Kỳ quân, thậm chí Nghiêm Phong thấy được, còn không trực tiếp xử phạt hắn. Đó là bởi vì Nghiêm Phong tin tưởng, hai đây trong thời gian ngắn, cái kia dạng người này hội biến hóa. Ha, ha. Diệp Vinh nói rất đúng. Tại đây loại nắm giữ quân hồn trong quân đội, ta càng tin tưởng thực lực. Quang Nghị ánh mắt lộ ra một mảnh hương phân ánh sáng. Quang Nghị là một gã tu luyện cuồng, vì tu luyện, đi đông sông bắc, sinh sống ở loại kia yêu thú thành đàn trong rừng rậm. Hành sự tại nơi loại giới không hơn 10 độ trên núi tuyết. Hắn mục đích duy nhất chính là tăng cao thực lực, lĩnh ngộ thực lực bản thân cảnh giới càng cao hơn. Đồng dạng, quân đội cũng làm cho hắn cảm thấy một loại khác tu luyện lĩnh ngộ pháp. Đó chính là trong quân chiến liệt. A. Diệp Phi nhàn nhạt gật đầu, thế nhưng nụ cười kia rất khổ, rất chúc chắc. Chính mình tiến vào quân đội mục đích là vì cái gì? Loại kia chém giết lâu dài, loại kia điên cuồng ý nghĩ, tàn sát trước mắt tất cả kẻ địch. Không, diệp phi mục đích rất đơn giản. Hán, là vì báo thủ. Cùng Hàn ra một trận chiến, để hắn nhận thức được tự thân khuyết điểm, thực lực thấp kém, đang điền huyền khí không đủ, là trọng yếu hơn là thế lực của hắn quá bất lực, dù cho chính mình cầm giữ có bản lĩnh ngất trời, người tài nhà Hàn ra là một cái nắm giữ hơn mấy trăm ngàn năm gốc gác gia tộc lớn, chính mình cô độc một người, có thể triệt để giết hắn sao? Vì lẽ đó, hắn muốn ở trong quân thành lập một phen sự nghiệp to lớn, thành lập một cái thuộc với thế lực của chính mình, triệt để hủy diệt đi Hàn gia. Có lẽ, Diệp Phi ý nghĩ rất điên cuồng, thế nhưng hắn không để ý, vì tiêu diệt hàng ra, hắn thả rằng trả ra tất cả. Khà khà, thực sự là thiên đường có đường, ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi một mực trước đi tìm cái chết. Diệp Phi nụ cười vừa ra, giờ khác này một cái hài hước âm thanh vang vào lỗ thai bên trong. Quang Lịch cùng Diệp Phi đồng thời quay đầu theo âm thanh nhìn lại, đã thấy một người cao lớn, sắc mặt đỏ lên, tóc nổi lên, cường trắng đại hán Diệp Phi cùng Quang Lịch đi tới. Ở đại hán này phía sau, vẫn đi theo tổng cộng 9 tên hắc kỳ quân. Nhìn rõ ràng người này, Diệp Phi vầng trán vừa nhỉ, người này không phải người khác chính là ở bên trong tiểu lâu cái kia cấp chính mình cái bản, đem mình cơm nước lộn một vòng trên đất cái kia Hắc Kỳ quân bại hoại đại hán. Như vậy một loại người có thể trong Hắc Kỳ quân, thực sự là một cái kỳ tích. Quang Lịch nhìn về phía người này, cười khổ nói: Diệp Phi chưa nói, kế tục đứng tại chỗ. Hắn biết, này đại hán là trước đến tìm hắn để gây sự. Đội trưởng, xem ra tên tiểu tử này thật là có chút bản lĩnh, lại cũng tiến nhập Hắc Kỳ quân. Dâu thua tụa đại hán phía sau tên kia nhỏ gợi hán tử khả khả cười nói: Có bản lĩnh? Hừ, có bản lĩnh đi nữa, lão tử hôm nay cũng phải bóp nát hắn. Mẹ nó Làm hại Lao Tử lại bị đô thống đại nhân dày một trận, suýt nữa vứt bỏ chức quang. Mối thù này, Lao Tử không báo, thề không là người. Đại hán tên là Hoàng Đường Quang, nguyên nhân là bản thân thực lực cứng hãn, ở luyện võ trên, trực tiếp chiếm cứ người thứ ba, vì lẽ đó bị phân phối đến một cái đội trưởng chính là chức vụ. Hoàng Đường Quang hướng đi đến đây, con người phẫn nộ trừng mắt diệt phi, âm hẳn cười lạnh nói, tiểu tử, có hay không loại cùng Lao Tử đánh một trận. Hắc kỷ quân trung quân quy rù sao rất nghiêm, nếu như ở đây tùy ý động thủ nhất định sẽ đụng phải phía trên sư phạt, nhưng nếu là binh sĩ trong lúc đó lẫn nhau ở luyện vũ trường tranh tài, chỉ cần không xảy ra án mạng đến, trong quân đội vẫn là vô cùng tán thành cách đấu này cùng khi đấu. Diệp Phi không thèm để ý này, một cái nho nhỏ huyền sĩ si tới khiêu chiến chính mình. Quả thực chính là muốn chết. Đi thôi. Chớ để ý hắn. Diệp Phi nhàn nhạt xoay người, tiếp tục hướng phía trước đi, căn bản không nhìn Hoàng Đường Quang. Thiên sư nó, muốn đi, không dễ như vậy. Đứng lại cho lão tử. Hoàng Đường Quang vươn tay ra, phẫn nộ bắt được Diệp Phi sau lưng cẩm, cái kia vài tử dụng xuống, lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng tím. Vẹn vẹn thủ tiếp xúc cùng cái kia nửa điểm cầm thần, Hoàng Đường Quang cũng cảm giác được đàn này tuyệt đối là đồ tốt. Ồ, lại làm một cái cẩm, một cái cấp đại gia, đến toàn Quân, lại mang một cái cẩm. Ha ha. Tiểu tử, ngươi không cùng lão tử đánh còn chưa tính, thế nhưng đàn này, ngươi phải lưu lại. Hoàng Đường Quang đầu tiên là Cát Kinh, lập tức cười ha ha. Kéo ra bàn tay lớn hướng về cái kia cầm mạnh mẽ kéo xuống. Ở trong chốn giang hồ, Hoàng Đường Quang chính là yêu thích bắt nạt so với mình nhỏ yếu người. Bây giờ tiến nhập Hắc Kỳ Quân, đồng thời đảm nhiệm đội trưởng vị trí, tự nhiên cũng không đội được tỏi con này. Xì xì. chính là Ngay tay hắn đem cầm kéo xuống một sát na kia, Hoàng Đường Quang lập tức cảm giác được không đúng, đột nhiên trong không khí một mảnh bạch quang lóe lóe, mà hắn con kia chộp tới tay, đột nhiên thoát khỏi khống chế của mình, một luồng tiên huyết theo vai phun ra ngoài. Cánh tay như bị đập bay ra như cây gậy như thế vứt ra ngoài. Hoàng Đường Quang nhất thời giật mình, trợn to trong mắt ngốc tại chỗ. Mà đối phương này thanh đang bị chính mình trộm tới cầm, giờ khác này kế tục bi ở Diệp Phi trên bà bay, ba bố gắt dao, phản phất xưa nay chưa từng dị động. Mà Diệp Phi tiếp tục hướng phía trước, giống như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn. A! Một ồ máu tươi từ Hoàng Đường Quang vai tiếng ra. Cánh tay sớm ném ra thật xa. Tay của ta, tay của ta. A. A. Đau đớn kịch liệt kích thích mà đến, hoàng đường quang rộng lớn thân thể đã sớm thống khổ hò hét trên mặt đất bắt đầu la loạn, hắn mười tên lính đã sớm sợ hãi đến sắc mặt trắng bệnh, vừa nãy tình cảnh đó, bọn họ không một người nhìn rõ ràng. Không chỉ có là bọn họ, liền quang nghịch cũng choáng. Này Diệp Phi là làm sao làm được, tốc độ lại đạt đến nhanh như vậy, hắn đứng ở bên cạnh, cũng không thấy rõ là chuyện ra sao. Tên tiểu tử này vẫn ẩn giấu thực lực. Đây là quang nghịch nhất ý thức, theo vừa nãy chiều này xem. Quang Lịch đột nhiên cảm giác thấy mình cùng Diệp Phi trong lúc đó sinh ra một cái to lớn trên hạo. "Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta." "Ngươi? Ngươi lại chém đội trưởng ta tay, ở trong mắt ngươi đến cùng có hay không quân quy?" Hoàng Đường Quang bên người một cái gan lớn binh sĩ mở rộng vết hầu sắc mặt đỏ bừng quay về Diệp Phi hô to. Diệp Phi đã đi xa, thế nhưng Quang Lịch nhưng vẫn còn ở đó. "Các ngươi muốn quân quy đúng không? Cái này có tính hay không?" Quang Lịch nói, từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài màu đen, "Các ngươi khi thượng vương hạ, không chỉ có nhục nhã con trên." Hơn nữa tụ tập nhân mã tranh cấp quan trên đồ vật, các ngươi nói một chút, các ngươi phạm vào Hắc Kỷ quân cái kia một cái quân uy. A, ngươi. Binh lính sau lưng từng cái từng cái sắc mặt đại biến, còn trên đất thống khổ hô to hoàng đường quang, những binh lính khắc không một cái đi để ý tới. Từng cái từng cái hoảng sợ quy xuống. Quy một chương 121, quân đội của ta. Hắc kỳ quân sở dĩ là một đạo thiết quân, cũng là bởi vì quân quy nghiêm khắc. Binh sĩ giữ nghiêm pháp luật kỷ cương, nếu như trong quân đội có binh sĩ sang bệnh, tụ chúng phản kháng trưởng quan, thậm chí đối phó trưởng quan, như vậy phạm là tử tội. Cho nên nói, Diệp Phi chém hoàng đường quang một cái tay. Đây coi như là nhẹ. Bởi vì tình huống như thế, Diệp Phi dày đủ có sự tử hoàng đường quan tư cách. Đại, đại nhân, tiểu nhân có mắt như mù, kính xin đại nhân thứ tội. 10 tên lính đồng thời quỳ xuống. Bọn họ lao đầu là một cái đội trưởng, nhưng là cùng kỵ trưởng so ra, còn kém một cấp bậc. Quang Lịch nhìn trên đất 10 tên lính cùng với tên kia thống khổ hò hét hoàng đường Quang, cười lạnh nói, "Này trái với có lệnh, tụ chúng phản kháng trưởng quan mệnh lệnh, từ giờ trở đi, bị đổi ra quân doanh. Mấy người các ngươi đi an bài một chút. Chuyện này." 10 tên lính lẫn nhau đối diện, sắc mặt phát sinh mồ hôi lạnh. Làm sao Cầm người cũng nghĩ cái lời quân lệnh hay sao? Hắn đã phạm vào quân quy, tính là tử tội. Ta đem hắn đuổi ra quân doanh, đó là tha cho hắn một mạng." Quang Lịch lạnh lùng xoay người đi. Tuy rằng trước mắt cái này Hoàng Đường Quang không phải là mình cái kia một kỳ trưởng người Mã, nhưng là địa vị của hắn dù sao so với Quang Lịch môn thấp. Nếu như gặp phải lòng dạ ác độc kỳ trưởng, trực tiếp đem ngươi giết, sau đó nói cho ngươi biết chủ nhà, căn bản cũng không sẽ cho ngươi lưu nửa điểm nhân tử." "Vâng." "Là, kỵ trưởng đại nhân." Mười tên lính đồng thời quay về Quang phía sau hô một quyền. Mắt đưa đi Quang Lịch đi. 10 tên lính từ dưới đất bò dậy, từng cái từng cái sắc mặt khó coi, lẫn nhau đối diện. Làm sao bây giờ? Chuyện này chỉ có thể quái hoàng đội trưởng đắc tội rồi mấy cái không nên đắc tội nhân, đi thôi. Trước tiên đem hoàng đội trưởng trị liệu một thoáng, sau đó đi tìm kỵ trưởng đại nhân. Hai người bọn họ cái khác kỳ trưởng người, chém đội trưởng của chúng ta một cái cánh tay, bây giờ còn muốn đem nhân đòi ra quân doanh. Thử! bọn họ quản cũng quá rộng điểm. Mười mấy binh sĩ lẫn nhau thương lượng biết, lập tức hai người nhắc lên hôn mê hoàng đường quang, sau đó hướng về một chỗ khác quân doanh đi tới. Diệp huynh, ngươi ra tay cùng quá đậu các điểm. Hiện tại, người ta có thể coi là triệt để đắc tội bọn họ cấp trên. Quang Nghị hướng về Diệp Phi đi, cùng Diệp Phi sóng vai đi tới, cười khổ nói: Người như thế căn bản không xứng ở tại bên trong trại lính." Chém hắn một cái tay, xem như là tiện nghi hắn. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến kẹo đường mì ẩn hỏa tạm cở cở Diệp Phi nhàn nhạt nói, đi tới phía đông nhất đại kỳ không xa một cái doanh trướng nội, đi thẳng vào. Cái này lều chạy chỉ 8 mét vuông, bên trong ngoại trừ một cái giường cửa hàng cùng một cái bàn cùng với hai, ba tấm cái ghê ở ngoài, cũng chưa có những thứ khác dụng cụ, nơi này cũng chính là Diệp Phi nơi ở, Quang Nghị nơi ở ngay bên cạnh hắn. Diệp Phi đi thẳng vào. Quang Lịch cũng đi theo phía sau. Hai người phân biệt ngồi xuống trên một cái ghế. "Đúng rồi, ngươi làm như thế nào?" Lúc đó ngay cả ta cũng không thấy rõ. Quang Lịch đột nhiên hỏi. "Ý cảnh." Diệp Phi trả lời rất đơn giản. "Ý cảnh." Quang Lịch kinh ngạc cả kinh, ý cảnh ứng dụng đến ở khắp mọi nơi, vô ảnh vô hình mức độ, thậm chí khiến người ta cảm thấy không tới công kích, cái kia, hắn đối với ý cảnh lĩnh nộ cao bao nhiêu? Quang Lịch tự cho là mình đối với ý cảnh lĩnh nộ đạt tới đỉnh phong, có thể nhân dao hợp nhất. Thế nhưng hắn cũng tuyệt đối không làm được, ở vô hình dưới sự công kích đối với người sản sinh ý cảnh công kích, Diệp Phi cười nhạt, ở trên bàn rót hai chén nước trà, một người một chén, nói ra: "Ý cảnh của ngươi là đao, mà ta là tiếng đàn. Hai người công kích đơn độc không giống. Ý cảnh bên trong nếu nói âm, là ở khắp mọi nơi, lúc nói chuyện có thể sản sinh âm, động tác bên trong cũng có thể sản sinh âm. Chỉ cần có âm địa phương, ta liền có thể triển khai ý cảnh uy lực." Hạch, Quang Lịch choáng tại chỗ, dựa theo Diệp Phi nói như vậy. Vậy không phải nói, chỉ cần có thanh âm địa phương, hắn không cần động, tự có thể không chế ý cảnh giết người. Quang Lịch cảm giác tên trước mắt này là một ma quỷ, có không biết là hắn điên cuồng ý nghĩ, vẫn là sự thông minh của hắn lại dùng biện pháp như thế với người. Ngày thứ 2, Diệp Phi dậy rất sớm, dựa theo trong quân đội phép tắc, trưởng quan đối với bộ hạ mình quân đội triển khai huấn luyện. Trên thực tế, Diệp Phi chỉ là một cái nho nhỏ ký trưởng, phía dưới mới 50 người. Vì lẽ đó huấn luyện cũng căn cứ đô đầu, thậm chí đô thống làm một cái doanh huấn luyện chung. Trong đại thương đế quốc, trong quân đội quân doanh có như thế một cái phân chia. Đô thống phía dưới 500 người, làm doanh. Vì lẽ đó chia làm một doanh. Mà bên trên thống lĩnh quản chế 5000 nhân mã lại bị gọi là đoàn. Chỉ vạn người đại đội, thậm chí một cái quân hảo mới có thể bị gọi là quân đoàn. Diệp Phi dẫn dắt cùng mình tân tiến vào Hắc Kỳ quân những kia người mới, đi theo đô đầu cái khác 4 nhánh 50 người đội đồng thời tiến vào trong huấn luyện, huấn luyện nội dung rất đơn giản, ở một ngày mới, chính là quen thuộc huấn luyện phép tắc cùng với nội dung. Ở loại huấn luyện này bên trong, chủ yếu là huấn luyện phối hợp, kỷ luật, thậm chí quân quy. Còn những kia theo ngoại giới mang tới không tối coi tốt, ở loại huấn luyện này bên trong, hết thảy cần loại bỏ đi. Đầu tiên điều thứ nhất, duy có nhân người phản kháng, hoặc là không nghe theo mệnh lệnh người, chết. Dù sao, bên ngoài chiêu thu cao thủ giả, thực lực của bọn họ đích xác rất không sai, nhưng là quân đội bên trong không chỉ cần muốn thực lực điên mạnh, còn cần phối hợp, dù sao ngươi thực lực mạnh đến đâu, nếu là tiến vào một nhánh vạn người phe địch trong quân đội, không biết làm sao phối hợp, ngươi làm sao lợi hại cũng chỉ có một con đường chết. Hắc kỵ quân sở dĩ lợi hại, sương hô đế quốc thiết quân, thực chất nguyên nhân chính là quân kỷ cùng với phối hợp với cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng mà, loại này người mới huấn luyện, chỉ chấp mắt 10 ngày trôi qua. 10 ngày bên trong, những kia kiệt ngạo không kém những người mới, từng cái từng cái thay đổi ngay ngắn rõ ràng, tùy ý không quên quân ngũ kỷ, kỷ quân binh sĩ. Có thể nói, 10 ngày đối với những người này tới nói, biến hóa rất lớn. Bất kể là bọn họ bản thân sức chiến đấu, vẫn là cái này chúng ma quỷ huấn luyện, cũng làm người ta kinh ngạc run sợ. Diệp Phi trong nhận thức, 10 ngày này bên trong, ít nhất có 10 người bị đánh chết rồi, 3 người bị tươi sống phơi năm chết, 5 người bị tươi sống mà chết. Bởi vì quân kỷ bên trong, nghiêm nghị một cái bên trong. Ngươi không có cường đại thể phách, không có thể kiên trì đến cuối cùng, như vậy ở trong chiến tranh, ngươi tiểu sẽ trở thành vạn bộ thi thể bên trong đó một bộ. Được rồi, quay chung quanh luyện vũ chẳng chạy 3 vòng, sau đó giải tán đi nghỉ ngơi. Nhớ kỹ, nghỉ ngơi thời gian chỉ 2 ngày, 2 ngày này, các ngươi có thể ra ngoài du Thế nhưng Nếu như ai dám ở đế đô sang bệnh, vi phạm quân kỷ người, ta bất luận ngươi là binh lính bình thường, vẫn là đội trưởng, một chữ giết. Diệp Phi cỡi ở một đầu cao đầu đại mã trên người, ở trước người hắn là tổng cộng 50 tên hắc kỳ quân binh sĩ, những binh sĩ này từng cái từng cái bị phơi nắng sắc mặt biến thành màu đen, trước cái kia cú kiệt ngạo không kém tính tình hoàn toàn không gặp. Lưu lại nhưng là một mảnh nghiêm túc, ngạo nghễ, giờ khác này, ở trong mắt bọn họ, chỉ quân lệnh. Trưởng quan mệnh lệnh, chính là của hắn xin mệnh. Vâng, kỷ trưởng đại nhân. 50 sắc bén thanh đồng thời lên. Lập tức, lấy năm tên đội trưởng bắt đầu 50 tên lính thành đội hình, hướng về luyện vũ trường chạy nhanh đi. Diệp Phi nhàn nhạt nhìn ở trong mắt, cũng lộ ra vài tia nụ cười. Liên tục 10 ngày quân lữ cuộc đời bên trong, hắn phát hiện mình thích cái cảm giác này. Yêu thích loại này cùng binh sĩ đồng thời ăn uống, đồng thời sinh hoạt, đồng thời nỗ lực sinh hoạt. Chỉ như vậy mới có thể phát tiết đi lửa giận của chính mình. Chỉ như vậy mới có thể càng thêm dàn vặt chính mình, càng thêm để những kia ấy náy ép đến trên người mình. Vv, ngươi ở phía trên có thể nhìn thấy sao? Đây là tướng công thân thủ mang ra ngoài quân đội. Diệp Phi si nhìn giữa không trung, trong mắt lộ ra nụ cười hiền hòa. Phản phất ở mảnh này Bạch Vân ở trong, một cái ngựa ngủ vừa đáng yêu tiểu nữ, chính hướng về hắn vắt tay. Màu trắng tán loạn sợi tóc theo Diệp Phi trên trán mềm nhẹ thổi qua, làm tôn thêm tấm kia sắc bén màu vàng nhạt da rẻ càng quái gở. "Này, lại còn đứng đó làm gì? Thế nào? Đây chính là 10 ngày một lần ngày nghỉ, đi đâu đùa?" Diệp Phi chính rơi vào tưởng nghiệm thời điểm, quang nghịch nhưng từ phía sau đi ra. Hắc Kỷ quân là đế quốc nghiêm khắc nhất mạnh nhất quân đội, đồng thời cũng là tự do nhất quân đội. Bọn họ có ma quỷ vậy luyện để nén sinh hoạt. Cũng tương tự có những quân đội khác chưa từng có cuộc sống tự do. Ở nghiêm khắc trong khi huấn luyện, 10 ngày một lần nghỉ, một lần nghỉ làm 2 ngày. Dù sao, liên tục 10 ngày ma quỷ như thế chật vật trong khi huấn luyện, sớm bảo rất nhiều người đè nén sắp điên rồi, nhìn đồng bạn bên cạnh bị tươi sống huấn luyện dần vật đến chết, loại kia ép ngay cả thở hơi thở cũng chật vật sinh hoạt. Sớm để cho bọn hắn tinh thần đạt tới cực hạn. Vì lẽ đó, vào lúc này cần muốn buông lòng một chút, miễn cho đem bọn họ làm cho thành người điên. Một đời trước, Diệp Phi cũng xem qua một số điều quân nghiêm minh mọi người, bọn họ điều quân bên trong, lúc huấn luyện, phải trả giá gấp 10 lần nỗ lực, bởi vì ngươi không đủ nỗ lực, ở trong chiến tranh, ngươi rất có thể chết đi. Ở ngươi lúc nghỉ ngơi, ngươi làm hết sức tùy ý điên cuồng chơi đùa. Bởi vì trong chiến tranh, có lẽ sau đó cũng không còn cơ hội như thế. Mà những câu nói này, những lời quân, đối với vị kia người sáng mắt quân đội, nhưng có cực lớn hiệu quả. Thường thường chiến tranh xuống tới, tối bắn mạng là bọn hắn nhánh quân đội này, tử thương thấp nhất cũng là hắn nhánh quân đội này. Người khác hỏi, hắn là thế nào làm được? Hắn trả lời rất đơn giản, bởi vì binh lính của ta cũng rất sợ chết, không muốn chết ở trên chiến trường. Bởi vì bọn họ còn không có đồ đủ, đủ. Chính là, Đệ Diệp Phi hơi kinh ngạc, ở trên thế giới này hắn lại cũng nhìn thấy một đội quân như thế. Điều quân trên cùng mình theo trong sách thấy gần như giống nhau. Diệp Phi xoay người, nhìn Quang Lịch, nhặt nhòa cười cợt. Những ngày qua bên trong, Quang Lịch xác thực cùng trước hắn nói như vậy, trở thành bằng hưu của hắn. Hai người tuổi không kém là bao nhiêu, thực lực cũng bộ dạng kém không được bao lớn, hơn nữa đều là kỳ trường, trở thành bằng hưu rất bình thường. Quan trọng là, Quang Lịch phi thường hợp Diệp Phi tinh khí. Diệp Phi rất lạnh, Quang Lịch cũng biểu thị rất lạnh, bất quá, hắn loại này làm lạnh là hỏa diễm ép xuống lực đi ra ngoài lạnh. Nói chuyện bên trong vô cùng chân thành, không giống loại kia ngụy trang lấy lòng. Không được, chính ngươi đi chơi đi. Ta muốn tu luyện. Diệp Phi nhàn nhạt từ chối. Đối với hắn mà nói, thời gian là vàng bạc, có cái gì sánh được so với mình báo thủ còn muốn chuyện quan trọng hơn. Quang Lịch lắc đầu cười khổ, trước đây cho là mình là một cái tu luyện cùng, nhưng là cùng Diệp Phi so ra còn thiếu rất nhiều. Hiện tại hắn không hoài nghi chút nào, Diệp Phi tại sao mạnh hơn hắn, bởi vì mình dụng công vẫn còn thiếu rất nhiều. A, vậy được, cố gắng tu luyện đi. Quang Lịch vô vỗ Diệp Phi bay, sau đó xoay người rời đi. Hai người ở chung bên trong, Quang Lịch cũng mơ hồ cảm giác được, Diệp Phi trong lòng tồn tại rất lớn sự hận. Không phải vậy lấy một tên thiếu niên mười mấy tuổi không thể nào biết thiếu niên đồ bạc, không thể hắn sẽ tất cả thời gian tiêu tốn đang tu luyện ở trong. Quy 1 chương 122, tàn nhân thủ pháp. Diệp Phi cũng nhàn nhạt, nhạt gật đầu, mắt nhìn mình 50 tên lính chạy xong 3 vòng sau đó, lúc này mới xoay người rời đi. Diệp Phi doanh chứng nội. Diệp Phi khoanh chân ngồi trên hàn nham ngọc bích, tiểu băng hoàng tử Hữu Trôi nổi ở xung quanh, bay múa, trong miệng chít chít réo lên không ngừng, lúc thì ngồi ở Diệp Phi trên bà vai, khi thì nằm ở ngọc bích trên ngủ, cũng không có đi quấy rối Diệp Phi. Mà Diệp Phi tay trôi nổi ở trước người, ở trong tay từ từ mê man hà khí. Hàn khí khối tiếp theo khối hình hộp chữ nhật băng trụ thể trôi nổi ở trong tay, mà một cái tay khác thì lại vẽ ra từng cái từng cái văn lộ kỳ quái khắc họa ở khối băng bên trên. Ở bên cạnh hắn không xa nơi đó, nhưng là tổng cộng chất đống mười mấy khối như vậy khối băng. Chế băng thuật bên trong, ngưng băng làm giáp. Bây giờ ta chỉ cần một cái hô hấp cơ phù, hiện tại chế tạo hàn băng trụ, nhiều nhất chỉ cần một phút, ở hàn khí nắm giữ trên, đã thích làm gì thì làm. Xem ra, muốn cao hơn nữa tăng cao chế băng thuật, ta chỉ có trước tiên tăng cao chế hiệu quả. Diệp Phi mở mắt ra lẩm bẩm nói, chế tạo chế băng thuật trên phổ phương, hàn băng, chú, băng áo giáp. Đã đối với ta không có bất kỳ khiêu chiến nào tính, muốn còn muốn làm hàn khí tăng cao, chỉ cần một cái biện pháp khác, chính là đổi mới. Đã chế băng thuật có thể chế tạo hàn băng chú, lấy trong nháy mắt bạo phát uy lực công kích. Như vậy tại sao mình không thể đổi mới mà khác mới tinh công kích? Mấy mấy khối hàn băng chú bị ném ở một bên, Diệp Phi cũng lời đi để ý tới, giờ khắc này trong tay xuất hiện lần nữa băng phong. Muốn phải nhanh một chút tăng cao thực lực, cùng với công kích hiệu quả và lợi ích, biện pháp duy nhất chính là đổi mới. Nay đổi mới cũng cùng lĩnh nội như thế, mở ra con đường mới đến đi. Từ từ, trong tay xuất hiện một khối băng chùy, băng truy hiện tiểu kiếm cổ lỗ hình. Mặt trên hàn khí thẩm đấu. Nếu như ta ở băng trụ bên trong đưa vào dị hỏa, không thông báo là cái gì hiệu quả. Ân, không được, dị hỏa luôn có tắt thời điểm, Lâm Thời sử dụng cùng băng viêm kiếm thuật như thế, nhưng là muốn đạt đến mới hiệu quả, nhưng xa xa không đủ. Diệp Phi trong đầu chi thức dù sao cũng có hạn, muốn chế tạo ra mới chế băng thuật pháp, sao hoàn toàn không phải hắn tùy tiện có thể làm được. Phải biết, chế băng thuật chế tạo ra hàn băng chú, bất kể là bất luận người nào, cũng có thể sử dụng. Có thể như quả dựa theo ý nghĩ của chính mình, băng trụ hỏa. Một người bình thường nắm đến sử dụng sợ rằng còn không được đả thương đối thủ, trước hết tổn thương chính mình. Ồ, ở bên ngoài không phải có khế ước yêu thú thậm chí huyền thú đùa chú mua sao? Loại bùa này ta trước cũng không hiếm thấy quá, đùa chú nội dung hoàn toàn là dựa theo đối với thú loại linh hồn triển khai khống chế, triển khai bùa chú người, có thể thông qua tâm thần, thậm chí đối với thú loại huyết mạch, triển khai khống chế, như ký sinh trùng khống chế đối phương như thế. Mỹ ẩn thú a tạng. Cờ cờ kẹo đường tiểu thuyết, nếu như ta có thể lợi dụng băng tiến vào người trong cơ thể, sau đó khống chế lời của hắn. Bùa chú thứ này, Diệp Phi cũng đã gặp. Đang đầu ra đi, cùng với những kia cửa hàng bên trong cung tùy ý có thể thấy được, chỉ là bất kể là cái gì bữa chú, nó hiệu quả không phải rất lớn, chỉ có thể khế ước con nhỏ yếu thú, căn bản là không có cách khế ước thành niên. Mà khế ước một con con nhỏ yếu thú, không chỉ cần muốn theo thành niên yêu thú trong tay đo đến, hơn nữa còn cần mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm để yêu thú thành niên thời gian. Vì lẽ đó tương tự bữa chú loại này vô bổ đồ vật, người mua lại hết sức ki đòi. Băng chủy tiến vào thân thể con người bên trong, lợi dụng dị hỏa cùng với hàn khí công kích, khống chế đối phương. Không được, hàn khí cùng dị hỏa cũng không phải tùy thời đều có thể tồn tại, thời gian giải hội tất cùng tiêu tan. Không đúng. Hàn khí cùng dị hỏa có thể tắt, có thể như quả tại chỗ triển khai, sau đó đem băng phong hỏa vào nhân hoặc là vật bên trong thân thể, tiến vào trong huyết dịch. Cùng khế ước đùa chú như thế, người phản kháng lúc, ta vận dụng đùa chú băng cùng lửa sức mạnh, ở thân thể con người bên trong thiêu đốt, vậy liệu rằng sản sinh khế ước đùa chú vậy tác dụng. Diệp Phi bỗng nhiên trong đầu đưa đến một cái điên cuồng ý nghĩ. Nhớ tới Hàn Thư Diêu bên trong thân thể loại kia hỏa độc không phải là hiệu quả như thế này sao? Ở trong người nàng, huyết dịch ở trong bí mật mang theo một loại mãnh liệt tiêu đốt hỏa diễm, cách ly một quãng thời gian, hỏa độc sẽ bạo phát. Nhẹ thì đau đớn khó nhịn, nặng thì tùy thời làm mất mạng. Nếu như chính mình mượn băng hỏa phối hợp, đồng thời dung hợp tiến vào một người trong máu, như vậy đối với người thường tổn có thể hay không so với hàn thư gieo lửa kia độc như thế, thậm chí càng thêm ác độc. Diệp Phi có ý nghĩ này, cũng không phải là hắn lòng dạ độc ác, mà là đối phó người xấu thời điểm, hoặc là những người xấu kia đối với mình còn có tác dụng. Biện pháp như thế nhưng là tối biện pháp tốt. Ở thân thể đối phương bên trong lưu lại một dấu ấn, chỉ cần mình đồng ý, tùy thời nắm giữ sự sống chết của hắn. Hơn nữa băng hỏa vào cơ thể, cũng không như khế ước yêu thú như vậy cầm cố đối phương linh hồn, ở đối phương linh hồn cường đại thời điểm có thể mạnh mẽ loại bỏ chính là băng cùng hòa triệt để sáp nhập vào trong máu, trừ phi người đem toàn thân huyết dịch thay đổi, băng không, cả đời đều không thể giải trừ. Nghĩ tới đây, Diệp Phi trong lòng lẩm âm vang, một luồng chờ mong cảm tiến vào trong lòng. Hiện tại có ý tưởng điên cùng này, dựa theo Diệp Phi tính cách, trước tiên chính là đi vào thí nghiệm một phen. Ly khai liều trại, Diệp Phi kéo qua mã phòng một con tuấn mã, cưỡi ngựa thất đổi quá một thân màu đen áo choàng sau, hướng về bên ngoài chạy lính chạy đi. Chỉ cần ý nghĩ này của mình thành công, như vậy sau này đối với thực lực mình thậm chí thế lực tới nói, nhưng là giúp đỡ lớn. Cùng han một trận đại chiến bên trong, ỷ là bởi vì mình không có giúp đỡ cho nên mới bại thảm như vậy, không có giết chết Hàn Lăng. Nếu như mình có một nhóm tử sĩ, còn có thể sợ cái kia Hàn ra. Đông thành quân doanh hướng về trái 50 dặm nơi, một mảnh loạn thạch sơn lõm bên trong. Nơi này khắp nơi chất đống loạn thạch, tùng lâm hỗn tạp cây trồng chất từng mảng từng mảng. Mà ở mảnh này thạch đầu sơn lõm bên trong, ở chính giữa một chỗ, một tên mái tóc màu trắng, màu đen áo choàng nam tử chính khoanh chân cố định, ở trên người hắn tràn ngập này một luồng lạnh như băng hàn khí, hàn khí nhẹ, nhẹ nổi, để không khí quanh thay đổi cực kỳ âm hàn. Mà ở bên cạnh hắn, nhưng là một con tuấn mã, tuấn mã đã đem dây cương buộc ở trên cây tò Có thể dụ cho như vậy, Tuấn Mã cảm giác được luồng khí lạnh kia sau đó, toàn thân bộ lông cũng dựng đứng lên, ánh mắt sợ hãi run rẩy nhìn thanh niên tóc trắng này. Chính là, đang lúc này, thanh niên tóc trắng lòng bàn tay trên từ từ chậm rãi trôi nổi một tầng hàn khí, hàn khí tản ra từng tia từng tia ánh sáng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hàn khí chớp mắt chuyển hóa thành một khối khoảng trường tiểu cơ ngón tay băng truy, băng truy bên trong mơ hồ nổi lơ lửng huyền hàn lãnh hỏa, này băng truy hàn khí cùng huyền trong lúc đó chậm rãi dung hợp. Hỏa bên trong có hàn khí, hàn khí bên trong mang theo hỏa. Tới cuối cùng, cái kia băng truy như ảnh hiện Phản Phật trong lúc đó đã không có băng truy, cũng đã biến mất hòa diễm, cuối cùng hoàn toàn hiện ra một mảnh khí thể. Chính là thanh niên này, lòng bàn tay trên chậm rãi run lên, cái kêu băng cùng lửa khí thể, lần thứ hai đã biến thành một đoàn băng truy, Phản Phật chỉ cần hắn một ý nghĩ, khí thể này tùy thời cũng có thể thay đổi. Thanh niên nhìn một chút lòng bàn tay trên này, đoàn hàn khí cùng hỏa diễm hội tụ một thể băng chùy khí thể, trong lòng cười cận. Lập tức, lòng bàn tay run lên, khối này thật nhỏ băng chùy hướng về phía trước cái kia con tuấn mã cổ nơi bắn vào. Chính là băng chùy vừa tiếp xúc với tuấn mã, băng chùy như, như ảnh khí thể như thế ở tuấn mã nơi cổ biến mất, Phản Phật tan tiến mã trong cổ. Ở nơi cổ không gặp nửa điểm vết thương thậm chí nửa điểm vết máu phản phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế thế nhưng ở băng trị ở mã trên cổ biến mất không lâu đào mắt Tuấn mã toàn thân xảy ra dị thường biến hóa theo bên trong thân thể của nó dần dần bốc lên một trận hạ khí toàn thân của hắn như lửa ở đốt giống như hỏa thiêu bên trong đóng băng thủy để toàn thân nó run dẩy hơn nữa này cô cảm giác đến từ bên trong thân thể của nó nội tạng các nơi huyết dịch vẹn vẹn trước mắt bị ngưng tụ ở bắt đầu nó hô hấp thay đổi khó khăn đau đớn có nhịn vàorú dần dần loại này cảm giác lạnh như băng biến mất không còntă hơi ngược lại thay thế nhưng là một loạiỏa tiêu nó cảm Ngọn lửa kia chậm dai theo thân thể hắn bên trong, xuyên ra bên trong thân thể, nhảy tới trên da, mơ hồ nhìn lại, một tầng âm trầm ngọn lửa màu trắng chính đang không ngừng phá hư nó. Bắt đầu là lạnh, bây giờ là hỏa đang thiêu đốt. Một tâm một dương, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Loại này kịch liệt bị hành hạ, Tuấn Mã phản phất điên cũng giống như vậy, từ trên mặt đất tung lên, lại hạ xuống hư nhược thở dốc. Dù cho nó muốn tự sát, chính là loại kia suy yếu dưới, căn bản để nó vô pháp cách làm. Trong nháy mắt vật kết thúc, loại kia hỏa nhiệt cảm, loại kia âm hàn biến mất không thấy. Tuấn Mã lần thứ 2 khôi phục tự nhiên. Thân thể thật giống không có nửa điểm thương như thế, chẳng qua là cảm thấy hết sức suy yếu, qua mấy phút, sau đó cùng vô sự như thế từ dưới đất bỏ dậy, ngoắc ngoắc cái đuôi trên mặt đất đang ăn cỏ. Mà một bên nhìn ở trong mắt thanh niên, trong mắt khó tránh không được lộ ra vẻ vui mừng. Quả thế, cùng thư diêu hỏa độc như thế, phát tác thời điểm, đau đớn khó nhịn. Thế nhưng vượt qua trong thời gian này lại cùng vô sự nhân như thế. Hơn nữa, một tâm một dương ở bên trong thân thể chậm rãi luôn phiên, so với hỏa độc đến càng thêm khó chịu. Diệp Phi Tàn nhẫn nhìn trước mắt, loại này cực kỳ tàn thủ pháp, ngay cả là hắn cũng cảm giác được toàn thân một trận phát tạm. Hơn nữa, thứ này, cách môi cách một khoảng thời gian sẽ phát tác, không, có mình đối với hắn giải trừ, chỉ kế tục muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Thư Diêu Hỏa độc một năm phát tác một lần, một lần phát tác thời gian nửa ngày tà hữu. Thời gian mặc dù không giải, thế nhưng so với chết đều khó chịu. Ân, dựa theo ta đưa vào dị hỏa cùng băng hàn khí, hẳn là nửa ngày phát tác. Trong nửa năm này không có ta hướng về đối phương giải trừ, như vậy tự động hội sản sinh một lần phát tác. Diệp Phi cười lạnh một tiếng. Dị hỏa cùng hàn khí dựa theo mình phát môn, tiến vào thân thể con người bên trong. Giống như một cái trui vào trong huyết quản gửi thân trùng, người đem huyết dịch thay đổi. Bằng không, ngươi đừng hòng giải trừ loại tà ác này độc. Đang nghĩ ngợi, Diệp Phi tay khống chế được trong hư không hàn khí hơi động, cái kia hàn khí từ từ ứng dụng đến Tuấn Mã tại trên người. Hầu như tại nơi hàn khí vừa rơi xuống, Tuấn Mã trong miệng giống kêu lên, thân thể đổ ra, lần thứ hai song xoài trên mặt đất, trên người lại bắt đầu cùng trước như vậy, hàn khí, hỏa diễm không ngừng thương tổn nó. Bên trong thân thể như hỏa diễm ở đốt, như băng ngọn núi ở phong ấn, để nó muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Bệnh Diệp Phi tay lăng không một tay, nhất thời, Tuấn Mã toàn thân đau từ từ biến mất, lần thứ hai khôi phục tự nhiên. Dị hỏa cùng hàng khí tồn tại đối phương huyết dịch ở trong, chỉ cần vẫn tồn tại, tùy thời cũng nắm giữ ở trong tay ta. Bởi vậy, bất kể là ai, chỉ cần chúng rồi loại bỏ này người, sự sống chết của hắn tựu nắm giữ ở trong tay ta. Vừa làm một âm một dương, sinh tử cùng ta khống, lại là ta tự nghĩ ra bữa chú. Ân, liền gọi nó âm dương sinh tử phù đi. Ly khai Thông Lũng, Diệp Phi đổi lại một bộ màu đen trang phục, màu đen áo choàng, đấu đồng màu đen. Sau đó cư tuấn mã một đường vào thành, hướng về Ngọc Kinh Lý Gia Thương hội đi đến. Quy 1 chương 123, Băng Tiên sinh tác phẩm mới. Thực lực càng cao, Hiện tại Diệp Phi càng cảm thấy bộ kia hành hành quyết không đủ, mượn đoạn thời gian gần đây tới nói, chính mình lại cố gắng thế nào tu luyện, có thể là bởi vì công pháp đẳng cấp quá thấp, bên trong đan điển sinh ra huyền khí có hạn. Tenixi toàn tập đao loạn muốn đột phá đến cảnh giới tiếp theo, đây căn bản không thể. Vì lẽ đó, dựa theo công pháp suy tính, Diệp Phi thực lực bây giờ tính ở hoàng cấp công pháp cấp thấp thực hạn bên trên, muốn sẽ đem thực lực tăng cao, vậy căn bản không thể nào. Nếu như muốn kế tục tăng cao, cái kia duy nhất lựa chọn chính là đổi một bộ đẳng cấp cao công pháp. Diệp Phi cỡi ngựa thất đi tới Lý Gia Thương hội cửa, Lý Gia Thương hội ở đồng thành phương hướng chiếm diện tích phi thường rộng khắp, tuy rằng dọc theo đường đi, Diệp Phi gặp được không ít thương hội, có thể cùng lý gia thương hội so ra, còn kém không cùng đẳng cấp. Đem tuấn mã giao cho lý gia thương hội ở ngoài một cái mã phòng tiểu đồng sau đó, Diệp Phi trực tiếp đi vào thương hội, ở trong đại sảnh, phi thường náo nhiệt, âm thanh trung quanh ồn ào, mua vũ khí, đan dược thậm chí một số công pháp, huyền kĩ đều có. Bằng, Thiên sinh. Diệp Phi đi vào bên trong đại sảnh chính trung quanh, quanh quan sát, tìm kiếm một số tiểu nhị, dẫn đường chính mình đi gọi lý quan ủ. Chính là lúc này, phía sau một cái kinh ngạc thanh thủy nữ tử tiếng cắt được hắn. Diệp Phi ngớ ngẩn xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy ở một cái phía sau quầy, một tên ăn mặc nghề nghiệp phục thiếu nữ chính đỏ phừng phừng mặt, con ngươi trừng lớn nhìn mình. Lý Na cô nương, Diệp Phi cả kinh, này Lý Na không phải ở Tuyết Dương thành sao? Làm sao cũng tới Đế Đô? Chính là Lý Na lập tức đối với Diệp Phi làm một cái cái ra dấu im lặng, sau đó quay về bên người mấy người tiểu nhị nói vài câu, sau đó ly khai quầy hàng đi ra, bốn phía nhìn một chút, lôi kéo Diệp Phi tay, hướng về thương hội đi cửa sau đi. Băng tiên sinh, xin thứ cho mạ muội. Ly khai phòng khách, Lý Na nhanh chóng buông lỏng tay ra, vẻ mặt có chút thẹn thùng, cúi đầu xuống. A Không có chuyện gì. Lần này tới, ta chính có chuyện quan trọng cùng cô nương thương lượng." Diệp Phi miễn cưỡng cười cợt. Dù cho thật lòng nụ cười đã sớm rời hắn mà đi, nhưng là mình đến Lý Gia Thương hội cầu viện, cũng không thể mặt lạnh đối với người. "Hắc." Lý Na tiểm cười gật gù, "Bằng tiên sinh, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta mượn một bước nói chuyện." "Ừm." Ở Lý Na dẫn dắt đi, Diệp Phi đi theo phía sau, tiến vào một gian bao sương. Nơi này và Tuyết Dương Thành bên trong Lý Gia Thương hội như thế, cũng phi thường xa hoa. Thậm chí nơi này so với Tuyết Dương Thành càng thêm tô bạo. Dù sao nơi này là đế đô, Đâu đâu cũng có đại nhân vật, Lý ra không thể không trang sức xa hoa một số. Lý Na cô nương, ngươi làm sao cũng tới Đế Đô. Tiến vào phòng khách, Diệp Phi ngồi xuống, hỏi dò một tiếng. Mị Ẩn họa tảng cờ cờ siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết. Bởi vì lần trước tiên sinh đấu giá cái kia thanh bảo kiếm sau đó, ta Lý ra thương hội tiếng tăm triệt để vang dội, vì lẽ đó, ở Đế Đô chuyện làm ăn càng làm càng lớn, mà ta tự nhiên cũng bị phải đến Đế đều tới. Lý Na nghịch ngẩm cười cợt, đến là ngươi, ngươi tới Đế Đô có một đoạn thời gian chứ? Làm sao không đến ta Lý Gia thương hội ngồi một chút? A. Diệp Phi không trả lời, chỉ là cười cười chính mình khác một cái thân phận, tự nhiên không thể thoát ra đi, bằng không nhất định sẽ giúp lấy càng nhiều hơn phiền phức. Lý Na cô nương, kỳ thực ta lần này tới, một là vì mấy món đồ muốn thay thế làm Lý ra Thương hội thay ta bán đi, mà khác, ân, ta nghĩ mượn Lý ra tay đối ngoại thu mua một bộ hàn thuộc tính công pháp. Diệp Phi rời đi chủ đề, lập tức chuyển đến đề tài chính trên. Chế tạo ra hàn băng chú chính là Diệp Phi muốn bán ra đồ vật, hắn chính muốn lợi dụng hàn băng chú đổi lấy một số tiền tài đi vào mua công pháp. Có câu nói, vật lấy hiếm làm quý, hàn băng vật này, trước đây nay chưa từng xuất hiện. Bây giờ theo trong tay mình bán đấu giá ra, nhất định có thể bán một cái giá tiền cao. Băng tiên sinh lại có tác phẩm mới. Lý kinh ngạc che miệng lại. Chỉ cần băng tiên sinh tác phẩm vừa ra, nhất định sẽ gây nên đế quốc náo động, phải biết, nơi này chính là đế đô, mà không phải tuyết dương thành. Ở đây mới là đế quốc thật trung tâm vị trí, bên trong đế quốc tất cả đại nhân vật cũng hội tụ ở đây. Coi như thế đi, Diệp Phích gọi, trong tay một phen, tổng cộng 12 viên bàn tay lớn nhỏ khối băng xuất hiện ở trong tay. Lập tức từng khối từng khối bỏ lên bàn. Này khối băng mặt trên vẫn khắc họa một số văn lộ kỳ quái, mơ tản ra ánh sáng, cho người ta vô cùng tà dị cảm. Đây là Lina có chút không rõ trước mắt vật này, trong lòng nàng mong đợi còn tưởng rằng Diệp Phi tác phẩm là bảo kiếm, thế nhưng lần này đồ vật đơn độc bất đồng. Thứ này gọi Hàn Băng chú, là một loại cực mạnh vũ khí công kích, lấy nó nơi tay, coi như là người bình thường. Chỉ cần đem nó ném ra ngoài, thì sẽ sản sinh cường đại lực công kích. Diệp Phi cười cười, nơi này có không có rộng rãi địa phương, chúng ta đi thử xem. Lina vẫn còn không hiểu trong trạng thái, dù sao, một cái lại thứ lợi hại tại người bình thường trong tay. Có thể sản sinh bao nhiêu uy lực? Bất quá nàng vẫn là đáp ứng rồi Diệp Phi. Băng tiên sinh, mời tới bên này. Diệp Phi thu nhặt lên hàn băng chú, đi theo Lý Na ở phía sau, hai người hướng về hậu viện địa phương cũng đi. Ở phía sau viện là một cái nhỏ hoa viên, bên trong có hồ nhỏ, có trong hồ tiểu đình, còn có già sơn. "Băng tiên sinh, nơi này được không?" Lý Na kinh kinh nói. Diệp Phi nhìn chung quanh một chút, gật gù, nói, "Tính miết cứng, bất quá cô nương phải cẩn thận một chút." Nói, Diệp Phi đem trong tay một khối hàn băng chú đưa cho Lý Na, nói, "Cô nương, ngươi tới đi. Nhớ kỹ, không cần bất kỳ huyền khí, ngươi chỉ cần ném ra ngoài là được." Lý cảm giác lòng bàn tay trên phấn lạnh, hai tay giơ vật này Ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn Diệp Phi, ném ra ngoài là được. Đúng, chính là ném ra ngoài. Ném xa một chút, miễn cho vật này thương tổn được chính mình. Diệp Phi nhắc nhở một tiếng. Trong đại thương đế quốc cũng có hỏa dược, nhưng kia cường tính hỏa dược ném ra ngoài cũng có thể nổ tung. Nhưng là mình Hàn Băng chú, nhưng hoàn toàn không phải cái này là tính. Lý Na vẫn còn có chút căng thẳng, nhìn chung quanh một chút Diệp Phi, rốt cục cắn môi một cái, vung ra tay đến, đem trong tay Hàn Băng chú hướng về trước mặt bên trong hồ ném đi ra ngoài. Nhưng mà, để Lý Na đời này vô pháp quên một màn xảy ra. Sẽ ở đó bàn tay lớn nhỏ khối băng ném sau khi đi ra ngoài rơi vào trong nước, chỉ nghe được pha lê phá nát tiếng vang lên, lập tức hào quang màu trắng từ từ mở tảng ra. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ở ánh sáng màu trắng khuyết tán nơi, chung cuốn thủy, cây cối, hoa cỏ, thậm chí kiến trúc chớp mắt đã biến thành từng cái từng cái tựa băng. Cẩn thận. Diệp Phi ngẩng ra, mắt thấy tia sáng kia bao phủ tới, nhanh chóng ôm lấy Lina hướng về phía sau lùi lại. Hàn băng chú uy lực, hắn phi thường rõ ràng, chỉ cần bị ánh sáng lan đến gần, bất luận bất kỳ vật gì đều sẽ băng phong lên. Nếu như Lina bị công kích được, rất có thể bị thương nặng. Chính là Ở Diệp Phi cùng Lina một cách mặt đất, thân thể trôi nổi lên, hào quang màu trắng kia chợt lóe lên, dưới chân môn thậm chí phía sau lối đi kia, tất cả mọi thứ trở thành một cái tảng băng. Dậm. Diệp Phi ôm Lina rơi xuống trên đất băng phong bên trên. Lina trợn để rung động ở trước mắt chúng quanh một mảnh đều là một cái băng phong thế giới, phía trước cái kia vườn hoa nhỏ bên trong, toàn bộ đều bị băng phong lên, phóng tầm mắt nhìn, bất kể là thủy vẫn là kiến trúc đều được một ngôi tượng đá. Chuyện này, đây chính là cái kia nhỏ nhỏ khối băng tạo thành. Lina rung động che lại, chợt to trong mắt nhìn Đúng, không sai. Diệp Phi thở dài một tiếng. Này chỉ là đối với tính vật sinh ra lực phá hoại. Nếu như công kích kẻ địch, uy lực càng lớn. Diệp Phi không hoài nghi chút nào, thứ này ném ở một cái trong quân đội, thử thương tuyệt đối là hơn mấy ngàn vạn. Lý Na bị suy nghĩ ở, thân biến sắc cực kỳ quái lạ, nàng biết, lần này thương hội lại được làm một lần quảng cáo, nàng có thể khẳng định, thứ này bị bán đấu giá ra, tuyệt đối là một cái giá trên trời. Văng tiên sinh, ngài trong tay còn có thứ này bao nhiêu cái? Lý Na phục hồi tinh thần lại, đột nhiên hỏi. Mười cái. Diệp Phi trả lời. Mười cái. Ân, tốt lắm, như vậy đi. Tổ lý ra thương hội lần thứ hai là tiên sinh tuyên truyền một lần vật đấu giá, đấu giá cử hành ở sau 10 ngày, không biết tiên sinh có ý kiến gì hay không. Lý Na trên trán khẩn trương xuất hiện từng kia từng kia giọt mồ hôi nhỏ. Sự công kích này loại vũ khí, đây tuyệt đối là có 102. Muốn nói một cái hỏa dược đạn pháo dùng ở trong quân đội, nhưng chỉ là nổ tung, coi như nổ ở trong đám người. Thử thương cũng bất quá mấy người trên 10 người. Thế nhưng thứ này nếu như ném ra ngoài mà nói, còn đang trong quân đội. Đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa phá hoại. Bởi vì chỉ cần hào quang màu trắng một huyết tán ra, Chu vi một đám lớn diện tích toàn bộ bang phòng, cái kia khu vực này bên trong kẻ địch, chỉ sợ cũng phải cùng trước mắt như thế đi. A, không thành vấn đề. Diệp Phi không ý kiến, trực tiếp đáp ứng. Hai người rồi danh Hàn Nguyên một hồi sau, Diệp Phi đem mời một cái hàn bằng chú giao cho Lina, cùng với giao phó chuyện này, thu mua hàn thuộc tính công pháp sau đó, lúc này mới xoay người rời đi. Diệp Phi cũng không thể không có chút cảm thán, trước đây nhận thức là đế đô hẳn là có thể thu được hàn thuộc tính công pháp, chính là bây giờ xem ra, cũng phi thường gian an, ngay cả là Lý gia thương hội, ở trước đây cũng không có thu mua quá loại công pháp này. Dù sao Hàn thuộc tính người tu luyện thực sự quá ít, còn công pháp càng là ít đến mức đáng thương. Ly Khai lý ra thương hội sau đó, Diệp Phi tìm một cái ẩn nút địa phương thay đổi quần áo, sau đó dắt ngựa thất cất bước ở trên đường phố. Liên tục mười mấy ngày trong quân sinh hoạt, cũng làm cho hắn trôi qua rất đền nén. Bất quá dựa theo ý của hắn, cũng không muốn nghỉ ngơi, mà là tu luyện. Chính là, bởi vì công pháp nguyên nhân, căn bản để hắn ngựa bước cũng khó rời đi. Ồ, cất bước ở trên đường phố, ầm ĩ trong đám người. Lúc này từng tiếng lanh lảnh dễ nghe tiếng đàn tiến nhập Diệp Phi lỗ tai bên trong. Loại này tiếng đàn nếu như đổi lại là người bình thường trong tai, nhất định sẽ cho rằng đơn giản nhất một mạng, tùy tiện một người đều có thể đạt đấu. Chính là Diệp Phi tỉnh không cảm thấy, bởi vì ở tiếng đàn bên trong, hắn cảm thấy biểu diễn người là dùng một lòng ở biểu diễn, cũng đồng dạng đạt tới mình thích làm gì thì làm. Diệp Phi ở tại chỗ lắng nghe một hồi, lập tức theo tiếng đàn vị trí tìm đi. Ở đường phố một cái khác chuyển hướng khẩu, nơi đó là một cái ký viện, bên trong cô nương trang điểm lộng lẫy, chào hỏi khách nhân. Không ít nam nhân vui mừng hướng về bên trong đi. Cái kia tiếng đàn chính là từ bên trong truyền tới. Xuân Phong lâu. Nơi như thế này Diệp Phi vẫn là lần đầu tiên đến, tự nhiên biết nơi này là ký viện. Bất quá Hắn không có nửa điểm tâm tình chột chởn, đem ngựa thất buộc ở trên một cái cây, sau đó trực tiếp tiến nhập Xuân Phong lâu bên trong. Quy một chương 124, này cầm có ở trên trời. Tiến vào Xuân Phong lâu, bên trong là một to lớn gia phòng, trên lầu chu vi lượn quanh, chia làm hai lầu, bất kể là trên lầu vẫn là dưới lầu, đâu đâu cũng có ăn chơi trẻ chén, nam nhân tìm vui vẻ, nữ nhân yêu mị. Mỹ ẩn thủ a tạng, cờ cờ kẻo đường, vui cười tiếng, nói tiếng mắng, nước quăng văng lên. Thế nhưng loại kia để tâm ở đàn, thế nhưng cầm âm đơn sơ thanh nhưng vẫn như cũ vang vọng ở Xuân Phong lâu bên trong. Công tử Có phải hay không đang tìm cô nương, ngươi cảm thấy ta thế nào?" Diệp Phi đang tìm âm thanh này thời điểm, bên cạnh thanh âm của một cô gái cắt được hắn. Chỉ thấy bên người một cái yêu mị thiếu nữ chính tựa sát lại đây. Diệp Phi nhìn nữ tử này, vâng trán không khỏi nhíu lại. Trực tiếp từ trong lòng lấy ra 10 lượng bạc cho nàng, dẫn ta đi gặp thấy cái này đánh cả người. Vừa thấy là bạc, nữ tử lập tức mắt sáng rực lên, nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Công tử mời tới bên này, không nghĩ tới công tử cũng là hiểu ơ người. Chúng ta cầm âm cô nương một tay tốt cầm chính là nghe tên toàn bộ đế đô, công tử thực sự là tốt ánh mắt. Bất quá, cầm âm cô nương tính tình cổ quái. Nàng rất hiếm thấy người, nếu như nàng không muốn thấy, tiểu nữ tử kia cũng không có biện pháp. Hoa chi chiêu triền thiếu nữ vui mừng đi đầu, hướng về trên lầu đi đi. Diệp Phi đi theo phía sau, đi tới Xuân Phong lâu lầu 3 thời điểm, ngừng lại. Nơi này là một cái gian phòng tử lớn, bên trong đâu đâu cũng có bố trí vải mỏng, một tầng cách ly một tầng, chỉ nghe âm ở trong đó, nhưng không thấy âm bên trong người. Thiếu nữ vừa định hô hô một tiếng, thế nhưng bị Diệp Phi ngăn lại. Thiếu nữ cũng là người rõ ràng, chết thân trở về. Diệp Phi cũng không quá để cái này đánh đả người, trực tiếp quỳ chân ngồi xuống. Hợp con mắt mà ngồi, căn cứ đối phương âm cùng với mục đích bản thân âm, chậm rãi tương đối, chậm rãi dung hợp, đối với âm linh ngộ, mộ, một lần nữa linh hội. Đây chính là Diệp Phi mục đích. Đối phương đã linh ngộ được thích làm gì thì làm cầm âm ý cảnh, như vậy ở cầm âm chi đạo trên, khẳng định thành tựu không thấp. Bất chi bất giác, Diệp Phi đã theo trong không gian giới chỉ, lấy ra huyền bản cầm, khoanh chân đặt ở trên đầu gối, tùy theo một bài thích làm gì thì làm thành tâm phổ thiện chú từ từ biểu diễn, âm vào nước chảy, như bay xuống lá cây, giống như một người cùng người yêu của chính mình đã trải qua sinh ly tử biệt, đang thống khổ gian khổ dưới bắt đầu rồi hắn báo thủ cuộc đời. Bên trong biểu lộ nhưng là tình cảm, có thể lương Có vui mừng, có thống khổ, có cười, có khóc, một người tất xanh tâm tình, toàn bộ cũng chen lẫn ở bên trong. Diệp Phi cầm âm vang lên, chính là cái này đại bên trong căn phòng cầm âm nhưng đình chỉ, mà ở này hiện đầy bố trí vải mỏng căn phòng của bên trong, trong một cái góc, một tên thân mặc đồ trắng áo choàng trên mặt mang theo che mặt vải mỏng, sắc mặt tái nhợt, mơ hồ ống đau thiếu nữ nhẹ nhàng thu tay về. Chư mới nhất toàn văn xem mỹ ẩn hụ a tạng. Cờ cờ. Tinh tế lắng nghe này tiếng đàn tuyệt vời, tiếng đàn này khác nào đến từ thiên ngoại chi thiên, cái kia cô bí mật mang theo lòng của người ta phi. Đẹp quá âm. Có sinh ly tử biệt, lương, vui sướng. Cửa các loại nhân sinh tâm tình cũng tụ tập ở âm bên trong, này đánh đàn người rốt cuộc là ai? Thiếu nữ chậm rãi từ loại kia mê ly tâm tình bên trong tỉnh lộ lại, mặt bí mật mang theo vẻ ngạc nhiên. Bình thường đều là nàng ở đây đánh đàn, tiến vào, nhưng đến rồi một cái xa lạ đánh đàn nhân, phụ tới tươi đẹp như vậy thanh âm. Không chỉ có là thiếu nữ, giờ phút này âm trôi nổi mà xuống, vang vọng ở trên đường phố, thậm chí dưới lầu. Nghe thấy âm người, cũng ngừng động tắt trên tay, nhìn trên lầu. Cầm âm cô nương phụ cầm, càng ngày càng tốt nghe xong. Hô. Này thực sự là có ở trên trời, đánh đàn người nhất định là một cô gái tuyệt sắc đi. Thần muốn đi gặp một chút Cầm Âm Cô Nương, nhưng đáng tiếc Cầm Âm Cô Nương chưa bao giờ loạn gặp người. Lâu một các khách nhân, loại kêu nào tiếng biến mất không thấy, bất luận nam nữ, cũng chìm đắm trong Cầm Âm ở trong. Cảm giác cái kia cầm bên trong thế lương, loại kia cùng người yêu sinh ly từ biệt, loại kia bình thường, loại đau khổ này, loại kia sung sướng cười. Rất nhiều khách làng chơi cũng âm thầm thở dài, những gi nước kia, từng cái từng cái khóc giống rơi lệ. Cầm âm bên trong mang động nhân nội tâm, đem một người tỉnh tự hoàn toàn rơi vào đến khu này Cầm âm bên trong. Thiếu nữ đã từ trên mặt đất đứng lên, sốc lên những kia bố trí vải mỏng, tìm âm đi. Ở nàng đi tới cái này đại trong phòng cảnh cửa thời điểm, mơ hồ nhìn thấy một cái mái tóc màu trắng, màu đen áo choàng, chính quanh chân đánh đàn nam tử, tay hắn đánh đàn, hợp con mắt, cả người rơi vào một mảnh âm đích tình tự bên trong. Chỉ trải qua những này, mới có thể biểu diễn tới sâu như vậy ý cầm âm. Hán, cũng là một cái người bị thương. Thiếu nữ yên tình đứng ở diệp phi trước người, tế tế nhìn dự phi. Đối phương tâm tình, loại kia thích làm gì thì làm biểu diễn pháp. Loại kia dùng bản thân hắn trải qua, trái tim của hắn ở khệ. Từ khúc từ từ kết thúc, tiếng đàn tuyệt vời còn đang vang vọng. Rất nhiều người như mộng huyễn bình thường từ trong đó tỉnh lại. Thật giống bọn họ cũng đã trải qua một người khác sinh mệnh, người này sinh mệnh bên trong, hắn là một cái người rất đơn giản, cùng thê tử của chính mình lẫn nhau yêu, mỗi ngày nói giỡn hài lòng cùng nhau, chính là ngày nào đó, ta ác địch nhân đến, giết thê tử của chính mình, sau đó sinh ly tử biệt thống khổ rữa, loại kia thê lương, loại kia oán hận, loại kia nỗi đau xé rách tim gan, tuôn ra trong lòng. Nhưng mà, loại này gian nan bên dưới, hắn chính là từ từ tu luyện, từng bước một hướng đi càng đỉnh cao hơn, hắn nợi này mục đích chỉ có một, đó chính là báo thủ. Cho tới, những cô gái kia, từng cái từng cái rơi lệ, phản phất trong câm âm. Cái kia chết đi thê tử chính là các nàng, giờ khác này chính lắng nghe chồng mình đang vì các nàng báo thủ. Nhìn thấy trượng phu loại kia đau đớn, loại đau khổ này, các nàng khóc. Một người phụ nữ rất dễ dàng thỏa mãn, chỉ hy vọng một cái tâm đau chồng mình, mặc dù đang trên thực tế không có, thế nhưng ở tiếng đàn này bên trong, các nàng nhưng thấy được. Cô nương, thực sự là thật không tiện, đánh gây người đánh đàn. Diệp Phi mở mắt ra, khi thấy một thiếu nữ dừng lại ở trước người, lập tức cái này đứng lên. Chỉ như tiên sinh trải nghiệm như thế này quá loại này sinh ly người, mới có thể phụ tới một tay tốt cầm. Cầm âm hôm nay thủ giáo Tiểu nữ không có ở từ những này, nhìn Diệp Phi đứng lên, thần sắc cảm đạm, hiển nhiên còn không có theo loại kia tâm tình bên trong tỉ lại. Tại hạ chính là bị cô nương cầm âm hấp dẫn mà đến, bị cô nương thích làm gì thì làm cầm âm đánh động, cho nên mới vô ý mạo phạm biểu diễn một bài. Diệp Phi cười cận, trên đời này chi âm có cầu, hiểu âm người nhưng ít hơn. Thế gian này nghe thấy âm người, đều là phàm thai tụng nghe, nhưng không một người để tâm cảm thụ âm tồn tại. Cũng chỉ có như tiên sinh loại này cầm bên trong cao thủ, mới có thể cảm nhận được tiểu nữ tử cầm âm vị trí, bất quá cùng tiên sinh em so ra, tiểu nữ tử mặc cảm cũng bằng. Tiên sinh em nhưng đem loại kia phàm nghe thấy âm người kéo vào để tâm cảm ngộ bên trong. Tiểu nữ tự bội phục, đến, tiên sinh, xin mời vào. Cầm âm nhẹ nhàng cảm ngộ một phen, đối với Diệp Phi làm một cái yêu dấu tay xin mời. Diệp Phi gật củ, hắn cũng không phản bác, bởi vì này đều là sự thực. Hắn lĩnh ngộ âm ý cảnh, căn bản cũng không phải là cầm âm có thể so sánh được. Cái này cầm âm cô nương âm, vẫn còn vẹn vẹn đạt đến thích làm gì thì làm trình độ, còn không có triệt để đạt đến loại kia kéo động lòng người phi tiến vào tâm tình bên trong trình độ. Diệp Phi cũng theo tiểu nữ, khoanh chân ngồi dưới đất, tiểu nữ ở một bên làm Diệp Phi rót một chén trà thủy. Diệp Phi bưng lên uống hớp. Cô nương tiếng lòng, tại hạ đã nghe được. Diệp Phi nhấp ngụm trà, âm thanh từ Tô nói, "Ồ, không biết tiên sinh trong miệng nói tới tiểu nữ tử từ tiếng lòng là cái gì?" Cầm âm lần thứ hai làm Diệp Phi rót chén trà. Cùng tại hạ như thế, một cái bị thương người. Diệp Phi cười nhạt, "Làm sao không còn? Cầm âm cô nương làm sao không đánh đàn cơ chứ?" Dưới lầu đã chung quanh ồn ào, bất kể là khách người hay là kỵ nữ cũng nghị luận sôi nổi. Theo loại kia rượu cảnh bên trong đi ra, đi tới hiện thực này thế giới, hết thảy đều thay đổi chân thật như vậy, như vậy khiến người ta khó có thể tiếp tu. "Bà chủ, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Cầm Âm cô nương làm sao dừng lại? Một cái mập mạp đại phú thương quay về trên lầu 2 một cái khoảng chừng chừng 30 tuổi phụ nhân la lớn. "Ơ? Tiểu lão gia đừng nóng độ, Cầm Âm cô nương luôn luôn phụ tới một tay tốt cầm, bất quá, mọi người cũng nhìn thấy, bởi vì Cầm Âm cô nương quá mê ly, mà đưa đến kéo ra khỏi Cầm Âm cô nương tâm sự. Các vị mời đừng thấy là a." Ta lập tức đi gặp Cầm Âm cô nương. Bà chủ cười, lập tức xoay người hướng về trên lầu đi. Chính là đi lên thời điểm, vừa vặn gặp một cái màu trắng hắc bảo thanh niên chính từng bước một chậm rãi đi xuống. Bà chủ đến là không quan tâm, trực tiếp đi đi tới. Cầm Âm a Ngươi làm sao đỉnh cơ chứ? Vừa nãy cái kia đầu từ khúc quả thực thật là khéo, có thể hay không trở lại một khúc." Bà chủ đi vào trên lầu cái kia phòng lớn, nhìn thấy bên trong gian phòng cầm âm đang uống trà, bà chủ lập tức lo lắng cười làm lành đi tới. Cầm âm tiếp tục uống nước trà, mê muội nói, "Cái kia từ khúc không phải ta đàn." Cầm âm tự giễu nở nụ cười, đứng lên. "Chẳng biết vì sao, trong mắt chảy ra nước mắt." Ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, theo cửa sổ, chính xem đến bên ngoài trên đường phố, cái kia tóc bạc màu đen áo choàng thanh niên, chính cưỡi con tuấn mã đi. "Không phải ngươi đàn." "Vậy sẽ là ai?" Bà chủ ngạc nhiên nói. Cầm Âm không trả lời, ánh mắt nhìn phía dưới, bà chủ cũng tiến tới, khi thấy phía dưới người thanh niên kia cưỡi ngựa rời đi. "Ngươi, ngươi không phải là nói, nam tử tóc trắng kia tiến vào phòng của ngươi, biểu diễn chứ?" "Không sai, chính là hắn." Cầm Âm nói xong, xoay người ngồi xuống, sau đó một bài từ khúc từ từ vang lên. Từ khúc rất yêu mỹ, rất thế lương, thế nhưng là không có đạt đến diệp phi loại kia hiệu quả. Một người đàn ông phủ ra cầm, bà chủ choáng váng ở tại chỗ. Lý gia thương hội, Lý Quang mùi cưỡi ngựa thất cố gắng càng nhanh càng tốt, đã trở về trong nhà. Bởi vì Lý Quang Ngùi chiếm được tin tức, Băng Tiên Sinh đến Đế Đô, hơn nữa đem bán đấu giá đổ vật gửi ở thương hội bên trong, chờ đợi đấu giá bắt đầu. Ai cũng biết, lý ra tiếng tâm khai hỏa, này nhờ có Băng Tiên Sinh tác phẩm. Hôm nay Băng Tiên Sinh lại có thêm tác phẩm đưa tới cửa, Lý Quang Ngùi tự nhiên thả xuống tất cả mọi chuyện chạy về. Nana, thế nào rồi? Lý Quang Ngùi vừa vào cửa, tựu nên đón Lina, hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Băng Tiên Sinh đã ly khai, bất quá, sau 10 ngày buổi đấu giá nên đến. Lina đem ra giang lên vào cửa đi, sau đó hai người đi đi trùng với nhau, đồng thời vào cửa. "Ân, đi thôi." mang ra ra đi gặp cái này đấu giá tác phẩm. Lý Quang Bùi phi thường chờ mong băng tiên sinh mang đến cho hắn kinh hỷ. Không đúng vậy không biết không để ý những chuyện khác một đường chạy về. "Ra ra, ở thấy vật kia trước, tôn nữ còn phải mang ngươi đi gặp một lần khác một món đồ." Lý Na cười thần bí. Nói xong, mang theo Lý Quang Bùi hướng về hậu hoa viên đi đi. Quy một chương 125, băng thuộc tính công pháp. "Dời đi trước." Lý Na cố ý hạ lệnh, không cho bất luận người nào tiến vào hoa viên. Vì lẽ đó trong hoa viên đến bây giờ còn vẫn duy trì hoàn chỉnh. Ở cửa còn không có kéo ra, cái kia từng trận hàn khí kéo tới, Lý Quang Bùi tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chính là, tại kia cửa kéo ra sau đó, hết thảy trước mắt tiến vào trong ánh mắt. Màu trắng băng phong điêu khắc, bên mông vô mô bờ, xung quanh đều là từng mảng từng mảng tự băng, toàn bộ hoa viên triệt để trở thành một cái băng phong thế giới. Chuyện này, chuyện này. Lý Quang bùi sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Lý Na nhìn thấy gia gia dáng vẻ, thực sự cười khổ, nàng sớm đoán được gia gia mình hội giống như chính mình. Ngươi sẽ không nói cho gia gia, nơi này biến thành như vậy là băng tiên sinh bán đấu giá đồ vật tạo thành chứ? Cái này bên trong vườn, ít nói đều có 2, 300m vuông, nhưng là bây giờ thành một cái băng phong thế giới. Gia gia, ngươi đoán đúng. Lần này băng tiên sinh bán đấu giá đổ vật tên là Hàn băng chú, thứ này, bất kể là ai, coi như là một người bình thường, cầm ở trong tay sau đó ném ra ngoài, đều có thể triển khai đại diện tích công kích, bất kể là người hay là vật, ở Hàn băng chú ánh sáng liên lụy chỗ, tất cả mọi thứ đều sẽ băng phong lên. Chuyện này, Hoa Viên nhưng thật ra là tôn nữ cầm lấy một cái Hàn băng chú ném ra ngoài tạo thành. Lúc đó tôn nữ không dùng nửa điểm hối khí. Lý Na có chút tự trách, sớm biết vật kia bi lực lớn như vậy, đánh chết mình cũng không mất rồi, ở lại bên cạnh mình làm ô dù cái kia tốt bao nhiêu, gặp phải kẻ đích lúc, tùy tiện ném ra ngoài là được. Hàn băng chú. Lý Quang ngồi trong miệng lẩm bẩm, sắc mặt biến hồng bên trong mang bạch, dần dần rơi vào trầm mặc bên trong. Chỉ dựa vào mượn Lý Na mấy câu nói, hắn có thể cảm nhận được, vật này tuyệt đối là một cái cường đại quân sự vũ khí, nếu như dùng ở về mặt quân sự, như vậy đối với đế đội lớn bao nhiêu trợ rút, cái kia có thể tưởng tượng được. Thậm chí, Lý Gia còn có thể mượn cơ hội này ở trong đế đô khai hỏa tiếng tăm, thậm chí tiến vào quân đội, lưu lại góc chân. Nana na, lập tức phấn phó, đem băng tiên sinh bán đấu giá tác phẩm mới quảng cáo đánh ra đi, nhớ kỹ, nhất định phải ghi rõ cái này tác phẩm tầm quan trọng, cùng với phá hoại tính, hấp dẫn càng nhiều người, càng tốt. Lý gia tương lai tiểu xem lần này. Lý Quang đùi sắc mặt đỏ bừng cười nói: "Vâng, ra gia, gia." Tôn nữ lập tức đi làm. Lý Na gật gật đầu, chính là vừa mới chuyển thân, lập tức nhớ đến một chuyện, nói: ra ra, Băng Tiên Sinh có chuyện muốn cầu chúng ta hỗ trợ." "Ồ." Oh. Nói mau. Lý Quang đùi vội vàng nói: "Xem quyển sách trương mới nhất mời đến kẹo đường mỹ ẩn họa tặng cửa cửa. Băng Tiên Sinh muốn mượn dùng ta Lý ra thương hội, đối ngoại thu mua một bộ băng thuộc tính công pháp, đẳng cấp càng cao càng tốt." Lý Na trực nói: "Cho tới tiền tài có bao nhiêu, Lý gia căn bản không quan tâm, có thể lôi kéo Băng Tiên Sinh." Lý gia trả giá nhiều hơn nữa, bọn họ cũng đồng ý. Băng thuộc tính công pháp. Lý Quang ngồi nhíu như mày, nói thật ra, băng thuộc tính công pháp phía trên thế giới này phi thường hiếm đòi, cho dù có cái kia cũng không có bao nhiêu người chú ý dù sao, băng thuộc tính người thực sự quá ít. Ngay hôm đó, trong Đế Đô một cái thạch phá kinh thiên tin tức đi ra. Từng cái kia chấn động một thời, luyện khí thiên tài băng tiên sinh lần thứ hai lộ diện, lộ diện địa điểm lại là ở Lý gia thương hội bên trong. Hơn nữa lần này tới, cố ý mang đến một cái tác phẩm mới. Cái này tác phẩm cùng bình thường hắn luyện chế tác phẩm mới hoàn toàn khác nhau, cái này tác phẩm tên tên là Hàn Băng Trú. Có người nói theo bề ngoài xem, vẹn vẹn một khối băng trù thể, thế nhưng bất kể là bất luận người nào, chỉ cần tay cầm ở nó, hướng về phương xa ném đi, nhưng đến nơi, bất kể là người hay là vật, đều có thể lập tức băng phong lên. Quan trọng là, lực công kích của nó nhưng là ánh sáng, ở ánh sáng lan đến chỗ, tất cả mọi thứ cũng động chịu đến băng phong. Trong lúc nhất thời, liên quan với băng tiên sinh truyền thuyết lần thứ 2 bị truyền lên, hơn nữa hắn thần bí tác phẩm hấp dẫn người càng ngày càng nhiều, bất kể là võ giả, vẫn là quân đội thậm chí quý tộc, đại thần thậm chí ngay cả hoàng thân quốc thích cũng bắt đầu hấp dẫn. Bởi vì Rất nhiều người đều biết Băng Tiên Sinh là một cái siêu cấp luyện khí sư, bởi vì đặc thù thủ pháp, để rất nhiều người đều muốn thu gom hắn tác phẩm, bây giờ tác phẩm mới đến đến rồi. Những người có tiền kia cũng bắt đầu dồn dập săn quyền, chuẩn bị thoải mái tay chân. Băng Tiên Sinh đến Đế Đô, lại là một cái tác phẩm mới. Khà khà, thú vị. Dược sư hiệp hội bên trong, Dược Lao chính chiếm được một cái công nhân viên đưa tới tin tức. Phía trên là quảng cáo Lý ra Thương hội ban phát một tấm áp phích, mặt trên ghi chú: Băng Tiên Sinh giới thiệu, thậm chí trên món tác phẩm đấu giá được giá cao nhất, thậm chí lần này tác phẩm giới thiệu. Băng Tiên Sinh a Băng Tiên Sinh, người đã đến rồi Đế Đô cũng không tới thấy lao phu, quá không có suy nghĩ. Dược lao cười ha ha, tâm tình hết sức vui vẻ. Hắn là một đại nhân vật, tương tự hắn cũng thích cùng một số thần kỳ lại người mạnh mẽ làm bằng hữu. Bình thường đại nhân vật cùng hắn đi chung với nhau, mọi người đều là vừa nói vừa cười, ít nhất có thể thăm dò lai lịch của đối phương, chính là cái này Băng Tiên Sinh, nhưng phảng phất một điều bí ẩn như thế. Lý Thượng Văn bên trong tòa phủ đệ. Giờ khác này Lý Thượng Văn chính cầm một tờ giấy, nhìn trên mặt tờ giấy, vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Đến rồi, Băng Tiên Sinh rốt cuộc đã tới, hơn nữa mang tới tác phẩm mới. Ha, ha. ta Băng Tiên Sinh, ta cuối cùng tính đem ngươi cấp trông. Lý Thượng Văn có chút cảm động, lần trước nhiệm vụ chính là đi lôi kéo Băng Tiên Sinh, đồng thời mời đến đế đô đến, bởi vì thất bại, vẫn bị trách cứ, bất quá bởi vì Băng Tiên Sinh những câu nói kia sau đó, hoàng đế cuối cùng cũng không có trách cứ hắn. Thế nhưng hoàng đế đã nói trước, nếu như Băng Tiên Sinh không tới, vậy hắn chính là khi quân phạm thượng, đến thời điểm là tử tội. Chính là hôm nay, hắn rốt cục trông được Băng Tiên Sinh. Tác phẩm mới, Hàn Băng Trú. Đây là vật gì? Thấy được giới thiệu trên không phải bảo kiếm cùng vũ khí, là một cái kỳ quái tên sau, Lý Thượng Văn dần dần trầm tư xuống tới. Hừ, mặc kệ món đồ gì, Băng Tiên Sinh vẫn phải tới. Lần này, hoàng đế không phản đối đi. Kha kha, chỉ cần lôi kéo băng tiên sinh làm thân vương gia hiệu lực, tương lai. Kha kha. Lý Thượng Văn Huy nghiêm đáng sợ nợ nụ cười. Thái tử con nhỏ, hoàng đế đã lão. Vương gia lực tráng, ở toàn bộ bên trong đế quốc, mạnh mẽ nhất người chính là thân vương gia. Hiện tại đế quốc bên trong, trừ phi những kia cổ hủ lao thần còn đang cống hiến cho hoàng đế ở ngoài, những thứ khác cũng đầu phục thân vương gia. Tần Quang Chiêu tâm tình bây giờ phi thường gay go, có thể nói gay go tới cực điểm. Hắn là đế quốc thống suốt, hơn nữa còn là duy nhất một nắm giữ binh quyền soái. Ở hắn nắm trong tay đế quốc mạnh nhất ba nhánh đại quân, một là mạnh nhất Hắc Kỵ quân, hai là Phi hành không quân Hỏa Linh thiếu quân đoàn, ba là Phương Bắc quân đoàn. Đế quốc hai đại tinh anh quân đoàn, một là Hắc Kỵ quân, hai là Hỏa Linh thiếu quân đoàn. Hai người này quân đoàn mỗi cái quân đoàn mới vẹn vẹn một và người, thế nhưng bàn về sức chiến đấu, hai cái quân đoàn hợp lại, chính là 10 vạn địa phương quân cũng không thể là hai người này quân đoàn đối thủ. Hỗn hổ, Hắc Kỵ quân một đồ tệ danh xưng, chỉ cần Hắc Kỵ quân quá chi địa, bất luận nhiều kẻ địch mạnh, cũng chỉ có một chữ, chính là chết hỏa Linh thiếu quân đoàn cũng không cần nói mỗi tên lính cũng có một yếu thú là cưới bọn họ chiến đấu đều là trên không trùng bộ binh căn bản là không có cách so với cũng chính là như vậy bọn họ mới có tư cách cùng Hắc Kỳ quân tịnh Xương nhưng mà như vậy lượng nhánh đại quân nhưng chăm chú bị hắn chột vào trong tay thậm chí không chỉ có như vậy phương Bắc đại quân quân đoàn trưởng cũng là hắn phải biết ở đế Quốc phương Bắc là cường đại thiên phạt đế Quốc mà phương Bắc quân đoàn nhưng vẫn từ thủ đế quốc lớn để phương Bắc thiên phạt đại quân đế quốcử bước cũng khóời đi quan trọng là khi này quân đoànước chừng 20 vạn có thể nói ở bên trong đế Quốc Hắn một người nắm giữ sắp tới 1/3 quân đội, bất kể là con trưởng, vẫn là quân đội bên trong, hắn xem như là đến đỉnh phong. Luận quân đội, bên trong đế quốc có ai có thể cùng hắn so với, luận địa vị, chính là vương gia cũng phải xưng hô hắn một tiếng tướng quân. Hơn nữa hoàng đế sở dĩ tín nhiệm hắn như vậy, là bởi vì, hắn và hoàng đế đồng thời vào sinh ra tử, lẫn nhau phi thường tín nhiệm, thậm chí hoàng đế không tiếc đem hắn thương yêu con gái gả cấp con trai của chính mình. Tuy rằng, này có chút tương tự liên thân, thế nhưng hắn cũng biết, kỳ thực con trai của chính mình vẫn rất yêu thích công chúa, hai người giờ cùng nhau giỡn, cũng coi như là thanh mai mã. Thế nhưng ở trước đây không lâu, Cái này địa vị cực cao sự nghiệp thống nhất đất nước xoái, đại tướng quân, trong nhà xảy ra vấn đề rồi. Con trai của chính mình nhận lệnh đi Thanh châu nhận đi sứ Đông Huyền Đế quốc thái tử cùng công chúa thời điểm, ở trên thuyền lại biến mất rồi. Thậm chí ở dưới con mắt mọi người biến mất. Theo người trên thuyền nói, ngày đó thuyền chỉ trải qua kiếm ý cốc thời điểm, Tần Mục mang theo công chúa cùng với thái tử đồng thời tiến vào trong thuyền, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi. Chính là kể từ đi ra kiếm ý cốc mãi đến tận đi ra, thậm chí đến đế đô, cũng không thấy Mục tướng quân phòng. Hơn nữa trên thuyền thủy thủ thậm chí công nhân viên đi thăm dò cũng không thấy tần mục nửa cái cái bóng, thậm chí ngay cả thủ hạ của hắn cũng bị biến mất rồi, phản phất ở trên thế giới này bốc hơi rồi như thế. Chiếm được những tin tình báo này, Tần Quang Chiêu rốt cuộc đứng ngồi không yên, con trai của hắn mặc dù là một người thống lĩnh, thế nhưng dù sao tuổi trẻ, kinh nghiệm rất ít. Bây giờ ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, biến mất rồi. Không cần phải nói, đã xảy ra vấn đề rồi. Cái kia rốt cuộc là người nào? Là thân vương gia. Có lẽ trừ hắn ra không có bất luận người nào chứ. Ở bên trong đế quốc, có thể áp chế thân vương gia, chỉ sợ cũng chỉ hắn Tần Quang Chiêu cùng với một số lão thần chứ. Nếu như hắn cho chính mình con trai của chính mình đến áp chế chính mình, như vậy kế hoạch của hắn phi thường hoàn mỹ. Có thể trên thực tế cũng không có hắn tưởng tượng như vậy. Ngày hôm qua, hắn nhận được một phần ý chỉ, ý chỉ thượng biểu rõ, Tần mục cùng công chúa hôn lễ hủy bỏ. Còn nguyên nhân, mặt trên một mực không có giải thích. Tần Quang chưa biết, sự tình sợ rằng xa không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Đặc biệt, cái kia thiên công chúa cùng thái tử hồi đế đô thời điểm, cái kia tóc bạc cáo bảo đen nam tử xuất hiện, để hắn đã nhận ra vài phần quái dị, công chúa những kia tình ý kéo dài, ánh mắt ấy, đúng, đây tuyệt đối là tình nhân trong lúc đó yêu thương. Công chúa làm sao sẽ đối với một người như vậy động tình? Thậm chí còn là cùng con trai của chính mình ở một tuyến trên. Tần Quang Chiêu càng nghĩ càng rối loạn, đồng nhất chiếc thuyền, con trai của chính mình là công chúa vị hơn phù, thế nhưng công chúa nhưng đối với nam tử kia động tình. Chính là đã mắt, con trai của chính mình biến mất rồi. Điều này có ý vị gì? Đúng, là âm mưu, nhất định là. Chẳng lẽ là hoàng đế xuống tay với ta? Bắt đầu hoài nghi ta. Tần Quang Chiêu không thể không nghĩ như vậy, nguyên nhân là quyền lợi của mình rất lớn, lớn đến uy hiếp hoàng đế mức độ ở các đời các đời bên trong. Cái nào tướng lĩnh giống như chính mình? Có hai mươi mấy vạn quân đội, thậm chí một có chính là mấy chục năm. Nếu như mình muốn tạo phản, như vậy hoàng gia sắp sửa đổi dòng họ. Quy một chương 126, ba mặt lao ngục. Nhưng là mình không có. Bởi vì mình là hoàng đế trung thành nhất thần tử, bởi vì hai người đồng thời vào sinh ra tử, đồng thời phát lời thề, mãi mãi cũng là huynh đệ tốt, đồng thời chăm sóc đối phương. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến lôi cuốn mạng tiểu thuyết. Nhưng là bây giờ, hoàng đế Lao Liêu, hắn lo lắng cho mình còn trẻ nhi tử không thể bảo vệ ngôi vị hoàng đế, bắt đầu xuống tay với chính mình sao? Hoặc là muốn trước tiên diện con trai của chính mình Tần Quang Triêu càng nghĩ càng sợ sệt, một khi bị cuốn vào Hoàng gia tranh, như vậy chính là một hồi máu tanh thai nạn, mà bây giờ, Hoàng đế tự hồ đã sở sáng giao chuẩn bị đậu thủ, hơn nữa mục tiêu đầu tiên hiển nhiên là chính mình. Bây giờ con trai của chính mình rất có thể đã bị cuốn vào máu tanh chúng rồi, còn là ở trong tay bọn họ làm con tin hoặc là trở thành giới đao chi quỷ, Tần Quang Triêu nghĩ cũng không dám nghĩ tới, Hoàng gia đáng sợ, xa xa không hắn nghĩ tới như vậy eo hẹp. Mà bây giờ hắn phải làm rất đơn giản, đó chính là tự vệ. Trước đây không kiên kỵ Hoàng đế, thế nhưng hiện tại không thể không thể kỵ Lão gia bên ngoài đưa tới một phần thiết mời, nghe nói là lý do thương hội một hồi đấu giá, vật đấu giá chính là cái kia băng tiên sinh tác phẩm mới. Lao bộ từ bên ngoài đi vào, cắt đứt Tần Quang Chiêu suy nghĩ. Băng tiên sinh. Tần Quang Chiêu ngẩng ra, nhận lấy cái kia thiệp mời, phía trên giới thiệu và giải thích cũng phi thường rõ ràng. Hàn Băng chú. đại diện tích công kích vũ khí. Thần Quang Chiêu cả người run lên, đúng, hắn giật mình. Hắn là một người lính, một cái trống suất, đương nhiên biết quân đội tầm quan trọng của vũ khí. Chính là trước mắt vũ khí này. Triệt để kinh trụ hắn, nếu như mình có vũ khí này, cái kia Quân đội mình hội mạnh mẽ đến mức nào? Chuẩn bị ngựa, đi Lý ra thương hội. Tần Quang Chiêu lập tức đứng lên, sau đó đem Thiếp Mỡi Thu vào trong lồng ngực. Muốn lôi kéo Băng Tiên Sinh, đó là không có khả năng. Vì vậy nhân trôi nổi bất định, thế nhưng lôi kéo Lý ra mà nói, vậy là bất động. Bởi vì Lý Gia cùng Băng Tiên Sinh rất quen. Chỉ cần Lý ra đồng ý hiệu lực, như vậy theo Băng Tiên Sinh trên người lấy được đồ vật, đó là có thể tưởng tượng được. Ít nhất mình có thể thu được tình báo mới nhất. Đổi ở trước đây, Tần Quang Chiêu nhất định sẽ trước tiên thông báo hoàng đế, nhưng này lần hắn có. Bởi vì hắn không thể không làm chính mình bắt đầu tính toán. Hoàng đế đã bắt đầu làm con trai của hắn lấp đường. Keo đường như vậy trước mắt đều có một mảnh máu tanh đang chờ đợi bọn họ. Mà vì để cho chính mình bảo toàn, tần quang chiêu biện pháp duy nhất chính là tăng cường chính mình. Tuy nói hắn quân đội rất lợi hại, thế nhưng là khuyết thiếu một loại cực mạnh vũ khí, chỉ cần mình thu được Băng Tiên Sinh Hàn Băng chú, như vậy quân đội của hắn chính là một nhánh vô địch đại quân. Đến thời điểm cái gì thân vương gia, cái gì thiên phạt đại quân đế quốc, căn bản không đủ xem. Có lẽ, ở hoàng đế ép mình chó cùng rất dậu thời điểm, hắn thật sự còn có thể để đế quốc đổi một cái dòng họ. Hắc Kỳ quân, bên trong trại lính Bởi vì hôm nay là 10 ngày một vòng đổi ngày nghỉ, trong quân doanh trừ một chút phòng thủ quan binh ở ngoài. Những thứ khác Hắc Kỷ quân có đội giả nghỉ ngơi, có thì lại tiến vào trong đế đô điên cuồng đùa trên hai ngày. Dựa theo loại này tình huống, trong quân doanh hẳn là rất yên tĩnh, không có một bóng người. Nhưng là một cái bé nhỏ vẹn vẹn bình phương doanh chứng nội, bên trong mơ hồ lập loè một số ánh sáng, xung quanh binh lính tuần tra đi qua, cũng không cảm thấy kỳ quái. Trên thực tế, tất cả mọi người rõ ràng, trong Hắc Kỷ quân có một tu Cái này tu luyện cuồng từ sáng đến tối, ngoại trừ tu luyện hay là tu luyện, theo công thư dãn nửa chút thời gian. Bất quá Nhắc tới cái này tu luyện cùng, trên Hắc Kỳ quân dưới, không có chỗ nào mà không phải là giơ ngón tay cái lên. Tuổi không lớn lắm, thế nhưng một thân bản lĩnh ở trong quân tuyệt đối là số 1 số 2. Giờ khác này, cái này trong doanh trướng, Diệp Phi chính khinh chân ngồi xuống, ở trước người trên bàn, khối này theo đại quân động đá bên trong chiếm được tấm bia đá kia. Bây giờ đã công pháp đạt tới cực hạn, lại tu luyện thế nào cũng không hiệu quả gì, như vậy duy nhất có thể tăng cao thực lực phương pháp chính là tìm hiểu. Đổi lúc trước, Diệp Phi tổng cho rằng ý cảnh là âm cảnh giới tối cao, thế nhưng khi chính mình lĩnh ngộ được ý cảnh sau đó, mới thật sự hiểu, ý cảnh mới vẹn vẹn một loại khác siêu thoát phẩm tục lực lượng bắt đầu, còn ý cảnh sau đó đến cùng có sức mạnh nào, diệp phi căn bản đoán không được. Chính như trước nghĩ tới như vậy, chính mình lĩnh ngộ âm ý cảnh, bởi vì âm là nhu hòa đồ vật, sinh ra ý cảnh nhưng vẹn vẹn căn cứ trong không gian quy tắc, để không gian một số ngăn cản lực biến mất, do đó công kích uy lực tăng mạnh. Như vậy, đạo ý cảnh có thể làm công kích tăng lớn, để không gian không có lực cản, như vậy phía trên thế giới này vì sao không có loại kia xé rách không gian, thậm chí hủy diệt đất trời, đem thiên địa sức mạnh nắm giữ ở trong tay chính mình. Tuy rằng này chỉ là suy đoán, nhưng suy đoán vẫn có nhất định căn cứ bằng không cõi đời này cũng căn bản không có thể tồn tại ý cảnh, đã có ý cảnh, cái kia là ý gì cảnh bên trên không tồn tại mà khắc một số sức mạnh mạnh mẽ đến không chế trong không gian quy tắc, sản sinh càng thêm to lớn lực phá hoại. Lúc này, tâm thần lần thứ hai tiến nhập bia đá bên trong, tâm thần hòa vào, Diệp Phi lần thứ hai tiến nhập bia đá bên trong cái kia kỳ quái mênh mông bên trong đại thế giới, bên trong kỳ quái phù hiệu trùng quanh trôi nổi dập dờn. Ở cái này bia đá trong thế giới, bản thân mang theo một loại cường mạnh mẽ lực trấn nhiếp. Nhớ tới lần thứ nhất ánh mắt chuyển coi đến tia sáng này trên, Diệp Phi rượu bên dưới Đột phá đến huyền sư tam phẩm trình độ, đồng thời bởi vì lực chấn nhiếp quá khổng lồ tâm thần bị thương. Bây giờ, tuy rằng lĩnh ngộ ý cảnh, hơn nữa đang ở trạng thái toàn tỉnh dưới, Diệp Phi cũng không dám ở bia đá dừng lại lâu, bằng không, nhẹ thì tâm thần bị thương, nặng thì tẩu hòa nhập ma. Lần thứ nhất, tâm thần bị thương là ở cái này động đá bên trong. Khi đó bị ánh sáng hấp dẫn, thêm vào bị thương, vì lẽ đó tâm thần bị ảnh hưởng. Bất quá nhân họa cách phúc, sau khi đột phá mới đơn giản không có chuyện gì. Lần thứ hai ở bên trong tung lũng, bởi vì không có hoàn toàn hiểu được bia đá, tìm hiểu tới lâu, nữa tẩu hỏa nhập ma. Có hai lần giáo hơn sau, Diệp Phi càng thêm cẩn thận rất nhiều. Hắn rõ ràng, vật này có thể cho là mình tăng cao thực lực, tương tự cũng có thể tùy thời hủy diệt đi chính mình. Phu hiệu tràn Bảo, trong đầu các loại bất đồng cảm giác tùy ý điên cuồng vào tới, ý cảnh sức mạnh linh ngộ, chính là căn cứ loại sức mạnh này bắt đầu tiếp tục về phía trước thôi diễn. Ý cảnh là căn cứ không gian pháp tắc, sau đó mượn không gian chi lực, đẩy ra một số ngăn cản, sinh ra một loại sức mạnh mới. Đã, trong không gian có thể tự nhiên sản sinh quy tắc sức mạnh. Cái kia quy tắc bên trong sức mạnh vì sao không thể là nhân chức dẫn? Diệp Phi dần dần tiến nhập chấm tư. Sau đó căn cứ trong đầu phù hiệu quy tắc, bắt đầu đối với ý cảnh ở ngoài, những thứ khác mặt khác sức mạnh bắt đầu thôi diễn. Quy tắc có quy tắc, bên trong dù cho có ẩn hàm sức mạnh, ta một phàm nhân như vậy tiến hành trích dẫn. Không đúng, nếu như ta vận dụng ý cảnh sức mạnh sau đó đối với quy tắc tiến hành áp xúc, chẳng biết có được không hình thành một loại khác sức mạnh. Diệp Phi kéo ra dây đàn, đơn giản nhẹ nhàng lôi kéo. Lập tức, trong không khí chấn động. Một tiếng chấn động dưới, dĩn chướng nổi đón gió ba phủ, lều trại suýt nữa sụp đổ. Nơi này quá nhỏ, vẫn là đi ra ngoài được rồi. Ý cảnh sức mạnh bản thân là căn cứ không gian quy tắc đến vận hành, sử dụng đều là không gian sức mạnh. Không cùng thực chất huyền khí như vậy, là mặt ngoài. Nếu như ý cảnh sức mạnh dùng dùng đến, có thể vô hình, thế nhưng thi triển công kích nhưng cực kỳ bá đạo mạnh mẽ. Vẹn vẹn như vậy một tia ý cảnh lực lượng có thể triệt để hủy diệt trước mắt này tất cả liều trại. Diệp Phi lập tức thu thập địa đá, sau đó cong lấy cầm, hướng về luyện vũ chàng chạy đi. Có như vậy một điểm tìm hiểu, đối với một tên người tu luyện tới nói, tuyệt đối là chỗ tốt. Diệp Phi tuyệt đối không thể lãng phí như vậy một tia cơ hội. Dù sao, hiện tại điểm ấy nhỏ linh cảm có lẽ còn đang trong đầu. Nếu như cách ở một bên, quá một trận đến xem, có thể linh cảm biến mất rồi, sau đó như thế nào đi nữa tìm, cũng tìm không trở về. Giờ khắc này, toàn bộ to lớn luyện vũ chàng một mảnh trống rỗng, không gặp nửa bóng người. Diệp Phi một người khoanh chân ngồi xuống, hợp con mắt, cầm đặt ở trên đầu gối. Căn cứ đầu góc tôi diễn, cùng với đối với ý cảnh lực lượng quy hoạch. Tư tư, phù hiệu bên trong vang vọng những tia phù hiệu. Sau đó tay kéo động dây đàn, căn cứ ý cảnh lực lượng thúc đẩy, đối với trong không gian tiến hành đọc lại. Vụ. Dây đàn nhẹ nhàng kéo động, một vệt màu trắng sóng âm khuyết tàn ra. Lan tràn đến giữa không trung, kỳ quái là Sóng âm ở giữa không trung đình chỉ lại, phản phất bị bất động ở giữa không trung. Diệp Phi tuy rằng không mở mắt ra, nhưng tâm thần đã cảm giác được, thấy được cách làm của mình sau đó, trong lòng mừng rỡ nợ nụ cười. Lập tức, tay liên tục kéo động hai cái, trong lát hai đạo sóng âm trôi nổi đi. Khác nào xây phòng ốc như thế, ba đạo sóng âm xây đến đồng thời, hình thành một đạo ba mặt lao ngục, chỉ để lại một giá khẩu. Quả thế, lợi dụng ý cảnh thúc đẩy, đem không gian quy tắc gấp xúc đến đồng thời, quả nhiên tạo thành không đồng dạng như vậy sức mạnh. Quang nghịch lĩnh ngộ ý cảnh, Mượn nhân đao hợp nhất, kỳ thực cũng là căn cứ ý cảnh đối với không gian để ép để đao cùng người kết hợp chung một chỗ. Mà ta chẳng qua là mượn âm sức mạnh để không gian quy tắc để ép mà thôi. Diệp Phi mở mắt ra Hà trâu, khuôn mặt mang đầy nụ cười. Bất quá lúc này, trong hư không cái kia ba mảnh sóng âm cũng từ từ tan đi. Ý cảnh đã có thể làm người làm công kích, lợi dụng quy tắc sức mạnh hủy diện trước mắt đồ vật, cái kia vì sao không thể lợi dụng ý cảnh tới làm phòng ngự, thậm chí càng nhiều hơn lợi dụng. Dù sao, ở trên lần cùng qua trận chiến đó bên trong, Diệp Phi đối với ý cảnh khống chế lĩnh ngộ cực cao, khi quang nhân đao hợp nhất sau đó, hắn hiểu rõ ràng Ý cảnh xa xa không phải là mình nghĩ đơn giản như vậy. Tuy rằng chính mình đạt tới ý cảnh thích làm gì thì làm trình độ, nhưng là phải muốn đạt đến loại kia cùng quang lịch như vậy nhân dao hợp nhất trình độ, nhưng kém xa. Thu liêm tâm tình, Diệp Phi kế tục quanh chân, tay kéo động dây đàn, cầm nơi tay, sóng âm tản ra, rất nhanh ở trong hư không hình thành một đạo bốn phương tám hướng ngục giam. Không đúng, không đúng. Sóng âm mặc dù hình thành, thế nhưng gặp phải thực lực mạnh hơn ta cao thủ, tùy ý là có thể loại bỏ. Ân, hẳn là như vậy. Lần thứ hai, tôi diễn, tuy rằng so với lần thứ nhất tốt lắm rồi, thế nhưng rất nhiều nơi xuất hiện lỗ thủng. Thậm chí buồn cười là, Diệp Phi phát hiện này cùng món đồ chơi như thế, không lớn bao nhiêu lực công kích cùng tác dụng. Thế nhưng so ra, ít nhất đây là một cái đối với ý cảnh mới linh ngộ. Lần thứ 3, thất bại. 4 lần, thất bại. Tuy rằng lần lượt đều không phải là như vậy khiến người ta thỏa mãn, nhưng ít ra có tiến bộ, ít nhất theo Diệp Phi, tác dụng lần lượt so với một lần tăng cường. Ở mặt trước thôi diễn bên trong, chỉ có thể ở không gian hình thành một cái thực chất đồ vật, nhiều nhất coi nó là là một cái dụng ý cảnh thúc đẩy món đồ chơi, như vậy hiện tại nhưng là một cái hoàn toàn tính ngục giam. Căn cư âm 3 thúc đẩy cùng áp xúc Hình thành bốn phía âm ba ngục giam, có sức phòng ngự, thậm chí ngục giam bị khuếch tán ra, hình thành một loại phản phệ công kích. Quy một chương 127, cùng bản quan một trận chiến. Do sóng âm động không che ý cảnh, hình thành một đạo vô hình ngục giam, có công có thủ. Tuy rằng làm như vậy buồn cười điểm, nhưng ít ra vẫn có một ít tác dụng. Diệp Phi cũng không khi này là chính mình lĩnh ngộ một đại ý cảnh quy tắc pháp, nhiều nhất chỉ có thể tiêu khiển một thoáng. Dù sao lĩnh ngộ cái nào dễ dàng như vậy, vừa nay chính mình chỉ là linh cảm vừa đến, nghi tới ý cảnh có loại này loạn pháp mà thôi. Chỉ tác dụng to nhỏ, Diệp Phi tịnh chẳng phải quan tâm. Được rồi. Được ộc, được ộc. Đúng vào lúc này, từng tiếng thanh thúy tiếng vó ngựa vang ở Diệp Phi Lộ hai bên trong. Diệp Phi thu thập xong cẩm, lập tức liếc mắt nhìn tới. Đã thấy theo bên ngoài trại lính, tổng cộng mười mấy cưỡi chính chạy băng băng mà tới. Nơi bọn họ cần đến chính là trên quảng trường. Tại đây một ngự kỵ sĩ bên trong, mỗi người thân mặc màu đen hắc kỳ quân áo giáp, cầm đầu nhân là một gã trọm dâu đại hán, thân thể khôi ngô rộng lớn, sau lưng khoác áo choàng, dưới trướng tuấn mã toàn thể lên chính là một thất ngàn lượng bạc một thất ô truy bạ mã. Theo hắn trên người mặc trang phục đến xem, hiển nhiên là một tên đô đầu thậm chí đô thống ăn mặc quan quân. Mà Quan Quân này ở Diệp Phi trước người 5 m nơi ngừng lại, phía sau hắn bọn kỵ sĩ nhưng từng cái từng cái tản ra, ở Diệp Phi trước người tả hữu vây quanh lên, hình thành một vòng, ngựa ở Diệp Phi tả hữu chạy nhanh. Giờ khác này chính là đứa ngốc cũng nhìn ra, những người này rõ ràng là tìm đến mình phiền toái. Đi tới quân doanh lâu như vậy, chính mình ngoại trừ chém cái kia phế lối hoàng đường quan một cánh tay ở ngoài, cũng không có đắc tội những người khác, còn người trước mắt này là ai? Diệp Phi căn bản chưa từng thấy. Dù sao 10.000 đại quân bên trong, ai đi quen thuộc như vậy lạ mặt mặt. Ngươi chính là cái kia gọi Diệp Phi tiểu tử? Ngươi ở trên ngựa đen quan quân cười nhạt nhìn từ dưới đất đứng lên con lấy cầm Diệp Phi. Hạ quan chính là Diệp Phi, không biết đại nhân là. Diệp Phi cũng hướng về người này ôm một quyền, dựa theo quân chức, mình quân chức căn bản không có hàng cao. Bởi vì dựa theo quan quân chức vị phân chia, Diệp Phi vẹn vẹn cấp thấp quan quân, mà người ta nhưng lại trung cấp quan quân. Bạn quan Đường Viêm. Đệ tứ doanh đô đầu. Nghe nói tiểu tử ngươi thật sự có tài, lão tử chính muốn nhìn ngươi một chút có bản lĩnh gì, chém ta đệ tứ cho người, thế nào? Có hay không can đảm cùng bản quan đánh một trận? Đường Viêm cười ha, ha. Đường Viêm vào thẳng trước, bản bị ở ngoài phái đi ra ngoài. Cho nên đối với đệ tứ doanh Triệu người mới chuyện căn bản không biết, chính là chờ hắn hôn qua sắp tới, lại nghe nói hắn đệ tử doanh một tân nhân bị đệ Tam doanh một tân nhân chém cánh tay, thậm chí đuổi ra khỏi quân doanh, cái này bảo hắn làm sao dễ chịu. Đây không phải là nói hắn đệ tứ doanh người tốt bắt nạt sao? Chính là nghe được, có người nói đệ Tam doanh cái kia người mới, là một gã thực lực cao cường nhân vật, thậm chí ở luyện võ bên trong thu được người thứ nhất, trở thành một tên kỵ trưởng, lần này Đường Viêm càng thêm tò mò tên tiểu tử này. Đệ tử doanh. Diệp Phi ngẩn ra, nhớ tới cái kia bị chính mình chém đứt tay ra hỏa chính là đệ tử doanh. Chẳng lẽ bọn họ là tới tìm chính mình phiền toái? Nhưng là một cái phạm vào quân quy đệ tứ doanh tiểu đội trưởng bị xử phạt, chính là bọn họ đô thống cũng không tìm đến mình phiền phức, mắt gái kế tiếp đô đầu lại tìm đến mình phiền toái. Hóa ra là đệ tứ doanh đô đầu đại nhân. Diệp Phi nhàn nhạt ôm một quyền, đã đô đầu đại nhân nhìn vừa mắt tại hạ, nếu như tại hạ từ chối, cũng thực sự bản văn. Đô đầu đại nhân, xin mời. Trước mắt cái này Đường Viêm bản thân thực lực cũng là một gã huyền sư cao thủ, đối với Diệp Phi mà nói, căn bản không ý hiếp được chính mình. Hỗn chính mình hơi có linh ngộ, lợi dụng âm đối với ý cảnh khống chế, linh ngộ ra âm cầm cố lao ngục, hiện tại đang muốn tìm cá nhân thử một lần. Không nghĩ tới lập tức liền đưa cái trước người đến. Thử, xem ra nghe đồn bên trong quả thực như vậy. Tiểu tử ngươi thật lớn lối như vậy. Hôm nay lão tử liền để ngươi biết, ta đệ tử của ngươi, không phải dễ khi dễ như vậy. Diệp Phi những ngày không chút kiêng kỵ mà nói, để Đường Viêm lửa giận trong lòng dân trào, vốn là trong lòng hắn bản ý là hù dọa một thoáng tên tiểu tử này, để hắn giải một chút kiến thức. Chính là không nghĩ tới tên tiểu tử này không đem mình để ở trong mắt. Vừa dứt lời, Đường Viêm nhìn xung quanh, hô lớn, "Tả Hữu, tản ra." Lập tức chu vi hơn 10 người kỵ sĩ từng người tản ra. Từng cái từng cái ánh mắt đùa cợt nhìn về phía Diệp Phi, bọn họ đô đầu thực lực, bọn họ cũng phi thường rõ ràng, muốn dạy dỗ tên tiểu tử này có thừa sức. Hứng. Đường Viêm thân thể nhảy một cái nhảy lên, song chân đạp đất, nhất thời lấy rơi chân hắn làm trung tâm, cuồn cuộn cắt vàng trung quanh tản đi. Một luồng to lớn sức sóng bao phủ tới, sau lưng cái kia Thất Đại Hắc Mã ở to lớn kinh ngở dưới, to lớn thân ngựa trực tiếp bị vực ra ngoài. Đồng thời phía trước này cũng kinh lực trực cấp hướng về phía Diệp thật mạnh, thật không hổ là có thể lên làm đô đầu cao thủ. Diệp phi cảm giác được đối phương luồng hơi thở này to lớn thô bạo, lại để cho mình cảm giác được cảm giác luồn Phải biết, bây giờ Diệp Phi liền đại huyền sư đều có thể giết, còn huyền sư, hắn trực tiếp thuần sát là được. Chớ nói chi là lợi dụng huyền sư lực lượng áp chế mình. Này ít nhất đều là huyền sư 8 đến chính phẩm, bằng không không thể lợi dụng ký tức có thể làm cho ta cảm thấy đè nén. Bất quá, hắn qua ý nghi kỳ lạ, đổi là người khác, chính bị hắn đả thương, nhưng đáng tiếc gặp phải là ta. Diệp Phi tay kéo mở dây đàn, nhẹ nhàng nhấc lên. Nhất thời một mảnh sóng âm một tán ra, ở Diệp Phi trước người tạo thành một mặt to lớn sóng âm ý cảnh tầm trắng. Sóng âm mang theo ý cảnh có thể chế tạo mục giam, cái kia vì sao không thể chế tạo ra tầm trắng? Vụ ầm ầm. Nương theo một tiếng lanh lảnh vang, quần quận mà đến cắt đất và kinh khí tùy ý hướng về trung quanh tản ra. Khá lắm, quả nhiên có bản lĩnh tiểu tử. Đường Viêm vẫn nộ nợ nụ cười, một tay xoay ngang, bỗng dưng ở xung quanh một loạt giá vũ khí trên, một cây trường thương xuất hiện ở lòng bàn tay trên. Trường thương vung vậy ở trên tay hắn, cùng dẫn độc như thế chặt đâm kéo tới, để trong không khí mang theo từng mảng từng mảng biên độ sóng. Lập tức thương pháp quét ngang, hướng về tâm trực tiếp xuống. Vụ. Ở Đường Viêm thương pháp hơi động, Diệp Phi đã lần thứ 2 kéo ra dây đàn, sóng âm đột nhiên vừa rơi xuống. Quay trung quanh ở Đường Viêm bên cạnh người, Đối mặt phía này âm ý cảnh vách tường kéo tới, Đường Viêm kinh hại đến biến sắc, nhanh chóng trên tay bóng thương đâm thẳng đi qua. Này Đường Viêm đích thật là một cao thủ, khi hắn bóng thương vừa rơi xuống, cái kia mặt sóng âm trực tiếp bị đánh cho nát tan. Quả nhiên là cao thủ. Diệp Phi trong lòng có chút kinh ngạc, mình sóng âm hoàn toàn do đã hội tụ mà thành, nhưng tụ sức mạnh lớn vô cùng, chính là trong tay Đường Viêm lại bị hắn kích phá. Ầm ầm. Phá tan rồi đạo kia sóng âm, Đường Viêm trường thương nơi tay, trong nháy mắt một cái đao gió trưởng lòng chui ra thân thương, hướng về Diệp Phi chính diện đánh tới. Đường Viêm bản thân là thuộc tính gió, am hiểu chính là tốc độ, cùng với bén nhọn công kích. Bóng thương tính tuyệt đối ác liệt. Đối mặt gió này long đánh tới, Diệp Phi làm ra kỳ quái một màn, bước tiến đạp mở, lập tức trên người tràn ngập một tầng hàn khí, chỉ thấy cái kia hàn khí dưới, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao trùm từng tầng từng tầng từng tầng giáp thật dày. Cái kia to lớn phong long nhận đụng phải trên người hắn sau đó, lập tức nổ tung tới từng tiếng cương thiết như thế tiếng ma sát, mơ hồ từng đạo từng đạo hỏa diễm phun ra đi. Mà đợi được triệt để đình chỉ sau đó, phong long biến mất, Diệp Phi thân thượng một tầng băng phong áo giáp, rách nát không thể tả, nhưng là từ ngoại giới xem, căn bản không thương tổn được hắn bản vận. Người chơi đủ rồi, hiện tại giờ đến đến ta. Diệp Phi cười lạnh Nếu không phải muốn thí nghiệm một tháng mới lĩnh nội sóng âm không chế ý cảnh tủ cầm cố sức mạnh, Diệp Phi sớm giết trong nháy mắt này. Cái gì? Lại không có chuyện gì. Đường Viêm biến sắc, bước tiến hơi lùi lại sau. Nhưng mà, khi hắn bước tiến lùi lại, trong không khí chấn động, một đạo sóng âm bao phủ tới, lại tới đây chiêu. Đường Viêm vầng trán giận dữ, mới vừa rồi bị hắn liên tục phá hai đạo sóng âm. Diệp Phi lần thứ hai sử dụng chiêu này, thực sự để hắn vô cùng bất ngờ. Trường công phá. Ầm ầm. Một đạo sóng âm lần thứ hai bị phá. Thế nhưng Diệp Phi trên tay dây đàn nhưng xa xa so với hắn loại bỏ phải nhanh. Diệp Phi chỉ cần tay hơi động là được, mà Đường Viêm nhưng cần đại lượng huyền khí chống đỡ. Không được, lại tiếp tục như thế, khẳng định sẽ bị tiểu tử này cấp tiêu hao chết. Mắt thấy, trước mắt cái kia một đạo liên tục một vệ sáng trôi nổi. Đường Viêm không được không sốt sáng lên. Một đạo hai đạo, có thể đối phó, như vậy mười đạo bách đạo đây. Lại nhìn Diệp Phi, đơn giản khoanh chân trên đất, tay kéo động dây đàn là được, ánh sáng liên tục từng đạo từng đạo bắn ra, đối với hắn không có nửa phần ảnh hưởng. Tiểu tử, đây là ngươi ta, đi cho đi. Vạn quyền tập long. Đường Viêm đối mặt tảng lớn sóng âm kéo tới. Hai tay ngang nắm thương trùng đường, tay không ngừng co lên, khác nào bánh răng như thế chuyển động. Ở trên thân thương, trong ngáy mắt tràn ngập quần quật đau gió, thay đổi một mảnh hư vô, mà mơ hồ dưới, ở trên thân thương không, cái kia bóng thương chuyển động càng ngày càng lợi hại, kéo động càng thêm cấp tốc, khác nào một cái thông thiên vòng xoáy như thế bao phủ mà tới. Ẩm. Bóng thương ly khai tay, giống như một cái cự xoáy nước lớn hướng về cái kia ánh sáng bao phủ đi, những tia ánh sáng tiếp xúc đến bóng thương tất cả ánh sáng toàn bộ cũng bị nuốt vào. Lập tức cái kia bóng thương cuốn thẳng hướng về Mắt thấy Diệp Phi bị thôn phệ cắn bào, chính là chỉ cái này một sát nà. Diệp Phi lạnh lùng nghiêm nghị con mắt đột nhiên lóe lên, năm ngón tay hướng về dây đàn trên mạnh mẽ lôi kéo. Vụ, năm đạo sóng âm về phía trước cắt chém đi. Âm bên trong bản thân bí mật mang theo ý cảnh phá hủy lực lượng, ở chính diện chúng kích vào, sao là một cái nho nhỏ huyền kỹ có thể ngăn trở? Dù sao, huyền kĩ là chỉ ngoại giới sức mạnh, mà ý cảnh nhưng tồn trong không gian quy tắc. Liền không gian đều có thể thoát ra, huống chi là trong không gian bản chất đồ vật. Âm ẩm. Phụp. Ở tiếp xúc nơi, nhất thời nổ tung liên tục, cái kia hình thành to lớn bóng thương bánh răng, giống như tiến vào mấy khối cương thiết bị ngăn chết rồi như thế. Nhất thời vỡ vụn va chạm vật trùng quanh quẩn tán, bốn phía cũng vang lên từng trận tiếng nổ mạnh. Tại đây tiếng nổ mạnh bên trong, Diệp Phi biểu hiện vô cùng đơn giản, từ trên mặt đất đứng lên, sau đó vải gói ký cầm, xoay người hướng về phía sau đi đi. Mà khoảng chừng tiếng nổ tung đã dừng lại, chu vi vẫn lưu lại một số hòa diễm. Tại nơi nổ tung mặt sau, Đường Viêm kế tục đứng tại chỗ. Mơ hồ nhìn lại, ở Đường Viêm trước người tả hữu khoảng chừng một mét trong phạm vi, bốn đạo vô hình ánh sáng đem hắn đoản đoản bao lên. Mặc cho hắn làm sao va chạm đệ, đều không thể phá tan. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Màu thả ta ra. Tiểu tử bùng, có gan sẽ cùng lao tử đánh một trận. Đường Viêm bay về Diệp Phi bóng lưng hô to, hắn căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra, sự công kích của chính mình làm sao dễ dàng như vậy bị phá, còn có tại sao mình sẽ bị này Quang Tuấn nhốt lại, tất cả những thứ này phát sinh quá đột nhiên. Hắn không thể nào tiếp thu được. Quy một chương 128, ám dạ đoàn. Hắn lại bị một cái kỵ trường đánh bại, hơn nữa thảm như vậy. Người đã thua, người căn bản không phải là đối thủ của ta. Diệp Phi cũng không bay đầu lại thản nhiên nói, một buổi tối, nó sẽ tự động đi. Sau khi nói xong, Diệp Phi tiểu hướng về doanh trướng nội đi tới. Cái này đường viêm quá bá đạo, mỗi chiêu cũng tràn đầy sắc cơ. Nếu như mình so với hắn yếu, hiện tại sợ rằng sớm đã chết. Đối lập Diệp Phi loại này, nhân vật hung ác tới nói, ngươi muốn giết ta? Ta không giết ngươi, đã coi như ngươi vận khí tốt, nếu như không cho ngươi chút dạy dỗ xem, vậy thì không phải là Hàn Diệp Phi. Đêm đó vô cùng yên tĩnh. Các binh sĩ cũng nghỉ ngơi đi tới, trong quân doanh người ít đến mức đáng thương. Diệp Phi cùng thường ngày, khoanh chân ngồi xuống, một người chậm rãi tu luyện. Loại tu luyện này mặc dù đối với trong đan điền huyền khí cùng với bản thân tu vi khó có thể tăng cường, nhưng ít ra đối với mình tu vi chiếm được một cái rất tốt củng cố sẽ không giống loại kia không khống chế được, hoặc là thấp phẩm bệ trạng. Cái này cũng là vì sao, tu luyện người cũng chú ý tu tâm. Mục đích gì chính là không để cho mình tàu hỏa nhập ma. Bây giờ bởi vì cừu hận nguyên nhân, Diệp Phi sát khí quá nặng, lúc nào cũng có thể để cho mình tàu hỏa nhập ma. Nhưng mà, đã tọa cùng củng cố tu vi, nhưng là tốt nhất áp chế phương pháp. Chít chít. Tiểu Băng Hoàng nằm trên hàn nham ngọc bích ngủ, chính là bỗng nhiên, Băng Hoàng mở mắt ra, trong miệng chít chít đều la một tiếng, lập tức từ phía trên nhảy, nhảy lên, lơ lửng giữa không trung. Đồng thời, Diệp Phi cũng mở mắt ra, ánh mắt nhìn lên, chuyển đến phía đông phương hướng. Có người." Nói xong, Thu Thập Hàn Nam ngẩng bích, xoay người hướng về lều chạy ở ngoài chạy đi. Chít chít. Tiểu Băng Hoàng bay lượn phía trước, nhanh chóng đi theo. Diệp Phi đi theo phía sau, đảo mắt quyển giống như ưu Linh, chui ra quân doanh, hướng về một mảnh trong rừng đuổi đi. Đuổi theo ra quân doanh, hiển nhiên thấy được bóng lưng, tấm lưng kia mạnh mẽ, tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng lại lệnh nhưng tiến nhập con mắt của chính mình bên trong. "Tiểu tử, mau cùng trên, giết hắn." Trước mắt bóng đen kia, trước ràng Tửu vẫn ẩn núp chỗ tối nhìn mình. Đã âm thầm nhìn lén mình, khẳng định có bị mục đích. Diệp Phi không thể không giết người này. Chít chít. Tiểu Băng Hoàng hoàn toàn thân tràn ngập hỏa diễm, khác nào phong hỏa luôn như thế thẳng bắn ra. Theo Tuyết Dương thành đến bây giờ, Diệp Phi tùy thời đều ở đây phòng bị, bất kể là vào lúc nào, chỉ cần uy hiếp được chính mình, hắn đều không chút do dự hội diện trước mắt cả trở. Muốn lên sách điện tử Vút vút vút. 75T LXT. Rừng. Bóng đen kia ở mặt trước một mảnh xanh đen trong rừng, một cái trên đất trống, rơi xuống chấn đến. Chính là theo sát mà là Tiểu Băng Hoàng một mảnh tàn ảnh hạ xuống, bóng đen này cảm giác được Tiểu Băng Hoàng đánh tới, trong nháy mắt, theo nàng trên eo, rút ra một cái roi, hung hăng lên tiếp hướng về Tiểu Băng Hoàng. Cách cách Không gian lênh lênh vườm vang, rồi lập tức bốc cháy lên hỏa diễm, Tiểu Băng Hoàng bị roi cấp giật đi ra ngoài. Chít chít, thân thể bị quất bay, Tiểu Băng Hoàng cực kỳ phẫn nộ, chính đạp mở bước tiến kế tục vào tới. Ha ha, không sai, không sai. Tu La, mau dừng tay. Đúng vào lúc này, Diệp Phi cũng rơi xuống, bỗng nhiên một thanh âm cắt đứt cục diện giằng co, mà phóng tới Tiểu Băng Hoàng bỗng nhiên bị một đoàn ngân lực bị bắn ngược đi ra ngoài. Chít chít, Tiểu Băng Hoàng bị dứt bỏ, Diệp Phi đuổi ôm chặt lấy nàng. Mà cái kia y trang phục người, giờ khắc này cũng thu hồi roi đứng ở lâm ngay chính giữa. Lúc này, bỗng nhiên trước mặt trong rừng Không khí căng thẳng, tổng cộng 3 bóng người từ trong lầm tử chui ra. Cầm đầu nhân một người, ăn mặc một bộ màu đen áo choàng, tướng mạo rất đơn giản, mặt chưa quốc. Vẻ mặt cương nghị, mà bên cạnh người nhưng theo một người mặc huyết sắc áo choàng đầu to hòa thượng, hòa thượng này huyết sắc vằn trán, huyết sắc áo choàng, hơn nữa trên cổ hắn mang Phật châu lại là từng cái từng cái huyết sắc mảnh tiểu khô lâu đầu. Theo hòa thượng tại trên người, một luồng mãnh liệt tràn ngập máu sát khí thẩm thấu ra. Lại bên cạnh tên còn lại, nhưng là một người thanh niên, thanh niên đưa ngang ngực ông đao, tuy rằng sắc mặt rất lạnh, thế nhưng loại này lạnh thái dưới, nhưng cho người ta một loại gần núi lựa bộ phác. Ba người này vừa xuất hiện, Diệp Phi nhất thời giật mình. Nghiêm Đô thống. Quang địch. cái kia cầm đầu người đàn ông trung niên chính là Nghiêm Phong, mà ôm dao thanh niên chính là Quang địch. Diệp Phi, người ẩn núp vẫn đúng là đủ sâu. Không nghĩ tới, người chính là Tuyết Dương thành cái kia đại danh đỉnh đỉnh hàn gia con thứ Hàn Phi. Ha ha, hiện tại ta Quang địch không thể không bội phục ngươi. Quang Lịch cái thứ nhất đứng dậy, không chút kiêng kỵ nợ nụ cười. Các người đến cùng muốn thế nào? Diệp Phi trầm xuống mi, cẩn thận nhìn bốn người này. Đầu tiên là đem mình dẫn ra, bây giờ nói ra thân phận của chính mình, bọn họ mục đích ở đâu? Lam Tân ở nguy cảnh Diệp Phi, không thể không cẩn thận. Được rồi, Đoạn Đao. Nghiêm Phong lập tức chỉnh quang nghịch một chút, quang nghịch lúc này mới bày ra tay, lùi ra. Diệp Phi, ta biết người rất nghi hoặc. Bất quá, ta đem ngươi đưa tới, cũng không có ác ý giới thiệu lần nữa một thoáng. Nghiêm Phong hiền hòa cười nói, bản thân Nghiêm Phong, Đế quốc Ám Dạ Đoàn đoàn trưởng, ba vị này theo thứ tự là Ám Dạ tộc huyết hòa thượng, tu la, Đoạn Đao, đều là Ám Dạ thành viên. Ám Dạ đoàn? Diệp ra, đối với cái tổ chức này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Ám Dạ đoàn cho tới nay là đế quốc thần bí nhất một tổ chức, theo không công bố ra bên ngoài. Cái tổ chức này chỉ chung cùng hoàn thất. Bên trong thành viên đều là đế quốc tinh anh nhất nhân tài, hơn nữa thân phận phi thường mạnh, không bị bất luận người nào không chế, chỉ nghe theo hoàng đế mệnh lệnh. Nếu như bên trong đế quốc có không bằng chỗ, hoặc là đại thần bên trong không sạch sẽ địa phương, cũng có chúng ta tồn tại. Lần này, chúng ta ám dạ đoàn tiến vào Hắc kỳ quân, là bởi vì hoàng đế hoài nghi Hắc kỳ quân không sạch sẽ, vì lẽ đó phải chúng ta đến đây chậm rãi tiếp thu Hắc Kỷ quân quân quyền. Nghiêm Phong giải thích cả kẽ, tựa hồ cũng không như cùng một cái người không liên quan nói, mà là một đoàn đội đồng viên. Ồ, nghiêm mật như vậy chuyện tình, ngươi tại sao nói cho ta biết? sẽ không sợ ta nói ra." Diệp Phi cười nhặt nói, "A, đây chính là ta tới mục đích. Chúng ta là muốn mời các hạ gia nhập chúng ta ám dạ đoàn. Số 1, gốc gác của ngươi rất sạch sẽ, thứ hai, mục đích của ngươi rất đơn giản, chỉ hy vọng tăng cao thực lực, tăng cao địa vị, tương lai sẽ có một ngày trở về cố hương làm thế tử ngươi báo thù huyết hận. Nếu như ngươi ở trong quân ở lại mà nói, không có 10 năm 8 năm, căn bản là không có cách lên tới một cái tướng quân vị trí, còn muốn tăng cao thực lực báo thù, cũng không phải như vậy một chuyện dễ dàng. Thế nhưng gia nhập chúng ta lại bất đồng, chúng ta có tiến nhất tu luyện thiết bị Có tốt nhất tăng cao phương thức cùng với đan dược thậm chí vũ khí. Hơn nữa, chúng ta nhiệm vụ này vừa hoàn thành, toàn bộ Hắc Kỳ quân liền đem khống chế ở chúng ta mấy người trong tay. Nghiêm Phong kế tục cười giải thích, hắn là một người thông minh, kể từ lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Phi, tự coi trọng Diệp Phi, thiên phú của hắn, thực lực của hắn, cùng với cá tính của hắn, tất cả thiết cũng hấp dẫn Nghiêm Phong. Vì lẽ đó hắn mới không tiếc đánh đổi trước đi tìm hiểu Diệp Phi truyền tích. Mà hết thảy này thiết cũng phù hợp hắn ám dạ đoàn pháp tắc. Diệp Phi trầm ở, xác thực, Nghiêm Phong nói rất có hoặc. Bây giờ hắn khuyết thiếu là cái gì? Chính là bối cảnh cùng với tu luyện đồ vật. Nếu như gia nhập cái tổ chức này, chính mình hội lo lắng những này sao? Mặc dù nói, Diệp Phi có thể lợi dụng băng tiên sinh thân phận gia nhập một số thế lực lớn, làm thế lực lớn hiệu lực. Thế nhưng nếu như bị nói toạc, chính mình là hàn ra một cái con thứ, đến thời điểm không chờ mình báo thủ, chỉ sợ cũng bị những kia gia tâm gia hòa cấp khống chế lại, giết chính mình. Vì lẽ đó Diệp Phi mới không tiếp tất cả lợi dụng chính mình bản danh thân phận đến lăng bạn, tăng cao thực lực, tăng cao địa vị. Mà trước mắt, cái này ám dạ đoàn không nghi ngờ chút nào là cho hắn một cái cơ hội rất tốt, là trọng điếu hơn là, bọn họ đã khống chế hắc kỳ quân, mình còn có cơ hội làm tướng quân. Tương lai muốn diệt hẳn ra dễ như trở bàn tay. Suy tính thế nào?" Nghiêm Phong bổ sung một câu. Diệp Phi con mắt nhìn đi tới, nói, "Ta tại sao muốn tin tưởng lời của ngươi?" "A?" Diệp Phi chớ ngu. "Chúng ta tất yếu lửa ngươi sao? Lửa ngươi, có thể đem ngươi bán đi." Sau đó tới đổi tiền. Quang Lịch cười khổ nói, "Chính là Quang Lịch dứt lời, Nghiêm Phong ánh mắt rời đi đi tới, Quang Lịch mới đem mà nói nuốt xuống. "Ta biết ngươi không tin, bất quá không liên quan." Nghiêm Phong xem như là thành tâm thành ý muốn lôi kéo Phi, vì lẽ đó trước đã làm nhiều lần công tác, rất nhanh Theo trong lồng ngực của hắn lấy ra một viên lệnh bài màu vàng óng, sau đó ném cho Diệp Phi. Diệp Phi nhận lấy lệnh bài, mở ra vừa nhìn. Mặt trên một chữ hấp dẫn hắn, mặt trên khắc họa tự rất đơn giản. Ngọc. Tài năng ở kim bài trên có khắc cái trước ngọc chữ, thiên hạ ngày nay chỉ người một nhà. Đó chính là Hoàng gia, còn những người khác nếu như dám làm như thế, nếu là bị tra được, chính là Chu Diệt tựu tộc. Bởi vì hoàng kim lệnh bài, khắc lên ngọc tự, này trở thành hoàng đế một cái danh hiệu, khiến cho bài ở đây, tự đại biểu hoàng đế ở. Diệp Phi im lặng một hồi, trước kiên kỵ, giờ khắc này cũng từ từ biến mất rồi. Bởi vì đối phương căn bản không có cái kia cần phải hứa ra nguy hiểm diệt tộc đến lửa gần mình. Được, ta đáp ứng các ngươi." Diệp Phi đem lệnh bài ném đi ra ngoài, gật, gật đầu. Trên thực tế, hắn căn bản không có lựa chọn khác. Đối phương đem thân phận cùng mục đích nói cho hắn, nếu như mình từ chối, bọn họ hội không chút do dự giết chính mình, mặc khác, đúng như Nghiêm Phong nói như vậy. Đây chính là tăng cao thực lực và tăng cao địa vị phương pháp tốt nhất. Vì làm vi vi bảo thủ, diệt hàn ra. Đáp ứng bọn họ thì lại làm sao? Từ lúc vi chết bắt đầu từ giờ khắc đó, ở Diệp Phi trong mắt, vì mục đích, hắn thà rằng không tiếp tất cả thủ đoạn Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, Diệp Phi tiên sinh. Chúng ta ám dạ đoàn người đều có một danh hiệu, chính ngươi cũng lấy một cái đi. Lành nghe dùng nhiệm vụ thời điểm, tốt nhất không nên dùng tên thật. Nghiêm Phong trên mặt vui vẻ, ha ha bắt đầu cười lớn. Ở trong tay hắn có tam đại thủ hạ, theo thứ tự là Huyết Hoàn thượng, tu la, Đoạn Đao. Thế nhưng ba người này luận thực lực và thiên phú cũng không phải đối thủ của Diệp Phi. Diệp Phi gia nhập, chính vẫn đền bù hắn tứ đại thủ hạ chính là nhàn rỗi vị trí. Gọi ta băng đi. Ta yêu thích băng. Diệp Phi nhàn nhạt nói. A, ta đến là nghĩ tới một người. Gần nhất bên trong đế quốc danh tiếng chấn động mạnh băng tiên sinh, nên không phải là ngươi diệp phi đi. Đoạn đao nói đùa. Đoạn đao, chớ hồ đồ. Nghiêm phong trừng quang lịch một chút, quang lịch ấy náy nợ nụ cười. Băng, hoan nên sự gia nhập của ngươi. Nghiêm phong đi trở về, sau đó ánh mắt nhìn về phía cái kia nắm roi Tula, nói, theo ngay hôm đó lên, ngươi hợp tác chính là Tula, nàng sẽ đem tất cả tất cả hạng mục công việc toàn bộ cũng nói cho ngươi biết.